8.972 phong bạo mỗi một ngày những n à y tật phong đầu sói bên trên sẽ xuất hiện một cái tổn thương thật lớn con số nếu như trước những cái kia nở tờ cờ tại đây tuyệt đối sẽ bị mấy con số này hù dọa giật mình ma pháp của bọn hắn đại pháo cũng chỉ không sai biệt lắm cái tổn thương này rồi tô mộ người mạo hiểm này nhất định chính là hành tẩu ma pháp đại pháo a người đánh chết tật phong sói thu được ba trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tại băng xương phong bạo dưới sự công kích những cái kia tam giai tinh anh cấp sói quái một đầu tiếp tục một đầu nga xuống rốt cuộc có kinh nghiệm a nhìn đến mình tăng lên không ngừng thanh điểm kinh nghiệm tô mộ có một loại rất không dễ dàng cảm giác tuy nói mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đây đánh quái nhưng đẳng cấp khoảng cách phía dưới kinh nghiệm t r ị vẫn luôn không có động tính hiện tại được rồi tại những n à y tam giai quái vật tinh anh cung cấp kinh nghiệm t r ị bên dưới đẳng cấp tăng lên hiệu suất thoáng cái lên rồi chúc mừng ngươi thăng cấp thu được bốn mươi điểm có thể phân phối thuộc tính năm mươi điểm điểm kỹ năng hướng theo một đầu tiếp một đầu tật phong sói n g ã xuống tô mộ đẳng cấp cũng tăng lên tới tam giai cấp hai ngươi đánh chết tật phong sói thu được hai trăm điểm kinh nghiệm cái này còn không xong những tinh anh này quái kinh nghiệm phong phú số lượng lại nhiều tô mộ thanh điểm kinh nghiệm còn đang kéo dài tăng lên đấy khi băng xương phong bạo thời gian kéo dài toàn bộ sau khi kết thúc lại một cái nhắc nhở vang lên chúc mừng ngươi thăng cấp thu được bốn mươi điểm có thể phân phối thuộc tính năm mươi điểm điểm kỹ năng thăng hai cấp cũng không tệ lắm phải không đẳng cấp tăng lên tới tam giai cấp ba tô mộ biểu tình bình thường đáng tiếc không có cấp độ bột quái vật i ữ u m ô i tô mộ bắt đầu nhặt những cái kia tật phong sói rơi xuống ngươi thu được tật phong g a o găm ngươi thu được tật phong trường bảo ngươi thu được kỹ năng tật phong bộ ngươi thu được tam giai da lông tam giai quái vật tinh anh rơi xuống phi thường phong phú những cái kia tam giai trang bị thuộc tính đều rất không tệ bất quá để cho tô mộ vui mừng chính là một cái kỹ năng tật phong bộ a cấp sử dụng sau đó để cao ba mươi tốc độ di động ba mươi tốc độ công kích kéo dài m ộ ư ơ i s công kích một lần nữa tạo thành vật lý công kích lít một trăm linh thêm vào tổn thương đi l ấ y ba phút đây là một cái ngành vật lý kỹ năng so với n h ả y bén kỹ năng kỹ năng này còn có thể gia tăng lượng lớn tốc độ công kích kéo căng tô mộ quả quyết học tập kỹ năng này đem tăng lên tới s cấp kỹ năng hiệu quả tăng lên tới năm mươi phần trăm thêm vào tổn thương cũng đạt tới một trăm năm mươi phần trăm kỹ năng này phối hợp tiềm hành vẫn là rất không tồi đó a nhìn một chút mình kỹ năng tô mộ mím môi một cái có rất nhiều kỹ năng nhìn qua bình thường nhưng lẫn nhau phối hợp lại vẫn là rất ra sức chỉ là mình kỹ năng thật sự là quá nhiều phần lớn kỹ năng đều không có sử dụng cơ hội phiền não a đối với lần này tô mộ gãi gãi đầu nếu là có những người khác nghe thấy hắn nỉ non những lời này tuyệt đối sẽ lớn mắt trợ trắng thử hỏi một hồi phiền não như vậy ai không muốn, muốn? mỗi cái thêm hai mươi điểm tô mộ đóng lại kỹ năng giao diện mở ra thuộc tính giao diện ngoại trừ trí lực ra mỗi cái thuộc tính gia tăng hai mươi điểm tại siêu hạn tăng lên gia trì bên dưới ngoại trừ trí lực bên ngoài bốn cái thuộc tính toàn bộ tăng lên bốn mươi điểm người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp t a m gia i cấp ba một nghìn một trăm bốn mươi nghìn sinh mệnh trị một mươi năm trăm sáu mươi pháp lực trị bảy mươi hai nghìn tám trăm cận chiến vật lý công kích chín trăm chín mươi hai pháp thuật công kích bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn p h o n g ngự vật lý Phong pháp thuật, 1970. Thuộc tính, thể chất tinh thần trí nhanh nhẹn lực lực lượng 396, 396, 396, 460, 740. 1050, 770, trí lực 1521,、740. mỗi lần nhìn thấy mình thuộc tính thu được đề thăng luôn là để cho tô mộ nắm giữ vô hạn lòng tin bất kể là tại t h ầ n đồ trò chơi vẫn là tại trong hiện thực cường đại thuộc tính vĩnh viễn đều là mình đứng thân căn bản hắn nhìn về những cái kia nở tở cờ chạy trốn phương hướng đó là khinh khí cầu nguyên bản đường đi tới hướng phía vị trí đó chạy tới là có thể đến vương đô vị trí hiện thời phong tỏa trước tên vệ binh kia sau đó tô mộ mở ra vừa lấy được tật phong bộ kỹ năng đồng thời còn sử dụng n h ẹ bén hai cái kỹ năng cùng nhau mở cả người hắn giống như là bay lên một dạng mấy phút sau hắn đuổi kịp tên vệ binh kia người mạo hiểm n g ư ờ i ngăn cản bọn họ vệ binh nhìn thấy tô mộ liền vội vàng hướng phía trước phương vị nhìn quên lên tìm kiếm những cái kia tật phong sói tung tích ta giải quyết bọn họ tô mộ nhàn nhạt trả lời ngươi nói cái gì vệ binh đội trưởng thất thố hô lên đang đào tẩu thời điểm hắn còn đang suy nghĩ tô mộ có phải hay không sẽ đem những cái kia tật phong sói dẫn tới cái khác vị trí ngươi thật đem bọn nó giải quyết tất cả vệ binh đội trưởng nuốt nước miếng một cái nhấn mạnh để cho những người đó cũng không cần chạy trốn tất cả ma vật đều bị ta giải quyết xong tô mộ gật đầu một cái trong giọng nói có loại không nói ra được bà khí hô vệ binh đội trưởng nghe vậy thở dài nhẹ nhõm cũng không có chờ hắn từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng tô mộ tiếp theo lời nói khiến cho sắc mặt hắn đại biến ngươi không cảm thấy lần này phi đĩnh rủi ro có kỳ q u ặ sao Thật giống như có người đang bay tàu bên trên động tay động chân một dạng chương một trăm tám mươi sáu nhiệm vụ đến ngươi đây là ý gì vệ binh đội trưởng sắc mặt trầm thấp đáng sợ hắn đương nhiên có thể hiểu rõ tô mộ ý tứ có thể càng là ngẫm nghĩ hắn càng cảm giác đến g i ợ n cả tóc gáy ý của ta ngươi hẳn rất rõ ràng mới đúng tô mộ mở miệng cười vệ binh không nói hắn nhìn nhìn tô mộ muốn nói gì lại nắm chặt nắm đấm đem lời nén trở về tô mộ nhìn đến bộ dáng của hắn bị môi đây cũng không phải là kết quả mình mong muốn ngươi không cảm thấy khiếu nguyệt nội thành có ma vật nội ứng sao nói ra những lời này sau đó tô mộ con mắt trừng trừng nhìn đến vệ binh quan sát phản ứng của hắn điều này sao có thể một giây kế tiếp vệ binh phát ra khó tin gầm thét có thể tại ma pháp khinh khí cầu bên trên tay máy tay chân người toàn bộ đều là bằng hữu của hắn a những cái kiết như thế nào lại đầu nhập vào ma vật không có gì không thể nào trước khiếu nguyệt nội thành chẳng phải phát sinh qua những chuyện tương tự sao tô mộ lên tiếng lần nữa dẫn đạo trước mắt người vệ binh này ngươi nói là ma vật trộm đi s i m o n đại nhân thi thể sự tình vệ binh rất nhanh suy nghĩ lên biểu tình dũ phát ngưng trọng tô mộ cười không nói lặng lẽ chờ đợi lời của mình đều đã nói đến mức này nhiệm vụ này cũng nên muốn mở ra hô vệ binh trầm mặc rất lâu dùng sức hít một hơi nặng nề phun ra hắn nhìn đến tô mộ trong ánh mắt mang theo một cổ khẩn cầu người mạo hiểm hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra chuyện này thay ta những cái kia chết đi bằng hưu lấy lại công đạo tiếp đó một cái nhiệm vụ xuất hiện tại tô mộ trước mắt có tiếp nhận hay không nhiệm vụ điều tra khinh khí cầu rủi d o nguyên nhân ta sẽ đem hết t h ầ đều điều tra rõ ràng tô mộ khẽ mỉm cười vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này có tô mộ bảo đảm sau đó vệ binh gật đầu một cái từ trên thân lấy ra một vật đây là ta thủ vệ lệnh bài nếu mà ngươi điều tra ra cái gì xin cầm đến khối lệnh bài này đi tìm vương đô thần lạc đại nhân nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc ta rõ rồi tô mộ vươn tay đem tấm lệnh bài kia cầm tới vệ binh hướng về tô mộ ném đi một cái toàn dựa vào ngươi rồi ánh mắt chuyển thân tìm kiếm khởi những cái kia chạy t h ụ c mạng nở bờ cờ, cờ nhìn đến bóng lưng của hắn tô mộ chưa cùng đi lên những cái kia tật phong sói đã bị mình toàn bộ giải quyết đám người này tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì lúc này ma ì n h c ầ pháp ả i làm chính là thị lại n xuống h khí cầu đ giác tô mộ mở ra ma pháp thị giác cẩn thận quan sát chiếc này phi đỉnh hải cốt chỉ chốc lát một vật hấp dẫn tô mộ được chú ý hắn chân mày cao lại hướng phía chỗ đó đi tới có cường đại lực lượng đem những cái kia hải cốt mở ra sau đó một khỏa chỉ còn lại một nửa tàn phá tinh thể xuất hiện tô mộ trước mắt phía trên có một cổ đặc thù ma pháp năng lượng là vật này để cho khinh khí cầu nổ sao tô mộ cầm lấy khối này tàn phá tinh thể cẩn thận quan sát toàn bộ phi đ ỉ n h hải cốt bên trong cũng chỉ có đồ chơi này phía trên có ma pháp năng lượng bất quá về đồ chơi này rốt cuộc là cái gì hắn cũng không nhận ra trước tiên thu đem tinh thể bỏ vào thanh túi tô mộ tiếp tục quan sát phi đ ỉ n h hải cốt đáng tiếc là ngoại trừ tàn phá tinh thể ra cũng không có những đầu mối khác trước tiên lò gập đi còn lại chờ hoạt động kết thúc sau này hay nói hắn nhìn về vương đô phương hướng ánh mắt thâm thúy chỉ cần mình tìm được một ít manh mối hoàn toàn có thể cố ý hướng phía khiếu n g u y ệ t thành chủ trên người dẫn đạo vương đô ạ tô mộ nhẹ giọng nhỉ non rồi m ộ t câu biến mất tại trên vùng đất này khu vực hoạt động bên trong lý tiêu chính tại đánh quái hắn mặc lên toàn bộ nhất g a i ra dê bộ vũ khí cũng là cao trí k h ô n p h á p trượng nói hắn là tô mộ bên giới đệ nhất pháp sư cũng không quá đáng hắn một phát h ỏ a cầu kích chúng phương xa nhất g a i quái vật tinh anh một cái bốn chữ số tổn thương toát ra cũng mang đi đối phương cuối cùng một tia lượng máu người chơi khác nếu như nhìn thấy thương tổn của hắn tuyệt đối sẽ để lộ ra vô cùng biểu tình hâm mộ có thể lý tiêu đánh chết xong vậy chỉ đổ thừa sau đó trên mặt lại không có một chút tiêu ngạo trên lệch vẫn còn quá lớn a hắn nhìn đến bảng xếp hạng thượng đẳng một tên tô mộ phía sau kia hơn năm chục ngàn tích phân con số giống như một tòa núi lớn một dạng đ ể hắn không t h ở nổi ta quét qua lâu như vậy bây giờ tích phân mới chỉ có năm nghìn điểm đều là pháp sư ra hỏa này vì sao lại có khuyết đại như vậy lý tiêu không dừng được n ỉ non trong giọng nói có một cổ tái n h u ậ cảm giác vô lực thu được bộ kia ra dê bộ sau đó hắn huyễn vẫn luôn đương qua có thể đuổi theo nhiên bước n tại h ế trong thể t các lòng của những người này lớn nhất tên địch nhận kia từ đầu đến cuối chỉ có một cái tô mộ ngay cả xếp hạng thứ hai h i ê n viên đều bị bọn hắn không để mắt đến đều là cái g i a hỏa này hắn không có chúng ta khoảng cách chắc chắn sẽ không như vậy lớn đáng giận này tô mộ hắn vì sao có thể mạnh như vậy chẳng lẽ nói hắn phát hiện cái trò chơi này bởi google vô luận như thế nào nhất định phải tìm ra người này bí mật các nước cường giả không ngoài dự tính đem tầm mắt đặt ở tô mộ trên thân cũng chính là phần này để, ý, để bọn hắn lẫn nhau giữa đạt thành một loại ăn ý chỉ cần bọn hắn có thể bước vào quyết tái tô pháp thần chính là bọn hắn cùng trung đ ị n nhân chương một trăm tám mươi bảy đem tô pháp thần không đến chết khu vực hoạt động tô mộ lần nữa thượng tuyến khoảng cách hoạt động kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian mình có thể cẩn thận mà soát cả một cái tích phân trước tiên soát cái 20 vạn lại nói nhìn thoáng qua tích phân của mình tô mộ định một cái tiểu mục tiêu muốn thu được kim cương bảo dương mà nói mình ít nhất cần soát đến 10 vạn tích phân bất quá tự mình nghĩ xem 20 vạn tích phân tưởng thưởng sẽ có hay không có tăng lên khu vực cao cấp quái vật vẫn là quá ít nếu như dày đặc một chút ta có thể soát tích phân liền càng nhiều tô mộ bíu môi cường đại ma lực từ thể nội lộ mà xuất ra vạn mục tụ tập một cái kỹ năng xuất thủ mấy vạn tích phân vào tài khoản loại này đánh quá i hiệu suất bất kỳ một cái nào người chơi đều muốn lực bất thòng tâm biến thân h i ê n viên biến thân cung tiến thủ tô mộ bắt đầu dọn dẹp trong khu vực những cái kia cá lọc lưới tại tô mộ tích phân tăng lên rất nhiều sau đó h i ê n viên tích phân cũng tại chậm rãi tăng lên đấy ngoa tạo đây một phiến làm sao tất cả đều là quái vật thi thể t h o i sâu à ta nói làm sao không có gặp phải một con quái nguyên lai tất cả đều bị người quất qua chẳng lẽ nói ta theo tô pháp thần p â n tại cùng một cái hoạt động khu cùng một cái khu vực hoạt động bên trong lần lượt có người đi tới tô mộ đánh quái khu vực từng cái từng cái kinh ngạc không được bọn hắn nhìn đến khắp nơi tán lạc những vật phẩm kia không ngừng nuốt nước miếng trong lúc này không thiếu có quái vật tinh anh cung bốt đây nếu là có thể nhặt rơi xuống mà nói bọn hắn tuyệt đối phải phát t à i a phung phí của trời a đ â y đất rơi xuống không có người nhặt mọi người thấy được gọi là một cái lòng n g ư ỡ n g ấ y a đáng tiếc là quái vật không phải bọn hắn đánh chết bọn hắn căn bản không có nhặt quyền h ạ đám người chơi này bên trong có một bộ phận người này sinh ra khổng lỗ tham nghiệm hắn một cái pháp sư chỉ cần chúng ta cùng nhau tập kích là có thể đem hắn k h ô n g chế đến chết một cái thích khách đứng dậy bắt đầu ở tứ xứ thuyết phục những người khác hắn tìm kiếm đồng đội đều là cùng một m à u thích khách sau một hồi mấy chục đẳng cấp cao thích khách ghé vào rồi một h ố i mọi người cùng nhau liên thủ tên i kia tích phân tính thế nào tích phân chuyện sau đó mới nói giải quyết trước tiên cái tên kia hắn soát những cái kia quái rơi xuống là thuộc với t a nhóm rồi ai cầm tích phân mà nói rơi xuống liền do những người khác cùng nhau chia đều mọi người cảm thấy thế nào bọn hắn thảo luận tới rồi phân phối lợi ích tựa hồ đối với chả tô mộ cũng không phải việc khó gì vậy gia hỏa chính là tô pháp thần à dựa vào chúng ta những người này có thể đối phó hắn sao lúc này một người đưa ra dị nghị ta có một cái không tồi kế hoạch hẳn là có thể thuận lợi phát động họp thành đội tên thích khách kia cười một tiếng nhìn qua rất có nắm bắt kế hoạch gì những người khác cùng nhau nhìn về hắn vậy gia hỏa đánh quái nhất định là dùng cái đại chiêu gì dạng này kỹ năng nhất định phải thường tiêu hao mãn ạ chỉ muốn chúng ta phát huy thích khách ưu thế tại tiềm hành trạng thái bên dưới tiến hành mãi phục sau đó mọi người liên tục sử dụng khống chế kỹ năng là có thể đem gia hỏa kia một mực khống đến chết mới thôi thích khách nói đến đây trong ánh mắt hiện lên một cổ cực mạnh hưng vấn liền tính tô pháp thần đàn soát năng lực mạnh hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là một cái pháp sư mà thôi từ trước ta gặp qua cái kia tô pháp thần lượng máu của hắn cùng phòng ngự đặc biệt cao n g ư ơ i kế hoạch này có nguy hiểm à? trên sân một người thấp thỏm lên tiếng tô pháp thần trước lấy một người địch mấy ngàn người chiến tích l à như vậy huy hoàng bọn hắn liền mấy chục người có thể đẩy ngã ngọn núi lớn này sao vậy cái tô mộ phòng ngự pháp thuật s á c thực rất cao nhưng hắn phòng ngự vật lý nhưng phải thấp hơn một ít các vị đều là tinh anh thích khách sẽ đối thương tổn của chính mình có chút lòng tin mới lạ hơn nữa lúc trước hắn hẳn sử dụng khiên phép thuật một loại kỹ năng cho nên mới có thể gánh vác nhiều như vậy tổn thương tên thích khách kia trên mặt mạc danh tự tin khỏe miệng không nhịn được dơ lên chỉ muốn khống ở hắn hắn kỹ năng gì đều không thi triển được liền tính chúng ta từ từ thôi cũng có thể đem hắn mải từ từ cho chết hắn lời nói này khiến người khác từng cái từng cái xuần xuần r ụ t đ ộ n g tỉ m ị suy nghĩ một chút có vẻ như thực sự có chuyện như vậy bọn hắn tất cả đều là thích khách chỉ cần chọn một hoàn mỹ thời cơ cùng nhau tìm hành lại thêm liên tục không ngừng k h n g chế còn sợ không bất tử một cái pháp sư mọi người tỏ thái độ đi sợ đắc tội tô pháp thần đều có thể rời khỏi tên thích khách kia nhìn đến vẻ mặt của mọi người cao giọng mở miệng đây nếu là thành công sợ rằng so với chúng ta lên cấp tưởng thưởng cao hơn lời nói vừa ra không ít người trận to hai mắt có một câu nói gọi là cầu phú quý tử trong nguy hiểm c u n g tô mộ thân ở ở tại cùng một mảnh khu vực bọn hắn vốn là không có bao nhiêu cái có thể soát muốn tấn cấp vốn là một kiện dị thường chuyện khó khăn hai người dưới so sánh đối phó tô pháp thần dường như còn có cơ hội ta gia nhập cùng lắm thì liền bị đào thải ta cũng gia nhập ngược lại tô pháp thần cũng không nhận ra ta là ai nói tới cũng đúng bác nhất bác xe đạp biến máy động cơ người anh em tiếp theo làm sao bây giờ ngươi đến chỉ huy đi mọi người cái này tiếp theo cái kia bề ngoài khởi hình thái được vậy chúng ta liền cùng nhau đem tô pháp thần kéo xuống thần đàn tên thích khách kia phát ra một tiếng hô lớn giọng nói vô cùng nó tự tin hắn chưa bao giờ cho rằng tô mộ là cái gì pháp thần chỉ cần vận dụng cái này thần đồ quy tắc của trò chơi phàm nhân chưa chắc không thể phệ thần ánh mắt của hắn tràn ngập một vật tham lam so với những cái kia rơi xuống hắn để ý hơn vẫn là xếp hạng thứ nhất những cái k i a tích phân khu vực hoạt động bái vật dày đặc khu vực bên trong vạn mục tụ tập tô mộ vẫn là sử dụng tối cường a o e kỹ năng thần tốc thanh q u á i sau đó biến thân hiên viên dọn dẹp những cái kia còn sót lại tiểu q u á i đây tích phân không sai bịt lắm bảng xếp hạng bên trên tích phân của mình đạt tới m ộ ư ơ i năm vạn điểm hiên viên tích phân cũng đạt tới bảy vạn điểm tô mộ mục tiêu là đem chính mình tích phân soát đến hai mươi vạn điểm sau đó đem hiên viên lớn cũng soát đến m ư ơ i vạn điểm không biết có thể hay không cho hai cái bảo dương liên quan tới tưởng thưởng vấn đề hắn vẫn còn có chút nghi ngờ tô mộ cũng không biết lúc này có một nhóm thích khách đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn chương một trăm tám mươi tám thành chủ c h i tàn nhẫn vậy ra hỏa hẳn đang quái vật dạy đặc trong khu vực mọi người đi theo ta tại một tên thích khách dưới sự dẫn dắt một đội thích khách đang hướng phía một cái phương hướng chạy tới cái vị trí kia quái vật thiên về nhiều mọi người trực tiếp tiềm hành quá khứ thích khách không để ý đến bốn phía quái vật hướng về phía cái khác phát ra hô to tiềm hành tiếp theo những này thích khách cái này tiếp theo cái kia hư không tiêu thất rồi ẩn thân sau đó bọn hắn rất thoải mái tránh được một ít quái vật chỉ là bọn hắn tiềm hành kỹ năng đều không cao cấp hành động tốc độ bị thả chậm rất nhiều không cần phải gấp chúng ta trước tiên xác định tên kia vị trí sau đó tìm đúng cơ hội thích khách chỉ huy mọi người không nhanh không chậm tìm kiếm vậy ra hỏa người đâu những quái vật này một chút phản ứng đều không có hắn không sót quái sao sau một hồi ngoại trừ quái vật ra mọi người ngay cả một người h n h cũng không thấy mọi người bằng không chia nhau hành động tìm được trước người lại nói có người đưa ra ý kiến không được tên dẫn đầu kia thích khách một ngụm từ chối vậy ra hỏa thực lực quá mạnh chúng ta tốt nhất không nên phân tán một khi chúng ta phát hiện vị trí của hắn sau đó liền có thể trực tiếp xuất thủ mọi người nghe nói như vậy sau đó rồi rít gật đầu đoàn người tiếp tục ở đây khu vực bên trong tìm kiếm lại qua một hồi bọn hắn chỗ ở khu vực này bên trong đột nhiên sản sinh biến hóa các ngươi nhìn đó là cái gì có đầu gỗ sinh ra là có bật sao mọi người thấy trên mặt đất toát ra những cây cối kia từng cái từng cái nghi hoặc không thôi dẫn đầu thích khách đột nhiên sinh ra một cổ lòng rung động hắn theo bản năng phát ra một tiếng hô lớn tránh ra những cây cối kia ngay tại hắn vừa dứt lời đồng thời những cây cối kia bên trên dọc theo rồi gai nhọn bắt đầu đối với xung quanh quái vật tiến hành không khác biệt đà kích một cái khoảng cách tương đối gần người chơi ngay lập tức bị những cái kia gai nhọn nơi quấn quanh một giây kế tiếp một cái hơn bốn vạn tổn thương con số từ đầu người nọ bên trên toát ra những người khác thấy vậy toàn bộ trận to hai mắt cái tổn thương này cũng quá khoa trương đi chạy a không biết ai hô một câu đám này thích khách triệt để loạn bọn hắn hướng phía mỗi cái phương hướng chạy trốn muốn cách xa những cây cối kia nhưng mà bọn hắn tốc độ chạy trốn căn bản so không lại những cái kia gai nhọn ở mảnh này vạn một mọc hung tùng thế giới bên trong đám này thích khách cùng cái khác quái vật không cũng không khác biệt gì thậm chí bởi vì những người này không ngừng chạy loạn bọn hắn ngược lại trở thành gai nhọn mục tiêu cái này tiếp theo cái kia khủng bố tổn thương từ nơi này những người này trên đầu toát ra tên dẫn đầu kia thích khách cũng bị một phiến gai nhọn để mắt tới thanh máu triệt để thanh trừ sạch sẽ hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới liền tô pháp thần mặt vẫn không có nhìn thấy cứ như vậy đột nhiên đào thải ra khỏi cục tất cả dây leo trung tâm nhất vị trí tô mộ đứng ở nơi này địa phương k hít mắt lại người đánh chết người chơi lưu ảnh thu được một nghìn ba trăm hai mươi điểm tích phân người đánh chết ít ít ít thu được tám trăm chín mươi điểm tích phân có người chơi tiến vào ta khu vực công kích những này đánh chết nêu lên xuất hiện là để cho tô mộ tuyệt đối không l ờ rằng mình thân ở đều là cao cấp quái vật u những này người chơi là chạy thế nào tiến vào nếu như tô mộ biết do những này người chơi là cố ý tìm đến mình đánh giá sẽ trực tiếp chết cười đưa không ít tích phân a hắn nhìn về phía mình bây giờ tích phân đã đạt đến hai mươi hai vạn điểm biến thân h i ê n viên mục tiêu đã đạt thành tô mộ biến thành cung tiến thủ tiếp tục soát đến tích phân rất nhanh h i ê n viên tích phân cũng đạt tới mười vạn điểm cái này tích phân có thể rời khỏi hoạt động tô mộ quả quyết thối lui ra hoạt động đi tới thần đồ thủy tinh bên trong bước vào trò chơi hoàn cảnh chung quanh biến đổi hắn đi tới trước vùng này rừng rậm trong đó nhạy bén thật phong bộ t h i ê m thước người đi đường kỹ năng mở một cái tô mộ hướng phía vương đô phương hướng bắt đầu lao nhanh trong rừng rậm q á i vật cũng không nhiều bằng vào ma pháp thị giác tô mộ rất dễ dàng là có thể tránh né những quái vật kia dùng chân chạy vẫn có chút phiền váy a nếu là có truyền tống loại kỹ năng là tốt lượng mạng nạ cấp tốc hạ xuống tô mộ mặt đầy bất đắc dĩ mình đây người đi đường hiệu suất hiển nhiên là sò、so、không lại phi đ ỉ n h đó là lại đi tới một đoạn thời gian một ít thi thể xuất hiện ở tô mộ trong tầm mắt hắn loé lên một cái đi tới những thi thể này bên cạnh đây là những cái kia chạy trốn nở tờ tô mộ lập tức liền nhận ra những này nở tờ cờ thân phận chân mày khẩn t ú c bọn hắn là chết thế nào nhìn v â bôi phía phu cận cũng không có cường đại gì quái vật tô mộ ánh mắt tầm u dùng ma pháp thị giác hướng về phía phía trước tìm tòi vậy mà toàn bộ chết sắc mặt của hắn nghiêm túc xung quanh cũng không có lượng lớn ma vật hành động vết tích điều này nói rõ những này lở tở cờ cũng không có gặp phải ma vật bầy công kích là khiếu nguyệt thành chủ sao tô mộ có thể nghĩ tới chỉ có một người k i n h khí cầu đột nhiên rủi ro khiếu nguyệt thành chủ nhất định sẽ không để cho người đem chuyện này báo cáo đến vương đô tô mộ hướng về một phương hướng chậm rãi bước đi tới mấy phút sau một cái vệ binh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn là giao cho mình nhiệm vụ tiên vệ binh kia lúc này cái này nở đỡ cờ đang dựa vào tại một cây đại thụ bên dưới trên thân không có chút nào sinh mạng thể trinh tại phía sau hắn trên cây đại thụ kia một loạt t ử cũng đưa tới tô mộ chú ý nhớ kỹ ngươi cùng ta giữa ước định đơn giản một câu nói tiết lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ thật là độc các ca tô mộ mặt lạnh một cổ phẫn nộ từ đáy lòng tuân ra ngoài vừa vặn chỉ là vì cho mình một cái cảnh cáo khiếu n g u y ệ t thành chủ vậy mà tống táng ngay ngắn một cái chiếc phi đến người tô mộ quay đầu nhìn về phía khiếu nguyện thành phước vị con người của ta luôn luôn không chấp nhận bất kỳ uy hiếp gì khiếu nguyệt nội thành nguyệt bạch còn đứng ở đó cái trên đ à i cao chân trời quang mang từng bước c ảm đạm cả vùng đất này sắp bị bóng tối bao trùm hắn ngẩng đầu lên hai tay chắp ở sau lưng trên thân tản ra người đứng đầu một thành khí thế cường đại hy vọng ngươi có thể là một người thông minh c h ư n một trăm tám mươi chín vòng thứ nhì hoạt động tưởng thưởng màn đêm buông xuống tô mộ một người tại trong rừng rậm đi về phía trước hắn đã chạy một đoạn thời gian rất dài đường đây vương đô cũng quá xa đi nhìn về con đường phía trước tô mộ dừng bước có chút vô lực đây dùng chân chạy cùng trên bầu trời bay chính là không giống nhau nếu như ngồi phi đĩnh mà nói mình sợ là cũng sớm đã tại trong vương đô làm nhiệm vụ hôm nay liền đến nơi này hô c h ầ m rãi phun ra một ngụm t r ọ khí tô mộ lựa chọn rời khỏi trò chơi vòng thứ nhì hoạt động đã kết thúc ngươi thu được lượt này tên thứ nhất thành công tấn cấp vòng thứ ba đi đến thần đồ thủy tinh bên trong một gái nhắc nhở bắn ra ngoài Ngậy! tô mộ sửng sốt một chút không muốn đến bất chi bất giác đã qua thời gian lâu như vậy rồi hắn liền vội vàng tại bốn phía quét mắt lên hai cái kim cương bảo dương rất nhanh hai cái tản ra đồng dạng quang mang thủy tinh xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt thoải mái a trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc tô mộ đi nhanh đến hai cái bảo dương bên cạnh mở ra cái thứ nhất dương bên trong xuất hiện hai loại đồ vật lê hoa cung ép cấp nhanh nhẹn ba trăm thể chất một trăm bắn cùng tốc độ hai mươi công kích tầm xa mười nhu cầu đẳng cấp tam gia i nhất cấp m ạ n thiên tiến vũ ép cấp hướng mục tiêu mà bắn ra một trận mưa tên tạo thành công kích tầm xa ít ba trăm linh tổn thương bổ sung thêm xuyên thấu hiệu quả mặc kệ đối phương ba mươi phòng ngự vật lý phạm vi một trăm m thời gian đi là 90 giây phần thưởng này là h i â n viên nhìn thấy hai thứ đồ này tô mộ lập tức phản ứng lại một bộ cung tên tay vũ khí c ự c phẩm một cái cung tiến thủ c ự c phẩm kỹ năng thấy thế nào đều vô cùng giá sức tô mộ đem thanh t i ê u cung bỏ vào thanh túi bên trong trực tiếp học tập cái kỹ năng đó sau đó đem tăng lên tới cấp độ ss vô luận là tổn thương vẫn là hiệu quả tất cả đều tăng lên rất nhiều đến ngươi rồi trên sân còn có một cái khác kim cương dương đang nháy t r ợ hiện tỏa sáng tô mộ tràn đầy mong đợi vươn dành tay hướng theo dương bị mở ra hai thứ cũng xuất hiện tại tô mộ i trong tầm mắt phòng ngự pháp thuật s cấp phòng ngự pháp thuật đ ể t h ă n g 30%. áo thuật phi phong s cấp trí lực 200 t i n h t h ầ n 200 pháp thuật bạo kích một nhu cầu đẳng cấp tam giai cấp một giống nhau là một cái kỹ năng một kiện trang bị khi nhìn thấy hai thứ đồ này sau đó tô mộ i trong ánh mắt hưng phấn bộ phát mạnh liệt ra sức a hắn không nhịn được phát ra một tiếng hô lớn ngươi học tập phòng ngự pháp thuật ngươi đem phòng ngự pháp thuật tăng lên tới cấp độ ss đem k i a vốn kỹ năng trực tiếp lên tới m a cấp phòng ngự pháp thuật gia tăng cũng thay đổi thành một ngươi trang bị áo thuật phi phong hướng theo một cái nhắc nhở tô mộ sau lưng cũng xuất hiện một kiện màu xám cho phi phong phối hợp lên trên trong tay hắn pháp trượng còn có mũ pháp sư từ mặt ngoài nhìn qua là có thể cho người một loại người pháp sư này không đơn giản cảm giác tô mộ nhìn thoáng qua mình bây giờ phòng ngự pháp thuật 4.340 điểm mấy con số này đều gần sánh bằng mình pháp thuật công kích đừng nói người chơi rồi liền tính đồng dai một ít pháp sư nở t ỡ cờ cũng không phá được phòng ngự của ta đi tô mộ chính mình cũng cảm thấy có chút khoa trương trừ phi là nắm giữ ép cấp kỹ năng pháp thuật công kích đạt đến một nghìn điểm trở lên pháp sư còn có thể phá vừa vỡ mình phòng pháp thuật công kích thấp hơn một nghìn điểm trở xuống pháp sư càng là đừng có mơ nói cách khác người pháp sư này tối thiểu phải có năm trăm điểm trí lực đối với mình lại nói năm trăm điểm trí lực không tính cái gì nhưng đối với hiện giai đoạn người chơi khác lại nói năm trăm điểm trí lực chính là cái con số thiên văn vòng thứ ba hoạt động đem vào ngày mai mười hai giờ chưa mở ra đến lúc đó hoạt động kết thúc thì tích phân xếp hạng thứ mười người chơi sẽ được rút thưởng cơ hội rút thưởng cao nhất có thể được thần cấp kỹ năng thần cấp trang bị chờ một chút tưởng thường nga lúc này lại một cái thông báo xuất hiện có thể rút ra thần cấp kỹ năng cùng trang bị tuy rằng vẫn không có giới thiệu cụ thể hoạt động quy tắc nhưng thần cấp hai chữ lại khiến cho tô mộ r ụ c dịch xếp hạng càng đến gần trước lấy được rút thưởng số lần chắc thì càng nhiều ta hai cái thân phận cùng nhau không biết có thể rút mấy lần tô mộ h í p mắt lại t hận không được hiện tại là có thể bắt đầu rút thưởng đây nếu là có thể rút được thần cấp kỹ năng hoặc là trang bị mình đối phó cái kia khiếu nguyện thành chủ cơ hội coi như lớn hơn trước tiên lò gặp nghỉ ngơi tranh thủ đang hoạt động bắt đầu phía trước đến vương đô rơi khỏi thủy tinh bên trong không gian tô mộ tắm một cái trực tiếp nằm ở giường bên trên lấy mình bây giờ tinh thần lực chỉ cần nghỉ ngơi mấy giờ là có thể khôi phục dư thừa thể lực không g ấ p ngủ hắn lấy điện thoại di động ra lật nhìn lên tô pháp thần biết bao khủng bố soát hai mươi vạn tích phân độ khó rốt cuộc có bao nhiêu lớn xin nghe ta tỉ mỉ phân tích tô pháp thần thực lực tổng hợp lời giải vì ngươi vạch t r ầ n vị này pháp thần thực lực chân chính kinh khủng như vậy pháp thần đ ế t u ộ t cùng có thể ở trên thực tế làm được trình độ gì đâu ta đến vì mọi người giảng giải một hồi có rất nhiều h ợ p tổ b ị c h xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt chỉ là nhìn thấy những cái kia tựa đề tô mộ sẽ không có điểm đi vào dục vọng những người này căn bản không biết tự mình thực lực chân chính đạt tới tầng thứ gì cái gọi là phân tích bất quá chỉ là nhận lấy người nhãn cầu mà thôi tiếp tục đi xuống lật một cái so sánh hỏa thiệp xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt căn cứ vào tình báo đáng tin những quốc gia khác người đã trải qua tính toán tại vòng thứ ba hoạt động liên thủ đối phó hát quốc liên thủ sao tô mộ không có chút vào trong, trong ánh mắt tràn ngập một cổ khinh thường người hoa quốc miệng cơ số khổng lô lại thêm t r ư ớ c từng có một lần gấp đôi kinh nghiệm cao cấp người chơi số lượng cộng lại sợ là so sánh những quốc gia khác cộng lại còn nhiều hơn hơn nữa có mình ở những người đó vừa có thể lật khởi cái gì là sóng nếu như ngay từ đầu là có thể đụng phải những tên kia mà nói trực tiếp một cái phong bạo đưa các n g ư ờ i trở về nhà tô mộ cũng mất tiếp tục x o á t dán tâm tư để điện thoại di rộng xuống ban đêm rũ phát sâu hắn nằm ở trên giường ngủ rất say thế giới một điểm khác nơi này còn là mặt trời trói trang g i n n ạ đỡ đang gọi điện thoại ta hy vọng ngươi có khả năng đem lần bước vào vòng thứ ba hoạt động người chơi danh sách phát cho ta xem như trao đổi ta sẽ đem ta chỗ này danh sách cũng giao cho ngươi đầu kia trầm mặc một hồi dùng tiếng anh trả lời ok chỉ cần có thể đem cái kia tô mộ đào thải chúng ta có thể vô điều kiện hợp tác với các ngươi dạn dạ. nạ đờ nghe thấy câu trả lời này không nhịn được hô một câu hắn rất nhanh điều chỉnh một hồi tâm tình kích động bày ra trầm ổn giọng điệu ngươi yên tâm đi ta sẽ liên hợp những quốc gia khác người lần này chúng ta đem thả xuống đã từng ngăn cách hợp tác vui vẻ đầu kia rất mau trở lại đáp giản nạ đ ỡ hài lòng cúp điện thoại nhưng mà cái này còn không có xong hắn tiếp tục cầm điện thoại lên giúp ta đem điện thoại tiếp ra ngoài bên đầu điện thoại kia rất mau ra hiện tín hiệu báo máy bận đây thông xuyên quốc gia điện thoại hiển nhiên không có dễ dàng như vậy kết nối giản nạ đ ỡ cũng không nóng n ả y hắn không hề thiếu đồng minh c h ư ơ n một trăm chín mươi thành chủ ma vật kèm theo chân trời kia từ từ bay lên thái dương tô mộ trong tầm mắt xuất hiện chặn một cái cao ngất tường thành từ trên độ cao đến xem cái này thành tường ít nhất có một trăm m cho dù sử dụng mắt tướng kỹ năng cũng trông không đến đầu trong đó một nơi hùng vĩ trên cửa thành c h ạ m chỗ bà chữ to diệu nhật thành nơi này chính là vương đ ô không không hổ là chủ thành a nhìn đến người chủ thành kia độc nhất k h í thế tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói so với trước chân a thành chỗ này mới tính được là bên trên là chân chính thành a cho dù có cường đại ma vật xâm phạm dựa vào đây tráng lệ t ư ờ n g thành phòng thủ cũng thành thạo có dư tô mộ chỉnh sửa một chút mình dáng vẻ hướng phía lối vào vị trí đi tới người nào vừa mới tới gần một đội vệ binh liền đi qua đây đem tô mộ trực tiếp ngăn lại ta là từ khiếu nguyệt thành đến người mạo hiểm tô mộ để lộ ra mỉm cười một cái nói ra thân phận của mình khiếu nguyệt thành đến người mạo hiểm đám vệ binh nghe vậy hướng về phía tô mộ quan sát toàn thể lên bọn hắn rất nhanh sẽ nhìn ra tô mộ người mạo hiểm thân phận chỉ là còn có chút n g h i hoặc từ khiếu nguyệt thành đến làm sao không ngồi khinh khí cầu một cái trong đó vệ binh mở miệng hỏi ta đang muốn hướng về thần lạc đại nhân báo cáo chuyện này có nhiệm vụ trên người tô mộ một chút không hoảng hốt đem phía trước tấm lệnh bài kia lấy ra đây là chúng ta lệnh bài ngươi tại sao có thể có đám vệ binh nhìn thấy tô mộ lệnh bài trong tay biểu tình kinh ngạc tình huống cụ thể ta muốn gặp được thần lạc đại nhân sau đó mới có thể báo cáo tô mộ trả lời một đám vệ binh rơi vào trầm mặc bọn hắn nhìn nhau mấy lần một cái trong đó thân phận tương đối cao vệ binh hít sâu một hơi đi theo ta tô mộ không do dự đi theo phía sau của đối phương xuyên qua cửa thành vương đô phồn hoa cũng ánh vào rồi tô mộ m ị mắt con đường lên tới nơi đều là lui tới người đi đường cũng không thiếu lái bơn so với trước bản đồ tại đây mới càng giống như là một cái chân thật quốc gia hôm qua vốn hẳn nên từ khiếu nguyện thành đến vương đô khinh khí cầu đột nhiên mất đi liên hệ ngươi muốn báo cáo chắc hẳn cùng đây có liên quan đi vừa đi vệ binh vừa mở miệng hỏi đúng tô mộ không có che giấu vệ binh không có tiếp tục truy vấn dẫn tô mộ tiếp tục hướng phía trước sau một hồi hai người đi đến một cái phòng thủ nơi ta có chuyện trọng yếu muốn hướng tổng chỉ huy đại nhân báo cáo vệ binh tiến đến hướng về phía lối vào hai cái thủ vệ hô một cái trong đó thủ vệ gật đầu một cái đi nhanh vào phòng thủ xử lý hơn mười phút sau đó thủ vệ chạy về tổng chỉ huy đại nhân để các ngươi vào trong đa tạng tiểu nhị vệ binh hướng về phía thủ vệ c h à o một cái quay đầu nhìn về phía tô mộ tô mộ hiểu ý đi theo vệ binh đi vào phòng thủ nơi nơi này hẳn đúng là duy trì vương đô trị an tổng chỉ huy nơi bên trong đâu đâu cũng có nghiêm chỉnh huấn luyện vệ binh tô mộ cẩn thận quan sát đi sau hiện những vệ binh này thực lực đều rất không tệ ít nhất đều là tam giai trở lên tinh anh cấp nở và cờ trong đó không thiếu một ít để cho mình cảm giác đến cảm giác n ộ t n g ạ tựa hồ đạt tới tứ giai chính là chỗ này đi tới tận cùng bên trong một cánh cửa bên cạnh vệ binh hướng về phía tô mộ nhắc nhở một câu tiếp đó hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái đông đông đông đi vào một cái thanh âm đầy uy nghiêm từ bên trong cửa chuyển ra vệ binh chậm rãi đẩy cửa ra hai người cùng đi sau khi tiến vào tô mộ cũng nhìn thấy một cái mặt đầy râu q u a i nón vóc dáng mười phần cao lớn trung niên nam nhân hắn không có mặc khôi giáp mặc trên người một bộ màu xanh nhạt y phục y phục tựa hồ có hơi chặt dán chặt bắp thịt của hắn cho thấy đường c ò n phi thường k h u ế c đại thực lực của người này không kém a t ô mộ chỉ là nhìn người này một cái cũng cảm giác được một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt có chuyện gì không người này chỉ là liếc tô mộ một cái liền túi đầu xuống nhìn lên trên bàn những văn kiện kia ngài chính là thần lạc đại nhân sao tô mộ hỏi ngược lại là ta thần lạc nhàn nhạt đáp là như vậy ta ngồi từ khiếu nguyệt thành bay đi vương đô ma pháp khinh khí cầu ở nửa đường phát sinh bạo tạc trừ ta ra đi theo những người khác không có một thoát khỏi may mắn tô mộ đem sự tình trải qua giảng giải lên người nói cái gì bên cạnh tên vệ binh kia không bình tĩnh theo bản năng hô lên ngay ngắn một cái chiếc phi đĩnh không người nào người thoát khỏi may mắn đây nếu là chuyện đi đây chính là chuyện t i ê n đại a một m ự c túi đầu thần lạc cũng không bình tĩnh hắn ngẩng đầu lên hướng về phía tên vệ binh kêu hô tại đây không có chuyện của ngươi ngươi đi trước đi vệ binh cũng ý thức được bản thân thất lễ lặng lẽ lui ra khỏi phòng là bị ma vật tập kích sao thần lạc hai tay bao bọc biểu tình trên mặt hòa h o ã n không ít không hổ là tổng chỉ huy cũng không có bởi vì chút chuyện này liền hoảng loạn không chỉ là ma vật tập kích nga tô mộ bày ra một bộ trong này có âm mưu sắc mặt giọng điệu nặng thêm nói khinh khí cầu là mình nổ mình nổ thần lạc h í p mắt lại suy tính lời này hàm nghĩa cùng lúc đó tô mộ lấy ra trên phi đĩnh tìm được khối kia tàn phá tinh thể đây là ta tại khinh khí cầu hài cốt bên trong tìm được hẳn cùng phi đĩnh bạo tạc có quan hệ vật này là thần lạc chỉ là nhìn thoáng qua hiển nhiên nhận ra tinh thể là cái gì chuyện này ta biết rồi hắn thanh âm trầm thấp vang lên tô mộ nhìn đến phản ứng của hắn c a o mày g i a hỏa này liền không có nói tiếp sau mình vì nhiệm vụ này cũng không ít phí tâm nghĩa ngay tại tô mộ chuẩn bị mở miệng tranh thủ nhiệm vụ thời điểm thần lạc gõ bàn một cái nói cảm tạ ngươi mang theo tin tức nhưng chuyện này không phải ngươi có thể xử lý nói đến đây thần lạc trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh vũ khí đó là một thanh pháp trượng xem ngươi ăn mặc ngươi là cái pháp sư đi vậy liền coi là ta đưa cho ngươi phần thưởng thần lạc đem vũ khí đặt ở trên bàn tô mộ đứng tại một bên khác mắt sáng như đuốc lấy thần lạc thân phận cho tưởng thưởng chắc chắn sẽ không thấp hơn thanh kia pháp trượng làm không tốt là ép cấp tam dài trang bị nhưng đối với nắm giữ pháp thần quyền trượng tô mộ mà nói món vũ khí này căn bản vào hắn không được p h á p nhãn đây nếu là cầm sau này nhiệm vụ sợ rằng lại không thể dựa theo dự đoán của mình đi tiến hành ngoại trừ phi đ ỉ n h chuyện ta còn có một việc muốn hướng về ngài báo cáo không thấy thanh kia p h á p trượng tô mộ giọng điệu nghiêm túc nói một chút coi thần lạc niết lên hai chân biểu tình vô cùng lãnh đạo so với khinh khí cầu rủi ro hắn nghĩ không ra tô mộ còn có cái gì tin tức trọng yếu hơn có thể báo cáo theo ta được biết khiếu nguyện thành thành chủ là một đầu ma vật nhưng mà ngay tại hắn ôm lấy cái ý nghĩ này thời điểm tô mộ tiếp theo mà nói để cho hắn soạt một hồi đứng lên thân lạc dùng sức một quyền đập ở trước người trên bàn phía trên nhất thời xuất hiện vết n ư ớ c đủ để nhìn ra hắn kích động nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc hai con mắt nhìn c h ầ m chặp tô mộ ngươi biết mình ở nói gì sao c h ư n một trăm chín mươi mốt luyện kim đại sư ta đương nhiên biết rõ đối mặt thân lạc chất vấn tô mộ bình tĩnh trả lời mắt thấy tô mộ tự tin như vậy giọng điệu thân lạc nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì hắn khôi phục bộ kia uy nghiêm t ư thái thất giọng mở miệng ngươi có chứng cớ gì sao không có tô mộ hai tay mở ra thần lạc nghe vậy chân mày cao lại sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống cho dù là thân là vương đô hộ vệ tổng chỉ huy hắn cũng không dám tại không có chứng nhận theo d ư ớ i tình huống đối với người đứng đầu một thành phát r a cáo buộc tô mộ ngôn luận tại thần lạc xem ra không thể nghi ngờ là điên cuồng chỉ là hắn cũng không tính truy cứu đây coi như là hắn đối với người mạo hiểm tha thứ cũng coi là đối với tô mộ mang theo tin tức này một chút bồi thường người có thể rời đi thần lạc nhìn về phía tô mộ khoát tay một cái ý tứ của hắn biểu đạt phi thường rõ ràng chuyện này đến đây chấm dứt nhưng mà hắn đánh giá thấp tô mộ quyết tâm không có chứng nhận theo có thể đi tìm đây vừa bay tàu người cũng không thể chết vô í ế t đi vừa mở miệng tô mộ vừa lấy ra một vật không biết tổng chỉ huy đại nhân có biết hay không cái đồ chơi này tiếp đó tô mộ đem một khối màu đen vật thể đặt ở trên bàn thần lạc lập tức hướng về phía khối k i a màu đen vật thể cẩn thận quan sát lên nửa ngày lại không nhìn ra cái nguyên cớ chỉ có thể đặt câu hỏi vật này là gì ta thân ý thức t o i phiến tô mộ khẽ mỉm cười nhàn nhạt mở miệng ngươi nói cái gì thần lạc trong nháy mắt không bình tĩnh hắn kia thân thể cường tráng không tự chủ run dày hiển nhiên đối với tà thần hai chữ này vô cùng e rè đến tột cùng chuyện gì xảy ra đã lâu hắn nắm chặt khối kêu màu đen vật thể hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tô mộ thời cơ chín mồi tô mộ mượn cơ hội này đem chính mình tại khiếu n g u y ệ t nội thành gặp phải nói ra trong này bao gồm khiếu n g u y ệ t thành thủ vệ đội trưởng thân là một con sói người nghi tại bạch vụ chấn đối với mình đổi tận giết tuyệt và sau đó mình ở khiếu n g u y ệ t thành trong thành chủ phủ cùng nguyện bạch đối thoại thần lạc càng nghe biểu tình trên mặt buộc phát khó coi chuyện đã xảy ra chính là như vậy tô mộ sau khi nói xong quan sát rồi thần lạc biểu tình biến hóa mặc kệ vị này tổng chỉ huy đại nhân có tin hay không lời của mình mình ở hắn kia đã trôn xuống hoài nghi hạt giống thần lạc hít sâu một hơi ngồi ở hắn cái ghế kia bên trên hắn rủi rủi con mắt hai tay che mặt tựa hồ đang tiêu hóa tô mộ theo như lời nói tô mộ đứng ở một bên cũng không có thúc giục l ặ n g lặng chờ đợi vị này tổng chỉ huy quyết định sự tình mà ngươi nói quan hệ thật sự là quá lớn tại không có chứng nhận theo dưới tình huống ta không thể nghe tin ngươi lời của một bên thần lạc trong giọng nói lộ ra một loại vô lực hắn rất muốn đem n g u y ệ t bạch bắt lại chứng thật một phen nếu mà tất cả đúng như tô mộ nói hắn nhất định phải thay k i a m ộ t chiếc phi đến người lấy lại công đạo nhưng hắn không thể n g câu trả lời này cũng để cho tô mộ cảm giác đến mấy phần bất ngờ chẳng lẽ tới tay nhiệm vụ cứ như vậy b a y may vào lúc này thần lạc lên tiếng lần nữa rồi ta hy vọng ngươi có thể trong bóng tối tiến hành điều tra tìm ra r ồ i dào có lực chứng cứ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ẩn điều tra thành chủ n g u y ệ t bạch chân thực thân phận hoàn thành tưởng t ư ở n g không biết lại là một cái không biết tưởng t ư ở n g hướng theo trước mắt xuất hiện nhiệm vụ t ô mộ sắc mặt vui mừng có thể nhìn đến không biết tưởng thưởng sau đó cả người lại trở nên cảnh giác ánh mắt của hắn tại t h ầ n lạc trên thân qua lại q u é t nhìn đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ vị này tổng chỉ huy sẽ không theo nguyệt bạch có cái gì không thể cho người biết bí mật đi t h ầ n lạc nhìn đến tô mộ tràn đầy băn khoăn biểu tình k hít sâu một hơi nói tiếp ta biết nhiệm vụ này phi thường gian khổ nhưng nếu mà ngươi thật có thể hoàn thành ta sẽ thay ngươi hướng về vương đô quốc hội mời thường đến lúc đó vương đô bảo khố sẽ là ngươi mở ra nghe nói như vậy tô mộ băn khoăn bỏ đi không ít ta tiếp nhận hắn chầm rãi mở miệng tiếp nhận nhiệm vụ này thân lạc cũng cởi lên nhìn về phía tô mộ ánh mắt thêm mấy phần thưởng thức nội thành có một vị luyện kim đại sư hắn có lẽ biết rõ thế nào để cho ma vật hiện hình ta một hồi để cho người dẫn ngươi đi tìm hắn yên tâm đi tổng chỉ huy đại nhân ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ này sự tình phát triển đến trình độ này tô mộ mục đích cũng đã đạt thành hắn tại ư chính là có thể hay không nhận được nhiệm vụ cũng không để ý hoàn thành quá trình nguyện bạch đến cùng là đúng hay không ma vật mình có thể một trăm linh khẳng định chỉ cần mình chơi chết đầu này ma vật nhiệm vụ cũng sẽ không có thất bại khả năng thần lạc chụp một bàn thai tiếp theo t r ư ớ c mang tô mộ tiến vào vệ binh đi vào bên trong phòng mang vị này người mạo hiểm đi mẹ di à đại sư trụ sở liền nói là ta muốn tìm đại sư giúp đỡ thần lạc hướng về phía vệ binh ra lệnh xin mời đi theo ta người mạo hiểm vệ binh hướng về tô mộ tỏ ý nói vậy ta liền đi trước rồi tổng chỉ huy đại nhân tô mộ cáo biệt thần lạc đi theo vệ binh sau lưng hai người đi rất nhanh ra phòng thủ nơi mẹ di à đại sư tính cách tương đối cô độc luôn là yêu thích loay hoay một ít luyện kim phối phương hắn xứ sở cũng tương đối vắng vẻ chúng ta cần thông qua truyền thống trận quá khứ vừa đi vệ binh vừa hướng tô mộ giảng giải lên toàn bộ vương đô phi thường lớn mỗi cái độc lập khu vực đều so sánh khiếu nguyệt thành lớn hơn gấp mấy lần dựa vào cặp chân đi cũng không thực tế cũng may thành nội mỗi các địa phương đều có thiết lập có truyền thống ma pháp trận vẫn tính là rất tiện lợi mẹ di ạ đại sư danh tự này làm sao như vậy quen thai đâu tô mộ tư duy một hồi nhớ lại vị này mẹ di ạ đại sư bọc đồ của mình cột bên trong khối kia phủ đẩy bụi ma pháp thạch chẳng phải là muốn tìm vị pháp sư này giải phong sao không muốn đến cùng nhiệm vụ của mình tiến tới cùng nhau đi rồi lần này dễ làm chuyện a tô mộ cười lên nhắc tới bản thân cũng xem như một vị luyện kim đại sư làm không tốt còn có thể học được cái gì ra sức luyện kim phối phương đâu tô mộ không khỏi bước nhanh hơn trên mặt viết đầy mong đợi c h ư n một trăm chín mươi hai tiêu tiền hai người rất mau tới đến một nơi truyền tống trận vị trí bên cạnh có mấy cái truyền tống trận mỗi một cái truyền tống trận bên cạnh đều ghi chú đi thông khu vực tô mộ nhìn nhìn mình địa phương muốn đi là nam thành k h bước lên truyền tống trận là được rồi vệ binh giảng giải một câu dẫn đầu đi đến trên truyền tống trận một giây kế tiếp cả người hắn cũng đi theo biến mất tô mộ thấy vậy bước nhanh về phía trước tiến vào truyền tống trận trong khu vực b ạ c h quang trật lóe cảnh sát chung quanh hiển nhiên phát sinh biến hóa cũ kỹ tòa nhà trong không khí tràn ngập một cổ hôi t h ú i mùi vị tô mộ chỉ là hít hai cái không khí chân mày nhất thời véo thành một chữ hình nơi này là vương đô khu dân nghèo cũng là toàn bộ vương đô tầng dưới chót nhất địa phương vệ binh đứng tại tô mộ bên cạnh biểu tình bất đắc dĩ nói một câu vô luận ở địa phương nào đều sẽ có tầng dưới c h ố t tồn tại cho dù là đây gọn gàng tươi sáng vương đô cũng như nhau tô mộ đồng dạng hiểu rõ đạo lý này không có nói gì nhiều hai người đi hơn m ộ ư ơ i phút sau đó đi tới một cái nhà cũ nát trước nhà gỗ mẹ gì à đại sư ngài có ở đây không vệ binh gõ lên rồi môn môn bên trong không có bất kỳ phản ứng đông đông vệ binh tăng thêm l ự c đạo ai vậy chỉ chốc lát môn bên trong chuyển tới một thanh â m g i à n mua là thần lạc đại nhân phái chúng ta tới vệ binh hướng phía bên trong hô một lát sau chi tiếng cửa mở vang lên một cái đầu tóc bạc trắng mặc lên rách dưới áo vải thân hình gầy gò lao đầu xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt thân lạc tiểu tử kia tìm ta có chuyện gì lao đầu người còng lưng trầm giọng nói vệ binh vội vàng hướng về phía tô mộ dùng một cái ánh mắt là như vậy thân lạc đại nhân muốn cho ta thỉnh giáo một chút nên như thế nào để cho ma vật hiện hình tô mộ đi thẳng vào vấn đề để cho ma vật hiện hình mẹ gì ạ kia giải rắc nếp nhăn mặt có chút sừng sờ dùng hiện hình thảo không phải tốt hắn không nhịn được nói một câu nghe thấy hiện hình thảo ba chữ tô mộ vểnh lên miệng nếu thật là đơn giản như vậy thân lạc thì sẽ không khiến tự mình tới tìm vị này luyện kim đại sư rồi vậy cái ma vật phi thường d ạ o hoạt ngày thường ngụy trang thành hình người căn bản không nhìn ra trên thân cũng không có một chút ma vật khí tức tô mộ tiếp tục mở miệng như thế có chút ý tứ mẹ di ạ nghe vậy cười lên vào đi hắn hướng về phía hai người chào hỏi lên bước tập tế nhịp bước đi vào trong phòng ta liền không bảo ta còn có chuyện cần làm đâu vệ binh nhìn về phía tô mộ chuyển thân rời khỏi tô mộ tắt đi theo mẹ di ạ sau lưng đi tới vị này luyện kim đại sư trong phòng tráng lệ a đừng nhìn phía ngoài phòng rách rưới đi tới nơi này mặt sau đó tô mộ đều thật bị kinh diễm đến trong phòng khắp nơi để c h a i c h a i lọ lọ phi thường trình tề còn có các dạng kiểu luyện gia công kim loại bộ còn có bên cạnh những cái kia tủ sách bên trong đến đủ loại cùng luyện kim học có liên quan thư tịch thân là một cái luyện kim đại sư tô mộ nhìn đến những cái kia dụng cụ luyện kim đối với bọn nó phương pháp sử dụng sáng tỏ trong lòng m ẹ gì à tự mình ngồi ở trên một cái ghế xích đu đột nhiên mở miệng hỏi người nói đầu kia ma vật ngày thường có phải hay không một mực duy trì hình người đúng tô mộ gật đầu nói vậy hắn là thuộc về bám thân trạng thái vẫn là ngụy trang trạng thái mẹ gì ạ tư duy một hồi tiếp tục đặt câu hỏi cái này ta cũng không biết tô mộ suy nghĩ một chút lắc đầu khiếu nguyệt thành chủ ngoại trừ nhìn qua chẳng có chút quá phận những địa phương khác thật đúng là không nhìn ra cái gì phải nói hắn là bị ma vật p h ụ thể rồi mình lại cảm thấy không giống nếu nói là là ngụy trang mà nói tựa hồ cũng ngụy trang quá mức mà mỹ vậy l i ê n thử một lần linh thực dược tê đi thấy tô mộ không nói ra được cái nguyên cớ mẹ dị ạ chỉ, chỉ trên bản để một bình chính tại liều lĩnh màu lam bọt khí g i thủy tô mộ đi tới đem bình kia dược thủy cầm lên linh thực dược t ề ma vật sau khi dùng sẽ bị ăn mòn linh hồn đồng thời tạo thành tổn thương cực lớn thứ tốt ta nhìn thấy đồ chơi này giới thiệu tóm tắt tô mộ lộ ra một n g ụ m phơi trần răng đồ chơi này có thể ở mình đối phó ma vật thời điểm đưa đến chỗ đại dụng a tô mộ đem trên chai một nút con mở ra ngoa tạo mùi này một g i â y kế tiếp một cổ cực kỳ khó ngửi mùi vị tràn vào hơi thở của hắn giữa suýt chút nữa không có để cho hắn trực tiếp phun ra tô mộ mau mau đem một nút n é t trở về chân mày khẩn túc liền đồ chơi này mùi vị mặc kệ sen lẫn là thứ gì bên trong cũng sẽ không có người nguyện ý uống vào đại sư có còn hay không loại kia có thể lén lút dùng dược tề tô mộ quay đầu nhìn về phía nằm ở trên ghế xích đu mẹ dị ạ ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi sửa lại một chút bất quá cái này thảo dược thật sự là quá mắc mẹ dị ạ t u é t miệng cười lên hắn phần lớn răng đều rơi sạch còn lại cũng đen lấy cái nụ cười này đều thật có chút t h ấ n người bất quá tô mộ lại nghe ra trong lời nói thầm ý ta tại đây ngược lại có một chút k i n tệ tô mộ từ trong hò m kèm lấy ra một trăm cái k i n tệ số tiền này cũng không đủ Mẹ gì ạ liếc vậy vật này đâu tô mộ nhìn đến mẹ dì a bộ kia mê tiền bộ dáng đem chính mình đang hoạt động lấy được kim cương lấy ra vật này còn có chút giá trị quả nhiên nhìn thấy giá này trị hơn vạn tiền vàng kim cương mẹ dì ạ thái độ chuyển biến tốt một chút nếu ngươi có thể cho nhiều ta mấy khoản mà nói ta có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu chỉ là hắn cũng không thỏa mãn tô mộ không có trực tiếp tỏ thái độ một cái tay lôi kéo cầm rơi vào trầm tư trên người của mình mang theo lượng lớn kim tệ hẳn là có thể thỏa mãn vị này luyện kim đại sư khẩu vị so với những cái kia phức tạp nhiệm vụ tiêu tiền ngược lại càng đơn giản trên người ta ngược lại là có không ít kim tệ bất quá ngoại trừ dược tề sự t ì n h ta còn muốn thỉnh đại sư giúp đỡ giải phong khối này mà pháp thạch bày ra một bộ tiền muôn bạc biện tư thái tô mộ đem khối kia mà pháp thạch lấy ra không phải là tiêu tiền nhà chỉ cần có thể tốn ở trên nơi đao tốn bao nhiêu cũng không có vấn đề à. t r ư ớ c 193, đánh quái không xoát người đồ chơi này ta thật giống như gặp qua hướng về phía ma pháp thạch quan sát một hồi mẹ gì à đại sư hiển nhiên nhận ra vật như vậy nghĩ không ra nó liền rơi vào trên tay của ngươi tô mộ khẽ m ỉ m cười tiếp tục lời này nói không biết đại sư có thể hay không giúp chuyện này năm quả mẹ gì à đưa ra một bàn tay năm vạn kim tệ tô mộ nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu một k h ỏ a kim cương giá trị là một vạn kim tệ năm quả đó chính là năm vạn cái giá tiền này bề ngoài như có chút đã ta đại sư có thể hay không tiện nghi một chút tô mộ cùng mẹ di ạ đại sư nói về giá muốn kích hoạt k h ỏ a n à y mà phát thạch cũng phải tốn phí ta không ít tinh lực đừng nói chi là ngươi cần rực tề nguyên liệu còn đặc biệt thưa tớt h mẹ di ạ không ngừng lắc đầu chút nào không thảo luận chỗ trống ta tại đây chỉ có bốn vạn kim tệ nếu như có thể mà nói bọn nó sẽ là của ngươi tô mộ cầm đến ra kim cương thủy tinh còn có kim tệ khi những thứ này đặt ở trước mắt thời điểm mẹ di ạ đồng tử hơi phóng đại không rời mắt nổi con ngươi rồi số tiền này đã đủ để cho hắn tiến hành không ít luyện kim nghiên cứu thành g i a o mẹ gì ạ cân nhắc lại kiểm tra sau đó đáp ứng vậy liên phiền thoái lớn sư tô mộ cười lên mẹ gì ạ đại sư chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên hắn tử tô mộ trong tay cầm lấy khối kia ma p h á p thạch đi tới một cái dụng cụ luyện kim bên cạnh mẹ gì ạ đại sư đem ma p h á p thạch bỏ vào dụng cụ bên trên rất nhanh nổi lên một hồi mánh liệt quan mang được rồi hơn mười giây sau mẹ g i ạ đại sư đem khối kia ma phát thạch lấy ra vậy thì tốt rồi tô mộ nhìn đến khối kia ma phát thạch luôn cảm giác mình có loại bị hố cảm giác cứ như vậy một hồi mình liền xài bốn vạn kim tệ ngươi cũng đừng một bộ thiệt thòi lớn rồi biểu tình đồ chơi này chính là thứ tốt ta mẹ gì ạ đại sư vừa mở miệng vừa đem ma pháp thạch đưa cho tô mộ trói mắt ma pháp thạch khối đá này bên trên hàm chứa ma pháp cường đại năng lượng tô mộ nhận lấy khối đá này lấy ra mình pháp thần quần trượng phải t r ă n g phó thác từ cái từ cái thuộc tính là cuối cùng tổn thương hai mươi cao như vậy sao nhìn thấy cái từ kia cái thuộc tính sau đó tô mộ trận to hai mắt cái thuộc tính này tương đương với trực tiếp đem chính mình tổn thương để cao 20% a khắc dược t ê ngươi cần chờ một đoạn thời gian ngày mai lúc này đến lấy đi đã minh bạch tô mộ trực tiếp đem mà pháp thạch giao cho thuộc tính cáo biệt mệ di ạ sau đó hắn thối lui ra trò chơi khoảng cách vòng thứ ba hoạt động mở ra thời gian đã sắp đã tới rồi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút trở lại thế giới hiện thật bên trong tô mộ mở tủ lạnh ra tìm ra một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn ăn uống no đủ sau đó hắn đi tới thần đồ thủy tinh bên trong vòng thứ ba hoạt động sắp mở ra t nhìn nhìn lần, lần này hoạt động thời gian kéo dài năm giờ danh tướng số một thu được ba lần rút thưởng cơ hội tên thứ nhì sẽ được lần hai rút thưởng cơ hội tên thứ ba mươi tên sẽ được một lần rút thưởng cơ hội nói cách khác chỉ cần ta bao lãm hai người đứng đầu liền có thể thu được năm lần rút thưởng cơ hội làm sao cũng có thể rút cái thần cấp tưởng thưởng đi ra đi nhìn xong hoạt động cụ thể sau khi giới thiệu tô mộ lòng tin mười phần lần này khu vực hoạt động bên trong quái vật cơ bản đều là tam giai trở xuống quái nhất định chính là không hề khó khăn những người khác muốn cùng mình so sánh đánh quái tốc độ sợ là liền mình một cái khô lâu tiểu đệ cũng không sánh bằng triệu hoán khô lâu tô mộ suy nghĩ một chút triệu hoán ra khô lâu tiểu đệ các ngươi tùy tiện đánh quái đi thôi hướng về phía mấy cái tiểu đệ ra lệnh tô mộ biến thân thành hiên viên bộ dáng hướng phía một hướng khác chạy đi cầm lên thanh kia tân lấy được lê hoa cung tô mộ bây giờ công kích tầm xa đạt tới hơn ba nghìn điểm m ạ n thiên tiến vũ dương c u n g lắp tên hắn hướng đến một phiến tương đối dậy đặc khu vực thả trước lấy được cái kia aos kỹ năng ngươi thu được hai mươi điểm tích phân ngươi thu được một trăm điểm tích phân phải dựa vào một cái kỹ năng hiên viên trực tiếp leo lên bảng xếp hạng thứ nhất phía sau biểu hiện tích phân cân nhắc vì hơn năm nghìn điểm không lâu lắm xếp hạng thứ hai cũng xuất hiện là tô mộ mình thích phân là hơn một n g à n điểm bốn cái khô lâu tiểu đệ đánh quái hiệu suất vẫn là rất không tồi huyễn ảnh phân thân tô mộ suy nghĩ một chút tại h i ê n viên trạng thái triệu hoán r a phân thân tiếp đó hắn biến trở về rồi mình khống chế h i ê n viên phân thân đối với quái vật phát động tấn công bảng xếp hạng bên trên h i ê n viên tích phân bắt đầu tăng trưởng tô mộ tự sử dụng một cái kỹ năng đánh chết quái vật bảng xếp hạng bên trên tô mộ thích phân cũng tăng trưởng mấy giờ hoàn mỹ tô mộ một cái vỗ tay vang lên nụ cười r ự rỡ đã như thế mình hai cái này thân phận liền có thể đồng thời tồn tại cùng nhau x o á t phân rồi tuy rằng phân thân không thể sử dụng kỹ năng nhưng kích động bị động thì đánh quái hiệu suất vẫn là thật không tệ t h i ề m thức tô mộ trực tiếp rời đi khu vực này đem ma pháp thị giác cùng mắt ứng cùng nhau mở ra hắn cũng không có cố ý đi đánh quái chỉ là mũi đi ngang qua một chỗ thuận tay hướng về quái vật tương đối dày đặc khu vực ném một cái băng xương phong bạo so với phía trước nhị luân vòng thứ ba x o á t nhiều hơn nữa tích phân cũng vô dụng xếp hạng tưởng h thưởng rút thưởng số lần là cố định chỉ cần mình có thể bảo đảm hai vị trí đầu là đủ rồi vì vậy mà tại dạng này quy tắc bên dưới t ô mộ tính toán đem mục tiêu đặt ở những địch nhân kia trên thân đây chính là cái thế giới hoạt động có thể đi vào cuối cùng này một vòng cơ hồ đều là các nước có thực lực nhất tồn tại mà những người này vô luận là ở trong đêm vẫn là trong hiện thật đã sớm đem mình coi là cái đinh trong mắt gai trong thiện rồi đối với bọn hắn mình chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu hơn nữa đây là một cái đánh quái hoạt động sao không đây thật ra là một cái s o á t người hoạt động chương một trăm chín mươi b ố t a m gia quái gia hỏa này thật sự là quá đặc gác có hắn tại ta căn bản đừng nghĩ lấy được đệ nhất Khu h vực o ạ t đ ộ n bên trong, g g i ả nhìn Nạ n đờ đến tô mộ tích phân ánh mắt âm u đáng sợ so với phía trước nhị luân khu vực hoạt động bên trong quái vòng thứ ba đánh chết độ khó hiển nhiên biến cao g i ả n nạ đ ợ tuy rằng mượn phía trước nhị luân hoạt động tăng lên hơn mấy cấp cũng thu được không ít trang bị cùng kỹ năng nhưng hắn đánh quái hiệu suất đừng nói cùng tô mộ so hát quốc phần lớn người chơi đều có thể treo lên đánh hắn lúc này không cần thiết một mực đánh quái trước tiên tìm đồng minh g i ả n nạ đ ợ làm một cái quyết định vô cùng chính xác cuối cùng này một vòng hoạt động mấu chốt không ở chỗ đánh quái hiệu suất mà tại ở tại nhân số ưu thế chỉ cần có thể triệu tập nhóm lớn nhân mã là hắn có thể nắm giữ đây vòng hoạt động quyền chủ động đánh quái có thể so sánh soát người tác dụng nhiều a giản nạ đờ nhìn về xung quanh những quái vật kia việc hắn muốn làm rất đơn giản đem đường phải đi qua bên trên quái vật dọn dẹp sạch là được về phần gặp có phải hay không đồng minh hắn ngược lại không có chút nào lo lắng thiểm lôi thuật hắn đem mục tiêu đặt ở phía trước một con quái vật trên thân kèm theo lòng bàn tay hiện ra một đạo lôi cầu hắn phát động công kích không hổ là a cấp kỹ năng a quá mạnh mẽ nhìn thấy quái vật trên đầu t o á t ra tổn thương con số giản nạ đờ thỏa mãn cười lên xem như đẳng cấp còn có trang bị gia tăng hắn trí lực đạt tới hơn ba trăm điểm pháp thuật công kích cũng có hơn sáu trăm điểm cái này a cấp lôi hệ phát ra kỹ năng tổn thương gia tăng cao đến năm trăm linh khấu trừ quái vật phòng ngự giản nạ đờ có thể tạo thành tổn thương con số phi thường khả quan cho dù là đồng cấp người chơi giản nạ đờ cũng có nắm bắt có thể đem thứ nhất đánh miều sát đây chính là hắn lớn nhất phấn khích đương nhiên kỹ năng này cũng có không tiểu thế yếu quá tiêu hao mà nạ thời gian đi lấy lại quá dài cũng chính bởi vì một điểm này giản nạ đờ đánh quái hiệu suất cùng đi đường hiệu suất đều bị hạn chế lại nơi này quái tất cả đều bị diệt đi sao ai làm đi đi hắn phát hiện đường phía trước bên trên xuất hiện không ít quái vật thi thể kỳ quái là những thi thể này bên cạnh rơi xuống cũng không có bị nhặt vì sao không chiếm đồ vật giản nạ đờ những mày không thể nào hiểu được những quái vật này đẳng cấp đều không thấp bạo s u ấ t đến đồ vật đối với rất nhiều người lại nói đều cũng coi là c ự c phẩm đối với hắn loại này có rất nhiều thủ hạ người đến nói nếu có thể đem các loại cái gì cũng nhặt về đi đây chính là có thể tăng lên rất nhiều đoàn đội thực lực tổng thể đến tột cùng là người nào như vậy ngang tàng g i ạ n nạ đỡ lòng hiếu kỳ thoáng cái dâng lên phía trước không có quái vật ngăn trở hắn rất thoải mái hướng phía kia cùng đi rồi quá khứ ta không nhìn lầm chứ rất nhanh hắn thấy được khiến người kinh ngạc một màn một đầu nhìn qua phổ phổ thông thông k h ô lâu đang huy động trong tay cốt đao đối với bốn phía quái vật phát động công k í c h đây là cái quái vật gì là b ộ t sao dạn nạ đỡ tự lẩm bẩm không thể nào hiểu được quái vật này làm sao đánh chết khởi quái vật ta nếu như đánh chết con quái vật này những cái kia rơi xuống có phải hay không toàn bộ thuộc về ta hắn nhìn đến đầu kia khô lâu suy nghĩ sau đó nảy sinh một cái lớn mật ý nghĩ mặc dù không biết đầu này khô lâu vì sao lại tấn công quái vật nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn phát tải cơ hội tuyệt mị à. hát quốc có đôi lời gọi là ngồi thu ngư ông đắc lợi chỉ muốn ta tại đầu này khô lâu quái vật bị cái quái vật khác vây công thời điểm phát động tập kích liền có thể trở thành cái kia ngư ông rồi dạn nạ đờ trong ánh mắt xông ra một cổ tham lam đương nhiên hắn còn có một bộ phận lý trí đầu kia khô lâu có thể thoải mái ngược sát cái quái vật khác thực lực cường đại chỉ sợ không phải một mình hắn có thể đối phó thời cơ xuất thủ cũng chỉ có vẻ rất là trọng yếu vậy đồ vật là lúc này giản nạ đờ đột nhiên thấy được một cái tản r a quang mang vòng tròn ngay tại quái vật khu dày đặc địa phương b uff sao hắn nhớ tới hoạt động lúc bắt đầu thông báo nhắc nhở để cho tiện đám người chơi đánh quái tấm này hoạt động trên bản đồ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các loại b uff giản nạ đờ nhìn đến cái kia quang mang con mắt trận thật lớn khẩn cấp dục vọng toàn bộ viết ở cả mặt bên trên chỉ là khô lâu vẫn không có rời khỏi hắn cũng chỉ có thể làm gấp lại qua một hồi khô lâu đem đây một mảnh quái vật đều giải quyết sau đó chạy tới một khu vực khác gián nạ đờ không kịp đợi chạy về phía hảo quan g vị trí người thu được công kích bờ uff pháp thuật công kích để thăng năm mươi kéo dài ba mươi phút hoàn mỹ giản nạ đờ lấy được cái này bờ uff sau đó trên mặt tràn đầy hưng phấn lần này ai có thể cha ta ngữ khí của hắn cực kỳ tự tin rất nhanh hắn hướng đến khô lâu phương hướng ly khai đuổi theo được sớm một chút xuất thủ b uff thời gian kéo dài chỉ có ba mươi phút trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên nhớ x u ấ t càng nhiều quái vật hơn cũng đang lúc này đầu kia khô lâu vọt vào một đống bảy quái vật trong đó cơ hội tốt ta dạn nạ đờ thấy vậy nụ cười trên mặt được gọi là một cái rực rỡ thưa cơ hội này hắn ních h tới gần khô lâu không thấy được tin tức khiến hắn ngoại ý muốn chính là khô lâu cùng cái quái vật khác khác nhau tất cả tin tức đều nằm ở không biết trạng thái bất kể dàn nạ đờ cắn răng tính toán xuất thủ tăng lên năm mươi phần trăm pháp thuật công kích sau đó pháp thuật của hắn công kích đã sắp tiếp cận một nghìn điểm lại thêm a cấp kỹ năng cao tổn thương liền tính không thể làm sạch khô lâu quái ít nhất cũng có thể để cho khô lâu quái lượng máu hạ xuống đi một mảng lớn tổn thương kia không đúng nhưng ngay khi hắn thả một cái kỹ năng sau đó khô lâu quái trên đầu thoát ra tổn thương con số để cho hắn thoáng cái ngây ngẩn cả người vẫn là bốn chữ số tổn thương so với hắn dự trù thấp rất nhiều đầu này khô lâu quái phòng ngự so với hắn trước gặp quái vật cao hơn gấp mấy lần quái vật này không phải là cấp ba đi nạ đỡ tính toán một chút cho ra một cái đáng sợ kết luận nếu quả thật là cấp ba quái vật một mình hắn là tuyệt đối ứng phó không được chương một trăm chín mươi lăm bị pháp sư một gậy m i ệ n rồi chạy giản nạ đỡ phản ứng phi thường nhanh chóng thừa dịp đầu kia khô lâu còn đang cùng cái k h á c quái vật quái dày hắn có xa lắm không chạy bao xa nhưng hắn đánh giá thấp đầu kia khô lâu trí tuệ trình độ đang bị công kích của hắn trúng mục tiêu sau đó khô lâu ngay lập tức từ bỏ đối với những k h á c quái vật tấn công ngược lại nhìn về phía g i n nạ đỡ giơ trong tay cốt kiếm khô lâu mấy cái bất giải h ư ớ nạ g phía giản. n đờ đuổi theo khoảng trăm thước trong mấy giây liền bị đầu này khô lâu cho kéo gần lại chạy nhanh như vậy giản nạ đờ cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh phong sắc mặt hoảng sợ hắn căn bản không tưởng tượng nổi đầu này không nhìn thấy tin tức khô lâu cường đại bao nhiêu không sai đây chính là tô mộ gọi tới khô lâu tiểu đệ bởi vì là người chơi triệu hoán vật người chơi khác tự nhiên không thấy được khô lâu tin tức đã nhận được tô mộ mệnh lệnh sau đó bốn cái khô lâu tiểu đệ đi tư tán tại vùng này bên trong không ngừng soát đến tích phân hào sao bất xảo t r o nạ đ Khô lợi â u tiểu đệ vậy mà đụng phải triệu quái tô Tô tam tự vật tinh liên giai, hồi nhiên Gián. đệ đẳng đẳng đã đờ hệ. cùng cũng anh. Nạ cấp cấp cấp mộ mộ là l ra hại như thế nào đi nữa đẳng cấp cùng trên thuộc tính tranh l ệ n h thật lớn cũng là vô pháp bù đắp người bị khô lâu chiến sĩ đánh chết hướng theo trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở giản nạ đ ờ nằm n ộ n g cũng không có nghĩ đến h ắ n cứ như vậy bị đào thải xuất cục một bên khác tô mộ chính tại sử dụng mắt t ư ơ n g cùng ma pháp thị giác tìm kiếm những người khác tung tích người đánh chết người chơi g ả n nạ đờ thu được ba trăm điểm tích phân một cái nhắc nhở để cho tô mộ dừng bước giản nạ đờ cái tên này để cho tô mộ cảm thấy hiểu rõ là hắn sao suy nghĩ một chút tô mộ phản ứng lại có thể bước vào đây vòng thứ ba hoạt động giàn nạ đờ thấy thế nào cũng sẽ không là những người khác khô lâu tiểu đệ thói xấu a tô mộ n h ì n không được bật cười mình nên nói như thế nào đâu người này vận khí đều thật có chút quá tốt ta cũng phải cho điểm lực tiểu đệ giải quyết xong một đại nhân vật tô mộ cũng thay đổi được dục dịch hắn tăng nhanh lục soát hiệu suất cũng không lâu lắm có người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn người anh em tổ chúng ta hàng ngũ đi nghe nói những quốc gia khác người đều liên hợp lại rồi tính toán đối phó chúng ta được cẩn thận a người này nhìn thấy tô mộ sau đó phát ra họp thành đội mời không cần tô mộ một ngụm cự tuyệt người này tiếp tục tìm kiếm rất nhanh mắt hương thị giác bên trong xuất hiện một đội người từ bộ dạng nhìn lên những người này cũng đều là anh hoa q u ố c người chỉ các ngươi rồi hàng này số người lượng không nhiều tô mộ cũng không có ý định bỏ qua cho bọn hắn bay thẳng đến bên kia chạy như đ i ê n trên đường có không ít q u á i vật cũng bị tô mộ hấp dẫn s i t môn này nghĩ không ra chúng ta c ư nhiên đụng nhau đúng vậy hoa ta còn có chút sổ sách không có tính với ngươi đâu hai người đang ràng co bọn hắn thân hình c a o lớn cơ thể to lớn tất cả đều giữ lại tóc màu vàng tại bên cạnh hai người còn có mặt khác ba người hai người các ngươi đủ rồi đừng quên lần này chúng ta có cùng c h u n g định nhân ngay tại hai người đối chọi gây gắt thì bên trên cái kêu mái tóc màu đỏ mỹ n ữ lên tiếng ta ngược lại không cùng ra hỏa này hợp tác các ngươi muốn cùng hắn cùng nhau tùy các n gọi ư i liền. g simon này nam nhân chẳng thèm nó tới c h u y ể n thân định rời đi mấy người khác t r ư ợ mặt cũng không có giữ lại ý tứ giữa lúc simon này đi mấy bước thời điểm một cái pháp sư a n mặc người xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ trong đó simon này nhìn đến cái pháp sư kia trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn nghĩ không ra vậy mà đụng phải hát quốc người chơi rồi đây chính là bản thân n g ư ờ i đưa tới cửa hắn n h ỉ non rồi một câu trong giọng nói tràn đầy tự tin giá hỏa này là ta một giây kế tiếp một cái thanh âm theo sắt vang lên nói chuyện chính là b á sĩ Simon này ánh mắt lạnh lùng âm thanh âm ưu n g ư ơ i cái tên này không phải muốn cùng ta đối nghịch đúng không n g ư ơ i nói không sai ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt hoặc cũng rất trực tiếp hai người cùng nhìn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được k h ô n g phục hai người các ngươi hiếm có cãi ngay tại hai người tựa hồ lúc động thủ cái k i a tóc đỏ nữ nhân lên tiếng lần nữa rồi nàng chỉ đến đang đến gần pháp sư mở miệng cười hai người các ngươi ai có thể chơi chết cái pháp sư kia chẳng phải chứng minh ai hơn lợi hại sao một chiêu này đơn giản mâu thuẫn di chuyển đưa đến hiệu quả phi thường không tồi thế nào có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần xem ai có thể chơi chết cái pháp sư kia s i m o n này đối với hoặc phát ra khiêu khích so thì so ai sợ ai a người thua phải cho người thắng lao dày hoặc một ngụm đáp ứng đồng thời tăng thêm yêu cầu đây chính là người nói s i m o n này cười lớn một tiếng có vẻ rất có nắm bắt hoặc không nói gì nữa dành trước một bước hướng phía phương xa cái pháp sư kia xông tới s i m o n này ánh mắt chầm xuống cũng đi theo đuổi theo hai người này không thành vấn đề đi bên cạnh những người khác nhìn đến nữ nhân áo đỏ biểu tình băn khoăn chúng ta cũng làm dễ động thủ chuẩn bị đi bất kể như thế nào không thể để cho hai người này đánh nhau nữ nhân áo đỏ xoa xoa đầu hiển nhiên có chút nhức đầu chỉ là nàng hiển nhiên không có làm rõ ràng trọng điểm ở đâu đám người này có chút dung a cái này đột nhiên đến thăm pháp sư dĩ nhiên là tô mộ nhìn đến chính tại hướng về mình đến gần simon này còn có bạc hai người hắn i b u môi công kích cùng lúc đó simon này trước tiên phát động tấn công cầm trong tay hai thanh lưới bữa đột nhiên xông về tô mộ tô mộ khỏe miệng cánh nếp hoàn toàn không có mở ra hộ thuẫn ý tứ hướng theo người này tới gần hắn bằng vào phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối lùi lại phía sau mỹ xi m o n này kỹ năng này bị tô mộ thoải mái tránh thoát không phải đi đây chất phát không hoa mỹ một bước trong n g á y mắt để cho s i m o n này đầu trì h o a n rồi đây con mẹ nó là cái gì thần tiên thao ta ca cũng không có chờ hắn kịp phản ứng hắn nhìn thấy trước mắt người pháp sư này giơ tay lên bên trong trôi này pháp trượng lạch cạch pháp trượng tiếp tục mà đập vào trên đầu của hắn n g ư ờ i bị người chơi tô mộ đánh chết hóa thành một đạo bạch quan xi môn này làm sao cũng tưởng tượng không đến hắn cư nhiên bị một cái pháp sư một gậy m i ệ n rồi chương một trăm chín mươi sáu đuổi xuống thần đàn simon này thật không ngờ theo sau lưng hắn hoặc cũng tương tự thật không ngờ cái quỷ gì hoặc nhìn đến đột nhiên biến mất simon này theo bản năng hô lên hai người chính là đối thủ cũ hắn so sánh bất luận người nào đều biết rõ simon này thực lực tuy nói thân là một cái cuồng chiến sĩ lượng máu phương diện hơi thấp nhưng bị một cái pháp sư một gậy gõ chết loại chuyện này nói ra không có một người dám tin tưởng bất quá hoặc cũng biết nhận thức được một chút trước mắt người pháp sư này không phải người bình thường hắn quả quyết quyết đoán nghiêng đầu mà chạy g i a hỏa này rất khủng bố được mọi người cùng nhau xuất thủ hắn vẫn không quên hướng phía bên kia nữ nhân áo đỏ phát ra hô to chạy g i a hỏa này làm không tốt là cái kia tô phát thần nữ nhân áo đỏ mắt thấy simon này bị miễu sát h i ệ n nhiên đối với tô mộ thân phận sinh ra hoài nghi hoàn toàn không có đi giúp bạc tính toán mấy người kia cũng nhận thức được chuyện nghiêm trọng đi theo nữ nhân sau l ư n g điên cùng chạy trốn tô mộ nhìn đến chạy trốn mọi người ánh mắt sắc bén từng bước từng bước đi tìm nói quá lãng phí thời gian không nếu như để cho đám người này chủ động tìm đến cửa hắn suy nghĩ một chút không gấp xuất thủ đám người này đối với địch ý của mình rõ ràng chỉ cần để cho những này nhận định mình chính là tô p h á p thần nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách giết chết mình vậy cái nữ nhân chạy thật mau liền đem nàng để cho chạy đi tô mộ có tính toán tầm mắt của hắn chuyển hướng cái kế hoạch ma pháp phi đạn một phát từ ma pháp năng lượng tạo thành phi đạn lấy cực nhanh tốc độ c h ú n g mục tiêu hoạc một giây kế tiếp mấy vạn tổn thương con số toát ra người đánh chết người chơi hoặc thu được ba trăm hai mươi điểm tích phân giải quyết song h ạ c sau đó tô mộ không gấp tiếp tục phát động công kích hắn tại tạo một loại giả tưởng một loại thương tổn của chính mình tuy rằng rất cao nhưng mã nạ tiêu hao cùng thời gian đi lầy cũng rất cao giả tưởng cũng chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội để cho chạy cái tia tóc đỏ nữ nhân vậy ra hỏa khẳng định chính là tô mộ chính là hắn các ngươi nhìn tích phân liền biết rồi chạy trốn mấy người mắt thấy tô mộ lại miệng s á t toa không hẹn mà cùng mở miệng tô mộ tích phân trước mắt xếp hạng thứ nhất đánh chết simon này cùng bạc sau đó lại thêm mấy trăm điểm vừa vặn có thể đối được vậy ra hỏa làm sao không công kích hắn hết mã nạ sao vẫn là kỹ năng si đi sao mắt thấy tô mộ không có tiếp tục đối với bọn hắn tấn công lại có người mở miệng nói biết rõ sau lưng pháp sư chính là tô pháp thần sau đó nếu không phải thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp phát động phản kích dù sao chỉ cần có thể chơi chết tô mộ liền tính tiếp theo thời gian bên trong không soát tích phân cũng có thể vững vàng nắm lấy hoạt động đệ nhất thừa dịp hắn kỹ năng đi lầy chúng ta là không phải có thể phản kích một người nhẫn l ạ i không được dựa vào chúng ta còn chưa đủ phải đi lôi kéo càng nhiều hơn đồng minh tóc đỏ nữ nhân lập tức mở miệng ngăn lại hắn không có đuổi theo chúng ta còn có thể chạy mất nhưng ngay khi nàng lời nói này cửa ra một giây kế tiếp phương xa tô mộ lại thả một cái kỹ năng tiếp theo ngay trong bọn họ chạy ở phía sau nhất người kia trong nháy mắt biến thành bạch quang quá kinh khủng được chạy càng nhanh hơn mới được những người còn lại thấy vậy đồng tử thả l ã o đại đem hết toàn lực chạy trốn nhưng mà bọn hắn chạy nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá tô mộ kỹ năng cuối cùng chỉ có tên thích khách kia ăn mặc nữ nhân áo đỏ thành công chạy trốn kiến thức thực lực của ta sau đó hy vọng cái nữ nhân này có thể giúp ta tìm thêm chút đối thủ tô mộ đứng tại chỗ mắt hưng thị giác đem tóc đỏ nữ nhân bắt gắt gao tại khoảng cách này bên dưới hắn có rất nhiều phương pháp miểu sát đối phương bất quá tô mộ cũng không tính làm như thế hắn nhìn về phía khu vực này bên trong những quái vật kia ta phải đem những quái vật này toàn bộ quét qua dạng này tìm ta phiền thoái người là có thể tương đối dễ dàng một chút rồi hy vọng những tên kia tổ đoàn cùng đi a tô mộ để lộ ra mỉm cười một cái không lo lắng chút nào phiền thoái sẽ tìm tới cửa nếu như có thể mà nói hắn ngược lại hy vọng có thể đem chính mình vị trí bại lộ tại chỗ có người giao diện bên trên để cho chạy tóc đỏ nữ nhân chỉ cũng là cái mục đích này trước tiên mở đường những người khác phát hiện khu vực này bên trong tất cả đều là chết quái vật chắc có thể đoán được ta ở phụ cận đây rồi tô mộ quả quyết hành động đang cày quái quá trình bên trong hắn cũng nhìn thấy rất nhiều bờ u ff hào quang đem những hào quang này để lại cho những cái kia gây chuyện g i a hỏa gia tăng một hồi dũng khí của bọn hắn không có nhặt những này bờ u ff tô mộ cực kỳ hào phóng để lại cho mình đối thủ lấy hắn đánh quái hiệu suất xung quanh đây một mảng lớn khu vực cũng thay đổi thành trạng trách đích chân không khu vực tô mộ tìm một cái so sánh nổi bật kiến trúc Ngồi ở đây địa phương kiên nhận chờ đợi lên. Vòng thứ 3 khu vực hoạt động phạm vi cũng không lớn. Dù sao tham dự hoạt động người vàng người. Đang trình đợi vi chơi cải quái ở đây địa sao tham phạm chờ thứ khu hoạt hoạt chỉ vực có một quá dự Dù bởi vì hoạt động nơi có sắn đối kháng tính người chơi giữa lẫn nhau giữa đều sẽ tiến hành đề phòng bất quá ở thế giới hoạt động điều kiện tiên quyết phần lớn đồng quốc người chơi vẫn là lựa chọn ôm thành một đoàn từng cái từng cái đoàn đội nhỏ bắt đầu tụ họp phía sau lại biến thành càng lớn hơn đoàn đội trong này không thiếu một ít đại lao dẫn đầu tinh anh đoàn bọn hắn vốn là thực lực liền đủ mạnh lực hiệu triệu vẫn phải có hướng theo đoàn thể số người càng ngày càng nhiều những người này nhìn đến trên bảng xếp hàng hạng tâm tư sống động tên thứ nhất cùng tên thứ nhì có tích phân để bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn có thể tranh đoạt cũng chỉ có tên thứ ba đến hạng mười mà ba đến mười tưởng thưởng là giống nhau cho nên bọn hắn chỉ cần bảo đảm bước vào top mười là có thể có một lần rút ra thần cấp vật phẩm cơ hội đương nhiên ôm lấy cái ý nghĩ này tất cả đều là hát quốc các đại lão bởi vì bọn hắn cũng không tính lần này trong hoạt động đắc tội tô mộ hoặc giả là hiên viên trái lại những quốc gia khác những đại lão kia mỗi một người đều tại triều binh mãi mã những người này mục tiêu phi thường rõ ràng chạm sát h i ê n viên đem tô mộ đuổi xuống thần đàn c h ư n một trăm chín mươi bảy q u â n thể công kích khoảng cách tô mộ nơi ở kiến trúc năm km bên ngoài một chỗ một đám người chính tại tụ họp từ về số lượng đến xem những người này không sai biệt lắm có hai trăm n g ư ờ i đám người này phân chia thật nhiều cái nhóm nhỏ thể từ bề ngoài nhìn qua tồn tại không nhỏ khác biệt bọn hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy hài hòa các vị ta có thể một trăm phần trăm xác định cái kia tô m ộ thì ở phía trước mảnh khu vực kia bên trong trong đám người một cái tóc đỏ nữ nhân phát ra hô to nàng nói ngôn ngữ ở trong game tự động bị phiên dịch thành những người khác có thể nghe hiểu nói tất cả mọi người tại chỗ cũng không hẹn mà cùng nhìn về nàng phương hướng chỉ vậy còn chờ cái gì dàn nà đờ các hạ t r ư ớ c đã cùng chúng ta ước định qua mọi người muốn lần này trong hoạt động chung sức hợp tác cùng nhau giải quyết cái kia tô mộ lại một cái âm thanh vang lên mở miệng chính là sini chi r o sini chi r o tiên sinh không cần gấp như vậy nha chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một cái tô mộ hay sao không bằng nói chuyện một chút tích phân sự tình một cái mặt đầy râu quai nón thân hình cao to huy manh tráng hắn nhìn về phía x i n i chi r o hắn lời này nhìn như là tại cùng x i n i chi r o nói trên thực tế là đối với tất cả mọi người nói hai trăm tên có thể tấn cấp vòng thứ ba tinh anh người chơi liên thủ đối kháng một cái tiểu pháp sư cái này còn không là dễ như t r ở bàn tay ô mai niết phu tư cơ các hạ tích phân sự tỉnh còn có cái gì tốt nói việc cấp bách là giải quyết trước tiên cái kia tô mộ tóc đỏ nữ nhân nhấn mạnh các ngươi cũng đừng quên người hoa quốc tại hoạt động này bên trong số người so với chúng ta nhiều hơn nhiều mỹ lệ nữ sĩ ngươi nói không sai khả cư ta biết cái kia tô mộ làm việc một dạng l i ề u lĩnh chưa chắc sẽ có hát quốc người chơi nguyện ý giúp đỡ hắn một cái tóc ăn rất có thân sĩ phạm nam nhân cười phản bác henry tiên sinh nói không sai ta xem những cái kia hát quốc người chơi cũng chỉ mong bọn hắn tô pháp thần bị đào thải đi tóc đỏ nữ nhân bên cạnh nam tử tóc vàng kia cũng đi theo m ở m miệng hắn một khi đã nói tóc đỏ nữ nhân trầm mặc nam tử tóc vàng quét nhìn trên sân những người khác khẽ mỉm cười không bằng dạng này thế nào ai có thể chơi chết cái kia tô mộ hắn tích phân liền thuộc về người đó mọi người bằng bản lãnh của mình nói chuyện cũng tốt x i n i chi j o rất nhanh tỏ thái độ ha ha vậy liền nói như vậy chẳng hắn ô、oh、mai niết phu tư cơ cười to một tiếng ta không có ý kiến henji gật đầu tỏ ý phong độ nhẹ nhàng còn lại những người khác rất nhanh cũng đạt thành nhận thức chung mấy vị đại lão đều nói như vậy bọn hắn nào còn dám có những ý kiến khác chúng ta sẽ không k h á c h、oh、khí ô mai niết phu tư cơ trước tiên hành động bên cạnh hắn đi theo tất cả đều là dáng người khôi ngô chẳng hắn vừa nhìn cũng rất có chiến đấu khí thế đuổi theo x i n i chi j o thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế dẫn một đám thủ hạ đuổi theo những người khác theo sát phía sau ngược lại thì tóc vàng nam không nhanh không chậm phỉ na có phụ thân ta tung tích sao hắn ôm một cái bên cạnh tóc đỏ nữ nhân không nhìn thấy hắn không ở phụ cận đây tóc đỏ nữ nhân phỉ na để lộ ra một cái biểu tình thẹn thùng trả lời nếu phụ thân không tại vậy thì do ta chỉ huy đại cục chúng ta nạ đờ ra tộc người vô luận ở địa phương nào đều là nổi bật nhất nhân vật chính tóc vàng nam n ế t miệng lên giọng nói vô cùng nó tự tin sẽ để cho đám người kia trước tiên thử một lần cái kia tô mộ còn lại liền giao cho ta z o n nạ đờ rồi nói đến đây nạ n đờ quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám thủ hạ ra lệnh đuổi theo bọn hắn duy trì khoảng mấy trăm thước tất cả mọi người ngay từ đầu không cần vội vã công kích hiểu rõ、yes. một đám người lập tức đáp nạ n đờ hài lòng cười lên thân là dàn nạ đờ đại nhi tử hắn dĩ nhiên là đây gia tộc khổng lồ đệ nhất người thừa kế có thể bởi vì thần đồ trò chơi xuất hiện hết thệ các thứ này đều có vẻ không có trọng yếu như vậy nếu mà hắn có thể ở lần này trong hoạt động cầm x u ố n g đệ nhất địa vị của hắn sẽ siêu việt dàn xin lỗi p h ụ thân giôn nã đỡ nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu ở tòa này cổ la mã phong cách kiến trúc trong thành phố tô mộ ngồi ở một vị không biết tên pho tượng phía dưới đánh h ắ c c ắ t khoảng cách hoạt động bắt đầu đã qua hơn hai giờ không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đem phụ cận quái vật tất cả đều quét qua khu vực này bên trong từ đầu đến cuối không có người chơi khác tới gần hay hoặc là nói chỗ ở mình địa phương đã trở thành người chơi khác trong lòng cấm địa vô vị a những cái kia gây chuyện còn không định tới sao tô mộ mở ra mắt tưng một mực quan sát tình huống chung quanh hơn mười phút sau đó thị giác kỹ năng bên dưới xuất hiện không ít điểm đỏ tô mộ đứng lên cười hắc hắc đây chuyện vui cuối cùng cũng đến a không do dự hắn hướng đến cái hướng kia chạy tới các minh đệ nắm lấy tô mộ để cho toàn thế giới nhìn chúng ta một chút chiến đấu quốc cường đại ỗ mai nét phu tư cơ nhất mã đương tiên sông vào đội ngũ phía trước nhất nhìn qua khí thế rất sung túc đây cũng là bọn hắn chiến đấu quốc luôn luôn phong cách đó là một cái pháp sư rất nhanh ỗ mai nét phu tư cơ phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái pháp sư ăn mặc người chơi là cái kia tô mộ sao hắn lộ ra thần sắc hưng phấn trong tay cẳng là xuất hiện một cái nhìn qua cũng rất dọa người cái bữa lớn các huynh đệ xông lên a hướng về phía sau lưng những người khác phát ra một tiếng hô lớn hắn triển lộ ra khí thế chưa từng có từ trước tới nay chỉ cần chơi chết tô mộ hắn ôm a i niết phu tư cơ danh tự là có thể xuất hiện tại bảng xếp hạng vị trí thứ nhất đó đúng là cực lớn vinh quang chịu chết đi tô mộ ôm a i niết phu tư cơ phát động công kích hai tay của hắn dơ cao thanh kia cái bữa lớn chuẩn bị cho ban tặng tô mộ nặng nề nhất kích xung phong quá trình bên trong ô mai niết phu tư cơ tầm mắt cũng một mực đặt ở tô mộ trên thân h i ệ n nhiên là đang lo lắng tô mộ biết sử dụng pháp sư thiểm thức kỹ năng tránh ra hắn công kích có thể để cho hắn bất ngờ là tô mộ vậy mà ngơ ngác đứng ở tại chỗ bị khí thế của ta sợ choáng váng ô mai niết phu tư cơ chân mày c a o lại có chút kỳ quái xông lên a Dết a cùng lúc đó phía sau hắn những người khác cũng tiến vào phóng thích kỹ năng phạm vi những người này cùng ô mai niết phu tư cơ một dạng chưa từng có từ trước đến nay phát động công kích c h ư ơ n một trăm chín mươi tám tiết kiệm một chút chuyện đi vòng thứ ba hoạt động khu ngoại trừ các nước người chơi ra tại đây nhiều nhất vẫn là hát quốc người chơi long đội có không ít ngoại quốc người chơi tại tụ họp chỉ sợ là hướng về phía tô pháp thần đi một đội người ở mảnh này trong khu vực số lượng cũng không tính nhiều ước chừng 40, 50 n g ư ờ i dẫn đầu chính là long phi nghe thấy đội viên báo cáo long phi h í p mắt lại tô pháp thần là chúng ta hát quốc biểu tượng không thể mặc cho hắn bị những quốc gia khác người vây công chúng ta phải đi hỗ trợ long phi rất nhanh làm ra quyết định lao long ta ngược lại cảm thấy không cần đi lúc này long phi bên cạnh một cái pháp sư đột nhiên lên tiếng văn diệu lời này của ngươi là ý gì long phi chân mày cao lại không hiểu hỏi tô mộ pháp sư cường đại ngươi không phải không rõ ràng trước hơn ngàn người trong tay hắn đều không chiếm được tiện nghi đừng nói chi là những cái kia ngoại quốc người chơi rồi pháp sư văn diệu nhàn nhạt trả lời chính là có thể đi vào vòng thứ ba thực lực đều không kém a như thế nào trước những người đó có thể so với long phi phản bác pháp sư văn diệu cười lên hắn nhìn nhìn trên sân những người khác những thứ này đều là long phi đào tạo ra được đội viên vô luận là đẳng cấp trong a n vẫn là chiến đấu công tu dưỡng, những người này đều là người chơi bên g bị, là là chơi đấu đều tu dạy t r số một. Có lời ẽ ở trong mắt của chúng ta, những cái kia ngoại chúng những n g của cái quốc kia ư chơi thực lực h rất k ô nói g tồi. Diệu Văn n đến đây nhún vai một của á pháp đám đám i tại kia, người thôi. lời nói Có chí chúng chẳng c thể tô thần trong mắt, tên kia, thậm chí là chúng ta, một Trong những hợp ô mà qua là là đám đám đều hắn lộ ra một cổ bất đắc dĩ long phi cũng rơi vào trong trầm mặc lời nói mặc dù nghe không chúng nhưng là sự thật ta văn diệu hít sâu một hơi bổ sung nói hơn nữa chúng ta nói là đi hỗ trợ làm không tốt còn có thể giúp trở ngại hơn nữa ngoại trừ những cái kia ngoại quốc người chơi sợ rằng cũng không thiếu người nhớ đối với tô pháp thần hạ thủ chúng ta lúc này chạy đi khó tránh khỏi sẽ bị hiểu lầm những lời này để cho long phi biểu tình trên mặt buộc phát ngưng trọng qua một hồi lâu hắn làm ra quyết định chuyến này n ư ớ c đục chúng ta không thang ngoại trừ long phi ra khu vực hoạt động bên trong còn có cái khác đại lão bọn hắn đang cân nhắc rồi một phen sau đó đại đa số người đều làm ra cùng l o n g phi lựa chọn giống nhau trong đó có lý tiêu mã kinh phi những người này bọn hắn dẫn đầu thế lực có thể nói là hoạt động lần này bên trong số một số hai rồi nhưng bọn hắn đều không định đắc tội tô mộ quyết định như vậy không thể nghi ngờ là phi thường chính xác có thể trừ bọn họ ra ra hoạt động trong khu có một nhóm người lại khởi loại khác tâm tư tô mộ chỗ khu vực này bên ngoài danh giới hơn một trăm người ẩn náu nơi này cách thiếu chúng ta thật muốn đối phó cái kia tô p h á p thần nghe nói pháp thuật của hắn công kích cao vượt quá bình thường aoe kỹ năng kia cũng là dây người đám người này dẫn đầu chính là một cái mặt ngoài tuấn tú tiểu b ạ c h kiểm bên cạnh hắn một cái cung tiến thủ l n mặc người không ngừt nước miếng thấp thỏm không thôi xí ta thượng quan cách sợ qua là ai dẫn đầu tiểu bạch kiểm giọng điệu rất ngưng cuồng chính là chúng ta mấy người như vậy cái kia tô mộ một cái kỹ năng sẽ không có a cung tiến thủ còn đang khuyên bảo liên quan tới tô pháp thần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ hai ngày này không thiếu có một chút thiệp phân tích qua trong đó càng là có một chút bị tô pháp thần miễu sát qua người chơi hiện thân thuyết pháp phải dựa theo những người đó nói một dạng bọn hắn đi bao nhiêu người cũng chỉ có bị miễu sát phần a ngươi thật tin tưởng những cái kia thiệp thượng quan cách khinh thường cười một tiếng vậy chính là doạng ư ờ i cung tiến thủ không nói ra lời hắn hiểu rất rõ thượng quan cách thân là thượng quan gia tộc đời thứ ba duy nhất dòng duy nhất thượng quan cách tập n g u ô n vạn sùng ái cùng kiêm điều này cũng làm cho thượng quan cách dưỡng thành cồn vọng tự đại tính cách ta nhớ chúng ta vẫn là ổn thỏa một chút đi cung tiễn thủ lên tiếng lần nữa vậy ngươi nói làm sao bây giờ thượng quan cách biểu tình có chút không vui lạnh lùng nói trước mặt khác bên kia không phải có rất nhiều ngoại quốc người t r ờ i tụ họ sao ta nghĩ bọn họ chắc cũng là đi đối phó tô pháp thần nếu nói như vậy chúng ta không bằng tọa sơn quan hồ đấu nếu mà tô pháp thần cho thấy thực lực vượt quá dự liệu của chúng ta vậy chúng ta liền nói phải đi giúp đỡ đối phó ngoại quốc người chơi dạng này tô pháp thần cũng không tốt đối với chúng ta thế nào nhưng nếu là tô pháp thần bị những cái k i a ngoại quốc người chơi đẩy vào t u y ệ t cảnh vậy chúng ta liền có thể nhặt cái lớn loạn cung tiến thủ nói ra ý nghĩ của hắn ý kiến hay ha thượng quan cách nghe thấy chủ ý này khen không dứt miệng đây không phải là truyền thuyết bên trong tiến có thể công lui có thể thủ sao vậy còn chờ cái gì nhanh đi hắn nhìn về phía trước trong khu vực k i a đầy đất quái vật thi thể đã không kiềm chế được cung tiến thủ hít sâu một hơi biểu tình trên mặt vẫn thất vọng so sánh với thượng quan cách lỗ mãng hắn hiển nhiên càng trưng trạng bên kia ố mai niết phu tư cơ lúc này mặt đầy mỡ bức ngay tại hắn sắp công kích trúng mục tiêu tô mộ thời điểm cả người hắn đột nhiên thoáng cái dừng lại một cổ khó có thể chống cự c h ó i buộc lực đem hắn vững vàng đứng im một chỗ đây là có chuyện gì hắn há hốc miệng trên mặt viết đầy không biết làm sao không chỉ là hắn phía sau hắn những người khác cũng giống như vậy đối mặt trọng lực trận không chế những n à y chiến đấu người chơi hiển nhiên đã vô pháp tiếp tục chiến đấu tiếp theo ố mai niết phu tư cơ nhìn thấy trước mắt pháp sư cởi lên t i ế n nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại khiến cho hắn không rét mà run ô mai n é t phu tư cơ bản có thể muốn lùi về sau nhưng không cách nào nhúc ních hắn nhắm hai mắt lại không còn dám để nhìn tô mộ một khắc này hắn rõ ràng nhận thức được cái gì gọi là khoảng cách người tới còn không y tà trái lại tô mộ lực chú ý cũng không tại ô mai n é t phu tư cơ trên thân trừ những thứ này ra người ra tô mộ thông qua mắt tương cùng ma pháp thị giác còn phát hiện mặt khác một nhóm người đến cũng là đến đối phó ta sao của ta tô mộ nhìn về sau lưng ở phương vị nào có hơn một trăm tên người chơi đang nhanh chóng tới gần quái gì ư cũng đổi mới không ít nếu nói như vậy vậy liền tiết kiệm một chút chuyện đi tô mộ trong mắt hiện ra rồi một cổ năng lượng màu xanh lục vạn mộ tụ tập chương một trăm chín mươi chín không tiếc bất cứ giá nào c ư ơ n g đại một hệ năng lượng ở mảnh này trong khu vực n à y sinh vạn mộ tụ tập tại pháp thần huyết mạch ra trì bên dưới làm phép phạm vi hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung tô mộ sử dụng kỹ năng này hiển nhiên là nhất bất chuyện không khác biệt phạm vi công kích chẳng những có thể dọn dẹp sạch những cái t i ê muốn đối phó mình người chơi còn có thể nhân tiện dọn dẹp một đợt trong khu vực đổi mới quái vật hướng theo dây leo xuất hiện bị định tại chỗ ô mai niết phu tư cơ đầu tiên bị công kích ô mai niết phu tư cơ trên đầu rất nhanh bay ra một cái để cho hắn tuyệt vọng tổn thương con số ngươi bị người chơi tô mộ đánh chết cái kia nhắc nhở sau khi xuất hiện cả người hắn cũng trở về thần đồ thủy tinh bên trong không gian cái này chiều cao nhanh hai m chẳng hắn phảng phất mất đi khí lực toàn thân đặt mông ngồi trên mặt đất quá đáng sợ hắn không ngừng nghỉ non lần đầu tiên cảm thấy tô pháp thần cái chức vị này thực chí danh quy ô mai n i t phu tư cơ đã nhận được giải thoát nhưng khu vực hoạt động bên trong cũng không thiếu người chính tại chịu đựng đau khổ bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra đặc biệt là phía sau sini h chi r o biểu tình phải nhiều m ở mịt có bao nhiêu m ở mịt khoái vỡ đây rốt cuộc là tình huống gì sini h chi r o nhịn xuống không phát ra hô to không biết ta các h ạ chẳng lẽ nói chúng ta trúng cái gì cảm ấy bên cạnh hắn cái khác anh hoa q u ố c người chơi cũng là mặt đầy m ở m bức nhanh cho ta nghĩ biện pháp ta muốn giết chết cái kia tô mộ sini h chi r o có chút mất đi lý trí than ván hô to sini chi rô các h ạ người xem phía trước lúc này một người hô lên s h i n i chi rô liền vội vàng nhìn về phía phía trước đồng t ử đột nhiên phóng đại tuy rằng cách nhau có một đoạn khoảng cách nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ tại phía trước nhất â、oh、mai nét phu tư cơ những người đó chính tại từng cái một hóa thành bạch quang chạy a s h i n i chi rô khàn cả giọng liều mạng muốn thoát đi làm sao lấy hắn thuộc tính căn bản là không có cách chạy trốn tô mộ b ả y ra thiên la địa võng s h i n i chi rô chỉ có thể trơ mắt nhìn trên mặt đất những cái k i a dây leo từng điểm từng điểm tới gần trong ánh mắt của hắn viết đầy không cam lỏng lúc này hắn tích phân xếp hạng đang đứng ở người thứ mười hai vị trí chỉ cần thêm ít sức mạnh tuyệt đối có vọt vào top mười hy vọng chỉ khi nào hắn bị đào thải hết thể các thứ này chính là giò che múc nước rồi nghĩ biện pháp để cho ta đi x i n nhỉ chi r ô không ngừng g ầ m to không có ai đáp ứng bên cạnh hắn những người đó bị dây leo bên trên gai nhọn chạm vào sau đó tất cả đều biến thành bạch quang x i n nhỉ chi r ô nhìn chằm chằm đến những cái kia dây leo trong miệng một mực lẩm bẩm ngươi không nên tới ngươi không nên tới à có lẽ là hắn nỉ non đưa đến tác dụng những cái kia dây leo vậy mà thật tránh khỏi hắn、Hồ. xin y c h ỉ d ồ thở dài một cái chỉ cần không có bị loại hắn liền còn có thu được top mười cơ hội đây là thứ q u ỷ gì a vậy chút dây leo vừa đụng sẽ c h ế t ta rời khỏi ta xa một chút sau lưng lần lượt có kêu gọi vang dội xin y c h ỉ d ồ tuy rằng không thấy được phía sau cảnh tượng nhưng mà có thể từ những cái kia trong tiếng kêu ầm ĩ nghe được bọn hắn liên minh đã bị những ngày dây leo đánh nát như thế là thứ gì khu vực hoạt động bên trong cằm bẫy sao chẳng trách cái kia tô mộ một mực đợi ở chỗ này xin y chi dô nhìn đến những cái kia đáng sợ dây leo làm sao cũng tưởng tượng không đến đây kỳ thực chỉ là tô mộ một cái kỹ năng lại qua một hồi hắn đột nhiên phát hiện mình năng động rồi hắn liền vội vàng quay đầu vừa nhìn mấy trăm người đoàn đội chỉ còn lại không tới năm người mà những người còn lại tất cả đều đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ rất sợ trở thành những cái kia dây leo mục tiêu công kích đáng ghét ta siny c h i d o phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên một bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt thấy rất rõ đối phương tướng mạo sau đó siny c h i d o chân mày cao lại rất nhanh phản ứng lại đây là một cái hát quốc pháp sư người đi chết đi hắn không có do dự bay thẳng đến bóng người kia thả mình một k í c h mạnh nhất Một. nhưng mà khi trên đầu người kia toát ra một cái tổn thương con số sau đó xin y chi rô triệt để choáng váng hắn nhìn qua giống như là một cái ngơ ngác chậu dựa chân gà một chút tổn thương đây là hắn bước vào thần đồ trò chơi sau đó lần đầu tiên đánh ra thấp như vậy tổn thương một điểm này tổn thương ý vị như thế nào hắn đây đứng tại anh hoa quốc đỉnh phong pháp thuật công kích thậm chí ngay cả tô mộ phòng đều không có phá xin y chi rô đầu triệt để trì hoán rồi hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt người pháp sư này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ một điểm này tổn thương càng đem hắn cuối cùng một khối cái khố cho v é n lên từng có thời gian hắn còn tưởng rằng cùng tô pháp thần sự tranh l ệ n h cũng không lớn là tại có thể truy đuổi trong phạm vi tuyệt vọng đem xì ni chỉ rồ hoàn toàn chìm n g h p hắn thậm chí không có tiếp tục công kích rút khí tối cường kỹ năng cũng không có phá vỡ đừng nói chi là những kỹ năng khác rồi chạy a trên sân còn sống sót mấy người đều không ngoại lệ lựa chọn chạy trốn nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ hiển nhiên không nhanh bằng tô mộ kỹ năng những người này cái này tiếp theo cái tiêng ngã xuống xi nhỉ chị rộ nhìn đến càng đi càng gần tô mộ mở miệng hỏi rồi một câu ngươi chính là tô pháp thần sao lạch cạch đáp ứng hắn chính là một gậy ngươi bị người chơi tô mộ đánh chết đào thải nhắc nhở cũng chứng thực hắn phỏng đoán xi nhỉ chị rộ trở lại thần đồ thủy tinh bên trong không gian sau đó nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh sau một hồi hắn t ố i lui ra thủy tinh trở lại thực tế hắn ngựa không ngừng vó chạy tới phòng làm việc của mình cầm lên điện thoại trên bàn hắn nhìn qua gương mặt hoảng loạn dùng sức hít hơi thổ khí hắn bấm một số điện thoại điện hạng cái kia tô mộ ở trong game đã vô pháp cản trở sau khi tiếp thông hắn liền vội vàng mở miệng nói vô pháp ngăn trở x i n y chi dô các hạng người là nghiêm túc sao đầu kia mười phần vô cùng kinh ngạc ta rất nghiêm túc sợ là chúng ta lại làm sao đuổi theo cũng không cách nào ở trong game đuổi theo cái tên kia x i n y chi dô giọng đ i ệ u vô cùng nghiêm túc vậy chúng ta nên làm cái gì đầu kia dò hỏi x i n y chi dô trầm tư chốc lát ánh mắt âm lánh đáng sợ chúng ta nhất định phải tại trên thực tế đem xóa đi cho dù không tiếc bất cứ giá nào t r ư ơ n g hai trăm đặc biệt thường khu vực hoạt động bên trong văn diệu tất cả quả nhiên như ngươi đoán cái này tô pháp thần thật sự là quá mạnh mẽ long phi nhìn đến xếp hạng thứ nhất tích phân trị số không nhịn được cảm khái văn diệu cười một tiếng trên mặt một bộ đương nhiên biểu tình trong mắt hắn chúng ta vẫn còn so sánh không lên những cái tia nhị d a i quái ít nhất nhị d a i quái lượng máu so với chúng ta nhiều hơn hắn đến tột u cùng là thế nào lớn lên long phi lộ ra không h i ể u thân sắc trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn ở đây thu thập cùng tô pháp thần có liên quan tình báo cho ra kết luận lại khiến cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc tô pháp thần cũng không có xây dựng cái thế lực gì vừa vặn bằng vào sức một mình liền trở thành để cho tất cả mọi người đều ngưỡng vọng pháp thần ta cũng muốn biết điều bí mật này văn diệu cười một tiếng đùa dỡ nói ra nếu không chúng ta đem ra hỏa kia bắt lại thật tốt thẩm vấn thẩm vấn thôi đi ngươi long phi lật một cái l ư n c mắt một cái tát vỗ vào văn diệu sau lưng hh văn diệu nụ cười rũ phát rực rỡ rồi ai long phi thấy vậy thở dài một hơi ánh mắt của hắn lo lắng ngữ khí trầm trọng lần này tô pháp thần tại toàn thế giới trước mặt cho thấy thực lực tuyệt đối sợ rằng sẽ đắc tội rất nhiều người a văn diệu hiển nhiên nghe hiểu ý của lời này vươn tay khoác lên long phi trên bả vai điểm này chúng ta cũng không cần quan tâm bất kể là ở trong g a m e vẫn là tại trong hiện thật cái kia tô pháp thần tự nhiên sẽ giải quyết tất cả phiền thoái ngươi liền đối với hắn có lòng tin như vậy long phi ý vị sâu xa nhìn đến văn diệu hắn chính là chúng ta những pháp sư này thần tượng a văn diệu một bộ tiểu mê đệ tư thái ta còn không biết do ngươi long phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu dùng bả vai chạm một hồi văn diệu ha ha văn diệu không nhịn được phá lên cười cười một hồi lâu nụ cười của hắn im bặt mà dừng nhớ hứa thế kiệt chết sao còn có chức ngoại quốc biệt thự bốc cháy sự kiện vậy không phải lượng này lòng tham gia sao long phi nhớ lại một phen không hiểu hỏi trực giác nói cho ta đây không phải là bất ngờ nếu nói là có ai có thể ở lạng yên không một tiếng động giữa làm được hết thẻ các thứ này vậy cũng chỉ có văn diệu không nói ra cái tên đó nhưng lời của hắn lại khiến cho long phi đột nhiên trận to hai mắt g i a hỏa này là cái ma quỷ a hắn một cái pháp sư ta công kích cư nhiên không có phá phòng con mẹ nó ra hỏa này làm sao một cái kỹ năng dây một cái ta không nhìn lầm chứ hắn vừa mới một gậy đem chúng ta công hội nhất thịt chiến sĩ、si、gõ chết sao khu vực hoạt động bên trong đối với những cái kia ngoại quốc người chơi mà nói nơi này trở thành ác ngộng một dạng tồn tại giải quyết xong xì nghỉ chỉ rổ những người đó sau đó tô mộ không có nhàn rỗi bắt đầu lục xoát những cái kia cá l ọ lưới một ít đoàn đội nhỏ nhìn thấy lạc đàn tô mộ được gọi là một cái chủ động nhưng khi bọn hắn động thủ thật sau đó những người tài giỏi này hiểu rõ cái gì gọi là tàn nhẫn tô mộ hoàn toàn không có khách k h í chỉ cần là nhìn đến giống như ngoại quốc người chơi toàn bộ thuận tay giải quyết trong lúc nhất thời p h í a n à y khu vực hoạt động bên trong để lại khủng bố pháp thần truyền thuyết trên thế giới những cái kê đ ỉ n h phong người chơi lần đầu tiên nhận thức được cái gì gọi là chân chính khoảng cách đối với bọn hắn lại nói tô pháp thần đã không còn là một cái danh hiệu rồi đó là một tòa chân chính đại sơn một tòa khó có thể vượt qua đại sơn tô pháp thần quá kinh khủng gia hỏa này ở trong game đã vô địch rồi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy t h i xấu pháp sư ta chơi mấy thập niên trò chơi cái này quá đáng sợ chúng ta xong tô pháp thần là không có khả năng siêu việt sợ rằng thế giới hoạt động không còn có chúng ta chỗ dung thân rồi thế giới các nước những cái k i u tinh anh người chơi hoàn t h à n h tái đạo cho dù đem bọn hắn toàn bộ liên hợp chung một chỗ cũng bất quá là tô pháp thần một cái kỹ năng sự t ỉ n h khu vực hoạt động bên trong không tính tử vong số lần thì coi như xong đi nếu thật là tại thần đồ trong trò chơi bọn hắn có bao nhiêu cái mạng có thể đi đưa không ít địa phương càng là bắt đầu hô hào hướng về hát quốc còn có tô pháp thần lấy lỏng đương nhiên trong này cũng có người đi về phía cực kỳ đối với tô mộ hành động chưa bao giờ bị rơi xuống nhưng mà một lần này hoạt động sau đó những người đó thay đổi càng thêm điên cuồng nguyên bản một hồi lẫn nhau thế lực đối nghịch lúc này cũng lựa chọn cộng hưởng tin tức gió thổi báo dông tố sắp đến tô mộ cũng không biết mình hành động nhấc lên cái dạng gì gần sóng cho dù biết rõ hắn cũng sẽ không sợ hãi hoạt động liền muốn kết thúc ca nhìn đến mình kia khuyết đại mấy chục vạn tích phân tô mộ vừa nhìn về phía hoạt động thời gian còn có hơn mười phút lần này thế giới hoạt động liền muốn tuyên bố kết thúc rồi thông qua lần này hoạt động cơ hồ tất cả người chơi đẳng cấp đều bị cưỡng ép tăng lên một cấp bậc nói tóm lại hoạt động lần này ý nghĩa quan hệ trọng đại lần này hoạt động kết thúc mỹ mãn xếp hạng thứ m ộ ư ơ i người chơi sẽ được rút thưởng cơ hội xếp hạng m ộ ư ơ i sau này người chơi cũng sắp thu được phần thưởng phong phú hướng theo một cái thông báo sau khi xuất hiện tô mộ xung quanh cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa hắn trở lại thần đồ thủy tinh bên trong không gian người tích phân xếp hạng thứ nhất thu được ba lần rút thưởng cơ hội h i ê n viên tích phân xếp hạng thứ hai thu được lần hai rút thưởng cơ hội trong không gian xuất hiện một cái rút thưởng cơ phía trên biểu hiện là năm lần rút thưởng cơ hội tô mộ đi tới hướng về phía phía trên tưởng t ư ờ n g quan sát Là m ộ thành cái đĩa quay, p í a t r có giải an âm nhắc nhở van dội sau đó một cái quang tiêu bắt đầu ở rút thưởng trên phi cơ qua lại chuyển động quang tiêu chuyển rất nhanh trong chớp mắt liền chuyển mấy vòng chỉ chốc lát quang tiêu chuyển động tốc độ trở nên chậm t kèm theo tiếng vang quan g tiêu chuyển hướng đặc biệt phần thưởng vị trí tô mộ thấy vậy tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên ngừng a hắn n h ỉ non rồi một câu quan g tiêu cũng dừng lại đặc biệt t h ư ở n g chương hai trăm linh một bất d i ệ t p h á p thần ngoa tạo nhìn thấy quan g tiêu ngừng ở đặc biệt thưởng bên trên tô mộ theo bản năng hô một câu minh vận khí này cũng quá nghịch thiên đi chúc mừng ngươi thu được thần cấp kỹ năng chiến thần c h i lực tưởng thưởng sắp tới sổ sách tô mộ không kịp đợi mở bọc ra cột chiến thần tri chi lực thần cấp đánh chết quái vật t ì có sát xuất thu được không năm cơ sở lực lượng ngưu bài a cái này kỹ năng bị động để cho tô mộ mừng rỡ như điên có kỹ năng này mình là có thể khi một cái lực pháp nữa rồi a ngươi học tập chiến thần c h i lực chiến thần c h i lực thăng cấp thành công học tập kéo căng tô mộ liền mạch lưu loát kỹ năng này hiệu quả cũng thay đổi thành g i ế t địch có sát xuất thu được một điểm cơ sở lực lượng có được kỹ năng này lại thêm siêu hạn để thắng tô mộ lực lượng thuộc tính sẽ càng ngày càng cao nhất pháp t r ư ở n g gõ chết bột cũng là trong tầm tay a tô mộ cân nhắc trong tay pháp trượng trong ánh mắt thêm mấy phần mong đợi năm lần cơ hội có thể để cho ta đem g a tăng bị động kỹ năng toàn bộ rút đủ sao hắn nhìn nhìn rút thưởng trên phi cơ còn lại bốn lần cơ hội đến đây đi lần nữa ấn xuống rút thưởng phim ấn quan g tiêu nhanh chóng chuyển động tô mộ nhìn chằm chằm đến quan g tiêu di động Tích. Tích. quan g tiêu tốc độ di động chậm lại cùng vừa mới hành động quỹ tích giống nhau như lúc sắp đến sau tô mộ trận to hai mắt mừng rỡ không thôi nhưng mà lần này quan g tiêu dừng ở cái kia giải an ủi phía trên từ đầu đến cuối không có tiến hơn một bước ngươi thu được gấp đôi kinh nghiệm thẻ một ngày vật này cho ta có cái gì dùng a nhìn thấy tấm này kinh nghiệm thẻ tô mộ là thật không có bao lớn hứng thú lấy mình bây giờ đánh quá i hiệu suất có hay không tấm thẻ này thật đúng là không có ảnh hưởng gì đây giải an ủi không đủ an ủi a giữ đi mới có thể bán cái giá tiền cao đem kinh nghiệm thẻ thu vào tô mộ tính toán đem đồ trời bán đi tin tưởng những cái kia nhớ thăng cấp nhanh chóng đám thổ hảo nhất định sẽ đưa ra một cái để cho mình giá vừa ý đừng đến an ủi đem tô mộ thì thầm một câu tiếp tục bắt đầu rút thưởng tích, tích, tích. rút thưởng cơ vận quay vòng lên lần này dừng ở giải đặc biệt vị trí ngươi thu được từ linh d ư tệ s cấp một bình dược tề xứng với giải đặc biệt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở tô mộ không bình tĩnh hắn liền vội vàng mở bọc ra cột tìm được bình kia dược tề tử linh dược tề ép cấp sử dụng sau đó ngươi tất cả tổn thương đem bổ sung thêm tử linh hiệu quả tạo thành đối phương lớn nhất sinh mệnh trị một phần trăm chân thật tổn thương kéo dài mười phút đây tô mộ không nói ra lời bình dược tề này giới thiệu tựa hồ rất đơn giản nhưng một phần trăm chân thật tổn thương đủ để chứng minh sự cường đại của nó địa phương đồ chơi này có thể làm cho mình đối phó những cái kia hiện giai đoạn thực lực viễn siêu mình tồn tại ta lập tức liền muốn đối với khiếu n g u y ệ t thành chủ xuất thủ có vật này g i a hỏa kia chắc chắn phải chết tô mộ đem bình dược t ê này đặt ở thùng vật phẩm phía dưới cùng vị trí còn sót lại hai lần cơ hội lại cho ta mang đến đặc biệt t h ư ở n g đi rút t h ư ở n g tiếp tục tô mộ lần này không định nhìn ấn xuống phím ấn sau đó hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại đợi một hồi lâu sau đó hắn mở mắt quan g tiêu lần này dừng ở giải nhì bên trên người thu được nguyên năng bảo châu nguyên năng bảo châu khảm nạm tại trang bị bên trên có thể gia tăng pháp lực hồi âm tốc độ ai tô mộ lấy được k h ỏ a bảo châu này bất đắc dĩ thở dài một cái lần đầu tiên liền rút cái đặc biệt thưởng vốn tưởng rằng vận may là ngay cả tiếp theo nhưng mà phía sau quất đồ vật đều thật để cho mình có chút không để được tình a đồ chơi này cho pháp trượng phó thác từ cái đi tô mộ đem bảo châu phó thác tại pháp thần quyền trượng từ cái bên trên phó thác thành công thu được từ cái pháp lực hồi âm tốc độ một trăm ba cái từ cái đều có trước tiên cần phải đem quyền trượng lên tới cấp ba cấp ba pháp thần quyền trượng bổ sung thêm ba cái thuộc tính không tồi từ cái tô mộ hài lòng gật đầu một cái một cái cơ hội cuối cùng rồi đưa tay đặt ở rút thưởng trên phim ấn tô mộ trực tiếp nhấn đi xuống quan g tiêu không ngừng chuyển động tựa hồ cùng lần thứ nhất tốc độ cực kỳ giống nhau cho ta mang đến đặc biệt thưởng tô mộ phát ra một tiếng hô to rút thưởng cơ phản phất nghe được hắn kêu gạo quan g tiêu cuối cùng dừng ở đặc biệt phần thưởng phía trên quá tốt lần nữa rút được đặc biệt thưởng tô mộ mặt mũi hưởng h ả o người thu được kỹ năng bất diệt chi thể bất diệt chi thể thần cấp đánh chết q u á i vật có tỷ lệ thu được không năm cơ sở thể chất sảng k h á i a cái thứ nhì thần cấp bị động xuất hiện tô mộ có một loại bị hạnh phúc bao phủ cảm giác vô hạn để thăng thể chất ý vị như thế nào đang như kỹ năng này miêu tả một dạng bất diệt bắt đầu từ hôm nay ta hẳn đổi một s ư n g hô tô mộ tự lẩm bẩm lên hắn cho chính mình nghĩ tới rồi một cái đặc biệt khốc h u y ễ n danh sưng bất diệt phát thần so với những cái kia bị tô mộ đào thải ngoại quốc người chơi hát quốc đám người chơi được gọi là một cái hớn hở vui mừng ta trực tiếp thăng cấp năm a ta cũng thăng tam cấp ta t í c h phân thiếu chút nữa thì có thể đi vào top mười ta trực tiếp tiến d a rồi người giám thư việc này động cũng quá cho lực đi đang như tô mộ dự liệu đó lần này hoạt động sau khi kết thúc đám người chơi đẳng cấp đều thu được tăng lên cực lớn có vài người thậm chí tại không có tiến giai chứng minh dưới tình huống hoàn thành tiến giai tô pháp thần thói số a nghe nói tô pháp thần lần này trong hoạt động diệt rất nhiều ngoại quốc người chơi bọn hắn bây giờ dựa vào cái gì đuổi theo chúng ta hát quốc quốc khởi hết thể các thứ này đều muốn quy công cho tô pháp thần a có rất nhiều người đem phần này công lao về lại tô mộ t r ê thân dù sao không có tô pháp thần mở ra hoạt động lần này bọn hắn muốn lên tới bây giờ đẳng cấp sợ rằng còn cần một đoạn thời gian rất dài mà hướng theo những người này tăng lên lượng lớn đẳng cấp bọn hắn tại trên thực tế cũng nhận được phản hồi có không ít người đã có thể tại trên thực tế hoàn chỉnh phóng xuất ra kỹ năng chương hai trăm linh hai ấp t r ứ n g long đàn phương pháp muốn tại trên thực tế phóng xuất ra hoàn chỉnh kỹ năng đẳng cấp cũng không phải mấu chốt thuộc tính mới được tô mộ mặc dù có thể tại trên thực tế phóng xuất ra cường lực kỹ năng cuối cùng tại với hắn thuộc tính đủ cường đại một điểm này rất nhiều người cũng không biết nhưng khi cấp bậc của bọn hắn để thăng đi lên sau đó thuộc tính cũng tương đối được tăng lên những cái kia tương đối đơn giản kỹ năng cũng chỉ đủ để tại trên thực tế phong thích một ngôi biệt thự trong sân lý tiêu cầm lấy một cái kiếm hắn chính tại tụ lực chỉ chốc lát sau đó trong kiếm phong hiện ra rồi một đạo thập tự c h ạ m quá tuyệt vời lý tiêu cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này phát ra t h é t một tiếng kinh hãi hắn vung tay lên thập tự c h ạ m đánh tiếp tục mà bay ra ngoài tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu một cái bùn hoa p h a n h bùn hoa một hồi nổ tung chia năm xẻ bảy rất nhanh mấy cái đánh người chạy trốn đi lên nhanh chóng quét dọn lên lý tiêu lặng lẽ nhìn đến hết thệ các thứ này trong con n g ư ờ i có một loại vô pháp nói rõ hưng phấn tô mộ cũng không biết bởi vì một lần này hoạt động thực tế thai h ỏ a ngầm chậm rãi nổi lên mặt nước khi người có được lực lượng cường đại thì giá tâm của bọn hắn cũng sắp cực kỳ bành trướng bất quá liền tính tô mộ biết rõ hắn cũng sẽ không để ý cho dù trong thực tế người kia lấy được lực lượng cường đại thế nào nên bị mình dây ai cũng không tránh khỏi đi trước nội thành khắp nơi đi dạo một vòng đi đi tại r ư ợ u nhật nội thành tô mộ đối với chỗ ngồi này chủ thành vô cùng hiệu kỳ to lớn vương đô quả nhiên rộng lớn các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp t ố mộ thông qua trên đường bảng hướng dẫn đi tới phồn hoa khu thương mại bên trong cùng khiếu n g u y ệ t thành khác nhau tại đây vật bán nhiều vô cùng dược phẩm trang bị thức ăn vật liệu không đếm xuể đương nhiên tại tại đây mua đồ giá cả cũng không thấp không biết nơi này cửa hàng cần bao nhiêu tiền t ố mộ nhìn đến khu thương mại bên trong chống không đại đa số cửa hàng đến tâm tư hắn đi tới khu thương mại quản lý nơi nơi này có rất nhiều chính tại công tác nờ ở cờ xin chào ta muốn mua sắp cửa hàng t ố mộ tùy tiện c ẳ n lại một cái mở miệng dò hỏi mạo hiểm giả n ờ tờ cờ quan sát tô mộ mấy lần hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn đồng thời mở miệng cười nói trước mắt rượu nhật nội thành tiện nghi nhất cửa hàng cần một trăm vạn kim tệ hơn nữa muốn mua cửa hàng mà nói nhất thiết phải nắm giữ rượu nhật thành công dân chứng、Ngay. nghe thấy nờ tờ cờ mà nói tô mộ ngây ngẩn cả người không nói trước cái kia công dân chứng một trăm vạn kim tệ một cái cửa hàng giá tiền này quả thực đ ắ t kinh khủng liền tính đem k h i ế u nguyệt nội thành những cái kia trang bị tất cả đều bán đi mình liền một nửa kim tệ đều không lấy ra được a cáo tử tô mộ xoay người rời đi không hổ là vương đô a t ấ c đất tập vàng không biết tại chỗ này mua một nơi ở cần bao nhiêu tiền tô mộ vừa nhìn về phía bảng hướng dẫn bên trên khu nhà ở nếu như mình tại tại đây mua sắm một khu nhà ở mà nói vậy thì tương đương với tại trong thế giới game có được một cái điểm dừng chân thực tế đều không cần thiết trở về theo ta trong tay những n à y kim tệ vẫn là sau đó mới nói đi làm sao trong túi ngượng ngùng tô mộ tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ này muốn tại trong thế giới game sinh tồn cần hao tốn cũng không nhỏ a tô mộ tiếp tục tại khu thương mại bên trong đi lang thang chỗ này liền cùng cái siêu cấp trung tâm thương mại một dạng đủ loại đồ vật b à y la liệt đi dạo rất lâu một cái cửa hàng hấp dẫn tô mộ l ự c chú ý đó là một nhà cửa hàng thú cưng nhìn nhìn thanh túi bên trong viên trứng rồng kia tô mộ tâm tư r ụ t dịch lên hắn bước nhanh đi vào cửa hàng thú cưng bên trong c h à o n g à i mạo hiểm giả ngài cần mua gì sủng vật sao nhân viên cửa hàng là một cái đáng yêu nội tử nhiệt tình chào hỏi ta muốn hỏi một hồi trứng sủng vật cần làm sao ấp trứng tô mộ trực tiếp đem viên trứng rồng kia lấy ra đây là nhân viên cửa hàng nội tử nhìn thấy k h ả n g à y trứng Kinh ngạc há tôi o n ngươi g đây là một khỏa long đạn sao? Đúng. Tô mộ t tinh tinh, nhấn a g mạnh nhân viên cửa hàng ngội tử lúc này mới ý thức được rồi bản thân thất thố ngại ngùng túi đầu ta không biết làm sao ấp chứng bất quá chúng ta lão bản có lẽ biết rõ tô mộ quét mắt toàn bộ cửa hàng tại đây ngoại trừ các loại kỳ lạ sinh vật ra cũng chỉ có m ộ i từ một người có thể hay không đem các ngươi lão bản gọi tới cửa hàng bên trong hiện tại cũng chỉ có ta một người ta không đi được ga nhân viên cửa hàng m ộ i từ khoát tay một cái nàng suy nghĩ một chút tiếp tục nói lao bản quản lý ở tại khu nhà ở thứ số 993, h ắ n luôn luôn yêu thích thu thập hiếm hoi trứng sùng vật nếu như biết rõ trong tay ngươi có một khỏa long đản hắn nhất định sẽ đáp ứng thấy ngươi cảm ơn nhiều có địa chỉ tô mộ đối với mọi từ nói cảm ơn chuyển thân đi ra cửa hàng mẹ gì ạ đại sư bên kia còn đang chế tạo mình cần dược tệ thừa dịp trong khoảng thời gian này mình tìm được chiếc k h ỏ a n à y lòng đàn ấp chứng phương pháp kỳ thực cũng không cần gấp đến đi đối phó nguyệt bạch lên tới bốn giai lại đi cũng không muộn dù sao tên kia thực lực sợ rằng so với ta nghĩ còn lợi hại hơn đi tới khu nhà ở trên đường tô mộ suy nghĩ tiếp theo tính toán bằng vào mẹ gì ạ chế tạo dược tệ bản thân cũng không có niềm tin tuyệt đối dù sao nguyệt bạch dạng này lở đở c ờ lại bất đồng ở tại phổ t h ô n g ma vật thay vì là địch mình nhất thiết phải làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được suy nghĩ một chút Ra viên tìm sau mấy tiếng k hắn cuối cùng tìm Trước tiên được số chín h trăm số bắt kiếm mấy chín Có c mươi ba đây là một nơi lớn vô cùng trăm viên có thể ở tại người nơi này tuyệt đối là phi phú tức quý tồn tại mà người như vậy chắc chắn biết ấp chứng long đàn phương pháp vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm linh ba một ứ c kim tệ xin chào có người ở sao tô mộ hướng phía trong sân phát ra hô to chỉ chốc lát bên ngoài đình viện cửa mở ra một cái mặc lên quản gia phục nhìn qua cực kỳ khí chất lao nhân xuất hiện tại tô mộ trước mắt nơi này là tư nhân chỗ ở xin hỏi có chuyện gì không lao nhân tao nhã lễ độ dò hỏi cái tư thái này cũng để cho tô mộ không nhịn được trong lòng phát ra tán thưởng không hổ là đại hộ nhân g i a ta nghe nói chủ nhân của nơi này yêu thích thu thập hiếm lạ sùng vật ta có một k h o a trứng sùng vật muốn mời hắn giúp ta giám định một phen tô mộ đổi một cái giải thích đồng thời lấy ra viên trứng rồng kia trời ạ đồ chơi này là long đ ạ n quản gia nhìn thấy viên trứng rồng kia quan sát một phen sau đó không nhịn được phát ra kinh hô hiển nhiên hắn đối với trứng sùng vật cũng có hiểu biết khách quý mau mời tiến vào hắn liền vội vàng tỏ ý tô mộ vào cửa hai con mắt càng là thỉnh thoảng liếc nhìn viên trứng rồng kia thấy hắn bộ dáng này tô mộ trong lòng cũng có tính toán khoả này long đản tuyệt đối là một đại bảo bối a xuyên qua một đầu thật dài vườn hoa thông đạo quản gia mang theo tô mộ đi tới một cái nhà tương tự thành bảo phong cách kiến trúc bên dưới quản gia đem tô mộ đưa vào cửa chính bên trong làm ộ t cái phi thường đại s ả n h rộng rãi tinh vi tỉ mỉ làm bằng gỗ đồ gia dụng trong phòng khách còn tản ra một cổ mùi thơm thoang thoảng lao ra có người mang đến một k h ỏ a long đàn quản gia hướng phía lầu trên phát ra hô to đông đông đông một hồi tiếng bước chân rồn rập vang lên thật sự là một k h ỏ a long đàn sao kèm theo một giọng g i à mua tô mộ cũng nhìn được chủ nhân của nơi này hắn thân mặc màu xanh nhạt quần áo ngủ trên càm sám trắng trỏm râu sửa sang lại mười phần trình tề từ tuổi tắc đến xem ít nhất có năm sáu chục tuổi nhưng hắn lại giữ lại một đầu sám trắng tóc dài từ trên thang lầu mới đi xuống tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đặt ở tô mộ trong tay long đàn bên trên trong cặp mắt kia phẳng phất tản ra một loại nào đó có mang quá tuyệt vời hắn một bên nỉ non một bên vươn g tay muốn chạm viên trứng rồng kia nhưng vào lúc này tô mộ vừa thu lại tay để cho hắn sờ một cái không khu k u quản gia thấy vậy phát ra hai tiếng ho khan người kia bị một nhắc nhở như vậy cũng ý thức được bản thân thất thố liền vội vàng đứng thẳng người lên mở miệng nói trong tay ngươi khỏa này đến c h ứ n g ta nhìn có chút không đúng l ắ m à. lão gia hỏa này nhớ l ừ a ta tô mộ chân mày cao lại cũng không mắc l ừ a từ nơi này lão đầu vừa mới bộ kia biểu hiện đến xem mình bây giờ nắm giữ quyền chủ động người kia nếu khỏa này không phải long đản mà nói vậy ta sẽ không quáy g i y rồi tô mộ giả trang ra một bộ tiếp nối biểu tình chuyển thân liền chuẩn bị rời khỏi lão đầu rõ ràng cũng lên luôn miệng hô ta chỉ nói là trứng có vấn đề không nói khỏa này không phải long đản a vậy khoả này t r ứ n g làm như thế nào ấp t r ứ n g đâu tô mộ nhân cơ hội hỏi muốn ấp t r ứ n g long đản mà nói nhất thiết phải cung cấp đầy đủ sinh mệnh năng lượng có thể loài dòng sinh vật sinh mệnh lực phi thường khổng lồ một dạng vật phẩm rất khó cung cấp đầy đủ ấp t r ứ n g năng lượng lao đầu trả lời theo bản năng lời nói của hắn để cho tô mộ h í p mắt lại ấp t r ứ n g long đản cần cường đại sinh mệnh năng lượng sao ma pháp của ta thị giác có thể nhìn thấy sinh mệnh l ự c đi tô mộ trực tiếp mở ra ma pháp thị giác quan sát trong tay long đản quả nhiên ma pháp thị giác xuyên thấu bên ngoài vỏ trứng bắt được bên trong cái kia sinh vật đó là một cái trẻ thơ loài d ò n g sinh vật đã trưởng thành ra hình thức ban đầu nhưng ẩn chứa sinh mạng thể trình cũng rất yếu kém đi đâu có thể tìm ra có sẵn sinh mệnh năng lượng vật phẩm tô mộ quay đầu nhìn về phía lao nhân kia lao nhân cười cười cũng không trả lời cái vấn đề này hắn nhìn về phía quản gia một bên mở miệng nói đem ta cất dấu rượu lấy ra được lao ra quản gia đáp ứng chuyển thân ly khai đ ạ i s ả n h ngồi đi lao nhân tự mình ngồi ở trên ghế salon chỉ chỉ bên cạnh hắn cái kia ghế salon tô mộ không có cự tuyệt trực tiếp ngồi ở trên ghế salon mạo hiểm giả ta nghĩ ra thu mua giá cao ngươi k h ỏ a này long đản ngươi ra giá đi l ã o nhân m i ế t lên t r ầ n bày ra một bộ tiền muôn bạc biển tư thái lão gia hỏa này xem ra là sẽ không nói cho ta làm sao ấp trứng nữa rồi a tô mộ hít mắt lại đối phương hiển nhiên là coi trọng mình long đản nhưng k h ỏ a này long đản mình là vô luận như thế nào đều sẽ không bán không biết ngài có thể ra bao nhiêu kim tệ tô mộ bất động thanh sắc thử dò xét nói ngươi ra giá đi ta chắc chắn sẽ không trả giá l ã o nhân tựa hồ đối với mình tài lực rất có nắm bắt hay hoặc là nói hắn muốn dò xét tô mộ điểm mấu chốt tô mộ một tay nâng c ầ m lên chấm tư từ đối phương đối với khoản này long đ ả n coi trọng trình độ đến xem đồ chơi này giá trị tuyệt đối không giống bình thường nếu nói như vậy vậy mình liền mở một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận t i ê n giới ta muốn cái này một thước k i m tệ tô mộ đưa ra một đầu ngón tay không phải một trăm vạn cũng không phải một nghìn vạn người nói cái gì lao nhân ngồi không yên đột nhiên đứng lên trong thanh â m mang theo gầm thét một thước k i n tệ t r ớ c mắt người mạo hiểm này thật đúng là dám nói a mạo hiểm giả nếu ngươi không có thành ý mà nói vậy thì mời trở về đi lão nhân hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu bộ kia n h i ệ t tình hiếu khách tư thái trầm mặt hạ lệnh chụp khách vẫn không có bộ đến tin tức mình muốn tô mộ tự nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi mở miệng cười nói không phải ngài để cho ta tùy ý ra giá sao chính là ngươi cái giá tiền này cũng quá bất hợp lý rồi lão nhân không vui nói vậy ngài nói con số tô mộ muốn từ chối một trăm vạn kim tệ lão nhân cũng đưa ra một ngón tay nếu như những người khác nghe thấy cái giá tiền này tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng đây chính là một trăm vạn kim tệ a chương ó có số tiền này, bất t người nào đều này, luận nào ể tại v đô nắm giữ một giữ c hai â u ngồi. Ngài nghĩ như vậy muốn khỏa này long đàn, có p h ả hay không có biện pháp biện có có trăm h ể đem nó ấp t ứ n vấn. Nhưng đối với mình mà nói, g đi đối tiếp với ra? truy Tô tục tệ mộ mà kim mình khỏa này khỏa linh o Cho n đàn. bạn g dù là k m tệ, b ả t â n cũng là tuyệt bốn ngoài tường ta tự nhiên có ấp t r ứ n g k h ỏ a n à y long đàn biện pháp đối mặt tô mộ vấn đề lao nhân hào phóng trả lời hai tay của hắn bao bọc trên mặt lộ ra một nụ cười ta có thể nói cho ngươi toàn bộ trong vương đô chỉ có ta có thể ấp chứng ra khỏa này long đản nó tại trong tay của ngươi cũng chỉ chẳng qua chỉ là một quả chứng mà thôi lời nói này để cho tô mộ những mày đối phương giọng điệu như thế như đ i n h đóng cột hiển nhiên có niềm tin tuyệt đối chỗ này có bí mật tô mộ sử dụng ma pháp thị giác quét nhìn tòa pháo đài này đó là rất nhanh hắn phát hiện dưới lòng đất vậy mà cất giấu một gian phòng thí nghiệm thông qua ma pháp thị giác tô mộ bắt được không ít tần chứa cường đại sinh mạng thể trinh sinh vật tô mộ lần này cũng hiểu rõ lão nhân là tính toán gì rồi Hắn đây là định dùng những sinh dùng đây là vậy t chất kia dinh làm à minh chứng ấp dưỡng, đến n long đạn. Ta t có hẳn ể thao tác、sau. Tô、mộ、tiếp tục quan sát trong phòng thí một trong phòng nghiệm những h sao? quan kia, một loại cảm giác cụ cảm mộ dụng dâng lên trong lòng. kỳ lạ Vậy hẳn là cùng khoa học xây dựng có liên quan thiết bị mà thân là khoa học xây dựng đại sư mình tuyệt đối là có thể thao tác ngài để cho ta suy nghĩ một chút nữa đi phát hiện một điểm này tô mộ đem long đ ạ n bỏ vào thanh túi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nếu ngươi cảm thấy giá cả không đủ ta có thể cho ngươi hai trăm vạn k í tệ đây là ta danh giới cuối cùng rồi lao nhân vội vã âm thanh từ tô mộ sau lưng văn g r ộ i tô mộ không quay đầu lại tự mình đi ra ngoài biết được cấp chứng long đản phương pháp sau đó mình liền càng không thể nào đem khoản à y chứng bán rồi vừa đi tô mộ một bên lưu ý chỗ này trang viên bố cục ngoại trừ một ít đang đánh lý hoa cỏ người làm v ừ a n h ó m trên người bọn họ tản ra sinh mạng thể trinh hoàn toàn chính là không có cái gì sức chiến đấu phổ thông nở tờ cờ đi tới bên ngoài cửa chính tô mộ quay đầu liếp mắt một cái tại ma pháp thị giác bên dưới sau lưng trang viên bên trong chỉ có một cái tản ra cường đại sinh mạng thể trinh tồn tại cái kia còn ra đừng nhìn đối phương rất lớn tuổi nhưng mà ma pháp thị giác bên dưới tên kia sinh mệnh năng lượng cực kỳ mạnh mẽ cái này hẳn cũng là đây to lớn trang viên bên trong không có một người thủ vệ nguyên nhân chờ đến màn đêm buông xuống b ă n g vào ảnh đ ộ n kỹ năng ta hẳn có thể l ạ g yên không tiếng động chạy vào tại đây chỉ phải có thể lẹn vào cái phòng dưới đất kia ta là có thể lợi dụng bên trong thiết bị ấp t r ứ n g long đ ạ n rồi tô mộ sở dĩ rời khỏi cũng là bởi vì nghĩ tới cái này diệu kế muốn thực hiện cái kế hoạch này duy nhất phiền bái vẫn là cái kia còn ra trước tiên thăng cấp chờ lên tới tứ giai đem thuộc tính tăng lên nữa một cấp bậc liền tính ra hỏa kia phát hiện ta lẻn vào ta cũng có thể dùng trọng lực trận đem bọn họ không đến l o n g đàn ấp t r ứ n g đi ra mới thôi để cho hậu thỏa tô mộ tạm thời đem ấp t r ứ n g kế hoạch đặt ở một bên đề thăng đẳng cấp mới là trước mắt mục tiêu chủ yếu đi nội thành trong nhiệm vụ xem một chút đi tô mộ hướng phía trở về đường cũ đi trước truyền thống trận vị trí trang viên dinh thự trong phòng khách lao ra xem ra khách nhân của chúng ta không quá nguyện ý hợp tác quản gia cầm lấy một chai rượu trở lại đại sành thì lại phát hiện tô mộ đã ly khai đáng chết này mạo hiểm giả lại dám cự tuyệt ta lão nhân ngồi ở trên ghế salon biểu tình phẫn nộ thân thể không dừng được run r u dậy nếu mà có được viên chứng rồng kia thông qua trong tầng hầm ngầm thiết bị ta sẽ được có thể so với cự lòng cường đại sinh mệnh lực trong ánh mắt của hắn tiết lộ ra nồng nặc khát vọng cẩn thận quan sát nói không khó phát hiện hắn nút ở y phục xuống trên da có rất nhiều kỳ quái nếp ố n bất kể như thế nào ta phải đạt được viên chứng rồng kia lão nhân nhìn về phía còn ra trong giọng nói mang theo một cổ không thể nghi ngờ giọng điệu nhưng hắn là một cái mạo hiểm giả chúng ta làm gì mới có thể làm cho hắn đem lòng đàn giao ra đâu quản gia cao mày biểu tình bất đắc dĩ mạo hiểm giả cùng bọn hắn những n à y dân bản địa khác nhau là nhận được quy tắc bảo vệ đem hắn lừa đến tường bên kia dạng này ngươi là có thể ra tay với hắn rồi lao nhân trầm mặc rất lâu c h ầ m rãi mở miệng nói quản gia nghe vậy biểu tình đại biến muốn nói gì vẫn là nhịn được ngày mai ngươi tự mình đi tìm hắn nói cho hắn biết tại tường bên kia có năng lực đủ h ấ p chứng long đản phương pháp lao nhân tiếp tục mở miệng trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin tin tưởng hắn nhất định sẽ mắc câu quản gia thần tình nghiêm túc nhưng đối với lao nhân mệnh lệnh h á n tự hồ vô pháp c ự tuyệt ta biết rồi diệu n h ậ t thành trong nhiệm vụ so với khiếu n g u y i thành nơi này càng lớn hơn càng trật tự hóa mỗi cái đến chủ thành người chơi đều cần đến nhiệm vụ trung tâm tiến hành đăng ký trở thành vương đô mạo hiểm đoàn thành viên đăng ký sau đó liền có thể căn cứ vào mạo hiểm huy chương đẳng cấp nhận đối ứng nhiệm vụ nhiệm vụ tưởng thưởng cũng chia làm rất nhiều loại có kim tệ tưởng thưởng trang bị tưởng thưởng đ i ể m kỹ năng tưởng thưởng chờ một chút mạo hiểm huy chương đẳng cấp không đủ là không cách nào nhận đối ứng nhiệm vụ n ộ kim tệ đăng ký đăng ký sau đó vì tố ngoài m n tường đó là cái gì tô mộ có chút mờ mịn không nhịn được hỏi nờ cờ cười một tiếng cũng không kỳ quái hắn nhấn mạnh biểu tình nghiêm túc ngoài tường là bị liệt vào cấm khu địa phương tại ngươi tấn thăng đến ngũ giai trước nhất định không muốn lướt qua tường trước mắt ngươi có thể nhận nhiệm vụ tại bên trong tường liền có thể hoàn thành chờ có đầy đủ thực lực sau đó ngươi cũng có thể đi ngoài tường s ô n g sáo t a rõ rồi tô mộ gật đầu một cái đối với n ở tờ cờ bày tỏ cảm tạ tuy rằng n ở tờ cờ miêu tả chỉ có một chút một chút nhưng mình đại khái có thể hiểu rõ cái gọi là ngoài tường hẳn đúng là một tấm càng rộng lớn hơn bản đồ hay hoặc là nói đi ra ngoài tường cái trò chơi này mới xem như chân chính bắt đầu vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thủ chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm linh năm mượn đao giết người mạo hiểm giả Huy chương thành hưởng thì nha. quyền của đẳng cấp càng cao, ở trong thành được hưởng quyền lợi thì cũng càng cao, cố lên nha. cờ ngươi ngươi đẳng trong lên Nờp lợi ở dờ âm thanh lại vang lên lần nữa t ố mộ để lộ ra mỉm cười một cái hướng phía một bên khác phân phát nhiệm vụ cột đi tới thanh đồng nhất cấp huy chương có thể nhận nhiệm vụ chỉ có ba cái đi tới rượu nhận thành đông bộ phận ma vật rừng rậm dẫn m ộ ư ơ i k h ỏ a tam giai ma hạch tưởng thưởng kim tệ năm trăm cái đi tới ma vật rừng rậm thu thập hai mươi k h ỏ a đỏ hồng bán thảo tưởng thưởng năm mươi cái điểm kỹ năng đi tới ma vật rừng rậm tìm kiếm liệt diễm cọp giang kiếm dẫn đầu của nó tinh anh nhiệm vụ tưởng t ư ở n g trang bị hồ sỉ đại kiếm thông qua truyền thống trận hắn rất nhanh đạt tới mặt đông cửa thành đi ra cửa thành đập vào mi mắt chính là minh mông bắt ngát rừng rậm bên cạnh mấy cái bản đồ khác nhau trong cánh rừng rậm này cây cối chẳng những rậm rạp hơn nữa dị thường tỏ khỏe tô mộ tùy tiện đứng tại một cây đại thụ bên dưới đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé mắt ư n g ma pháp thị giác hai cái thị giác kỹ năng mở một cái tô mộ bắt đầu lục soát mục tiêu của mình có lẽ là bởi vì bên ngoài tới gần quá vương đô phía này cũng không có xuất hiện ma vật tung tích thiềm thước tô mộ không do dự trực tiếp một cái cực xa khoảng cách thiềm thước đi tới rừng rậm bên trong vậy một bên có quái quái vật tung tích rất mau ra hiện tô mộ mở ra nhạy bén cùng tật phong bộ giống như một cái truy phong thiếu niên chạy tới mảnh khu vực kia mấy phút sau một ít sinh vật xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn đó là trên thân trường m a u gai ngược con mắt tản ra hồng quang chó săn tua chó săn đẳng cấp tam giai cấp một sinh mệnh trị một mươi nghìn m ư ơ i nghìn vật lý công kích một nghìn phòng ngự vật lý ba trăm phòng ngự pháp thuật ba trăm kỹ năng đột tiến cắn xé tua bay vụt những n à y chó săn đều là quái bình thường hơn m ộ ư ơ i cái du đang ở phụ cận đây nhìn qua phi thường nhàn nhã đê cấp quái bình thường a tô mộ nhìn thấy cấp bậc của bọn nó sau đó nhất thời không có hứng thú ngay tại dự tính của hắn mặc kệ những n à y chó săn thời điểm đột nhiên đánh hơi được một cổ mùi hôi thối t h u ậ n theo m ù i vị truyền đến phương hướng nhìn lại tại bầy chó săn bên trong có một đoá đỏ tươi hoa tươi được vì nhiệm vụ vẫn phải là soát ta đoá hoa kia đúng là mình cần nhiệm vụ vật phẩm tô mộ cũng không quấn quýt vạn m ộ c tùng sinh đương nhiên hắn cũng không có công phu chậm rãi đi dọn dẹp những n à y chó săn một cái đại chiêu trực tiếp tự giải quyết người đánh chết t u a chó săn thu được mười điểm kinh nghiệm người đánh chết gai nhọn hào chư thu được mười điểm kinh nghiệm thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất người đánh chết liệt diễm cọc giang kiếm thu được một trăm điểm kinh nghiệm phạm vi cực lớn a ho e kỹ năng để cho tô mộ trực tiếp đem vụ cận phần lớn ma vật toàn bộ dọn dẹp trong đó còn bao gồm rồi hắn nhiệm vụ mục tiêu cái kia quái vật tinh anh chỉ là những quái vật này đẳng cấp trên lệnh quá lớn tô mộ lấy được kinh nghiệm cũng không cao chiến thần chi lực kích phát m ộ ư ơ i hai lần bất diệt chi thể kích phát m ộ ư ơ i ba lần có thể pháp thần hào quan một lần đều không có kích động a tô mộ nhìn, nhìn mình t h u tính lực lượng cùng thể chất đều thu được đề thăng nhưng trí lực lại không có biến hóa nói cách khác hướng theo ta thuộc tính càng cao đánh chết đê cấp quái kích động bị động sát xuất cũng chỉ càng thấp ba trước tô mộ liền đã đoán khả năng này hiện tại có chiến thần chi lực cùng bất diệt chi thể đối kháng so sánh cuối cùng cũng có thể xác định rồi nơi này còn là bên ngoài đem nhiệm vụ vật phẩm nắm lấy đi thẳng về giao nhiệm vụ như vậy thì có thể tiến hành xuống một vòng nhiệm vụ tô mộ bắt đầu nhặt trên mặt đất những cái kia rơi xuống nhặt xong đồ vật sau đó hắn bắt đầu thu thập nhiệm vụ cần đỏ hầm ban thảo khá là phiền t o á i đúng là cái kia quái vật tinh anh đầu lâu đầy to lớn trong khu vực tìm ra được vẫn là thật lao lực bất quá tô mộ cũng vừa vặn có thể chậm rãi nhặt r ế t quái rơi xuống mặc dù chỉ là quái bình thường bạo suất đồ vật nhưng vẫn là có nhất định giá trị coi như là bán cho vương đô thường điếm cũng có thể trị hơn mấy kim tệ trước tiên tích góp cái một trăm vạn kim tệ tại vương đô mua căn hộ không biết giống như tên kia trang viên cần hao tốn bao nhiêu tiền nhìn đến thanh túi bên trong hơn hai mươi vạn kim tệ tô mộ cảm giác được cái gì gọi là gánh nặng đường xa thế giới hiện thật ưu tiêu nhìn đến trước mặt một đống tài liệu đang không ngừng mà liếp nhìn tiêu ca nhiều như vậy tô mộ đến tột c ù n g mỗi một cái mới là chúng ta muốn tìm mục tiêu a ưu tiêu bên cạnh còn đứng mấy người kia từng cái từng cái cũng tại liếc nhìn trước mặt bọn họ tài liệu đem những tư liệu kia bắt vào tay sau đó bọn hắn vẫn luôn ở đây nghiên cứu hứa thế kiệt trước theo dõi mục tiêu bên trong đánh dấu ra rất nhiều trọng điểm đối tượng hoài nghi những người này chính là bọn hắn cần trọng điểm chú ý từng bước từng bước đi dò xét đi bất kể như thế nào nhất định phải đem giá hỏa kia tìm ra ưu tiêu giọng điệu băng lãnh sắc ý đã quyết vì đối phó tố mộ hắn bỏ ra khổng lồ tinh lực cùng đại giới có thể bằng vào chúng ta sợ rằng còn chưa đủ để lấy sàng lọc nhiều như vậy mục tiêu bên cạnh nữ nhân kia lên tiếng thân là một cái nữ nhân nàng tựa hồ càng thêm lý tính ưu tiêu nghe được câu này sau đó rơi vào trầm mặc lúc này một người đột nhiên mở miệng nói ngoại trừ chúng ta ra còn giống như có rất nhiều người cũng đối với những tài liệu này cảm thấy h ứ n g thu à. chúng ta không bằng hắn nói đến đây dừng một chút chậm rãi phun ra bốn chữ mượn đao giết người vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ t h ù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm linh sáu đánh q á i liền tăng vọn thuộc t n h thân đồ thế giới cho chơi tô mộ thân ở tại diệu n h ậ t thành trong nhiệm vụ thăng cấp huy chương cần phải giao tiếp nhận một trăm cái kim tệ đem kim tệ giao cho n ở tờ cờ trên tay h á n gái này thanh đồng cấp một huy chương trực tiếp tăng lên hai cấp người đây làm nhiệm vụ tốc độ thật đúng là quá nhanh ngay cả n ở tờ cờ cũng phát ra cảm khái từ tô mộ ghi danh mạo hiểm giả huy chương sau đó vừa mới qua đi rồi bao lâu tô mộ khẽ mỉm cười chuyển thân đi về phía nhiệm vụ cột công cáo lên tới tam cấp sau đó có thể nhận nhiệm vụ nhiều hơn không b t sẵn sàng nên tiếp rồi dựa vào một cái nhiệm vụ đều không buông tha tính toán tô mộ một hơi tiếp nhận năm cái nhiệm vụ hai cái thu thập ba cái dứt q u á i trong đó hai cái là tinh anh nhiệm vụ cần đánh chết tinh anh cấp ma vật bất quá đối với mình mà nói những nhiệm vụ này cũng không có cái gì sự khác biệt làm xong mấy cái này nhiệm vụ ta tích phân liền đầy đủ đem huy chương lên tới bạch ngân cấp rồi tô mộ đánh giá một chút tích phân trị số nếu không phải huy chương đẳng cấp không đủ vô pháp nhận độ cao khó hơn nhiệm vụ hắn đều nhớ trực tiếp đi làm những cái kia đánh chết b ộ nhiệm vụ trong nhiệm vụ nên tính là cả tòa nội thành tương đối dễ dàng địa phương truyền t ố n g trận cách vô cùng gần tô mộ chạy thẳng tới ma vật rừng rậm mà đi bước vào ma vật rừng rậm bên ngoài tô mộ thông qua mắt thương cùng ma pháp thị giác bắt đầu lục soát mục tiêu của mình quái độ khó của nhiệm vụ đề thăng quái vật đẳng cấp tự nhiên cũng thay đổi cao lần này vẫn là chậm rãi kéo quái soát đi không thì nhặt đồ vật thật sự là quá phiền thoái căn cứ vào quái vật phân bố tô mộ lần này không có trực tiếp sử dụng vạn mục tùng sinh kỹ năng này tuy rằng phạm vi quá lớn nhưng giết quái s a đó phiền t h o á cũng không nhỏ a quái vật cái chết ma pháp thị giác không thấy được điểm đỏ mình chỉ là thiện ì m kiếm n ữ n g t h thể tốn Một một soát tính nhặt vật thời biết tô tại nhanh hơn. Nếu là có những người khác biết tô mộ chính tại vì mình đánh h này cùng bên bên nói, gian, ngược càng Nếu người mà là đều đồ quái quái vô vì sức. cả có sẽ mộ kéo lại i rõ u suất quá h h đánh h a n lòng muốn mà dầu giá c ế thước đều có. t i m t h tô mộ tiếp tục mà vọt đến một đầu ma vật bên cạnh giơ lên trong tay phát trượng một gậy g õ đi lên xung quanh một mảnh kêu ma vật nhất thời bị hắn hấp dẫn t h ù hận nhạy bén tô mộ mở ra nhanh chạy kỹ năng kéo đám này quái chạy tới một mảnh khác ma vật địa điểm xâm lĩ bội cây giang đầy kéo quái đến k ỳ thực cũng không dễ dàng có thể bằng vào phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối lại thêm kéo quái kinh nghiệm phong phú tô mộ giữa khu rừng tới lui xuyên qua được gọi là một cái thành thạo có dư vẫn là loại địa phương này được rồi quái a nhìn về sau lưng lấy ngàn m à tính ma vật tô mộ vẻ mặt tươi cười vẫn là loại này có thao tác đánh quái phương thức càng khiến người ta có cảm giác thành công a nhiệm vụ cần đánh chết quái vật tinh anh cũng ở bên trong đây rồi phụ cận đây tất cả quái đều ở đây vừa chạy tô mộ một bên quay đầu tìm kiếm ma vật đàn xác nhận mình cần đánh chết quái vật tinh anh cũng tại trong đó sau đó trong con ngươi của hắn hiện ra rồi b ă n g xương b ă n g xương phong bạo gió rét gào thét đem lên ngàn con ma vật bao phủ trong đó n g ư ơ i đánh chết sắt lá gấu xám thu được năm mươi điểm kinh nghiệm thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất n g ư ơ i đánh chết bạo ngược thàn lằn thu được năm trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực n g ư ơ i đánh chết phong hổ thu được năm mươi điểm kinh nghiệm thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng trang diện cực kỳ t r ắ n g lệ hướng theo những ma thú này một đầu tiếp một đầu nga xuống tô mộ g a o diện bên trên không ngừng bắn ra các loại nhắc nhở tuy rằng những quái vật này đẳng cấp hơi thấp nhưng mà số lượng da chỉ bên dưới tô mộ i trực tiếp tăng lên một cấp hơn nữa kinh nghiệm chị còn đang không ngừng gia tăng mà mình ba cái kỹ năng bị động cũng tại liên tục không ngừng kích động đấy chiến thần chi lực trực tiếp kích phát 63 lần bất diệt chi thể cũng kích phát 41 lần pháp thần hào quang kích động sát s u ấ t nhỏ nhất bất quá cũng kích phát 12 lần nói tóm lại đây một đợt đánh quái mình thuộc tính tăng v ọ t một mảng lớn a thăng cấp thuộc tính làm sao thêm hắn nhìn về phía thăng cấp sau đó lấy được b ố điểm thuộc tính mình bây giờ đã có bất diệt chi thể chiến thần chi lực và pháp thần hào quang đây ba cái thuộc tính h i ệ n nhiên không cần thiết đi tăng thêm nhanh nhẹn t r ị hiện tại quá thấp trước tiên để thăng lên đi liên tục cân nhắc sau đó tô mộ đem một cấp này thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên mở ra bảng thuộc tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp tam giai cấp bốn một mươi hai sáu trăm năm mươi bốn mươi hai nghìn sinh mệnh chị m t ư ơ i một sáu trăm bốn mươi pháp l ự ậ t c ị tám mươi tám trăm linh 80 cận chiến vật lý công kích một hai trăm ba mươi tám pháp thuật công kích năm bốn trăm sáu mươi bảy p h o n g ngự vật lý 1164. p h o n g ngự pháp thuật 2170. t h u ộ c tính lực lượng 519, t h ể chất 504, 460, n h a n h nhẹn 476, t i n h thần 1050, 970, t r í lực 1545, 940. n g ũ đại thuộc tính thấp nhất nhanh nhẹn cũng đạt tới 476 điểm nếu để cho trên thế giới những cái k i a cao cấp thích khách cung tiến thủ người chơi nhìn thấy tuyệt đối sẽ hâm mộ đến phát cuồng pháp thần quyền trượng cũng nhanh muốn lên cấp a tô mộ vừa nhìn về phía trong tay pháp trượng tiến giai c h ỉ đã đạt đến một dạng nhiều chỉ cần mình tiếp tục ở đây phiến ma vật rừng rậm bên trong soát một đoạn thời gian món vũ khí này nhất định có thể t r ư ớ c một bước tấn thăng đến tứ giai những thứ này nên làm cái gì thuộc tính đề thăng rất lớn không thể nghi ngờ là vui sướng có thể để cho tô mộ nhức đầu chuyện cũng bày ở trước mặt hàng ngàn con quái vật rơi xuống cho dù có rượu tinh chiếc nhẫn một trăm cái thùng vật phẩm bản thân cũng không chứa nổi a ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên ta được làm lớn cái túi mới được a tô mộ vô hót một cái có chút bất đắc dĩ hắn đi tới những thi thể này bên cạnh một dạng một vật nhặt lên chỉ cần là vũ khí trang bị toàn bộ phân giải những dược phẩm kia chỉ cần trồng chất đến cực đại nhất sau đó ngay lập tức trưng bày phòng đấu giá giá cả cũng không mắc những này cũng đều là cấp ba dược phẩm so với những cái k i u tam giai trang bị quý hiếm nhiều lắm cơ hồ vừa lên c h i ế c liền bị miểu rồi nhưng dù cho như thế tô mộ cũng không có biện pháp đem trên mặt đất rơi xuống toàn bộ bỏ bao mang đi ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ một ít rơi xuống thời điểm một cái tin bắn ra ngoài vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thủ chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm linh bảy bỏ bao bắn đi tô phát thần trên thế giới những dược phẩm kia là n g à i tại gửi bán sao phát tin tức là lý tiêu hắn có tô mộ h ả o hữu vừa lên cũng đến rất trực tiếp lần này có biện pháp tô mộ nhìn thấy cái tin tức này nhất thời có chủ ý phòng đầu ra bán một số thứ nào có trực tiếp b i ể u kiện tới nhanh a là ta bán n g ư ờ i m u ố n tô mộ trở về một đầu tin tức quá khứ tô pháp thần đây là không đem ta làm bằng hữu a chứ không phải nói có vật gì tốt nhất định phải trước tiên liên hệ ta sao lý tiêu bộ khởi gần như tô mộ cười một tiếng nhìn nhìn trên mặt đất những cái kia đợi nhặt rơi xuống biên tập một đầu tin tức ta đây hiện tại ngược lại là có không ít thứ tốt chỉ xem ngươi có thể ăn được hay không được xuống vật gì tốt lý tiêu rõ ràng hứng thú lượng lớn tam giai trang bị cũng không thiếu dược phẩm nếu ngươi bỏ túi mà nói giá cả ưu đãi nga tô mộ cầm mấy món vẫn không có phân giải trang bị trực tiếp đem thuộc tính phát cho lý tiêu lý tiêu rất nhanh phát tới tin tức giá cả gì có bao nhiêu cái một lần này toàn dân hoạt động sau đó lý tiêu dẫn dắt những cái kia người chơi đẳng cấp đều thu được tăng lên không nhỏ tuy rằng bọn hắn khoảng cách tam giai còn cách một đoạn nhưng bây giờ liền phân phối bên trên một ít cấp ba trang bị tuyệt đối là lo trước khỏi họa o húng chi những trang bị này tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là bảo đảm giá trị tiền gửi lý tiêu đối với mấy cái này trang bị hứng thú tại tô mộ như đã đón o trước chỉ là những trang bị này nên mua bán cái gì giá cả vậy liền cần mình thật tốt cân nhắc một phen bán quá đắt g i a hỏa này khẳng định không ăn được nhưng nếu là bán quá tiện nghi về sau ta lại nghĩ bán cũng không sao tiền lợi a tô mộ gương mặt xoan suít bất quá rơi xuống thời gian cũng không v à người khác nếu như qua một đoạn thời gian nữa không có ai nhặt những này rơi xuống coi như bị đổi mới ta biết các ngươi tạm thời không cần tam giai trang bị bất quá những thứ này đặt ở ta đây quá chiếm bao gồm không sai biệt lắm có ba trăm cái cấp ba trang bị bỏ bao bán đi ngươi xem cho giá đi quả thực không biết nên cho cái gì giá cả tô mộ đem đá quả bóng cho lý tiêu một cái trong c h ấ n lý tiêu chính tại dẫn đội làm chủ tuyến nhiệm vụ nhiều như vậy khi nhìn thấy tô mộ g ử i tới tin tức sau đó hắn rõ ràng lấy làm kinh hãi để cho ta cho một cái giá đặc biệt là xem đến phần sau câu nói kia hắn càng là nợ đủ cười khổ cái giá này làm như thế nào cho nói thế nào cũng là tam giai trang bị a nếu như mở thiếu ít nhiều có chút hố tô pháp thần ý tứ nhưng hắn cũng không có thị trường tham khảo giá a diêu hiền chúng ta còn có bao nhiêu k i m tệ hắn hướng đến cách đó không x a một người hô l ớ nói n lý tổng chúng ta bây giờ trong tay ước chừng có hơn hai mươi vạn k i m tệ đem trong đoàn những người đó trên tay kim tệ thấu một tấu mới có thể kiếm ra hơn ba trăm ngàn k i m tệ thủ hạ diêu hiền rất mò trở lại đáp đây là hắn công ty kế toán lâu năm rồi một mực giúp lý tiêu xử lý tài sản ngươi cảm thấy ba trăm cái cấp ba trang bị ra giá, giá bao nhiêu vạch tương đối thích hợp lý tiêu trầm mặt một hồi mở miệng hỏi t a m gia trang bị diêu hiền chân mày c a u lại hỏi ngược lại vậy chút trang bị chúng ta bây giờ không cần a mua được không có quá lớn ý nghĩa đi không giống nhau lý tiêu lắc lắc đầu nhấn mạnh nói đó là tô pháp thần bán trang bị diêu hiền lộ ra bừng tỉnh đại nộ g t h ầ n sắc lão bản chủ ý này là muốn định bỡ tô pháp thần a vậy l i ê n một kiện một trăm kim ba vạn kim tệ thế nào diêu hiền suy nghĩ một chút cho ra một cái gian thương giá cả Ta c lý tiêu hiện tại trong t i lại ữ nhiều như tay kim a tệ phần lớn đều là đoàn đội thành viên đánh quái có được phải nói hắn không đau lòng kim tệ đó là giả tăng gấp đôi đi hít sâu một hơi lý tiêu làm ra quyết định hắn hướng về tô mộ phát một đầu tin tức vậy liền mỗi cái hai trăm kim tệ vũ khí bốn trăm h thế nào gửi đi sau khi thành công lý tiêu biểu tình trên mặt mười phần thấp t h n g rất sợ tô mộ đối với cái giá tiền này không đủ hài lòng ma vật dừng dậm bên trong tô mộ nhìn đến lý tiêu gởi tới cái kia giá cả chân mày khẩn túc một kiện tam giai trang bị giá trị tuyệt đối không chỉ hai trăm kim tệ lý tiêu cho ra cái giá tiền này đều thật là có chút hố người có thể nghĩ lại tô mộ cũng hiểu rõ ra cấp ba trang bị cho dù là lý tiêu loại thế giới này đỉnh phong đoàn đội cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trang bị đã như thế đối phương khẳng định không nỡ bỏ đầu tư lượng lớn kim tệ có thể đưa ra cái giá tiền này nghĩ đến cũng đúng cho mình rất lớn mặt mũi bán thương điếm cũng mới mấy chục kim tệ phân giải vật liệu cũng không bán được bao nhiêu cái giá này kỳ thực có thể tiếp nhận à? tô mộ tâm lý có tính toán thành giao phát một đầu tin tức cho lý tiêu sau đó tô mộ bắt đầu nhặt những cái kia rơi xuống sau đó bỏ bao cho lý tiêu gửi qua biêu điện rồi quá khứ lý tiêu hiện tại làm sao cũng là thế giới đẳng cấp xếp hạng thứ ba lại thêm trước mình cùng hắn giao dịch qua cũng không cần lo lắng hắn sẽ dừng nợ khi trang bị toàn bộ gửi qua biêu điện sau khi đi qua lý tiêu đầu kia rất nhanh gửi qua biêu điện tới rồi tám vạn kim tệ ta bên này tính một chút trang bị tổng cộng là bảy vạn kim tệ ngoài ra ta lại muốn mua sắm một vạn tiền vàng dược tề không thành vấn đề dược tề cho ngươi ưu đãi đối phương sảng khoái như vậy tô mộ cũng rất hào phóng đem phía sau n h ặ t dược tề một tia ý thức gửi biêu điện cho lý tiêu giá trị tuyệt đối là vượt qua một vạn tiền vàng đa tạ tô pháp thần rồi về sau còn nhiều hơn nhiều hợp tác ca lý tiêu được gọi là một cái tàm t ạ tô mộ khách sáo đôi câu cũng lười n h ắ n lại gửi qua biêu điện là cần hao tốn tiền vàng tiền phí tổn cùng quay mại hành không sai biệt lắm tám vạn kim tệ mình tới tay cũng chỉ hơn bảy vạn nhìn nhìn thanh túi kim tệ con số tổng cộng là ba trăm ba mươi hai bảy trăm tám mươi tám cái tô mộ không nhịn được phát ra cảm khái mình còn phải kiếm lời nhiều tiền hơn a chương hai trăm linh tám thời đại mới hơn ba trăm l i n kim tệ tại trong vương đâu ngay cả một cửa hàng cũng mua không được dựa theo mình đánh quái hiệu suất muốn thu được một trăm vạn kim tệ trong thời gian ngắn nhất định là không làm được rồi tam gia i trang bị không tốt bán a b â n g không thừa dịp hiện tại chạy về khiếu nguyện thành x o á t nhị giai trang bị bán tô mộ hóa thân làm một cái thương nhân lấy mình đánh quá i hiệu suất nhị giai trang bị đó là nhớ x o á t bao nhiêu x o á t bao nhiêu cũng không cần bán quá đắt chỉ cần tiện nghi một chút hướng phòng đấu giá bên trên ngăn lại căn bản không lo bán không được vấn đề duy nhất chính là hao phí thời gian bất luận là x o á t nhị giai quái vẫn là trưng bày bán trang bị phi thường trễ mãi mình thăng cấp tiết đầu a làm sao tam giai trang bị liền tính x o á t nhiều hơn nữa cũng thuộc về một cái có tiền mà không mua được trạng thái a vâng không liền làm dược phẩm tô mộ đưa ánh mắt đặt ở dược phẩm bên trên thần đồ trong trò chơi sử dụng dược phẩm cũng không có đẳng cấp giới hạn vừa mới lý tiêu sở dĩ sẽ mua mình những cái kia tam d à i trang bị trên thực tế muốn vẫn là những cái kia tam d à i dược phẩm vô luận là thuốc đỏ vẫn là mã nạ tuyệt đối đều là hàng bán chạy muốn mau sớm góp đủ một trăm vạn kim tệ x o á t ra lượng lớn dược phẩm gửi bán mới là đáng tin nhất trước tiên làm nhiệm vụ sau đó trở về thành xem có hay không mở rộng thanh túi phương pháp tô mộ không g ấ p nóng bắt đầu ở tìm kiếm khắp nơi thu thập nhiệm vụ cần nhiệm vụ vật phẩm muốn tại vương đô đứng vững góc chân mình nhất thiết phải một bước một cái dấu chân đầu tiên chủ yếu nhất vẫn là mạo hiểm huy chương đẳng cấp đẳng cấp này để thăng đi lên sau đó mình ở vương đô cũng biết được hưởng đặc quyền mua cái gì đồ vật khẳng định đều sẽ có lượng lớn giảm đi nhận nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành tô mộ cũng quay trở về rượu nhật thành tính toán thời gian hắn đã tại trong trò chơi l ợ i không ít thời gian rồi đổi thành t u y ệ t đại đa số người chơi lúc này đã xuất hiện vô pháp tiếp tục trò chơi nhắc nhở có thể tại cường đại thuộc tính ra chỉ bên dưới tô mộ một chút áp lực đều không có giao xong nhiệm vụ lấy được tích phân để thăng mạo hiểm huy chương đẳng cấp liền mạch lưu loát mạo hiểm giả ngươi thật sự là quá lợi hại trong thời gian ngắn như vậy liền lên tới bạch ngân cấp tiến hành thăng cấp nở cờ cũng từ trong thâm tâm phát ra tán thưởng khi tô mộ nhận lấy hắn đưa tới cái kia bạch ngân huy chương trong ánh mắt lộ ra cũng không phải thỏa mãn vô luận cái huy chương này đẳng cấp cao nhất là cấp bậc gì chính mình cũng phải đem nó thắng mát thế giới hiện thật so sánh với người người hướng về thành thần trong thế giới game tại đây từng bước thay đổi tiêu điều lên đặc biệt là đám người chơi phát hiện bọn hắn có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại trong trò chơi thì càng là liên hồi thực tế lạnh canh nếu không phải cần tiêu tốn rất nhiều kim tệ mới có thể một mực đợi ở trong game trên thực tế sợ rằng đã không có người nào rồi nghĩ kỹ lại đây thật ra là tất nhiên kết quả có thể ở trong game lấy được vĩnh sinh còn có thể thay đổi nguyên lai tướng mạo nắm giữ bản thân hài lòng tất cả ngay cả trước rất nhiều đoán giận cái trò chơi này t h ă n g cấp độ khó cao người chơi cũng bắt đầu làm lại việc cũ đương nhiên ngại vì thời gian trò chơi giới hạn tuyệt đại mấy người còn vô pháp rời khỏi thực tế cũ mặc kệ nói thế nào cả thế giới đều ở đây phát sinh biến hóa người trên đường phố càng ngày càng ít vật giá cũng càng ngày càng cao thậm chí có những người này bắt đầu lấy thần đồ trò chơi kim tệ bán ra vật phẩm thời đại mới đã tới đây là vô pháp ngăn trở khuynh ê hướng tất cả mọi người đều hiểu rõ hướng theo đẳng cấp tăng lên bọn hắn đem ở trong game thu được thứ hai sinh mệnh bọn hắn có thể cư ngụ ở trong trò chơi bọn hắn có thể ở trong game lấy được thức ăn bọn hắn thậm chí có thể ở trong game thu được nguyên bản vô pháp lấy được rất nhiều thứ chỉ là tất cả mọi người cũng không biết khi một ngày kia chân chính đi tới thời điểm bọn hắn cần đối mặt đến tột cùng là cái gì trên một ngọn núi một cái mặc lên đạo bào nam tử chính tại trong rừng nhanh chóng bay vọt nếu như có người ở nơi này nhất định sẽ kinh ngạc không nói ra lời người tiểu đạo sĩ này tốc độ hiển nhiên vượt qua nhân loại cực hạn cho dù là trên thế giới chạy nhanh nhất quá quân cũng không đổi kịp bóng dáng của hắn cái này còn không xong tiểu đạo sĩ nhanh chóng xuyên qua sau đó nhắc tới toàn thân lược đạo hung hăng một q u y ề n đánh vào phía trước trên một cây đại thụ đây là một nơi rừng sâu núi thảm cây đại thụ kia đại thụ thân thể cần nhiều cái người trưởng thành mới có thể ôm nhưng chính là như vậy một khoả cổ thụ trọc trời nhận được một quyển kia trùng kích sau đó thân thể nơi mạnh mẽ nứt ra đến ẩm đại thụ nga xuống đất một tiếng vang thật lớn phá vỡ trong núi n i n h tĩnh tiểu đạo sĩ nhìn đến nga xuống cây kia không có chút rung động nào một chỗ nào đó một cái săn bắn chuẩn bị xong chưa một người cầm trong tay một cái súng hơi nhìn cách đó không xa người kia đến đây đi người kia hít sâu một hơi hô lớn nói cầm lấy súng hơi người hết sức chăm chú ngắm đúng đối phương bóc cỏ mặc dù là súng hơi nhưng tốc độ bắn cũng không chậm nhưng hắn nhắm chính xác người kia động tác cũng không chậm đủ loại trợt hiện chuyển động tác tranh n ẽ bắn súng lợi hại a trốn rơi xuống phần lớn công kích một phấn gậy tại trên thân thể người nọ chỉ để lại mấy cái ơn ký cũng để cho bắn người giơ ngón tay cái lên chỉ muốn ta ở trong game nhanh nhẹn thuộc tính càng ngày càng cao coi như là thật viên đạn ta cũng có thể tránh ra người kia cười một tiếng giọng nói vô cùng độ tự tin cảnh tượng tương tự ở thế giới các nơi đều ở đây phát sinh đã minh bạch trò chơi đối với thực tế để thăng có bao nhiêu lớn sau đó một ít thế lực khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi bọn hắn đang sợ h ã i tô phát thần những cái kia muốn cùng tô mộ là địch người không hẹn mà cùng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ hôm nay tô phát thần đến tột cùng có thể làm được trình độ gì càng là ngẫm nghĩ nội tâm của bọn hắn buộc phát khủng bố có lẽ chỉ có hướng về một ngày vị này pháp thần dưới cơn nóng giận lúc giơ tay lên liền có thể đem bọn hắn nhân diện không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành cho dù là vận dụng siêu cấp hỏa lực cũng muốn xóa bỏ hắn không ít người hạ quyết tâm tại thần vẫn không có trưởng thành trước cũng bất quá là thể sát phạm tục chỉ cần hỏa lực đủ cương đại nhưng mà liền tính có đầy đủ hỏa lực tại không có mục tiêu dưới tình huống bọn hắn đồng dạng thúc thủ vô sách tại đây nguyên bản là người đi thưa thất thời đại lần lượt có người đã tới hát quốc bọn hắn mục đích chỉ có một cái xác định tô pháp thần thân phận chân chính vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ t h ù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh Trưng Nhật Thành Tô mộ từ ma vật dừng trở lại, ngay lập tức đi tới trong Rượu rừng rầm lưng Ngay nhiệm Đai đồ đi chứa ma lại lập mộ vụ sau đó. hắn cũng không có chạy thẳng tới nhiệm vụ địa điểm mà đi ngược lại đi tới phồn hòa khu thương mại túi hẳn cùng tiệm may có quan hệ đi tìm một chút nhìn tô mộ ánh mắt rơi vào một nhà cửa hàng tương đối lớn bên trên tại đây mua b á n phần lớn đều là áo các chức nghiệp đều có từ về phẩm chất đến xem còn rất khá chào ngay khách nhân cần mua sắm pháp bảo sao một người tuổi còn trẻ tiểu t ử rất có nhãn lực độc đ á o tiến lên đón tô mộ cười một tiếng trực tiếp mở miệng hỏi thăm người biết có phương pháp gì có thể mở rộng thanh túi sao mở rộng thanh túi tiểu từ nghe vậy sửng sốt một chút một lát sau h á n tự hồ phản ứng lại ngài là nhớ mở rộng không gian chữ vật đi đúng tô mộ một ngụm đáp ứng liên quan tới cách gọi mình cũng không thèm để ý mình ở ý chính là có thể hay không nắm giữ một cái cực lớn túi chúng ta như thế có đai l ư n g chứa đồ bán bất quá giá cả cũng không thiện nghi tiểu tử chỉ chỉ bên trong q u ậ y tô mộ bước nhanh tới cũng nhìn thấy trên q u ậ y để từng đầu đai lưng những này đai lưng chế tác m ư ờ i phần tinh xảo phía trên còn nạm sáng long lanh bảo thạch phía trên này khảm nạm đều là không gian bảo thạch mỗi một khoả đều có thể tồn chữ lượng nhất định vật phẩm tiểu tử đứng ở một bên giảng dài lên tô mộ cẩn thận quan sát một hồi bên trong quầy tổng cộng có năm cái đai lưng trong đó bốn cái đều chỉ nạm ba k h ỏ a bảo thạch chỉ có một đầu nạm năm k h ỏ a bảo thạch đầu này đai lưng giá cả gì tô mộ chỉ đến cái kia năm k h ỏ a bảo thạch đai lưng dò hỏi đầu này đai lưng cần hai mươi vạn kim tệ tiểu tử cười một tiếng nợ ra một cái để cho tô mộ giật này mình giá cả hai mươi vạn kim tệ nhìn nhìn thanh túi bên trong kim tệ tô mộ chân mày khẩn túc sắc mặt do dự đây chính là mình hơn p â n nửa tích vóc a dùng để mua sắm một con như vậy đai lưng thật có lời sao ta có thể trước xem một chút đây đai l ư n g thuộc tính sao tô mộ nhìn về phía tiểu tử đương nhiên là có thể tiểu tử sảng khoái mở ra quầy đem cái kia đai l ư n g lấy ra đai lưng chứa đồ nắm giữ năm trăm cái chữ vật cột nhận lấy đai lưng tô mộ hiếp mắt lại năm trăm cái chữ vật cột đối với mình mà nói tuyệt đối là giúp người đang gặp nạn a có đầu này đai lưng mình đánh quái bạo xuất đồ vật trên căn bản đều có thể toàn bộ bỏ bao mang đi hai mươi vạn tiền vàng giá cả mặc dù có chút đắt nhưng mà tại có thể tiếp nhận trong phạm vi tô mộ suy tư có thể giảm giá sao hắn hướng về phía tiểu tử giá giá trên thân bạch ngân huy chương xin lỗi chúng ta tại đây chỉ có bạch kim cấp mạo hiểm giả mới có thể hưởng thụ mười phần trăm ưu đãi tiểu tử lộ ra một cái áy náy biểu tình Ngậy! tô mộ cũng lười c u ố n quýt muốn lên tới bạch kim cấp huy chương còn không biết rõ phải hao phí bao nhiêu thời gian đi mua cắn răng một cái tô mộ quyết định mua xuống cái này lai lưng mạo hiểm giả đây chính là hai mươi vạn kim tệ a ngài xác định sao tiểu tử hiển nhiên không muốn đến tô mộ vậy mà như thế giàu đổ n ư ớ vách tô mộ gật đầu một cái đem những tiền vàng kia lấy ra khi giá trị hai mươi vạn kim tệ bày ra tại trước mắt thì tiểu tử hai mắt sáng lên ngay tại chúng ta cửa hàng mặt tiền tiêu phí mát hai mươi vạn kim tệ bắt đầu từ bây giờ ngài chính là tiệm chúng ta vmt người sử dụng hưởng thụ toàn trường b ấ t hai mươi phần trăm ưu đãi hơn nữa chúng ta có thể vì ngài lượng thân chế tắc riêng một bộ trang bị tiểu tử giọng điệu kích động thần s ắ c hưng phấn đây chính là cái khách hàng lớn a nói cái gì cũng phải hầu hạ được a cái gì trang phục đem hai l ư n g trang bị t ô mộ đối với tiểu nhị trong miệng trang phục cũng tới hứng thú phù họa ngài chức nghiệp tam gia trang phục chỉ cần ngài đem vật liệu mang đủ chúng ta đem miễn phí giúp ngài làm thay tiểu nhị giải thích nói có đồ hoa sao tô mộ chân mày cao lại do hỏi thân là một cái thợ may đại sư chỉ cần có đồ hoa mình rõ ràng không cần thiết cái gì làm thay nếu đều đã tiêu phí hai mươi vạn kim tệ rồi nói cái gì cũng phải nhiều vất một vài chỗ tốt mới được xin mời đi theo ta đối mặt khách nhân tôn quý tiểu nhị tự nhiên là có cầu tất ứng hắn dẫn tô mộ đi về phía cửa hàng phía sau nơi này không gian rất lớn có hơn mấy chục cái bản phía trên để các loại vật liệu và một ít trang bị đồ họa bên này là pháp sư trang phục đồ họa tiểu nhị đi tới một tờ trong đó bên cạnh bàn mở miệng nói tô mộ khẽ vớt cảm chậm rãi đi tới trên bàn cất đặt năm cái đồ họa toàn thể đến xem là một bộ màu tím nhạt trang phục phẩm chất là tam giai a cấp trang phục thuộc tính cũng t ạ m được tối thiểu so với chính mình trên thân nhị giai trang phục khá hơn một chút tô mộ cầm lên một tấm đồ họa quan sát ngươi học tập đồ họa diệu tử pháp bảo diệu tử pháp bảo trí lực hai trăm thể chất một trăm h i ệ u quả đặc biệt cắt giảm bị vật lý tổn thương hạ xuống mười tính bền dở mười trang phục hiệu quả bị thương tổn lúc đó có xác suất khôi phục một phần trăm pháp luật r ị thợ may đại sư thân phận để cho tô mộ rất nhanh nắm giữ bản vẽ này bộ này trang bị thật không tệ a tô mộ nhìn thấy pháp bảo thuộc tính sau đó trong lòng không ngừng gật đầu nói tóm lại bộ này trang bị thêm tinh thần trị ít hơn một ít chú trọng hơn chính là thể chất điều này cũng hoàn mỹ đối ứng bên trên trang phục hiệu quả tuy nói tinh thần thiếu lượng mạng nạ cũng biết thiếu nhưng trang phục hiệu quả kích động xác suất nếu là cho lực mà nói bộ này trang bị hiển nhiên thích hợp hơn mình a thử nghĩ một hồi chỉ cần mình đỡ lấy pháp lực hậu thuẫn kéo lên một đống l ớ n quái mặc cho bọn nó phát động công kích k i a lượng mạ nạ há chẳng phải là đi từ từ hồi âm tô mộ để tay xuống bên trong đồ họa lại cầm lên mặt khác một tấm bộ này trang bị thật không tệ a chính là vật liệu không tốt lắm thu thập a một bên nắm giữ đồ họa tô mộ vừa cùng tiểu tử dựng nói không sao bất luận ngài lúc nào thu góp vật liệu đều có thể tới nơi này chúng ta bảo đảm miễn phí vì ngài làm t h ầ y tiểu tử làm ra bảo đảm ta có thể nhìn xem hắn chức nghiệp trang phục sao nắm giữ pháp sư bộ sau đó tô mộ ánh mắt chuyển hướng những nghề nghiệp khác đồ họa đây chính là cái kiếm tiền cơ hội làm ăn to lớn a cái này hả tiểu tử do dự một cái pháp sư nhìn cái gì những nghề nghiệp khác trang phục các ngươi hẳn có thể giúp ta làm những nghề nghiệp khác trang phục đi tô mộ âm thanh lại lần nữa vang dội tiểu tử biểu tình có chút mờ mịt vẫn là trả lời chúng ta chỉ có thể giúp ngài chế tạo chức vụ mình nghiệp trang phục những nghề nghiệp khác chính là cần thu phí dụng tô mộ nghe vậy thuận theo lời này mở miệng thu chi phí đương nhiên không có vấn đề bất quá ta dù sao cũng phải xem những cái kia trang phục thuộc tính đi thích hợp ta muốn giúp các bằng hữu của ta làm theo yêu cầu một bộ tiểu tử lần này không phản đối mặc cho tô mộ tại trong gian phòng này hành động tô mộ cũng không khách khí chỉ cần là đồ họa toàn bộ cầm lên quan sát một phen bằng vào thợ may đại sư thân phận hắn rất nhanh nắm giữ nơi này toàn bộ đồ họa đi chờ ta gọn đủ vật liệu nhất định tới tìm các ngươi làm theo yêu cầu để lại một câu nói tô mộ x ả i bước đi ra cửa hàng tiểu tử khuôn mặt tươi cười vui vẻ đưa tiễn cũng không có ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thủ chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm mười đuổi theo bước chân nếu ta có thể nắm giữ nhà này tiệm may bên trong đồ họa vậy có phải hay không cũng có thể đi học tập tiệm khác bên trong đồ họa hoặc là phối phương đi tại khu thương mại trên đường tô mộ nhìn bốn phía giải rác cửa hàng dục dịch những vũ khí kia cửa hàng bên trong khẳng định có thể chế tạo cao d a i vũ khí chỉ cần mình có thể nhìn thấy đồ họa lập tức liền có thể lấy nắm giữ còn có những tiệm thuốc kia bên trong dược tề phối phương nếu không đi làm điểm phối phương vừa tốn ra hai mươi vạn kim tệ tô mộ hiện tại chỉ cần là cái cơ hội làm ăn đều không định bỏ qua cho so với không bán được tam gia trang bị tùy tiện xem tô mộ quét nhìn những cái kia quầy đem những dược thể kia hiệu quả thu hết vào mắt so với đánh quái bạo những dược phẩm kia những thuốc này chẳng những giá cả hơi đắt hiệu quả cũng tương đối một dạng ta nếu như lượng lớn mua sắm những thuốc này mà nói cũng không có cái gì lợi nhuận a cái này khiến tô mộ từ bỏ mua đi bán lại chủ thành dược phẩm kế hoạch mất thời gian phi sức không nói khấu trừ tiền phí tổn sau đó kiếm được kim tệ còn không bằng tự mình đi đánh quái đánh kim tệ nhiều các ngươi nơi này có phối phương sao suy nghĩ một chút tô mộ trực tiếp mở miệng ngươi muốn phối phương làm gì sao người trung niên rõ ràng khởi phòng bị ta là một cái luyện kim học đồ muốn tìm tìm một ít phối phương để thăng một hồi luyện kim kỹ năng đẳng cấp tô mộ trả lời người trung niên nghe vậy hướng về phía tô mộ quan sát toàn thể mấy lần phối phương ngược lại có bất quá cần cái này người trung niên trả sát khởi n m ộ n cái tô mộ khẽ mỉm cười lấy ra một đống k i m tệ khách nhân tô n quý mời tới bên này nhìn thấy những tiền vàng kia sau đó người trung niên vui vẻ ra mặt giọng điệu phải nhiều nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình tô mộ theo hắn đi đến cửa hàng phía sau nơi này trần liệt cùng vừa mới nhà kia tiệm may không sai bị lắm bất quá đến nơi này nơi đều là ngăn tủ bên trong cất giữ cũng đều là thảo dược người trung niên đi tới một cái ngăn tủ bên cạnh lấy ra một bản bút ký đây là một cái luyện kim học đồ bản ghi chép phía trên ghi lại một ít luyện kim p h i phương một nghìn kim tệ bán cho ngươi rồi t ô mộ nhìn đến quyển sổ kia nhữ mày gian thương này thật đúng là dám đòi hỏi nhựa à như vậy một bản phá bút ký dám muốn mình một nghìn kim tệ ta có thể xem à t ô mộ mở miệng nói chỉ có thể đơn giản nhìn một chút người trung niên không có cự tuyệt hắn cũng không lo lắng tô mộ cứ như vậy nhìn một chút bút ký là có thể nắm giữ phía trên luyện kim phối phương nhận lấy quyển sổ kia tô mộ sau khi lật ra nhanh chóng xem một phen phía trên phần lớn đều là một ít luyện dược quá trình ghi chép không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thật đúng là xem không rõ cho dù thân là một cái luyện kim đại sư không có tỉ mỉ đắn đo trong sổ nội dung cũng không cách nào nắm giữ trong đó ghi chép phối phương bản bút ký này bên trên đại khái kỷ lục ba cái phối phương lại để cho ta nhìn kỹ một hồi khẳng định là có thể nắm giữ ngay tại tô mộ tính toán tỉ mỉ lúc nghiên cứu người trung niên đem bút ký đoạt trở về khách nhân nhìn lại sẽ phải trả tiền người trung niên cười híp mắt nhìn đến tô mộ có còn hay không cái khác bút ký bỏ ba mua có thể bớt một chút hay không tô mộ trầm tư một chút cũng không có ý định tỉnh chút tiền này rồi những cái kia cũng đều là tam giai dược phẩm phối phương nếu như mình có thể nắm giữ mà nói làm được dược tề nhất định có thể bán hơn giá tiền không rẻ không có người trung niên lắc lắc đầu giọng điệu đáng tiếc vậy chút luyện kim đại sư hướng bọn hắn bút k ý phi thường xem trọng chắc chắn sẽ không tùy tiện lưu truyền tới Ngậy. tô mộ cũng không nói móc ra một nghìn cái kim tệ hắn đem quyển sổ kia lấy vào tay bên trong khách nhân còn cần dược liệu sao người trung niên chỉ đến xung quanh cất giữ những thảo dược kia nhân cơ hội trào hàng lên không cần tô mộ một ngụm từ chối chuyển thân ly khai tiệm thuốc hiện tại to lớn trong vương đô chỉ có mình một cái người chơi vương đô bên ngoài tài nguyên cơ hồ có thể nói bị bản thân một người nơi lũng đoạn thảo dược cái gì tự mình nghĩ hái bao nhiêu hái bao nhiêu a lấy ra quyển s ổ kia tô mộ tỉ mỉ thôi sao lên rất nhanh trước mắt của hắn bắn ra ba cái nhắc nhở phân biệt nắm giữ ba cái dược tề phối phương một cái trong đó hiệu quả cao sức sống dược tề phối phương để cho hắn tương đối để ý hiệu quả cao sức sống dược tề sử dụng sau đó hồi âm ba điểm hp tiếp theo m ộ ư ơ i giây bên trong mỗi giây hồi âm ba trăm điểm hp đi lây một phút nhu cầu sức sống dễ c â ít hai tân sống thảo ít hai dã thú chi huyết một toàn thể đến xem đây là một cái có thể hồi âm lượng lớn huyết dược dược tề so với phổ thông huyết dược ra sức nhiều lắm bất kỳ nghề nghiệp nào đối với cái thuốc này dược tề nhu cầu đều là không thể thiếu được dù sao thần đồ trong trò chơi lượng máu mới là không chết mấu chốt hơn nữa chế tạo cái thuốc này dược tề cần thảo dược tại ma vật rừng rậm bên trong tùy ý có thể thấy về phần cái kia dã thu chi huyết ma vật rừng rậm bên trong dã thu ma vật liền có rơi xuống trước tô mộ cho rằng những cái kia huyết dịch không có giá trị gì trên căn bản đều là chẳng muốn nhặt hiện tại có đai l ư n g chứa đồ năm trăm cái thùng vật phẩm coi như là cắt bản thân cũng phải đem nó toàn bộ bỏ bao mang đi tiếp theo một bên đánh quái làm nhiệm vụ một bên hái thuốc kiếm tiền tô mộ hướng phía truyền tống trận vị trí chạy tới hướng theo huy chương của mình đẳng cấp càng cao có thể tiếp nhận lấy độ khó của nhiệm vụ cũng chỉ càng lớn đối mặt ma vật đẳng cấp cũng biết càng cao soát những cái kia cao cấp quái mình luyện cấp hiệu suất sẽ trở nên rất nhanh pháp thần quyền trưởng trưởng thành t r ị cũng biết không ngừng tăng trưởng biến cường chỉ là vấn đề thời gian vào ngày mai lấy được cái kia linh thực dược tế trước ta được lên tới tam g i i cấp mười vậy cái mệ di ạ chắc cũng sẽ có bút ký đi hắn c á i kia cấp bậc trong sổ ghi chép phối phương đẳng cấp cũng sẽ không thơm a đi tại đi tới ma vật rừng rậm trên đường tô mộ tâm tư trở nên sống động nếu như mình có thể đi mệ di a luyện kim bút nhớ vậy coi như kiếm b u ồ n rồi a thần đồ trò chơi cắt trong thôn trần lớn lượng lớn đám người chơi chính tại tụ họp muốn đi tới tới bản đồ thành thị bọn hắn nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới được đương nhiên bọn hắn cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến so sánh tô mộ trước làm đơn giản hơn rất nhiều trái lại những cái kia thân ở, ở tại bạch vụ chấn người chơi cũng rất thư thái thông qua lần này hoạt động bọn hắn có không ít người đẳng cấp trực tiếp lên tới nhị giai đã có thể đi tới khiếu nguyệt thành lúc này bạch vụ c h ấ n ra một đoàn người chơi đang chuẩn bị hành động mọi người cùng nhau tổ đội đi tới tới bản đồ chiếu ứng lẫn nhau một hồi vậy nhất định a ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái kia khiếu nguyệt thành là dạ à gì các ngươi nói ở đó cái khiếu n g u y ệ t nội thành có thể nhìn thấy tô pháp thần sao ta cảm thấy chúng ta nếu như sớm một chút chạy tới nhất định có thể nhìn thấy a những người này ngươi một lời ta một lời trong ánh mắt vô cùng mong đợi trên mặt càng là tràn đầy một cổ hưng phấn bọn hắn sắp đuổi theo tô pháp thần bước chân rồi chương hai trăm mười một tìm được chân trời lạc nhật xuyên thấu qua tầng mây ánh nắng chiều như lửa một dạng thiêu đốt nửa bầu trời vãn tinh nổi lên bầu trời đêm màn đêm bung xuống phố x a x â m mất khu vực phồn hoa một người đột nhiên xuất hiện tại hắn lớn bằng tầng từ nơi này căn nhà sang trọng trùng tu có thể thấy được thân phận của người này không giàu thì sang hắn nhàn nhã đi tới trong phòng bếp mở ra cái k i a song khai môn tủ lạnh lớn bên trong đến chính là một phẩm chất cao sang nước suối người kia cầm lên một bình vặn ra sau đó đột nhiên được mức hớp Đang đ này, hắn lúc ộ tiếp n h ê theo cả tòa lầu vang lên vội vàng cứu hỏa tiếng trung thông tin ánh lửa kèm theo mãnh liệt khói dày đặc dẫn động tới phía này khu náo nhiệt bên trong trái tim tất cả mọi người dây mà tại cách nhau không xa một cái nhà khác cao ốc tầng cao nhất mấy người nhìn đến vùng này ánh lửa thần tình lạnh lùng t i ê u ca ngươi cảm thấy sẽ là hắn sao một người dùng gấp tám lần kính nhắm bạo tạc phát sinh căn phòng mở miệng nói tại hắn thị giác bên dưới trong phòng cái kia tô mộ đã bị mánh liệt bạo tạc bao phủ lúc này sợ là ngay cả c ậ n cũng không còn rồi nếu mà cái kia tô mộ thật tại trên thực tế tử vong mà nói ta nhớ hắn ở trong game đẳng cấp xếp hạng khẳng định cũng biết biến mất ưu tiêu trả lời muốn nghiệm chứng bọn hắn giết chết đến cùng là đúng hay không tô phát thần chỉ cần đi vào trong trò chơi nhìn một chút đẳng cấp bảng xếp hạng là được ưu tiêu vừa dứt lời nữ nhân bên cạnh triệu hồi gia thần đồ thủy tinh biến mất tại trước mắt mọi người hơn mười phút sau đó nữ nhân đột nhiên xuất hiện không phải hắn nàng lắc đầu nói thiên đài bên trên mọi người tất cả đều n h ư mày từ trong tài liệu đến xem người này h i ể m nghi lớn nhất hơn nữa tài lực là đông đảo tô mộ bên trong c ó tiến nhất liền hắn cũng không phải vậy sẽ là người nào một người không nhịn được mở miệng nói không có người trả lời tất cả đều rơi vào trầm mặc liêu chi bên trong ưu tiêu càng là lấy ra một phần tài liệu cao mày là xem có lẽ chúng ta đều sai rồi sau một hồi hắn đột nhiên nói ra tiêu ca lời này của ngươi là ý gì chẳng lẽ nói cái kia tô mộ kỳ thực không gọi tô mộ ta tìm lộn người nhưng nếu là tìm lộn mà nói h ứ a thế kiệt như thế nào lại chết đâu mấy người khác không hiểu hỏi ưu tiêu hít sâu một hơi biểu tình có loại không nói ra được lạnh lùng ta có một loại trực giác có lẽ không có nhất có thể ấy mới là có khả năng nhất cái kia nếu là có ngoại quốc có người tại đây nghe nói như vậy tuyệt đối sẽ trực tiếp phát điên đây chính là hát quốc văn hóa chỗ bác đại tinh t h ầ m rồi ta cảm thấy có loại khả năng này dù sao cái kia tô mộ cường đại có lẽ đã sớm vượt quá tưởng tượng của chúng ta m ộ i tử tư duy một hồi tán thành một dạng trả lời đúng vậy lấy tên kia trình độ cẩn thận không lẽ liệu lĩnh bại lộ nguy hiểm đi đối phó hứa thế i t kiệt trừ phi hắn chắc chắn sẽ không bại lộ nói như vậy trong tư liệu h i ể m nghi nhỏ nhất ấy ngược lại có khả năng nhất là mục tiêu của chúng ta sao mấy người khác cũng phản ứng lại tất cả mọi người tỉ mỉ tìm một chút ưu liền tranh thủ trong tay tài liệu phân cho mọi người hàn phong lạnh lẽo Đám người này ở sân thượng bên trên không ngừng liếc nhìn những tư liệu kia bọn hắn từng cái từng cái biểu tình nghiêm túc tìm kiếm đều là những cái kia khó nhất người ta bên trong có một cái mục tiêu vô luận từ đâu phương diện đến xem hắn đều không thể nào là cái kia tô phát thần sau một hồi một cái lên tiếng ta xem một chút h u tiêu nhận lấy trong tay hắn phần tài liệu kia cư ngụ ở hạng ba thành thị không có gì bằng hữu không có gì tiền gửi ngân hàng không bối cảnh chút nào người bình thường tại hứa thế kiệt tử vong trong thời gian đoạn người này càng là có đầy đủ chứng cứ vắng mặt u tiêu vừa nhìn phần tài liệu kia một bên nói ra từ nơi này phần tài liệu đến xem cái này tô mộ thấy thế nào đều cùng cái kia tô pháp thần không dính nổi một bên cho dù là tại nhiều như vậy trong tư liệu cái này tô mộ cũng là h i ể m nghi nhỏ nhất một cái kia đổi thanh trước bọn hắn xác thực sẽ trực tiếp coi thường dạng này mục tiêu nhưng là bây giờ ưu tiêu nhìn đến cái này tô mộ n í u chặt lông mày lên cho tư liệu người kia nhìn thấy ưu tiêu biểu tình sau đó không nhị n được mở miệng nói tiêu ca người này thành thị tương đối thiên về a chúng ta nếu như quá khứ sẽ trễ mãi không ít thời gian a ta cảm thấy g i a hỏa này chắc chắn sẽ không là chúng ta muốn tìm mục tiêu hắn sở dĩ sẽ nói như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản cái k i ê u hạng ba thành thị khoảng cách hứa thế kiệt trụ sở phi thường xa nếu mà giết chết hứa thế kiệt thật là tô pháp thần cái này tô mộ làm sao có thể làm được đồng thời xuất hiện tại cách nhau mấy trăm km xa hai cái địa phương l i ê n tính tô pháp thần thật có được có thể so với trong trò chơi lực lượng h i ệ n nhiên cũng làm không được một điểm này a ta cũng cảm thấy không thể nào là cái g i a hỏa này mọi tử cũng lên tiếng ưu tiêu nghe được những lời này ánh mắt vẫn không có từ tô mộ trong tài liệu rời đi chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian một ngày mà thôi hắn chậm rãi mở miệng giọng điệu băng lãnh liền tính ra hỏa này không phải giải quyết hắn cũng chê m ạ i không lúc nào giữa chuyện cho tới bây giờ h ữ tiêu đối với tất cả gọi là tô mộ người đều có địch ý cực lớn dưới ánh trăng chiếu d ọ i xuống phần tài liệu kia bên trên hình ảnh có thể thấy rõ ràng kia hiển nhiên chính là tô mộ hình ảnh h ữ tiêu và người khác nằm mộng cũng không nghĩ tới bọn hắn trời xuôi đất khiến phía dưới vậy mà tìm được chính xác mục tiêu nhưng mà bọn hắn cũng không có ý thức được một chút càng là khoảng cách mục tiêu càng gần bọn hắn ngược lại càng nguy hiểm cho dù nắm giữ cường lực bạo phá vật lực sát thương cường đại trọng tư h đánh bọn hắn phần thắng cũng gần như bằng không chương hai trăm mười hai toàn bộ bò bao trăng sáng sao thưa thần đồ thế giới ban đêm cùng trong thực tế không quá giống nhau trong bầu trời đêm tinh tinh có chút mỏng manh tại ánh trăng chiếu rọi ma vật rừng rậm bên trong có một bóng người đang nhanh chóng xuyên qua động tác của hắn phi thường nhanh chóng nhìn kỹ không khó phát hiện phía sau của hắn đi theo một đoàn quái vật những quái vật kia không giống nhau có toàn thân đều là sắc bén kim trâm có mọc da đáng sợ răng nanh trong đó còn có một đầu hình thể khổng lộ nhện đầu kia nhện tại một đám ma vật bên trong cực kỳ vật trội vô luận là từ thân hình hay là khí thế đến xem g i a hỏa này đều không phải cái gì hời hợt hạng người nó mấy thước dài chân nhện bên trên trải rộng lông xù gai ngược bên mép càng làm ọ c ra như như lưới dao sắc bén phía trước ngạc tốc độ của nó rõ ràng so sánh cái khác ma vật càng nhanh hơn theo sát phía trước bóng người kia động lòng người ảnh tốc độ cũng phi thường nhanh từ đầu đến cuối cùng nhện lớn duy trì khoảng cách an toàn khí nhện lớn tựa hồ có hơi nổi giận trong miệm thốt ra rồi một đầu tơ n ệ n xông thẳng nhân ảnh mà đi nhưng ngay khi tơ n ệ n sắp trúng mục tiêu thì bóng người kia dựa vào một cây đại thụ hoàn mỹ tránh ra tơ nhện công kích tơ nhện hung hãn mà quấn quanh ở rồi trên cây to một giây kế tiếp đại thụ thân thể bắt đầu thối giữa phanh thời gian một cái nháy mắt to lớn cây cối ẩ m ẩ m sụp đổ người này tơ nhện có độc ca nhân ảnh nhìn đến trên cây to những cái kia tơ nhện biểu tình bình tĩnh cái người này chính là tô mộ đêm đã khuya hắn vẫn ở chỗ cũ ma vật rừng rậm ra làm nhiệm vụ chỉ cần đánh chết sau lưng những ma vật kia huy chương của hắn là có thể tăng lên đến hoàng kim cấp phía trước còn có cuối cùng một năm quái kéo đến cái vị trí kia liền có thể bắt đầu quét qua tô mộ hướng về một phương hướng tiếp tục chạy như điên v ằ n g vào phương diện tốc độ ưu thế lại thêm ma vật rừng rậm địa hình phức tạp liền tính s o i lưng ngay tiếp theo bột cùng nhau kéo hắn cũng là không áp lực rất nhanh tô mộ trước mắt xuất hiện một nhóm cuối cùng quét vật đó là một đám tinh anh cấp cho sói trước tiên đem ra hỏa kia đánh tới tàn huyết tô mộ tiếp tục mà từ chó sói đàn một bên mặc qua lực chú ý chuyển hướng đầu kia bột rừng rậm tiền phục giả bột sinh mệnh trị hai mươi hai mươi lực công kích vật lý ba nghìn Lực một cái cực kỳ khủng bố con số từ nện bột trên đầu toát ra lấy tô mộ bây giờ tinh thần chị cùng trị số trí lực thánh quang đ ả kích tổn thương đã vượt qua cái khác tất cả kỹ năng đặc biệt là pháp thần quyền trượng kia hai mươi cuối cùng tổn thương gia tăng càng làm cho hắn phát gia tăng lên một cái cấp bậc mà gặp một đòn này sau đó nhận bột bản năng cũng bị kích phát ra nó phẫn nộ hướng phía tô mộ phát động tơ nhện công kích t h i ê m thước chạy tô mộ cho thấy một cái pháp sư linh hoạt phiêu giật đem đầu này bột đùa bỡn đang vỗ tay giữa băng xương phong bạo quần nha phong bạo vừa cùng bột q cái dày tô mộ một bên dọn dẹp những cái kia tiểu q u á i trong này không thiếu có quái vật tinh anh lượng máu đều không thấp có thể đối mặt tô mộ cao đến hơn năm pháp thuật công kích cộng thêm cuối cùng tổn thương gia tăng còn có thỉnh thoảng kích động pháp lực phun trào pháp thuật bạo kích hai cái a ho e kỹ năng đi xuống ngoại trừ nện bất gia cũng không còn có thể có đứng ma vật rồi phích lịch lôi quang năm trăm linh năm sáu mươi ba một n ă m m ộ t sáu tám phích lịch lôi quang một m ư ơ n g một m ộ t hai sáu liên tục hai phát lôi quang tô mộ hôm nay tổn thương nghiêm trọng c h à n ra người đánh chết địa h u y ệ t t i ề m phục giả thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất hướng theo bột ngã xuống đất tô mộ trước mắt xuất hiện liên tiếp nhắc nhở vãn thượng tiên mà nói dạng này nhắc nhở còn có hơn ngàn cái đánh chết những quái vật này hắn trực tiếp thăng hai cấp đẳng cấp đã đạt đến tam giai lục cấp khoảng cách tam giai cấp bảy cũng không xa dạng này thăng cấp hiệu suất đổi thành những người khác căn bản không thể tin được đừng nói mang theo bột cùng nhau quét qua cho dù là mang theo vài đầu tinh anh cùng nhau đều đủ để để cho phần lớn đoàn đội nhức đầu t r u n g quanh đây quái vật vẫn là quá í ta t nếu có thể nhiều đến vài đầu bột là tốt tô mộ có chút không hài lòng lắm nỉ nó nói phía này ma vật rừng rậm cùng mình trước soát những bản đồ kia không giống nhau nơi này rất lớn bên trong quái vật phần lớn đều có lánh địa ý thức muốn đem những cái kia quái kéo đến cùng nhau cần hao tốn không ít thời gian một khi nửa đường mình ly khai quái vật tầm mắt những tên kia làm không tốt quay đầu rồi cũng chính bởi vì dạng này kéo quái ngược lại là hao nhất tốn thời gian pháp thần hào quang kích phát 22 lần bất diệt chi thể kích phát 37 lần chiến sĩ chi lực kích phát 34 lần tô mộ liếc nhìn nhắc nhở tính toán một chút một lần này soát quái đẳng cấp cùng mình không kém lắm pháp thần hào quang kích động sát xuất rõ ràng đề cao mặt khác hai cái bị động tỷ lệ phát động cũng phi thường tốt về phần thăng hai cấp lấy được thuộc tính điểm vừa vặn một nửa thêm tại nhanh nhẹn cùng tinh thần trị bên trên mở ra thanh thuộc tính người chơi tô mộ t r ư ớ c nghiệp pháp sư đẳng cấp tam giai cấp sáu ba mươi bảy sáu trăm năm mươi bốn mươi sáu nghìn sinh mệnh trị một mươi hai ba trăm tám mươi pháp lực trị tám mươi bốn cận chiến vật lý công kích một ba trăm bảy mươi bốn pháp thuật công kích năm năm trăm sáu mươi bốn phòng ngự vật lý một một trăm sáu mươi bốn phòng ngự pháp thuật hai hai trăm năm mươi thuộc tính lực lượng năm trăm tám mươi bảy Thể chất 578, 460, nhanh 556, tinh thần 1130, 970, trí nhanh nhẹn lực 578, 556, 1589, 970, 460, 940. 1130, mỗi lần loại này cường độ cao aoe đánh quái cũng để cho tô mộ vô cùng sung sướng mà lần này tâm tình của hắn so với trước càng thêm vui thích có được cái k i a đai lưng chứa đồ sau đó cho dù trên mặt đất có hàng ngàn con ma vật rơi xuống mình lần này cũng có thể toàn bộ bỏ bao mang đi vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương 213, dung hợp ngươi thu được tam giai ma hạch ngươi thu được chó sói dao găm ngươi thu được n ệ n hôn ngươi thu được anh dũng tấm thuẫn không ngừng nhặt đến rơi xuống tô mộ căn bản chẳng muốn đi nhìn chút n h ấ p nhở một tia ý thức hướng phía thanh túi gì hệ sệ thanh túi đ ầ y về sau hắn lại hướng phía rượu tinh chiếc nhẫn một trăm cái trong hòm hải tem nhét bởi vì đại đa số vật phẩm đều có thể c h n g chất rơi xuống toàn bộ nhặt xong về sau đai lưng chứa đồ thùng vật phẩm cũng còn sót lại hơn một trăm cái sửa sang lại đến có chút phiền phức ca tô mộ nhìn, nhìn đồ bên trong tương đối chiếm ô vẫn là những cái tia tam giai trang bị mà những dược phẩm kia cùng vật liệu loại phần lớn đều là một trăm cái trồng chất một tổ tam giai trang bị quá g ầ n cả a tô mộ nhìn đến những cái kia trang bị biểu tình bất đắc dĩ mình vẫn là sông quá nhanh a trước mình đào thải xuống trang bị tại cái khác người chơi vậy còn có thể có điểm thị trường hiện tại những này trên căn bản chính là bán cửa hàng tạt bã nếu là có người biết rõ tô mộ đem các loại thuộc tính không tồi tam giai trang bị cho rằng tạt bã nhất định sẽ hô to n g ư ờ i điên rồi sao những trang bị này tùy tiện lấy ra đi một kiện kia cũng là đủ để cho tuyệt đại đa số người chơi điên cùng rồi đáng tiếc những n à y người chơi căn bản không mua nổi cấp bậc này trang bị vũ khí loại bán thương điếm còn có thể chỉ ít tiền cái khác phân giải ngược lại làm cái k i a trang phục cũng cần không ít tam giai vật liệu tô mộ một bên hướng phía nội thành phương hướng trở lại một bên phân giải những cái k i a cấp ba trang bị đem vũ khí loại cùng tấm thuẫn loại ở lại trong tay đương nhiên b ộ t bạo xuất đến trang bị là không có khả năng phân giải đóng cửa trở lại rượu nhật thành thời điểm đêm đã rất khuya tô mộ đi đến khu thương mại r a nhìn đến khắp nơi cửa tiệm đóng biểu tình vô cùng kinh ngạc xem ra những ngày đám l ở tợ cờ cũng nói làm việc và nghỉ ngơi thời gian a vậy liền ngày mai rồi hay nói nhún vai một cái tô mộ trực tiếp tại chỗ lò gấp trở lại thực tế nhìn nhìn đồng hồ trên tường thời gian đã đến nửa đêm hai điểm xem ra thuộc tính càng cao cho dù là ở trong đêm ta cũng không cần nghỉ ngơi thời gian dài đợi ở trong đêm tô mộ cũng không có cảm giác được cái gì mệt mỏi tinh lực ngược lại có chút dư thừa hắn nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra đi dạo khởi các đại x a khu đủ loại thảo luận tiếp tầng tầng lớp lớp quan điểm chính cơ hồ đều vây quanh một cái cứ điểm trong h n đồ t ò chơi đối với thế giới hiện thật h đối với giới mang e k í c hoạt Khi từ t r n lượng cường g trò chơi lấy được lực lấy đủ đ i h những ì người động ó có chói còn tắc thể bị b quy u c sao. o t à thế i i ớ p hiện ả chăng hỗn hoạt loạn bên trong. Trong hoạt động sắp sửa lọt và i ra thế giới phải chăng ám chỉ thế giới của chúng ta cũng sắp diễn biến đến cái mức kia thu được không có gì sánh kịp lực lượng sau đó chúng ta là không nên giảng buộc hành vi của mình quy tắc tô mộ nhìn đến những cái kia thiệp nội tâm tương đối phức tạp thực tế bị trò chơi trùng kích tuyệt đối là tất nhiên mấu chốt tại ở tại một ngày kia khi nào mới có thể đến đến sau đó lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố hết t hệ các thứ này đều là â n số mạnh như bản thân cũng cảm nhận được một cổ lực c á t bách binh đến tướng đỡ nước đến đ ấ t n g ăn nếu mà thực tế thật có một ngày sẽ cùng trò chơi kết hợp vậy ta liền trở thành trong trò chơi cường đại nhất thần ban đêm luôn là một người lớn nhất hà tường thời khắc tô mộ ý nghĩ rất nhiều trên thế giới những người khác ý nghĩ cũng tương tự không ít t u y ệ t đại đa số người tại trước khi ngủ đều ở đây với tưởng bọn hắn nếu có thể tại thần đô trong trò chơi nắm giữ cùng tô pháp thần một dạng thực lực không cho dù là nắm giữ cùng hiên viên một dạng thực lực thì tốt biết mấy ta muốn trở thành tô p h á p thần ta cũng muốn nắm giữ thần cấp kỹ năng cao thuộc tính trang bị không ít người nằm mộng đều ở đây mê sảng bọn hắn cũng không biết chính là ngay tại bọn hắn chìm vào giấc ngủ thời điểm mỗi người có khối kia thần đồ thủy tinh lặng lẽ xuất hiện những n à y thần đồ thủy tinh bên trên hàm chứa một loại nào đó pháp tắc lực lượng tựa hồ đang cùng toàn bộ thực tế tiến hành d u n g hợp chỉ là tại trong quá trình này thủy tinh gặp một cổ cường đại trở lực dẫn đến d u n g hợp quá trình phi thường chầm chậm hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người thần đồ thủy tinh đều ở đây rung hợp hôm sau tô mộ đây ngủ một giấc thời gian rất ngắn sáng sớm lúc tám giờ hắn liền bỏ dậy không có chuẩn bị bữa ăn sáng hắn trực tiếp tiến vào thần đồ trong trò chơi cái điểm này khu thương mại cũng là sáng sớm đại đa số cửa hàng đều không có khai trương tô mộ tùy ý tìm một nhà chế tạo cửa hàng đi vào mở miệng hô ta nhớ bán vũ khí người muốn bán vũ khí nhân viên cửa hàng nghe thấy tô mộ mà nói hơi có chút vô cùng kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có mạo hiểm giả đến cửa bán vũ khí người có bao nhiêu vũ khí n g khí của hắn không khỏi mang theo mấy phần xem thường những này ta toàn bộ bán đi nhưng khi hắn nhìn thấy tô mộ lấy ra gần trăm cái vũ khí sau đó cả người thoáng cái sợ ngây người những thứ này đều là người hắn âm thanh có chút run run nhìn thấy những vũ khí này thời điểm hắn đều hoài nghi ai mới là mở tiệm người kia thu không tô mộ giọng điệu rất bình thản thu a thu về giá tiền là một kiện vũ khí một trăm kim tệ nhân viên cửa hàng sửng sốt một hồi lâu mở miệng nói hắn cho ra là thấp nhất thu về giá tiền tô mộ cũng lời trả giá đem các loại vũ khí toàn bộ bán đi đây là ngươi kim tệ nhân viên cửa hàng rất nhanh giao dịch cho tô mộ một vạn mai kim tệ tuy rằng nhìn qua là thiệt thòi nhưng những trang bị này không bán chỉ có thể giữ lại chiếm thanh túi mình bây giờ đang ở người chủ thành này bên trong còn chưa xuống chân mà đây cũng là không có biện pháp biện pháp đi trước trong chủ thành làm ít đồ ăn thông qua truyền tống trận tô mộ đi trước khu sinh hoạt so với khiếu n g u y i thành nơi này có các loại tiệm thực phẩm tiệm cơm chờ một chút rất nhiều thức ăn thủy cái gì đều có thể bỏ vào thanh túi t i ệ n mang thậm chí còn có lều vải loại này vật phẩm bán bất quá tại trong chủ thành không thể mắc lều mui thuyền chỉ có thể chạy đi g i ã ngoại về phần đang giải rác quái vật g i ã ngoại có thể hay không ngủ ăn ổn vậy liền nói khác tô mộ tìm một nhà nhìn qua rất tốt tiệm cơm sai bước đi vào trong điểm một bàn phong phú thức ăn hắn ăn nốn nghiến lên so với trong thực tế thức ăn trong trò chơi thức ăn thật đúng là không thua vô luận là khẩu vị vẫn là loại kia chắc bụng cảm giác cũng để cho tô mộ giơ ngón tay cái lên khuyết điểm duy nhất chính là đắt một bữa cơm phải hao phí hơn mấy chục kim tệ ngay tại tô mộ chuẩn bị trả tiền thời điểm một cái thanh em đột nhiên văng lên Vị này người m ạ chương i m hai trăm một mươi bốn điêu tàn s ơ n gốc đó là một cái nghe vào tương đối thanh âm g i à n mua tô mộ quay đầu nhìn lại người tới dĩ nhiên là ngày hôm qua trang viên kia bên trong quản gia hắn sai bước đi đến q u o ẻ vị trí đem một ít kim tệ l ắ p tại rồi phía trên mười phần hào khí nói ra không cần thối lại tô mộ lặng lẽ nhìn đến một màn này k hít mắt lại người quản gia này làm sao đột nhiên tìm tới mình chẳng lẽ nói cái kia cửa hàng thú cưng lão bản dự định cấp mình mở một cái cao hơn giá biểu nếu mà ngươi là tới tìm ta mua l o n g đ ạ n mà nói vậy ngươi có thể đi trở về nói cho ngươi lao bản khoản này l o n g đ ạ n ta sẽ không bán không đợi quản gia mở miệng tô mộ đứng lên dọn g điệu kiên quyết nếu định tìm cái cơ hội trộm đi ấp t r ứ n g l o n g đ ạ n trong khoảng thời gian này mình tốt nhất không nên cùng những người này có quá nhiều tiếp xúc ở trước mặt bọn họ ngược lại muốn lộ ra mình không có ấp t r ứ n g l o n g đ ạ n ý đồ ta hôm nay đến không phải tìm ngươi mua sắm l o n g đ ạ n quản gia cười một tiếng phát ra hô to tô mộ thu hồi giữa lúc tính toán bước ra chân chân mày tao lại vậy ngươi tìm ta là vì cái gì quản gia nụ cười trên mặt càng đậm mở miệng nói lao ra chúng ta quyết định giúp đỡ ngươi ấp t r ứ n g viên t r ứ n g rồng kia trợ giúp ta ấp t r ứ n g long đản những lời này để cho tô mộ thay đổi cảnh giác thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí mình ngày hôm qua tại trang viên bên trong biểu hiện thái độ hiển nhiên không có cho lao đầu kia mặt núi đối phương sẽ như vậy bất kể h i ể m khích lúc trước đến giúp đỡ mình dùng đầu ngón chân suy nghĩ tô mộ cũng có thể cảm giác được có cái gì không đúng bất quá vì làm rõ ràng đối phương trong hồ lộ muốn làm cái gì hắn vẫn là bày ra một bộ khẩn cấp t ư thái ngươi nói là thật bàn về diễn kỹ một khối này tô mộ được gọi là một cái vô sự tự thông kia mặt đầy mong đợi ánh mắt đụng phải bởi vì kích động run dày run thân thể diễn kỹ có thể nói nhất lưu mà cái tư thái này cũng để cho quản gia vừa lòng phi thường lão gia chúng ta luôn luôn đối với kỳ dị sinh vật cảm thấy rất hứng thú thay vì để cho long đàn ở lại trong tay người phung phí của trời không bằng giúp n g ư ờ i ấp t r ứ n g đi ra quản gia nói đến đây đưa ra yêu cầu bất quá chờ long đàn ấp t r ứ n g về sau chúng ta muốn một ít long huyết dùng làm nghiên cứu tô mộ nghe thấy đây cũng không có ngay lập tức trả lời từ đối phương lời nói đến phân tích lao đầu kia hiển nhiên chính là muốn dùng long huyết đến với tư cách giúp đỡ mình ấp chứng long đản tiền đặt cuộc mấu chốt tại ở tại đối phương cần bao nhiêu long huyết các ngươi rút long huyết sẽ không ảnh hưởng ta long đi tô mộ dò xét tính dò hỏi người đ â y cứ yên tâm đi chúng ta cần long huyết chỉ có một chút quản gia lắc lắc đầu thoại phong đột nhiên nhất c h u y ể n đương nhiên muốn ấp chứng ra khỏa này long đản ngươi còn cần thu được một vợt trọng điểm tới sao tô mộ nghe vậy mặt ngoài bất động thanh sắc tâm lý lại cười lạnh một tiếng người quản gia này phía trước nói nhiều như vậy bất quá là vì hiện tại làm làm nền m ạ thôi ta cần lấy được cái gì tô mộ mở miệng hỏi hướng theo thâm nhập ma vật rừng rậm sau đó ngươi biết ở trong rừng rậm nhìn thấy chặn một cái tường từ ma vật rừng rậm bức tường này đi về phía nam một bên lục x o á t mà đi có một người gọi là làm điêu tàn sơn cốc địa phương vậy vùng thung lũng bên trong cơ hồ không có sinh mệnh tồn tại bất quá tại sơn cốc trung tâm lại có thể tìm được một loại đặc thù hoa cực sinh hoa cực sinh hoa hàm chứa cường đại sinh mệnh năng lượng nếu như có thể dùng để ấp chứng long đản mà nói nhất định có thể ấp chứng ra một đầu sinh mệnh lực cực mạnh ấu long quản ra một bên giàn giải vừa lấy ra một tấm bản đồ tô mộ nhìn đến tấm bản đồ kia khi mắt lại bản đồ nửa bộ phận t r ư ớ c biểu hiện là một phiến rừng rậm ghi chú ma vật rừng rậm mà tại ma vật rừng rậm không đến một phần ba trong khu vực chắn một cái đột một tường đem rừng rậm tách rời ra tại tường một bên khác một cái sơn cốc vị trí cũng bị rõ ràng đánh dấu ra muốn đi ngoài tường sao tô mộ nhẹ giọng n ỉ non cũng không sợ bị quản gia biết rõ mình mới tới vương đô đối với nơi này còn không quen tất hiện tại quản gia đưa tới cửa mình đương nhiên muốn mượn cơ hội này thăm dò thêm liên quan tới tường tin tức bức tường này đến tột cùng là cái gì đối mặt tô mộ vấn đề tựa gia như quản gia ở không có dấu i ở có ế mà tính toán. Hắn chỉ đến trên bản đồ kia bức tường, tường Hắn đến bản miệng nói, n chỉ chậm bức bức đồ rãi kia mở y là r ấ tại cựu chi trước, kiến vật t vì ngăn chở ma vật mà o cụ thể k ế n tường ạ tại o thời t pháp nghiên gian rồi. đã vô cứu Mà tại tường một bên khác đó là một lần bố trí ma vật mỗi cái cấm khu mọc như rừng khổng lồ thế giới quản gia nói đến đây hơi xúc động nghe nói tại tường bên kia nắm giữ có thể thành thần cơ hội hắn thở dài một hơi nói ra một câu để cho tô mộ khiếp sợ nói cho dù nói ra lời này là màng lòng xấu xa còn ra tô mộ còn là tin rồi đang như cái trò chơi này danh tự một dạng sau tường đích đường đi mới có thể tính là chân chính thần đồ tô mộ thần sắc có chút nghiêm túc bên cạnh quản gia nhìn thấy tô mộ sắc mặt nghiêm trọng liền vội vang mở miệng nói ngươi cũng không cần quá lo lắng điêu tàn sơn cốc ngay tại ngoài tường chỗ không xa lấy ngươi thực lực vẫn có cơ hội lấy được cực sinh hoa hơn nữa ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới khi những lời này từ quản gia trong miệng nói ra thì tô mộ đồng tử đột nhiên phóng đại cái này còn là lần đầu tiên con ở tợ cờ phải giúp tự mình đi làm nhiệm vụ đừng nói chi là đi đó là chỗ nguy hiểm như vậy tô mộ lần nữa đánh giá trước mắt người quản gia này hắn cho người cảm giác chính là một ông già bình thường nhưng một cái dám theo mình cùng nhau đi tới ngoài từng người như thế nào hời hợt hàng người giá hỏa này rốt cuộc có gì mục đích tô mộ trong lòng không ngừng suy tính quản gia hiển nhiên cũng nhìn ra tô mộ b ă n k h o ă n bổ sung nói điêu tàn trong sơn cốc mặc dù không có quá nhiều sinh mệnh nhưng trong này chú đóng một đầu cường đại ma vợ ta chỉ có thể ngăn cản hắn còn cần một người đi hái tập cực sinh hoa đối thoại tiến hành được mức này hết thể đều thay đổi hợp lý lên cùng lúc đó tô mộ trước mắt càng là bắn ra một cái nhắc nhở có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hái cực sinh hoa chương hai trăm mười lăm đưa tiền t r ư ớ c các đại lão nhiệm vụ xuất hiện cũng không có để cho tô mộ vung lòng cảnh giác cùng nờ t ợ cờ đánh nhiều lần như vậy qua lại có vấn đề nhiệm vụ còn thiếu sao ta bây giờ đẳng cấp quá thấp rồi lúc này đi tưởng một bên khác không tốt lắm đâu tô mộ từ chối nói có ta ở đây ngươi cần làm cũng không nhiều hơn nữa thân là mạo hiểm giả ngươi ngay cả điểm này mạo hiểm dũng khí đều không có không quản gia giọng điệu trở nên có chút không đúng hạn tự hồ muốn sử dụng phép k h c h tướng tô mộ tâm lý khinh thường cười một tiếng trên mặt lại bày ra một bộ vẻ sợ hãi có thể hay không để cho ta suy nghĩ thêm một chút quản gia ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kinh nghiệt không nhịn được lắc lắc đầu lẽ nào ngươi không muốn ấp trứng ra viên trứng rồng kia không ta đương nhiên nhớ a tô mộ bật thốt lên đem vội v à hiện ra ở trên mặt vậy ngươi còn cân nhắc cái gì hiện tại xuất phát ngày mai lúc này là có thể đến điều tàn sân cốc đến lúc đó ngươi chỉ cần đi hái tập ba đoa cực sinh hoa còn lại giao cho ta quản gia trong thanh niên mang theo một cổ cám rỗ ta vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi tô mộ đem xoắn suýt hai chữ viết trên mặt chậm c h ạ m không có làm ra lựa chọn người cần cân nhắc bao lâu quản gia cũng không có biện pháp bất đắc di dò hỏi cho ta hai ngày thời gian đi đến lúc đó ta tự mình đến cửa thăm viếng tô mộ suy tư một phen sau đó cho ra trả lời quản gia không có nói gì nhiều trên con mắt bên dưới quét mắt tô mộ mấy lần lấy ưu nhã tư thái rời khỏi nơi này muốn lửa bị ta chờ hắn bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt tô mộ nở nụ cười lạnh nếu như đổi thành người chơi khác đối mặt một cái như vậy nhìn như có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối hùng hục đi ngay hai ngày thời gian đầy đủ ta lên tới bốn g i a i rồi đến lúc đó trước tiên đem pháp sư tam giai trang phục làm được về phần gia hỏa kia nói cực sinh hoa bằng không ta đi trước cái kia i ê u tàn sơn cốc nhìn một chút tô mộ sờ lên cảm kế hoạch tiếp theo tính toán từ vừa mới tấm bản đồ kia đánh dấu chặng đường đến xem bình thường đi đường cần thời gian một ngày một đêm nhưng nếu như là mình đi đường tốc độ hơn mười giờ là có thể đến kia bức tường vị trí so với cùng quản gia hành động chung tô mộ ngược lại cảm giác mình một người hành động càng thêm an toàn vẫn là trước tiên không nóng n à y đi chờ ta tấn thăng đến tứ giai nhìn lại tên kia trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì nghĩ lại tô mộ nhẫn nhịn lại đi tới điều tàn sơn cốc tìm t ò i kết quả ý nghĩ một cái là trên thời gian có chút cất vào kho một cái khác là không cần thiết bởi vì quản gia đột nhiên viếng thăm liền làm dối loạn mình nguyên lai kế hoạch hành động trước tiên chế tạo dược phẩm kiếm lời một bút kim tệ lại nói đi tại rượu nhật thành trên đường tô mộ lực chú ý toàn bộ đặt ở chế tạo dược phẩm bên trên nắm giữ dược tề phối phương sau đó chỉ cần thanh túi bên trong vật liệu dồi dào mình liền có thể trực tiếp hợp thành ngươi thu được hiệu quả cao sức sống dược tề trước mắt tố mộ c h ngoại trừ loại này dược phẩm da tô mộ thanh túi bên trong còn có mấy tổ siêu cấp pháp lực dược thủy cùng sinh mệnh siêu cấp dược thủy những thứ này đều là tiểu quái bạo xuất đến đối với đại đa số có mạ nạ chức nghiệp mà nói siêu cấp pháp lực dược thủy có thể trợ giúp bọn hắn nhiều phóng thích nhiều cái kỹ năng nhưng đối với tự mình tới nói chính là như mối bỏ biển tô mộ giữ lại một tổ chuẩn bị bất cứ tình huống nào những tính toán khác toàn bộ bán ra đối với loại này khan hiếm dược phẩm tự nhiên không lo nguồn tiêu thụ mở ra kênh tán gấu tô mộ trực tiếp đem các loại dược phẩm phát ra bán ra lượng lớn cao dai dược phẩm mua nhiều đến giá cả dễ thương lượng phát ra cái tin tức này sau đó tô mộ trực tiếp thiết lập rồi tán gấu che giấu những cái kia ra giá tất cả đều bị hắn che chở hắn tại chờ khách hàng lớn đến cửa rất nhanh một đầu tin tức tiến vào tô mộ trong tầm mắt xin chào a tô phát thần Ta là mã Kinh Phi. Bản tổng h như cùng mã Kinh Phi thương nhân không tình nhưng phương â n cũng cùng lần, dạng này tiền mặc có cảm gì, nhưng đối phương có gì, xem Mã mấy Mã dù lại đối với đối rồi. qua là đủ t cần dược mua sắm phẩm sao. trở ô Mộ t về một đầu tin tức quá khứ hiệu quả cao sức sống dược tề cùng siêu cấp pháp lực dược tề có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu không hổ là cá s ấ u mở miệng liền cho thấy cái gì gọi là giàu đổ nước vách tô mộ thấy vậy cũng không k h á c h ký hai trăm cái hiệu quả cao sức sống một cái năm mươi kim bốn trăm cái siêu cấp pháp lực dược tề một cái ba mươi kim tin tức phát ra ngoài sau đó t so với lợi nhuận những cái kia tinh anh nhân sĩ phục sinh cơ hội hiển nhiên trọng yếu hơn mà những thuốc này vừa vặn là lôi kéo nhân tâm mời chào nhân tài mấu chốt liền theo ngươi nói giá cả ta muốn hết rồi đúng như dự đoán mấy phút sau mã kinh phi trực tiếp gửi đến kim tệ l i ê n giá cả đều không có còn hơn hai vạn kim tệ tới tay tô mộ cũng sắp dược phẩm gợi biêu điện cho mã kinh phi cuộc giao dịch này hoàn thành rất nhanh tô mộ cũng m ã n ý cười lên chỉ cần mình nguyện ý làm ra những thuốc này chỉ cần nửa ngày thời gian tuy rằng mã kinh phi mua nhóm lớn dược phẩm sau đó trong thời gian ngắn khẳng định không cần nhưng trò chuyện riêng người của chính mình được gọi là một cái nối liền không dứt trong này có không ít cho thấy thân phận đại lao cũng muốn từ trên tay của mình mua sắm lượng lớn dược phẩm đến vì tiếp theo phó bản làm xong chuẩn bị đầy đủ đối với lần này tô mộ chỉ hồi phục một câu mình trước mắt trên tay dược phẩm tất cả đều bán đi đ ợ i có về sau sẽ thông báo cho tô p h á p thần ta làm ở t i ế n g ba nơi này là hai vạn kim tệ trước tiên gửi biêu điện cho ngươi chờ có dược phẩm sau đó mời ngươi ngay lập tức gửi biêu điện cho ta p h á p thần huynh đệ ta lão vương à, nơi này có một vạn kim tệ cái kia sức sống dược tề nếu là có nhiều mà nói cho ta trước tiên gửi qua biêu điện chút đi tô m i n h ta lão tần à, trước cùng ngươi từng có điểm hiểu lầm lần này tìm ngươi nói xin lỗi cái mặt khác có thể hay không ưu tiền bàn ta một phần dược phẩm kim tệ đã trước tiên b i u cho ngươi mà những đại lão này không biết ngượng đều là kẻ tinh danh vì n ị n h hót tô mộ bọn hắn tại không có nhận được dược phẩm thì c ư nhiên lớn mật đem kim tệ gửi bưu điện cho tô mộ cứ như vậy chỉ trong chốc lát tô mộ thanh túi bên trong trực tiếp nhiều hơn hơn hai mươi vạn kim tệ chương hai trăm mười sáu phiền thoái tới cửa đám người này tin tưởng ta như vậy nhìn đến tới tay những tiền v ằ n g kia tô mộ thật đúng là có chút bất ngờ kim tệ chính là cái thế giới này thật tiền tệ quan hệ đến những người này có thể hay không tại trong thế giới game sinh tồn cho dù là vạn sổ kim tệ đối với rất nhiều đoàn đội lại nói đều là một bút không ít con số tại không có được cam đoàn của mình trước những người này vậy mà đem các loại kim tệ trực tiếp cho mình trong này hiển nhiên tràn ngập một cổ ý lấy l ò n g nếu cho ta vậy ta cũng không có lý do không c ầ m a tiếp nhận hơn hai mươi vạn tiền vàng đơn đặt hàng lớn tô mộ vui vẻ tiếp nhận cái này việc khó giải quyết muốn làm ra hai mươi vạn tiền vàng dược phẩm thời gian tốn hao không cần nói cũng biết bất quá bản thân cũng không cần trong thời gian ngắn thật làm ra nhiều như vậy thuốc mỗi làm ra một nhóm thuốc chia đều cho những thứ này người như vậy thì có thể đem bọn hắn toàn bộ ổn định tô mộ đã có tính toán chỉnh sửa một chút thanh túi đem chính mình để lại bộ phận dược tề lấy ra tô mộ cho những thứ này đám thổ hào phân biệt gửi qua biêu điện rồi quá khứ chỉ còn lại nhiều như vậy vốn là tính toán bản thân ta dùng trước tiên tiếp các ngươi dùng đi lần giải thích này rõ ràng lấy được không tồi hiệu quả nhiều cái đại lao rồi rít ngỏ ý cảm ơn hơn nữa tỏ ý tô mộ không cần thiết gấp gáp như vậy tô mộ đương nhiên sẽ không gấp gáp khổng lồ đơn đặt hàng đẻ ở trên người hắn không có chút nào ra khỏi thành thu thập tài liệu tính toán hướng phía mẹ gì à đại sư nhà ở c h ậ m dai đi lang thang mà đi đi đến kia tắt cũ nát ngoài cửa tô mộ háng dọng một cái hô lớn nói mẹ dị ạ đại sư ta đến lấy đồ vật bên trong không có phản ứng tô mộ chân mày cao lại nhìn về kia tắt môn thay vì nói là môn không bằng nói chính là một tấm gỗ tô mộ khởi một cái tâm tư đi đến cạnh cửa không khóa dùng sức đẩy một cái chi một tiếng cửa bị đẩy ra rồi tô mộ sắc mặt vui mừng rón rén đi vào trước đã gặp phòng luyện kim rất mau ra hiện tại tô mộ trong tầm mắt hắn cũng không có đi nhìn chút ly kỳ cổ quái dụng cụ luyện kim ngược lại hướng về phía tán lạc tại các nơi phía trên viết đầy chữ tờ giấy quan sát lên những thứ này đều là luyện kim thứ tự còn có luyện kim phủ văn a chỉ là quá mức hỗn loạn rồi chắc va không đến một hối b a n g vào luyện kim đại sư tiêu chuẩn tô mộ không có chút nào cùng mẹ gì ạ k h á c h khí lao nhân kia chính là thu mình hết mấy chục ngàn tiền vàng vật này là lục soát một hồi tô mộ ở một cái dụng cụ luyện kim cái bậy bên trên phát hiện một tràng giấy nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý đó là một cái lục mang tinh đ ồ án chính giữa vẽ là một c h ú n g không biết sinh vật nhìn qua giống như là cánh dài loài rồng hoặc như là một đầu con rơi nguyên bản là với cái thế giới này lý giải rất ít tô mộ tự nhiên cũng không nhận ra được nhưng có đại sư cấp tiêu chuẩn hắn lại cảm thấy tờ giấy này quỳ dị cái này không giống như là một loại nào đó luyện kim dược phẩm phối phương đây tựa hồ là một loại nào đó thí nghiệm tô mộ nhìn đến cái kia luyện kim công thức n h í u chặt l ô n g mày luyện kim học bác đại tinh t h ầ m không phải là chỉ có luyện dược đây một loại từ nơi này công thức phía trên miêu tả đến xem đây càng giống như là một loại đối với người thí nghiệm khu khu ngay tại tô mộ lọt vào khiếp sợ thời điểm một hồi dồn dập tiếng hò khan văng lên tại trong nhà của người khác nhìn lén người khác luyện kim phối phương bị bắt túi dĩ nhiên là một kiện rất chuyện lúng túng tô mộ lại mặt đầy bình tĩnh cầm lấy tờ giấy kia như không có chuyện gì xảy ra c h u y ể n thân xin chào a mẹ gì ạ đại sư nhìn thấy mẹ gì ạ kia g i à n mua khuôn mặt sau đó tô mộ cười chào hỏi người cái tên này tùy tiện xông vào trong nhà người khác thói quen cũng không tốt mẹ gì ạ mặt tâm trầm một cái bước dài đi tới tô mộ trước người đem tờ giấy kia và mất từ hắn khỏe mạnh thân thủ đến xem gia hỏa này tựa hồ cũng không có nhìn qua dàn mua như vậy ta đây không phải là hâu nào thật lâu không có ai để ý tới sao tô mộ một bộ không cần mặt mũi nụ cười chỉ cần lúng túng người không phải mình kia lúng túng đúng là người khác ngươi cần dược tề ta làm xong m ẹ gì ạ vẫn bày tấm kia mặt lạnh cầm lên để ở trên bàn một bình trong suốt dược tề dựa theo yêu cầu của ngươi hiện tại đồ chơi này vô sắc vô vị nói xong cũng không có chờ tô mộ phản ứng hắn trực tiếp bình kia dược tề hướng phía tô mộ ném một cái đột nhiên này cử động cũng để cho tô mộ có chút ứng phó không kịp cũng may mình thuộc tính đủ cao một cái tiếp nhận bình kia dược tề linh thực dược tề có thể đối với ma vật tạo thành tổn thương thật lớn đây một bình trải qua sửa đổi sau đó rất khó bị ma vật phát giác bình dược tề này nhiều hơn một cái miêu tả nắm lấy thuốc của ngươi cút ra khỏi phòng của ta mẹ gì ạ giống giận một tiếng tờ giấy kia bị hắn chặt chẽ trộm vào trong tay nhìn đến hắn kia thần sắc khẩn trương tô mộ nhún vai một cái không nói một lời thối lui ra gian phòng lão gia hỏa này có vấn đề à. đứng tại phía ngoài phòng tô mộ mở ra ma pháp thị giác bên trong nhà tình huống rất nhanh hiện ra đi ra mẹ gì ạ tại mình sau khi rời đi hốt hoảng đem tờ giấy kia giải đều tại trên bàn tiếp đó tô mộ lại nhìn thấy hắn tại mỗi cái dụng cụ luyện kim bên dưới rút ra mấy tờ giấy tổng cộng một tấm mẹ gì ạ đem đây bốn tấm giấy dùng đồ vật bọc cẩn thận từng ly từng tí đem giấu ở dưới sàn nhà cơ quan ngầm bên trong hiện nhiên mấy tờ giấy này bên trên ghi lại đồ vật vô cùng trọng yếu có thể hay không đem đồ chơi này trục ra tô mộ nhìn chằm chằm đến sàn nhà nơi cái kia cơ quan ngầm tâm tư trở nên sống động tuy nói đại bạch thiên mình không tốt vào trong nhưng đến lúc màn đêm bông u xuống mình hoàn toàn có thể bằng vào ảnh đ ộ n kỹ năng mang đến giải quyết tận gốc ca lao giang hỏa bấy ta nhiều kim tệ như vậy người dù sao cũng phải bỏ ra điểm khác đại giới tô mộ k h ỏ miệng k h ẽ nhếch n g n g đầu nhìn phía trên mặt trời chói chan ngày cuối cùng xe đen thế giới hiện thật ưu tiêu cùng một người đẹp ngồi ở một đoàn tàu lửa bên trên hạng nhất tòa hai người biểu hiện rất thân mật giống như là một đôi tình lữ mà tại cùng bày ra xe lửa nhị đẳng tòa trong c ồ n g xe l o a n thoáng còn có mấy người những người này chính là ưu tiêu nhân mã bọn hắn ngồi cùng bày ra tàu hỏa giữa lẫn nhau chính là một bộ lẫn nhau không nhận biết tư thái hướng theo xe đã tới một cái chạm xe sau đó những người này lần lượt xuống xe từ trạm xe lửa phương hướng bất đồng rời khỏi lại qua sau một thời gian ngắn nhìn ữ n người này ở đây cùng một cái mục đích tụ tập với nhau. Nơi này, chính là Tô Mộ ở tiểu khu. Trưng 217, ép bán.、Chúc、mừng ngươi, thăng cấp. Ma vật rừng bên trong, bốn nằm ở chẳng n g cái với tiểu quái vật thi là đây ở ở ở đích mục Chúc cấp. một Mộ Ma rầm Mộ tụ tập Tô vật Tô trịt vật phía khu. thể. h ép kỹ tại những quái vật này bên trong không thiếu có một chút hình thể khổng lồ bốt nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về huy chương của ta liền có thể lên tới bạch kim cấp dạng này ta ở trong thành là có thể hưởng thụ không ít ưu đãi nhặt xong trên mặt đất rơi xuống tại vùng này bên trong thu thập một đợt thảo dược trước tiên tiếp những cái kia đám thổ hào làm chút thuốc đi ra đây không phải là tô mộ soát nhóm đầu tiên quái nhưng phạm là ở trên đường đụng phải hắn trên căn bản tất cả đều dọn dẹp sạch lúc này hắn đẳng cấp đã lên tới tam giai cấp tám pháp thần hào quang kích động ba mươi hai lần bất diệt chi thể kích động năm mươi sáu lần chiến thần chi lực kích động sáu mươi mốt lần là có đẳng cấp tới gần dưới tình huống lượng lớn đánh quái cũng để cho tô mộ bị động đã nhận được tăng lên cực lớn giống như trước đó thăng cấp thuộc tính điểm thêm tại nhanh nhẹn cùng về tinh thần phân phối xong thuộc tính tô mộ nhìn về phía mặt của mình bản đẳng cấp tam giai cấp tám 2 a i m ư 5 0 0 0 í s i n h mệnh trị 13.500, pháp l ự c t r ị 87.200, cận chiến vật lý công kích 1.618, pháp thuật công kích 5.704, phòng ngự vật lý 1.164, phòng ngự pháp thuật 2.330, t h u ộ c tính lực lượng 709, t h ể chất 690, 460, n h a n h nhẹn 636, t i n h thần 1.210, 970, t r í lực 1.653, 940. cái khác thuộc tính đã sắp đổi theo tới a nắm giữ ba cái thần cấp bị động mình hình ngũ giác pháp sư rõ ràng so với trước kia càng cân bằng rồi cho dù mình bây giờ cầm trong tay phát trượng một cái kỹ năng đều không thả đều có thể một gậy một gậy gõ chết những cái được gọi là tinh anh đoàn đương nhiên tô mộ cũng sẽ không đi làm chuyện nhàm chán như vậy tình thuộc tính sau khi chuẩn bị xong hắn bắt đầu nhặt đầy đất rơi xuống căn cứ vào t r ư ớ c thu những tiền vàng kia tô mộ đem quái vật rơi xuống dược phẩm chia đều lên những trang bị này bán thương điếm quá thiệt tòi bằng không liền đáp một ít cho giúp đám thổ hảo dược phẩm chia xong sau đó tô mộ vừa tính toán gửi qua biêu điện ra ngoài đột nhiên đến một cái cứ điểm con những này cấp ba trang bị mặc dù có giá không có thành phố nhưng nếu như mình ép bán những cái kia thổ hào còn có thể không thu sao ta chỗ này dược phẩm s á c thực không nhiều lắm bất quá có chút không tồi tam giai trang bị các ngươi cầm trước đi giá cả ta cũng không tính là các ngươi đắt tiền tô mộ tìm lão vương cái này khách hàng lớn đem một ít dược phẩm còn có một phần trang bị gửi qua biêu điện rồi quá khứ lấy một kiện tam giai trang bị hai trăm tiền vàng giá cả để tính những thứ này vừa vặn có thể bù đắp được lao vương cho mình gửi qua b i u điện hai vạn kim tệ rồi đây tình cảm được à, lần sau có nhiều hơn dược phẩm cùng trang bị nhất định trước tiên liên hệ ta à. chỉ chốc lát lão vương bên kia phát tới tin tức không có chút nào trách cứ tô mộ tự quyết định ý tứ rất sảng khoái đón nhận tô mộ nhịn không được bật cười tất cả quả nhiên đang như mình dự liệu đó tuy nói tam giai trang bị những người này còn dùng không lên nhưng bọn hắn vẫn là rất tình nguyện thả một ít ở trong tay tần t ố n g a ta thuốc này phẩm không đủ a lấy chút trang bị cho người đi tô mộ bắt t r ư ớ c làm theo hướng về những cái kia cho mình gửi qua b i u điện rồi tiền vàng đám thổ hào gửi qua rồi trang bị cùng dược phẩm đặt được hồi âm cơ hồ đều cùng lão vương nhất trí trước mắt cao giai dược phẩm cùng cao giai trang bị chỉ có tô mộ trên tay mới có hoàn toàn có thể được xưng là bị lũng đoạn bọn hắn còn chỉ mong có thể từ tô mộ trong tay mua một ít trang bị cũng chỉ có thể đem những trang bị này bán hết số lượng nhiều hơn nữa thì không được đem trong họ mẹ kẻ mấy trăm cái trang bị toàn bộ gửi đi tô mộ b u môi lấy mình đây cày đ ồ tốc độ không cần hai ngày thời gian thị trường liền sẽ báo hỏa muốn trong vòng thời gian ngắn kiếm lấy lượng lớn kim tệ vẫn phải là dựa vào dược phẩm a một bên hai thuốc tô mộ một bên chế tạo dược tề có những cái kia trang bị làm nền tảng trước thiếu hơn hai mươi vạn kim tệ trên căn bản cũng sắp trả sạch bất quá những cái kia đám thổ hào trên tay cũng có không ít dược phẩm trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại tiếp tục tìm mình mua sắm trước tiên đem dược phẩm tồn lấy thu thập xong ma vật rừng rậm bên trong thảo dược sau đó tô mộ chế ra không ít hiệu quả cao sức sống dược tề cũng không có cho những cái kia đám thổ hào g ử i qua bưu điện có một loại ngôn luận gọi đầu cơ kiếm lợi những cái kia đánh quái là có thể bạo dược tề bán nhiều hơn nữa cũng không đáng kể nhưng hiệu quả cao sức sống loại này dược tề trong thời gian ngắn mình cũng không tính bán ra quá nhiều. tốt nhất là chờ những cái kia đám thổ hào chủ động tìm tới cửa hướng về mình mua sắm dù sao bọn hắn muốn thần tốc soát nhất giai phó bản mà nói hiệu quả cao sức sống dược tể tiêu hao sẽ phi thường lớn tại đây cũng coi là ma vật rừng rậm thâm sử đi tiến giai chứng minh phải đi k ê soát chuyện kiếm tiền trước tiên để ở một bên tô mộ mở ra mắt ứng cùng ma pháp thị giác tại bốn phía tìm kiếm đi đến nơi này sau đó xung quanh những quái vật kia đẳng cấp đều đạt tới tam giai cấp sáu cấp bảy cũng không thiếu quái vật tinh anh cùng bốt tiếp tục đi phía trước thì có thể đụng phải tam giai cấp mười k h o ả n quái c ă đây là đang sử dụng đủ loại kỹ năng người đi đường điều kiện tiên quyết hơn một mươi phút sau đó tô mộ thị giác bên trong xuất hiện một bức tường đó là chặn một cái khủng lộ tường cho dù tự sử dụng rồi ma pháp thị giác cũng vẫn nhìn không thấu tường bên kia đây chính là nờ đờ cờ trong miệng nói tưởng tô mộ cao mày nghĩ tới quản gia trước nói bây giờ nhìn lại muốn soát đẳng cấp cao hơn quái mình tất phải đi tới tường bên kia mới được ca vượt qua muôn t r ù n g sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm mười tám đi đến ngoài tường thiềm thước một cái cực xa khoảng cách thiềm thước tô mộ đi tới tường phía dưới thật là cao a ít nhất có hai ba trăm mét nhìn lên trên tô mộ không nhịn được phát ra một tiếng khẽ hô bức tường này thật sự là quá cao cũng chỉ có tại loại này trong thế giới game mới có thể kiến tạo ra dạng này một bức tường tường trên có rất nhiều điểm d ừ n g chân là cố ý như vậy thiết kế sao tô mộ lại quan sát một hồi phát hiện tại mặt tường giữa thường cách một đoạn đều sẽ có một cái thích hợp leo lên điểm d ừ n g chân tựa hồ là để cho tiện để cho người leo lên mới như vậy thiết kế nếu không đi lên xem một chút lấy mình bây giờ thuộc tính leo lên bức tường này cũng không khó tô mộ nóng lòng muốn thử bất quá tại leo lên trước mình trước tiên cần phải làm một cái khác nếm thử vươn tay tô mộ sờ một cái mặt tường sờ lên cùng phổ thông gạch không khác nhau gì cả chỉ là tô mộ tâm lý rất rõ ràng bức tường này tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông tưởng d ơ lên nằm đấm hắn một quyền hướng phía mặt tường nện cho đi lên đông thanh âm thanh thúy vang lên mặt tường hoàn hảo không chút tổn hại tô mộ cũng không kỳ quái nếu như mình điểm này lực lượng đều có thể đối với tường thể tạo thành tổn thương mà nói mặt tường này cũng không khả năng tồn tại lâu như vậy phích lịch lôi quang d ơ lên cao trong tay p h á p trượng tô mộ phóng thích ra lôi quang kỹ năng c á c lôi điện không chỗ dùng chút nào có chút ý tứ a tô mộ hiếp mắt lại mình lôi quan có thể tạo thành tiếp cận năm chục ngàn tổn thương lại không có có thể ở trên mặt tường lưu lại một k i a vết tích như vậy tường năng lực phòng ngự có chút khủng bố a có thể thuấn di ra ngoài sao tô mộ rất nhanh làm cái thứ nhìn nếm thử không để ý mạ nạ tiêu hao tô mộ đem lóe lên mục đích ổn định ở tường một bên khác thiềm thức ma pháp cường đại năng lượng trợt lóe lên tô mộ thanh xanh trong nháy mắt giảm một nửa có thể cả người lại như cũ ở lại tại chỗ kết quả đã rất rõ ràng rồi bức tường này mình không có cách nào tiềm thức quá khứ tô mộ chân mày cao lại ánh mắt đặt ở tường thể phía trên tiềm thức kỹ năng này chính là có thể hướng lên tránh tiềm thức tô mộ lần nữa sử dụng kỹ năng muốn t h ấ n di đến tường thể phía trên khiến hắn n g o à i ý muốn sự tình phát sinh một cổ lực lượng vô hình chế trụ tiềm thức bản thân bị trực tiếp c ả n lại vậy cũng chỉ có thể leo lên không tô mộ chân mày khẩn túc ánh mắt tại trên mặt tường mấy cái điểm d ừ n g chân đảo qua một cái cả người hướng lên nhảy một cái tại nhanh nhẹn cùng lực lượng gia tăng bên dưới hắn bay lên trời một cái tay vừa vặn bắt được một cái nô ra bộ phận đổi thành lực lượng không mạnh thật đúng là không nhất định có thể leo lên a có thuộc tính gia tăng tô mộ trèo vô cùng nhanh chỉ chốc lát hắn đi tới tường thể phía trên trên tao nhìn xuống từ nơi này vị trí hướng ra phía ngoài nhìn ra xa mênh mông bắt ngát rừng rậm để cho tô mộ trận to hai mắt so với bên trong tường ma vật rừng rậm ngoài tường đó mới là chân ma vật rừng rậm a ma pháp thị giác bên dưới phương xa đâu đâu cũng có tản ra cường đại sinh mạng thể trinh ma vật trong đó càng là không thiếu một ít tứ giai quái tô mộ đi tới tường mặt khác một bên túi đầu nhìn về phía phía dưới、này. một bên kia mặt tường phi thường bóng loáng mấy trăm mét độ cao không có một chỗ có thể đặt chân địa điểm cùng bên trong tường một bên kia hoàn toàn khác biệt muốn đi xuống cũng không có dễ dàng như vậy hơn nữa bức tường này xung quanh có một loại nào đó quy tắc hạn chế tất cả chuyển vị loại kỹ năng từ nơi này sao cao địa phương nhảy xuống sẽ trừ bao nhiêu huyết nếu đã đi tới tường bên trên tô mộ tự nhiên cũng muốn đi xuống xe một m chút dựa theo thần đồ quy tắc của trò chơi chỉ cần lượng máu không thua kém một điểm liền sẽ không tử vong lấy mình bây giờ lượng máu từ nơi này độ cao nhảy xuống thanh máu đại khái tỷ số sẽ không được thanh trừ sạch sẽ đến lúc đó chỉ cần tùy tiện xưa mấy hớp máu của mình cái trong nháy mắt là có thể hồi m ã n rồi nhưng còn có một cái vấn đề mấu chốt cần giải quyết nhảy xuống sau đó mình phải thế nào trở về bóng loáng mặt tường nhất định là t r è o không ra đây rồi t h i ể m t h ư ớ c cũng không có biện pháp sử dụng chẳng lẽ mình được một mực đợi tại ngoài tường chắc có một chỗ có thể đi xuống tô mộ không có gấp hồi tưởng t r ư ớ c quản g i a cho mình nhìn tấm bản đ ồ kia phía trên kia tựa hồ đánh dấu một cái tương tự cái thang một dạng đồ án tại bên nào đâu tô mộ sử dụng thị giác kỹ năng phân biệt nhìn về hai bên trái phải bên kia có người rất nhanh tô mộ phát hiện ở bên trái tường thể bên trên xuất hiện sinh mạng thể trinh hơi hơi sau khi suy nghĩ tô mộ hướng phía cái hướng kia chạy tới tại nhạy bén kỹ năng ra chỉ bên dưới mấy phút sau tô mộ thấy được một cái tương tự thắp canh kiến trúc có một đội mặc lên binh lính mặc khôi giáp đang canh giữ ở thắp canh vị trí người nào binh sĩ cũng tại ngay lập tức phát hiện tô mộ cảnh giác phát ra chất vấn ta là từ diệu nhật thành đến mạo hiểm giả tô mộ cao giọng trả lời đồng thời tỏ ý mình cũng không để ý binh sĩ nghe thấy mạo hiểm giả ba chữ vừa hướng tô mộ quan sát rất lâu trên mặt địch chí cũng đã biến mất những này n ở tờ cờ hiển nhiên có một loại có thể phân biệt ra được mạo hiểm giả thân phận phương pháp mạo hiểm giả ngươi là muốn đi tới tường bên ngoài sao một người lính dẫn đầu mở miệng trước đúng tô mộ gật đầu một cái binh sĩ cũng không kỳ quái thân là mạo hiểm giả vậy khẳng định muốn đi ngoài tường mạo hiểm a tường bên ngoài vô cùng nguy hiểm ngươi nghĩ tiếp mà nói có thể thông qua thang dây đi xuống giống nhau ngươi lúc trở lại cũng có thể thông qua thang dây trở về bất quá ta nhất thiết phải cảnh cáo ngươi một khi có cường đại ma vật tới gần chúng ta là sẽ không bỏ ra thang dây binh sĩ đối với tô mộ phát ra cảnh cáo đây cũng là hắn t h ủ tại chỗ này chức trách ta muốn đi xuống tô mộ khẽ m ỉ m cười ngữ khí kiên định chúc ngươi nhiều may mắn binh sĩ không có nói gì nhiều đem một sợi thừng thang t ừ trên tường thành bông xuống ngay tại tô mộ chuẩn bị leo xuống thì binh sĩ lần nữa mở miệng nói nếu mà ngươi muốn trở về tháp canh đang phía dưới đối ứng vị trí có một sợi dây chỉ cần kéo động nó chúng ta sẽ bị tần số đã minh bạch tô mộ trả lời một câu đặc biệt đợi một hồi muốn nhìn một chút binh sĩ còn có hay không cái gì bổ sung binh sĩ không nói một lời Tô mộ chương mày, đi đ hai trăm mười chín hủy lầu khi hai chân đứng sừng sững ở ngoài tường mặt đất thì tô mộ trước mắt bắn ra nhắc nhở người đi tới ngoài tường tại tại đây đem vô pháp lọ gặp hơn nữa ngươi tất cả cảm quan đem hoàn toàn khôi phục một khi bước vào suy yếu trạng thái hp của ngươi sẽ kéo dài hạ xuống thẳng đến về không ngoài tường vô pháp lọt gặp vô pháp sử dụng nói chuyện tiếm đấu giá chờ chức năng còn có loại thuyết pháp này nhìn thấy trước mắt nhắc nhở tô mộ có chút bối rối hắn gọi mở chức năng cột t ê n tán gâu quả nhiên xảy ra vô pháp sử dụng trạng thái phòng đấu giá cũng giống như vậy ý vị này mình ở ngoài tường không thể nói chuyện tiếm cũng không thể mua sắm cùng gửi bán vật phẩm rời khỏi trò chơi tô mộ thử một cái rời khỏi trò chơi không có nửa điểm phản ứng mình bây giờ thân ở nơi này tựa hồ thay đổi càng thêm chân thật tất cả cảm quan khôi phục bị công kích nói có thể hay không sản sinh kịch liệt đau nhức tô mộ không nén nổi suy tư trước tiến hành trò chơi thời điểm cảm quan trên thực tế là có suy yếu ví dụ như bị công kích cảm giác đau túi tiếp xúc vật thể một ít cảm giác cảm giác nóng d ự c lạnh leo cảm giác chờ một chút muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản tô mộ hướng về một phương hướng chậm rãi đi tới phía trước một trăm m ở vị trí có một con ma vật chính tại du đãng đó là một đầu mọc da răng nanh mánh hổ hình thể của nó giống như một chiếc giống như xe tăng trên thân tản da vương giả khí thế đây là một đầu quái vật tinh anh đây một phiến hiển nhiên là địa bàn của nó cái khác ma vật căn bản không dám tới gần g à o khi tô mộ sau khi xuất hiện mánh hổ trực tiếp đối với hắn vị này khách không mời mà đến phát động công kích đến đây đi tô mộ đứng tại chỗ cái gì động tác đều không có mặc cho mánh hổ mở ra miệng lớn dính máu sắc bén răng nanh tiếp tục mà cắn lấy tô mộ trên bà vai đồng thời đối với hắn đã tạo thành hơn 2.000 điểm tổn thương không phải rất đau cùng trong tưởng tượng khác nhau một đòn này mang theo cảm giác đau hoàn toàn tại tô mộ trong phạm vi chịu đựng bị răng nanh trúng mục tiêu địa phương cũng không có xuất hiện vết thương vẫn như cũ quy tắc của trò chơi nhưng lại tựa hồ có hơi khác nhau có thể đến tột cùng là nơi nào khác nhau tô mộ thật đúng là không nói ra được quy tắc hoặc giả là trật tự tô mộ trầm ngâm nói gào bên cạnh thấy tô mộ như thế bình tĩnh m á n h hổ phát ra rít lên một tiếng tấm tiêu miệng lớn dính máu cắn tô mộ đồng thời nó còn huy động sắc bén móng trước vỗ về phía tô mộ đầu một đ ò n này tô mộ đồng dạng không có trốn vẫn là dạng này a cúng cắn sẽ tổn thương không sai biệt lắm cảm giác cũng là không sai biệt lắm nói cách khác tổn thương càng cao mang theo cảm giác đau đớn cũng chỉ càng mánh liệt sao tô mộ dù gì nói cái kết luận này cũng chỉ là suy đoán của hắn còn cần tiến một bước chứng thực người vô dụng dơ lên p h á p trượng tô mộ tùy tiện cho mánh hổ đến một phát h ỏ a cầu người đánh chết mạnh mẽ xích hổ thu được tám trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất đánh chết lần này cao đẳng cấp quái vật tinh anh tô mộ trực tiếp kích phát hai cái bị động tại tại lây soát ta rất nhanh sẽ có thể lên tới tam giai cấp m ư ơ i rồi đến lúc đó tìm ra tấn thăng tứ giai biện pháp ta cũng có thể đi tìm nguyện bạch phiền thoái tô mộ nhìn về phía trước rừng rậm trong lúc này so sánh mạnh mẽ xích hổ mạnh quái còn rất nhiều từ sinh mạng thể trinh đến xem ngoài tường tất cả đều là tinh anh cấp ma vật ở cái địa phương này thăng cấp chẳng những kinh nghiệm chị sẽ tăng rất nhanh ba cái thần cấp bị động kích động sát xuất cũng biết gia tăng thật lớn tô mộ tính toán rất đơn giản ở cái địa phương này đem đẳng cấp tăng lên đến tam giai cấp m ư ơ i hơn nữa soát ra có thể làm cho mình lên cấp chứng minh chỉ cần mình tiến giai đến tứ giai không chỉ là tìm nguyện bạch phiền thoái ngay tương tự có thể bắt có hấp tại r ứ n long g đ n kế hoạch. q u á vật vốn phân bố vốn là k h ô năng g đều đ thả đều, đều hơn một m cái đất bản, quái cùng quái địa bàn, dùng trung nhau kéo xoát sau mươi giây n Dùng đại sau tô mộ i trực tiếp tăng lên nhất cấp dây leo công kích không khác biệt mặc dù sẽ nhất định có kéo dài nhưng mà khu vực này bên trong ma vật cơ hồ không có có thể chạy trốn sàng khoai a thế giới hiện thật tô mộ đối diện cao ốc thiên đài bên trên tiêu ca quan sát qua trong phòng mặt không có ai không biết có phải hay không là đi ra ngoài vẫn là ở trong đêm một người đang dùng ống nhỏm nhìn chăm chú tô mộ căn phòng chờ đã xem đi lao thất ngươi đi trông coi cửa tiểu khu nếu như ra hỏa kia thật đi ra ngoài mà nói nhất định sẽ trở về hú tiêu hướng về phía bên cạnh một người ra lệnh được rồi người kia rất nhanh hành động những người này bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua chân trời mặt trời mọc đến cao nhất vị trí sau đó bắt đầu tung tích nay cũng mấy giờ rồi người bình thường cũng không thể tiến hành thời gian d à i như vậy trò chơi a nhìn chằm chằm ống dò người kia mở miệng nói ứ tiêu nghe vậy k h í p mắt suy tư một lát sau hướng về phía không khí nói ra lao thất n g ư ờ i bên kia có nhìn thấy người sao không có lỗ thai hắn bên trên thai nghe bờ l ù tuốt lóe lên một cái chuyển đến thủ hạ hồi âm ứ tiêu lông mày véo tại một khối có thể hay không ra hỏa kia đối với chúng ta đến có phát hiện hay hoặc là nói từ hứa thế kiệt để mắt tới hắn thì hắn liền vung tha rồi tại đây mọi từ đột nhiên lên tiếng không giống căn nhà kia bên trong có rất rõ ràng hoạt động dấu hiệu chính là mấy ngày này ống n h ò m bên cạnh người hủy bỏ cái suy đoán này các ngươi đang tại đây chờ ta ta vào xem một chút đang lúc này ưu tiêu lên tiếng nói xong hắn đem bên trên một cái túi cầm lên nếu như có nhân sĩ chuyên nghiệp ở nơi này nhìn thấy trong túi sách những thứ đó tuyệt đối sẽ hủ dọa giật mình trong lúc này số lượng đã đầy đủ phá hủy một tòa nhà rồi vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm hai mươi thuộc tính gia tăng hữu tiêu động tác phi thường nhanh chóng hắn cũng không có đi đi thang máy mà là từ tầng cao nhất trực tiếp bỏ hướng một tầng tầng hai mươi cao úc hắn chỉ dùng mấy phút thời gian không gấp đi ra hành lang hữu tiêu kéo xuống hắn mang mũ lưới chai tuy rằng thời gian này chút ít trong khu không có người nào nhưng hắn nhất thiết phải bảo đảm sẽ không được người nhìn thấy ngắm nhìn một hồi xác định không có ai sau đó hắn một cái bước dài sông về tô mộ những tỏa lầu hành lang thu được thần đồ trò chơi ra chỉ sau đó tốc độ của hắn vượt qua thi chạy quán quân chính là chỗ này nhanh chóng leo đến tô mỗi chỗ ở tầng lầu ưu tiêu đến xem đến trong tài liệu cái kia số cửa phòng ra thuần thục từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa và năng hắn hướng về phía cửa phòng chơi ù ờ lên、Cách. cánh cửa này kiên trì không đến ba giây đã bị mở ra ưu tiêu ánh mắt lạnh lẽo lấy ra một thanh vũ khí đồng thời mở khóa an toàn một khi trong phòng có tình huống hắn sẽ không chút d ò dự b ó t cỏ không có ai nhưng khi hắn đi vào phòng sau đó cũng không có phát hiện có người tồn tại ưu tiêu ở trong phòng tìm tòi nhưng phàm là có thể chỗ giấu người hắn cũng có lục soát một lần vẫn là không có ai hữu tiêu hít sâu một hơi quan sát trong căn phòng tình huống trong ao cất đặt chén đũa chính là mấy ngày này trong tủ lạnh thức ăn rất dồi dào nói rõ đối phương còn có tiếp tục ở nơi này tính toán sàn nhà cùng gian phòng vệ sinh rất sạch sẽ cũng là gần đây quét d ọ n qua nhanh chóng phân tích sau đó hữu tiêu cho ra một cái kết luận trong gian phòng này còn có người ở nếu mà người kia là ở trong game mà nói kia hắn rất có thể chính là ta muốn tìm mục tiêu dù sao người chơi bình thường không thể nào ở trong game đợi lâu như vậy hay hoặc là nói hắn vừa vặn đi ra ngoài bây giờ còn chưa có trở về hắn hiện tại không quyết định chắc chắn được chính là nhà chủ nhân là đi ra ngoài vẫn là ở trong đêm bất kể trước tiên đem ra hỏa đều sắp xếp gọn quấn quýt một lát sau con ngươi của hắn thay đổi âm u lạnh lẽo đem cái kia túi đặt tại dưới đất u tiêu rất có kinh nghiệm đem bên trong đồ vật lấy ra đó là tính giờ chế tạo phi thường tính xảo u tiêu sai bước đi đến phòng bếp vị trí đem vật này rót vào hơi ga đường ống bên cạnh một khi phát sinh bạo tạc không những có thể mượn hơi ga tiết lộ đến t n tảng còn có thể gia tăng uy lực nổ tung nếu mà người nơi này thật là mục tiêu của ta một cái sợ rằng còn chưa đủ để để giải quyết hắn hắn nhìn đến hơi ga đường ống vị trí n h í u chặt mày tô pháp thần tại trong thực tế đến tột cùng có thể làm được trình độ gì hắn cũng không cách nào dự liệu đối với hắn mà nói tại tô pháp thần xuất du vai diễn trong nháy mắt đó nổ cơ hội đắc thủ không thể nghi ngờ là lớn nhất số lượng quyết định uy lực nổ tung lại đến mấy cái ưu tiêu lần nữa mở ra cái k i a túi trong phòng tương đối ẩn nút vị trí được vào hắn thu thập được đồ vật không coi là nhiều một khi nơi này mục tiêu không phải hắn còn cần đối phó tới mục tiêu sắp xếp gọn sau đó hữu tiêu thanh âm lạnh như băng văng lên cho dù ngươi là cái gọi là pháp thần cũng phải bị nổ liền cho đều không còn đi thân đồ thế giới cho chơi ngoài tường tô mộ trước mặt đang đứng ở một cái đại gia hỏa đó là một đầu cao đến hai m giai chừng bốn năm m mở khổng lồ thàn l ặ n d ư ơ n g d ậ m cự tích b ư t đẳng cấp t a m giai cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh trị ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi vật lý công kích ba năm trăm pháp thuật công kích hai nghìn p h o n g ngự vật lý ba nghìn phòng ngự pháp thuật hai nghìn lôi điện thẳng tính ba mươi kỹ năng cảm giác điện cự tích va chạm kết thúc đầu này thàn lằn trên thân tản ra điện hồ từ ở bề ngoài nhìn đến liền cho người một loại rất mạnh cảm giác nó chính là khu vực này b á chủ khi tô mộ bước chân vào lãnh địa của nó sau đó người này trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ đồng tình đã sớm phát động tấn công đối mặt tô mộ chất vấn cự tích dơ cao nó kia đầu cao ngạo tựa hồ là nói không sai ta chính là xem tường ngươi người có trí khôn ma vật sao xem ra tường này bên ngoài quả nhiên có chút ý tứ a tô mộ cười nhạt không có chút nào bị khinh thị phẫn nộ hắn để ý chính là đầu này bột chuyển biến không ra ngoài dự liệu mình tiếp theo gặp phải b ộ t loại ma vật càng là cường đại đối phương có trí tuệ thì cũng càng cao nay chủng loại giống như trò chơi một dạng ngươi tới ta đi phương thức công kích chỉ sợ cũng không thích hợp nữa ngoài tường một rồi vậy sẽ để cho ta nhìn người đến tội cùng có thể làm được trình độ gì đi tô mộ d ơ lên pháp trượng không có sử dụng kỹ năng tính toán ngược lại hướng về thẳng lắn phát động công kích cự tích thấy vậy rõ ràng sửng sốt một chút nó tự hồ có thể phân biệt chia ra tô mộ pháp sư ăn mặc cũng vừa vặn bởi vì có thể phân biệt ngược lại để nó hoài nghi tích sinh ra không chờ nó kịp phản ứng tô mộ lấy cực nhanh tốc độ nhất pháp trượng đập vào trên người của nó siêu cao phòng ngự vật lý cũng không có đưa đến hiệu quả trên đầu của nó hiện lên một cái thương tổn không nhỏ con số càng là lâm vào một cái c h o á váng trạng thái c h o á váng hai giây thời gian dài như vậy tô mộ nhìn thấy cự tích trên đầu c h ó á n g váng ký hiệu chân mày c a o lại công kích kỹ năng này c h ó á n g váng thời gian không lẽ như vậy liền m ớ i đúng hơn nữa còn là đối mặt buốt chẳng lẽ nói là bởi vì lực lượng gia tăng ngắn ngủi tự hỏi sau đó tô mộ nghĩ tới một cái điểm mấu chốt tại tường này phía bên ngoài trò chơi chân thật tính không hề nghi ngờ được tăng cường rồi lấy mình vậy cường đại lực lượng phát khởi công kích c h ó á n g váng thời gian tự nhiên cũng chỉ tăng lên mà muốn nghiệm chứng một điểm này phương pháp cũng phi thường đơn giản tô mộ g i lên pháp trượng xử suất toàn lực hướng xuống đất chấn động c nhưng p c h vào lúc này nó mặt đất dưới chân đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt cự tích còn không biết rõ chuyện gì xảy ra lại một lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê kia vừa động lên cái đôi càng là mạnh mẽ ngừng lại quả nhiên a trái lại t ố mộ nhìn thấy cự tích trên đầu dài đến tám giây choáng váng thời gian sau đó khỏi phải nói cười có bao nhiêu vui vẻ hắn nhìn thoáng qua mình bảng bên trên biểu hiện lực lượng trị chín trăm hai mươi chín điểm tìm tới đầu này cự tích trước mình ở tường này ra quét qua không ít quái vật tinh anh đẳng cấp đã sớm đạt tới tam giai cấp mười ba cái bị động càng là kích phát nhiều vô cùng số lần cũng chính là tướng này gần một n g h n điểm lực lượng mới để cho mình kỹ năng cường độ đã nhận được cực lớn gia trì tám giây choáng váng thời gian khống chế vẫn là một cái buốt đều thật là có chút khoa trương đây nếu là đánh vào người chơi bình thường trên thân làm không tốt có thể k h ô n g chức mười mấy giây lần này có thể chậm rãi thâu suất ta không ở cự tích tô mộ dơ lên phát trượng không có chút nào vội vã tấn công đừng nhìn cự tích khổ người lớn vẫn như chức không trốn thoát lòng bàn tay của mình trọng kích thật kích đâm lưng thị huyết cuồng bạo liên tiếp cận chiến kỹ năng đi xuống bằng vào mình cao đến hai nghìn điểm vật lý công kích cùng những cái kia ép cấp kỹ năng cự tích lượng máu tại choáng váng trong thời gian thẳng tắp hạ xuống nếu là có người chơi khác thấy một màn này tuyệt đối sẽ kinh ngạc không nói ra lời Cả người bản người yếu đây t pháp nhiên sư, cư phá c là, là một cái pháp sư có thể làm được đến chuyện cự tích rất muốn đối với tô mộ nói cấu ngươi làm một người đi có thể nó nói không ra lời lấy tô mộ cho thấy thực lực kinh khủng nó bản năng cùng về điểm kia trí tuệ nói cho nó cùng một cái đáp án chạy trốn thật là nhanh chạy quá nhanh nó chuyển thân chạy trốn đồng thời vẫn không quên hướng về phía tô mộ sử dụng ra đuôi quét một cái đón ữ a tô mộ không chút hoang mang đem pháp trượng chắn tại trước người kết thúc thuộc về vật lý công kích tô mộ rất thoải mái cản lại trên đầu toát ra tổn thương cũng là m iss quả nhiên có chi không đều sợ chết ta nhìn đến cự tích kia tiêu sái chạy trốn tư thế tô mộ nhịn không được bật cười những ma vật này sợ chết bản năng thật đúng là khác thường nhất trí a vậy sẽ đưa ngươi lên đường đi nếp miệng lên tô mộ sử dụng ra thánh quang đ ạ kích cao ngạch tổn thương con số trong nháy mắt mang đi cự tích còn lại toàn bộ lượng máu n g ư ờ i đánh chết rừng rậm cự tích thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một chút thể lực thông qua chiến thần chi lực thu được một chút lực lượng đẳng cấp đã tới tam giai cấp một ư ơ i tại không có lên cấp trạng thái bên d ư ớ i tô mộ vô pháp thu được tiến gia i trị đánh chết cự tích tự nhiên cũng không có kinh nghiệm cũng may đánh chết bột có thể ổn định kích động, bị động gia tăng thuộc tính chính là thật đi tới bột bên cạnh thi thể tô mộ nhặt rồi rơi xuống ngươi thu được rừng rậm cự tích trái tim ngươi thu được tam giai đại ma hạch ngươi thu được cảm điện áo khoác ngươi thu được cự tích tri vũ bốn dạng đồ vật trong đó có hai kiện trang bị khác biệt vật phẩm tô mộ nhìn kia hai kiện trang bị một cái đều là tam giai a cấp cao thuộc tính trang bị một kiện phòng ngự trang một kiện hai tay vũ khí cận chiến chờ phần lớn người chơi lên tới tam giai sau đó đây hai kiện trang bị nhất định có thể bán hơn một cái hảo giá cả nhưng bây giờ cũng chỉ có thể an tĩnh nằm ở trong hào hải tem rồi để cho tô mộ để ý là cái kia tam giai đại ma hạch tam giai đại ma hạch đi tới rượu nhật thành các đại hiệp hội có thể thông qua ma hạch bên trong năng lượng ẩn chứa hoàn thành tiến giai hiện tại không cần thiết tiến giai chứng minh sao tô mộ c a o mày nhẹ dọn g thì thầm trước tiến giai đều phải cần soát vốn đi lấy được tiến giai chứng minh a ngược lại tỉnh công phu đem đại ma hạch thu vào tô mộ đem nó đặt ở trong hòm kèm tam giai ma hạch bên cạnh những cái kia đều là đánh chết quái vật tinh anh bạo tổng cộng tuân ra hơn một trăm cái chính là không có miêu tả sử dụng phương thức có thể đi về tô mộ liếc qua càng xa xăm rừng rậm thu hồi tiếp tục thăm dò tính toán phiến rừng rậm này thật sự là quá lớn muốn thăm dò xong phía trước không biết khu vực hiển nhiên là không thực tế tính một lần thời gian đã sắp nêu không đủ dùng rồi mình nhất thiết phải trở lại t h i ề m thước nhạy bén một bên t h i ề m thước tô mộ một bên tăng nhanh người đi đường tiết ấ u trên đường hắn nhìn về phía mình bảng t h ủ tính người chơi tô mộ đẳng cấp t a m giai cấp mười đợi t i ế n giai sinh mệnh t r ị mười lăm nghìn chín trăm pháp l ự c t r ị chín mươi nghìn bốn trăm cận chiến vật lý công kích hai nghìn sáu mươi bốn pháp thuật công kích sáu nghìn ba mươi bốn phòng ngự vật lý 1 4 0 n g h p h o n g ngự pháp thuật 2410. t h u ộ c tính lực lượng 932, t h ể chất 930, 460, n h a n h nhẹn 716, t i n h thần 1290, 970, t r í lực 1830, 940. lực lượng cùng thể chất thuộc tính hoàn toàn có thể dùng tăng vọt để hình dung ngay cả trí k h ô n tăng trưởng cũng phi thường k h ủ n g l ộ hết t hệ các thứ này đều cùng ngoại t ư ờ n g những tinh anh này quái thuộc tính hơi cao thực lực tiên về mạnh mẽ không có ly khai quan hệ đặc biệt là đánh chết những quái vật kia sau đó Tô thể mộ có thể rõ r à nếu g giác người phương năng lượng. năng lượng giác động cũng cũng trong tường giờ giác. Trường giờ giờ. cảm cổ cổ cho tốc cảm chỉ kích chưa có cảm cao chưa một mình muốn điểm, mà làm thêm đối Khi thời tại phát. pháp hấp thu trên quý bên này n sư độ đầy Đây là vậy bao bao vì bị mà phải cho loại cảm giác này tìm một cái từ hình dung mà nói tô m ộ nghĩ tới một cái rất khít khao miêu tả cướp đoạt vô luận là lấy được kinh nghiệm vẫn là kích động bị động chính mình cũng đang cướp đoạt những ma vật kia trên thân năng lượng cái này hoặc giả cũng chính là cái gọi là thăng cấp đương nhiên đây vẫn cũng chỉ là tô mộ cá nhân suy đoán mà thôi ngoài tường đến tột cùng có cái dạng gì quy tắc hắn cũng nằm ở chính tại lục lọi trạng thái liên tục đi đường sau đó một bức tường xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt hắn chạy về cái kia vọng gác phía dưới tỉ mỉ tìm kiếm sau đó quả nhiên phát hiện một cái rất nhỏ sợi dây muốn thuận theo sợi dây này leo lên là không có khả năng tô mộ không gấp đi ném ra động sợi dây con mắt nhìn chằm chằm đến mặt tường vươn tay chạm một hồi vách tường vách đá dị thường bóng loáng cho dù là có móng vớt sắc bén ra thú cũng không cách nào tại loại này trên mặt tường bò tô mộ thuận theo bên tường đi một đoạn khoảng cách tất cả đều là một dạng đó a xác định vô pháp leo lên sau đó tô mộ dùng sức hít một hơi hắn đứng tại bên tường lực chú ý vô cùng tập trung lấy mình trước mắt thuộc tính lượng m a n a đã đạt đến chín vạn điểm đang toàn lực phóng thích lóe lên dưới tình huống xa nhất tuấn di có thể đạt đến chín km đương nhiên điều này cần tập trung cao độ lực chú ý hơn nữa còn phải hao phí lượng lớn tinh thần lực tô mộ tinh thần cũng không thể so với trí lực thấp bao nhiêu hoàn toàn là đủ sự chú ý của hắn rất nhanh chuyên trú mục tiêu tại sau tường mặt chín km ra lần này hắn đem mục đích thiết lập vô cùng xa dạng này mới có thể tiêu tan tiêu hao mình toàn bộ lượng mạ nạ t h i ể m thức một giây kế tiếp chín vạn điểm lượng mạ nạ trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ tô mộ thân thể cũng động nhưng ngay khi va chạm vào tường thể thời điểm cường đại trật tự chi lực hiện ra đem hắn t h i ể m thức trực tiếp c ả n lại thật là cường đại trở ngại đuổi theo một lần khác nhau lần này tô mộ có thể rõ ràng cảm nhận được cổ kia trở lực nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ giống nhau tô mộ cũng phát hiện cổ lực lượng kia là có thượng h ạ chỉ cần mình lượng m a nạ đạt đến trình độ nhất định là có thể sử dụng tiềm h thức xuyên qua bức tường này còn chưa đủ mạnh mẽ à. đã minh bạch một điểm này tô mộ cười khổ một cái bức tường này có thể ngăn trở phần lớn ma vật chỉ khi nào thực lực đạt đến một cái nào đó điểm bức tường này cũng không có rồi tác dụng bất qua dưới mắt mình chỉ có một cái phương pháp có thể lướt qua bức tường này tô mộ trở lại sợi dây kia vị trí hiện thời dùng sức ném ra động đợi một hồi tường thể phía trên bắn ra một cái đầu xác định thân phận của mình sau đó một cái thang dây từ tường bên trên ném xuống tô mộ liền dùng cái này mét khối pháp leo lên tường mạo hiểm giả ngoài tường so với ngươi tưởng tượng càng thêm hung hiểm đi mới gặp lại tô mộ người lính kia chào hỏi thật hung hiểm tô mộ khẽ mỉm cười trả lời nghe thấy câu trả lời này binh sĩ cũng không nói nhảm lặng lẽ thu hồi thang dây tô mộ nhìn đến binh sĩ động tác trong đầu đột nhiên toát ra một cái vấn đề nếu mà đụng phải những thứ biết bay kêu ma vật bọn nó không phải rất thoải mái là có thể lướt qua tường sao xuất phát từ hiếu k ỷ tô mộ hỏi ra cái vấn đề này binh sĩ nghe vậy mặt đầy bình tĩnh trả lời ngoài tường một trăm m đây chính là cấm bay khu chỉ phải có bức tường này ở đây ma vật là tuyệt đối vô pháp vượt qua thân là đóng tại binh lính của nơi này hắn đối với bức tường này có lòng tin tuyệt đối tô mộ nhìn đến hắn kia cực độ tự tin biểu tình đem vấn đề thứ hai nén trở về tự mình nghĩ hỏi là nếu mà tường bên trên pháp tắc mất đi tác dụng này sẽ phát sinh cái gì có thể nghĩ lại đây hiển nhiên không phải một người lính có thể trả lời lặng lẽ đi tới tường một bên khác tô mộ mở ra leo lên loại hình trở lại tường bên trong sau đó mình cũng không có cảm giác đặc biệt gì năng lượng đánh thức mở ra hồi lam tô mộ hướng phía vương đô phương hướng trở lại ánh nắng đã bắt đầu hàng đạm hoàng hôn lại sắp tới tô mộ tính toán tại màn đêm đến trước vội về rượu nhật thành pháp sư hiệp hội lấy được khối kia đại ma hạch sau đó mình được làm rõ ràng nên như thế nào tiến giai mới được một khi lên cấp mà nói mình tất cả thuộc tính hẳn đều sẽ để thăng năm mươi điểm tại siêu hạn tăng lên ra chỉ bên dưới đó chính là một trăm điểm ngoại trừ nhanh nhẹn ra cái khác thuộc tính tất cả đều có thể lên ngàn trí lực lại có thể đạt đến hai điểm cái này còn không có tính trang bị gia tăng trên tay ta vật liệu đủ rồi trước tiên đem cấp ba pháp sư bộ làm được vậy cái trang phục tương đối t h ị dạng này ta có thể cân nhắc đi trước khiếu n g u y ệ t thành đối phó n g u y ệ t bạch r a mở ra cột nhiệm vụ vẫn chưa xong đúng là cùng n g u y ệ t bạch có liên quan cái nhiệm vụ kia đối với đây diệu nhật thành b ả o khố tô mộ thật đúng là thật tò mò có bình kia vô sắc vô vị linh thực dự tề mình tăng lên nữa một đợt thực lực còn sợ không lấy được nhiệm vụ tưởng thường sao không ngừng đi đường lượm mã nạ một lần phục tô mộ liền trực tiếp sử dụng khoảng cách xa thiếm thước khi thái dương triệt để xuống núi thì hắn cũng đã tới khiếu nguyện thành nói tóm lại hôm nay vào một ngày thời gian bên trong tô mộ phần lớn thời giờ cũng tốn phí tại đi đường bên trên đánh quái ngược lại không có chê mãi lúc nào giữa nhắc tới cũng là lấy hắn kinh khủng này pháp thuật công kích còn có a o e năng lực đánh quái căn bản không thể nào chậm làm sao lại đóng cửa tô mộ ngựa không ngừng vò câu chạy tới pháp sư hiệp hội nhưng đến đạt đến sau đó chỗ này đã đóng cửa hiển nhiên rượu nhật nội thành những này cao quý đám pháp sư là sẽ không làm thêm giờ hâm mộ a tô mộ nghĩ đến mình trước bị lão bản lòng dạ đen tối c h í t h ì đã qua của được gọi là một cái hâm mộ lần sau suốt tường ra được mang theo đồ tiếp thế rồi tốt nhất là nghỉ ngơi tầm vài ngày thăm dò cẩn thận một hồi tìm một cửa tiệm tô mộ điểm một bàn phong phú thức ăn còn có khả khẩu thức uống ăn uống no đủ sau đó hắn cũng không tính lọ gấp mình ở trong trò chơi còn có một chuyện phải làm vượt qua muôn trùm sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm hai mươi ba ma men nhiệm vụ diệu nhật thành ban đêm cũng không vắng lặng ít nhất tại khu sinh hoạt một khối này hoàn toàn cũng coi là bất giả thành mỗi một nhà kiến trúc trên đều n ạ m phát quan g ma thạch tại những ngày ma thạch chiếu rọi xuống tòa thành này tựa hồ có vẻ càng thêm hùng vĩ rồi đi dọc trên đường tùy ý có thể thấy đi ra biển đám n ở bờ cờ trong đó không thiếu có một chút da trắng dung mạo xinh đẹp mỹ nữ các nàng mặc lên mỗi cái chức nghiệp ký hiệu đồng p ụ trong đó giáp da nữ thích khách ngay cả tô mộ cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần một hồi huyên náo âm nhạc đột nhiên vang dội tô mộ dừng bước lại trước mắt là một nơi tử quán cực hạn hoa mỹ huyên quang phối hợp lên trên ma huyện màu sắc cũng để cho người ở đây âm thanh ồn nào thời gian còn sớm tô mộ đi vào trong quán rượu động lần đánh lần động lần đánh lần tiếp tấu lực cực mạnh âm nhạc để cho người không nhịn được muốn mẻ múa xung quanh đâu đâu cũng có nở t ờ cờ trong tay dơ ly rượu khơi thông tâm tình của bọn hắn xin chào a mạo hiểm giả cần đến điểm vốn sao một cái ăn mặc đồng phục mỹ nữ nở bờ cờ tiến tới tô mộ bên người nhiệt tình mở miệng nói đến điểm chiêu bài đi tô mộ cười mỉm đáp ứng lấy ra mấy cái kim tệ đặt ở mỹ nữ trong tay trên khay được rồi loé sáng kim tệ để cho mỹ nữ vui vẻ ra mặt tô mộ đi tới một cái cái bệ trực tiếp ngồi lên mạo hiểm giả một người sao chỉ chốc lát một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỹ nữ đi tới tiếp tục ngồi tại tô mộ bên cạnh trên mặt nàng mang theo mỹ tiếu hướng về phía tô mộ vứt lên rồi ánh mắt quyến rũ đây là ý gì tô mộ nhìn đến cái này lở cờ cử động chân mày cao lại mỹ nữ này là hợp ý mình mời ta uống ly rượu đi chỉ cần ta uống say chính là người của ngươi mỹ nữ lên tiếng lần nữa rồi Ngậy. tô mộ ngần người lập tức phản ứng lại nữ nhân này m ờ i có tám chín chính là truyền thuyết bên trong rượu ký thác nghĩ không ra mình ở trên thực tế không có gặp ngược lại thì ở trong game gặp được ta không có hứng thú khoát tay một cái tô mộ quả quyết tự tuyệt vậy thật là quá đáng tiếc mỹ nữ để lại một câu nói rất thức thời ly khai lại qua một hồi một ly liền bị bưng đến tô mộ trước mặt ly rượu này gọi sôi máu cùng ca mời từ từ dùng mỹ nữ giới thiệu tô mộ liếc nhìn ly tia chất lỏng màu đỏ như máu hơi có mấy phần h i ế u kỳ bưng chén rượu lên hắn khẽ nhấp một miếng mùi kỳ quái để cho hắn biểu tình có chút và mẹo không nói ra được thế nhưng cổ men rượu để cho mình cổ họng tất cả đều đốt cháy tô mộ lại đ ư ợ c một hớp một giây kế tiếp hắn có thể rõ ràng cảm giác đến huyết dịch của bản thân tựa hồ cũng đang sôi trào ngươi thu được sôi máu hiệu quả lượng máu tốc độ khôi phục đ ể cao cùng lúc đó một cái nhắc nhở cũng bắn ra ngoài rượu này còn có thứ hiệu quả này tô mộ có chút kinh ngạc nếu đã biết có năng lực đủ cung cấp k h í đại bờ uff rượu vậy khẳng định c o n sẽ có có thể cung cấp bờ u f f thức ăn a ta hẳn có thể học tập loại này sinh hoạt kỹ năng đi tô mộ khởi một cái tâm tư có vô hạn điểm kỹ năng mình nửa phút nắm giữ đại sư tiêu chuẩn a gian giác ngay tại tô mộ nghĩ như vậy thời điểm một hồi chai rượu vỡ vụn âm thanh phá vỡ trong quán rượu bầu không khí nhanh cút cho l á o tử mấy cái đại hán vạm vỡ đem một con quỷ say vây vào giữa phát ra chợ quát lại cho ta một ly đi van cầu các ngươi rồi ma men lôi thôi lít hết quỳ dưới đất không ngừng cầu khẩn không có tiền còn muốn uống rượu nếu không lăn lao tử đánh chết ngươi đại hán cũng không quen đến ma men giơ tay lên chính là hai q u y ể n ma men biểu tình bị đau vẫn là chặt chẽ bắt lấy tráng hán chân không đồng ý bung ô tay ai mời ta uống rượu ta có một cái bảo bối có thể đưa cho hắn không muốn bị mang đi ra ma men phát ra hô to có thể nghe thấy lời nói của hắn đại đa số người đều là một bộ khịt múi khinh bị biểu tình tráng hán càng là một bộ không thể nào có người sẽ tin ngươi biểu tình hiển nhiên bọn hắn là nhận thức cái này ma men cũng biết cái ra hỏa này trong miệng bảo bối là cái gì ta đến mời vị bằng hữu này uống rượu đột nhiên một giọng nói vang lên trong quán rượu tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người không hẹn mà cùng nhìn về một người một phen quan sát sau đó không ít người lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc phải nói có người còn có thể tin tưởng con sâu rượu này tia hiển nhiên là một cái mạo hiểm giả rồi g i a hỏa này là tại hố ngươi ngươi xác định sao tráng hán cũng hướng tô mộ đặt câu hỏi giọng điệu vẫn là tương đối k h á c h khí đây là kim tệ đem các ngươi rượu nơi này đều mang lên để cho vị bằng hữu này uống đủ tô mộ cũng không do dự trực tiếp lấy ra hơn trăm cái kim tệ lấy rượu kim tệ đặt ở trước mắt tráng hán thái độ phát sinh 180 độ bước m ặ t lớn lập tức có người lấy ra rồi lượng lớn rượu ma men cũng không để ý mọi việc cầm lấy chai rượu liền uống mạo hiểm giả người mắc lửa ra hỏa này bảo đảm uống say như chết chờ tới ngày thứ hai vừa tỉnh hắn liền sẽ bắt đầu chơi xấu cái chó má gì bà bối căn bản không tồn tại thu tiền sau đó tráng hán giọng điệu có chút cười trên nổi đau của người khác Ngậy! tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người sở dĩ cho cái này ma men mua rượu đó là bởi vì tại hắn lúc mở miệng trước mặt của mình xuất hiện nhiệm vụ tuyền hạng dựa vào tiêu tiền có thể hoàn thành nhiệm vụ không làm trắng không làm tính toán tô mộ lúc này mới lựa chọn tiếp nhận dường như bị hô a nhìn đến ma men kia ăn như hổ đói tư thế tô mộ vô vô chán liên đ ổ mấy đại bình sau đó ma men tựa hồ không được tiếp tục mà ngồi phịch ở trên mặt đất làm sao bây giờ t r ắ n g h á n hướng về tô mộ giò hỏi có thể giúp ta đem hắn đưa trở về s a o tô mộ suy nghĩ một chút mở miệng nói được có lẽ là cầm tiền tương đối nhiều hay hoặc giả là ma men rượu không có ôm xong chẳng hắn một lời đáp ứng hắn dẫn mấy tên thủ hạ đem ma men k i ê n g lên tô mộ đi theo mấy người sau lưng tính toán đi tới ma men trong nhà tìm tòi kết quả người này ra cũng không có gì vật đáng tiền t r á n g h á n nhìn ra tô mộ tính toán nhắc nhở một câu tô mộ cũng không tiếc lời lặng lẽ đi tại phía sau cùng xuyên qua truyền tống trận mấy người đi tới khu dân nghèo t r á n g h á n mấy người quen đường quen cửa đem ma men khiêng lên một gian phá phòng ở ra không chút khách khí nhét vào cạnh cửa trước khi rời đi t r á n g h á n đồng tình liết tô mộ một cái không dừng được lắc đầu mấy người kia cũng không biết ngay tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu tô mộ trên mặt lộ ra thích thú vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm hai mươi bốn đêm khuya bạo tạc đi đến căn phòng này ra tô mộ ngay lập tức mở ra ma pháp thị giác phảng phất thấu thị một dạng tấm mắt đem căn này trong phòng hư tất cả ngọ ngách thu hết vào mắt trong phòng t ấ m k i a rách dưới dưới mặt bàn rõ ràng trôn một vật phần thưởng của ta liền tự cầm đi a tô mộ nhìn thoáng qua đã biểu thị hoàn thành nhiệm vụ hướng về phía trên mặt đất bất tỉnh nhân sự ma men nói ra hô ma men vang l ê n tục tằng tiếng m y tựa hồ đang đáp ứng tô mộ không có k h á c h khí tô mộ đi vào phòng bên trong lấy ra một thanh vũ khí trực tiếp hướng về phía mặt đất mở đảo mấy phút sau một cái hộp bị tô mộ cầm trong tay đây là tàng bảo đồ mở hộp ra bên trong là một tấm cuộn da dê phía trên ghi chú một bộ đồ án trong đó có một cái bảo dương đánh dấu phi thường nổi bật trên bản đồ vị trí tại ngoài tường tô mộ hướng về phía tấm này da dê bản đồ cẩn thận quan sát nhận ra trên bản đồ vị trí tại ma vật rừng rậm ngoài tường một chỗ địa điểm này có chút x a từ trên bản đồ ký hiệu đến xem lướt qua sau tường mình muốn từ ma vật rừng rậm bắc bộ trên đường tiến lên ít nhất bảy ngày thời gian mới có thể đến bảo dương chỗ ở địa điểm bất quá tô mộ đối với bảo dương đã không làm sao cảm thấy hứng thú hắn để ý chính là bảo dương chỗ ở địa điểm đó là một phiến ghi chú ngọn lửa h ạ p g ố c hòa diễm h ạ p g ố c vậy khẳng định có hỏa hệ quay à, ta cho bùi bảo thạch có lẽ có thể kích hoạt ngọn lửa xuất hiện để cho tô mộ chuyến này bắt buộc phải làm hắn đem cuộn da dê thu vào lại đem hộp trôn trở về đi ra khỏi phòng tô mộ nhìn đến ngủ say ma men vẻ mặt tươi cười đây một trăm kim tệ hoa thật đúng là không thua thì ta nếu đã đến khu dân nghèo như vậy cũng nên đi làm chuyện chính so với đèn đ u ố c sáng c h o a n g khu sinh hoạt phía này khu dân nghèo ban đêm liền có vẻ hơi ảm đạm con đường thượng nhân ảnh thưa thớt cụ nát gian phòng tự nhiên cũng không khả năng khảm nạm chiếu sáng bảo thạch đâu đâu cũng có bóng mở ảnh đ ộ t tô mộ đạp vào một bóng ma cùng hát cám triệt để dung hợp băng vào ký ức hắn chạy tới mẹ di ạ đại sư dinh thự thời khắc này thời gian không tính quá muộn tô mộ đứng ở ngoài cửa sử dụng ma pháp thị giác nhìn về trong phòng mẹ di ạ giống như là một cái đúng lúc nghỉ ngơi lão nhân gia đang nằm tại lầu hai trong lầu cát cơ hội tốt như vậy tô mộ đương nhiên sẽ không bỏ qua trong phòng cũng có bóng mở ảnh độn trạng thái bên dưới rất thoải mái liền chạy vào trong tiếp theo tô mộ l ự c chú ý đặt ở một nơi bố trí ma pháp văn lộ địa phương muốn giải khai ma pháp này đường vân được biết do nó là làm sao thiết lập đó a đều là luyện kim đại sư tô mộ hướng về phía ma pháp đường vân có loại từ lúc sinh ra đã mang theo hiểu rõ hắn bắt đầu lập xem m ệ gì ạ tán lạc tại bốn phía bất ký người lĩnh ngộ linh thực d ư tệ người lĩnh ngộ giam cầm ma pháp trận người lĩnh ngộ hóa đá d ư tề mẹ gì ạ không hố là cái lao luyện kim đại sư duyệt đọc những cái kia bút ký sau đó tô mộ lĩnh ngộ ra lượng lớn luyện kim học phối phương trong đó còn bao gồm rồi đối với ma pháp văn lộ sử dụng tiếp tục xem để không kinh động mẹ gì ạ tô mộ cũng không có đem các loại bút ký đều mang đi tính toán trực tiếp trong phòng nhìn thời gian từng giây từng phút chuyển rời tô mộ vừa nhìn bút ký một bên chú ý lầu trên hướng đi nắm giữ lượng lớn phối phương sau đó hắn đi đến chỗ kia ma pháp văn lộ bên trên đây là một cái cỡ nhỏ mà pháp trận nắm giữ mẹ dĩ ạ rồi bút ký sau đó tô mộ cũng biết phá giải ma pháp trận này phương pháp vận dụng luyện kim đại sư kỹ năng đem ma pháp đường vân một chút xíu tan giã chỉ chốc lát tô mộ liền lấy đến đặt ở bên trong đồ vật tổng cộng bốn t r a n giấy g t ụ n lại sau đó tô mộ nhìn một hồi rốt cuộc phát hiện đây là cái gì có chút tàn nhẫn a đây là một cái ma pháp trận một người tên là hiến tế ma pháp trận sử dụng ma pháp trận này có thể mang một người hiến tế dùng cái này đến thu được đối phương sinh mệnh lực còn có sức sống nói đơn giản chính là cải lão hoàng đồng lão gia hỏa này thật đúng là dám a dạng này ma pháp trận tuyệt đối là cấm kỵ tồn tại cũng khó trách mệ gì ạ sẽ khẩn trương như vậy trận pháp này cần vật liệu còn rất phức tạp chính là không biết đối với người chơi có thể tạo được hiệu quả gì tô mộ không khỏi suy tư người chơi chỉ cần lượng máu không thua kém một điểm liền sẽ không tử vong cũng sẽ không cần sinh mệnh hiến t ế mặt khác mình thật đúng là có chút hiếu kỳ nếu mà hiến tế mục tiêu là một cái người chơi ma pháp trận này có thể đối với mình đưa đến tác dụng gì tạm thời áp xuống những ý nghĩ này tô mộ đem giấy bưng lỏng khôi phục cái kia cớ nhỏ ma pháp trận sau đó lặng lẽ ly khai gian phòng này thật giống như mình chưa từng tới bao giờ một dạng thế giới hiện thật h á c sĩ. thiên đài mái nhà nhìn chằm chằm ống dò người đánh h ắ c cắt bọn hắn đã tại tại đây đợi trong thời gian rất lâu lại chậm chạp không thấy tô mộ bóng dáng thiếu ca g i a hỏa kia sẽ không ra đi tới không có trở về đi hắn tối nay ở bên ngoài ở một người không nhịn được mở miệng đúng vậy a nếu thật là tại trò chơi thời gian này cũng quá dài đi lập tức có người bổ sung nói đừng nói nhảm giữ vững tinh thần đến các ngươi trụ không được đến lượn ta tới canh chừng ưu tiêu thần sắc lạnh lùng thay ống n h ò m bên cạnh người kia mấy người thấy vậy không nói một lời tiếp tục mà nằm ở sân thượng trên mặt đất thời gian từng giây từng phút trôi qua ưu tiêu con mắt từ đầu đến cuối thông qua ống n h ò m quan sát tô mộ trong phòng tình huống lại qua một lát sau trong ống giòm xuất hiện một bóng người là hắn ưu tiêu đang nhìn đến tô mộ ngay lập tức đồng tử đột nhiên phóng đại hắn có thể khẳng định tô mộ là đột nhiên xuất hiện điều này nói rõ đối phương trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đây trong trò chơi có thể làm được ở trong game nghỉ ngơi cả ngày ở trong game tuyệt đối là một cao thủ ưu tiêu đã xác định tô mộ thân phận ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi âm ủ lạnh lẽo từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp điều khiển tv đều chuẩn bị sẵn sàng ta muốn động thủ đè nén xuống trước hắn hướng về phía những người khác phát ra nhắc nhở những người khác mấy người lập tức chuẩn bị kỹ càng ẩm phanh trong đêm khuya một hồi nổ kịch liệt vang vọng chân trời vượt qua muôn t r ù n g sóng gió nghiền nát mọi kẻ thủ chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm hai mươi năm cầu ngươi cho ta thông h o á i ánh lửa ngốc trời hơi nóng ngay lập tức vét sạch xung quanh bất thình lình bạo tạc c bởi vì một vị nhà triết học đã từng nói nghệ thuật chính là bạo tạc bọn hắn càng là chưa từng thấy qua có thể có người trong nổ tung như vậy mang trong lòng sống sót ưu tiêu không nói gì còn đang dùng ống nhỏm quan sát trong lúc nổ tung tình huống căn nhà kêu bên trong một mảnh hỗn độn thế lửa máy liệt cũng không có xuất hiện nhân ảnh tung tích cái này khiến đ tiêu hơi thở dài một hơi nếu như lúc này trong lúc nổ tung còn có một người ảnh đứng s ư ớ n g s ư ớ n g dạng này tồn tại tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó tiêu thế nào m ộ i tử đứng tại ũ tiêu bên cạnh sắc mặt thấp t h ỏ g hàn đã chết rồi người đi trong trò chơi nhìn một cái đi ũ tiêu khẽ gật đầu lại tiếp tục mở miệng tô pháp thần đến tột cùng có hay không bị giết chết còn phải từ trong trò chơi đạt được nhiệm chứng mỗi tử quả quyết hành động vươn tay triệu hồi ra thần đồ thủy tinh nhưng ngay khi thủy tinh xuất hiện trong n g á y mắt lại đột nhiên thoáng cái biến mất tú tiêu chân mày cao lại vừa muốn nói gì lại phát hiện thân thể bất động rồi hắn t r ợ n to hai mắt trong mắt liền vội vàng chuyển hướng những người khác tình huống của mọi người giống nhau như lúc tất cả đều đang dùng ánh mắt lẫn nhau quét nhìn đối phương tình huống gì một người hô lên âm thanh cũng không rõ không biết ta ta n h a y ta một người khác phát ra đáp ứng đồng dạng không nói rõ ràng tú tiêu thần sắc tái nhuận dốc hết khí lực toàn thân muốn động lên lại không có tế ở tại chuyện thân thể tố chất của hắn Cùng vô hình này trường lực so sánh trên lệnh k h ủ n g lồ đang lúc này bọn hắn địa phương sở tại đột nhiên xuất hiện một người là ngươi n g ư ơ i thế nào không chết điều này sao có thể thấy rất rõ người kia sau đó tất cả mọi người đều không bình tĩnh vừa mới bạo tạc cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt ở đó chờ quy mô phía dưới trước mắt tô mộ lại như vậy không nhiễm một hạt bụi lời của mọi người và trên mặt kinh ngạc để cho tô mộ cười lên tại trở lại nhà thời điểm bằng vào cực mạnh sức quan sát mình ngay lập tức liền phát hiện trong phòng có người chạy vào đến phát sinh lúc nổ bản thân đã mở ra pháp lực hậu thuẫn hơn nữa sử dụng thuấn di tuy rằng mới bắt đầu một phần trùng kích c h ú n g mục tiêu mình thế nhưng điểm trùng kích căn bản không thể nào đột phá pháp lực hộ thuân phòng hộ tô mộ có một loại cảm giác cho dù mình chống đỡ được toàn bộ bạo tạc cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì nói một chút đi các ngươi là người nào hướng về phía mấy người quan sát một phen tô mộ trong thanh â m mang theo nghiền ngẫm trong khoảng thời gian này tìm phiền toái cho mình thôi không ít người vẫn là lần đầu tiên có người như vậy chuẩn bị tìm tới chính mình trụ sở tô mộ rất kỳ quái mình là thế nào bại lộ vô luận từ phương diện nào đến xem mình nhận nút đều hẳn dùng thiên y vô p h ù n g để hình dung a bất kể như thế nào tìm tới cửa mình nhất thiết phải đem phiền thoái toàn bộ dọn dẹp hiểu lầm a chúng ta cũng là nhận ủy thác của người dọn dẹp gọi là tô mộ người bị vững vàng định tại chỗ ưu tiêu cố ý mở miệng nói hắn nói như vậy cũng không mong đợi tô mộ có thể bỏ qua cho bọn hắn không phải là muốn để cho tô mộ cảm thấy bọn hắn còn có giá trị lợi dụng bị ai nhờ đúng như dự đoán tô mộ hỏi ra vấn đề để cho u tiêu thần kinh căng thẳng hơi lòng một chút nếu mà ngươi chịu bỏ qua cho chúng ta vậy ta liền đem phía sau mà người n điều khiển nói cho ngươi nếu không ngươi bây giờ thân phận để lộ hắn nhất định sẽ phái người nhiều hơn tới đối phó ngươi ưu tiêu bắt đầu trả giá tô mộ con ngươi nghiêm túc đối phương đây là đang uy hiếp mình a nếu nói như vậy vậy mình cũng không k h á c h khí ha ha tô mộ cười lạnh một tiếng đi tới một người bên cạnh ngươi muốn làm gì người kia nhất thời khẩn trương lên tô mộ không nói gì lấy tay bắt lấy vai hắn nói cho ta nếu không mà nói ta đem ngươi ném vào trong lửa nướng lạnh thấu xương âm thanh văn dội người kia sau lưng lạnh cả người trên trán càng làm mồ hôi lạnh không ngừng ánh lửa l à như vậy nồng nặc cho dù thân ở tại đây cái thiên đài hắn cũng có thể cảm giác đến một cổ nóng bỏng đây nếu là bị ném tiến vào đám cháy đây chính là sẽ bị đốt chết tươi nói cho ngươi như chúng ta cũng là đường chết lúc này ưu tiêu âm thanh v a n g lên bọn hắn những người này cũng là hợp tác lâu rồi đủ loại tràng diện cũng thường thấy cũng sẽ không bởi vì tô mộ câu nói đầu tiên sản sinh giao động được a tô mộ nết miệng cười một tiếng dẫn người kêu biến mất tại thiên đài bên trên một giây kế tiếp hai người đi tới thế lửa trung tâm hơi nóng đập vào mặt ở nơi như thế này bất luận người nào cũng không thể sống sót nhưng mà tô mộ trên thân bao trùm một tầng hộ thuẫn đem những ngọn lửa kia toàn bộ cản lại liền tính liệt diễm gần trong găng t ứ c cũng không cách nào cháy tô mộ một cái lông tơ trái lại mặt khác người đó liền không giống với lúc trước được đưa tới tại đây sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn p h ệ a a a tiếng đêu thảm thiết thê lương văng lên tô mộ n ế t miệng lên lập tức mang theo hắn quay trở về thiên này người kia thoáng cái ngồi phịch ở trên mặt đất trên thân phần lớn ra đã bị đốt có chút đáng sợ những người khác nhìn đến thảm trạng của hắn tê cả ra đầu bọn hắn không sợ chết bọn hắn sợ là chết không đủ thống khoái tô mộ không có mở miệng nói gì đối với những người ở trước mắt muốn ép vỡ tâm lý của bọn hắn điểm này trình độ là không đủ đợi một phút đồng hồ sau tô mộ đem trên mặt đất người kia lần nữa mang vào đám cháy vài giây sau người kia lại bị mang theo trở về tô mộ đem thời gian khống chế rất tốt mà dạng này thẩm vấn phương pháp cũng vượt qua những người này nhận thức phần này cực hạn thống khổ càng là vượt qua trên thế giới đã biết tất cả cực hình trên mặt đất người kia đã không chống nổi hắn phát ra gầm lên giận dữ ta nói ta tất cả đều nói văn xin ngươi cho ta thông khoái chương hai trăm hai mươi sáu hảo hảo hưởng thụ đi ngươi nói cái gì nói không đợi người kia tiếp tục mở miệng ưu tiêu không bình tĩnh một khi người này đem lai lịch của bọn họ nói thẳng ra như vậy mấy người bọn họ hôm nay ắt sẽ toàn bộ chết ở chỗ này duy nhất đường sống chỉ có một đầu trọi cứng đến tô mộ thỏa hiệp quá thống khổ rồi tiêu ca ta thật trụ không được rồi người kia tựa hồ cũng hiểu rõ ưu tiêu ý tứ vẫn là phát ra thê lương kêu gọi những người khác nhìn đến hắn kia thống khổ bộ dáng sắc mặt cực kỳ tái nhuận tô mộ đứng ở một bên cũng không có thúc giục đối với như vậy một bộ nghiêm hình tra hỏi phương thức tự có niềm tin tuyệt đối chỉ muốn ngươi trả lời vấn đề của ta ta bảo đảm cho ngươi một cái thông khoái tô mộ âm thanh vang lên trên mặt đất người kia phảng phất nghe được cứu rỗi một dạng luôn miệng đáp ứng nói ngươi hỏi ta bảo đảm toàn bộ nói cho ngươi hắn âm thanh đã thay đổi khẳng khản tô mộ khẽ mỉm cười mở miệng nói vậy các ngươi là người nào hỏi ra cái vấn đề này đồng thời quát to một tiếng cũng vang lên người cầm miệng cho ta ư tiêu nhìn chằm chặp trên mặt đất người kia hắn còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên một bạn thai tắt vào mặt hắn bắt đông tô mộ một tắt này trực tiếp đem ưu tiêu tắt bay ra ngoài không hắn mà đụng vào sân thượng trên mặt tường cương đại kia lực đạo càng làm cho trên mặt tường xuất hiện vết nứt đây là tô mộ nương tay kết quả nếu không lấy mình ở trong trò chơi kia tiếp cận một nghìn điểm lực lượng một cái tắt là có thể đập chết ưu tiêu tiêu tiêu ca mấy người khác nhìn đến co q u ắ p trên mặt đất ưu tiêu liên tục phát ra gào to ưu tiêu sắc mặt nhăm nhó trong cặp mắt kia lộ ra đối với tô mộ vô biên hận ý lúc này hắn cảm giác đến thân thể đầu khớp xương tất cả đều muốn vỡ một dạng trong miệng tràn đầy vỡ răng tô mộ không có phản ứng đến hắn đưa ra chân nhẹ nhàng đạp một cái trên mặt đất người kia chúng ta là hứa ra p h ả i tới người kia lập tức trả lời hứa ra những lời này để cho tô mộ những m ả y hứa ra không phải đã rút lui sao tại sao lại đột nhiên phái người tìm đến cửa có vấn đề à hứa thế kiệt cái chết liền tính hứa ra hoài nghi là ta làm bọn hắn như thế nào lại hao tốn như vậy lớn tinh lực tới đối phó một cái không có hiểm nghi tô mộ tô mộ lại nhìn những người khác một cái đúng đúng đúng chúng ta đều là hứa ra p h ả i tới bọn hắn cho thật sự là quá nhiều những người khác mấy người cũng đi theo hô hồ lên hồi trả lời nhanh như vậy phản ứng của bọn họ để cho tô mộ r ũ phát hoài nghi ngươi không phải đang gạt ta đi tô mộ nhấn mạnh ngươi cảm thấy ta đều như vậy còn có thể lừa ngươi sao người kia cười thảm nói tô mộ h i ế p mắt lại vô luận là cường đại thấu suốt hay là trực tiếp đều nói cho mình một chuyện người này đang nói dối vậy ta sẽ để cho ngươi cảm thụ thống khổ hơn a chi r ũ thuật một đạo nhu hòa thánh quang bao phủ trên mặt đất người kia tiếp theo hắn kia đốt cháy ra vậy mà khép lại trong khoảnh khắc hắn từ một cái trọng thương sắp chết người thay đổi sinh long hoàng hổ trên mặt của hắn lộ ra một cổ không thể tin nhưng mà một giây kế tiếp tô mộ bắt lấy vai hắn hai người lần nữa biến mất tại trên ban công vừa mới khôi phục người kia lại một lần nữa đi tới quen thuộc đám cháy bên trong a hắn thê lương kêu gọi kéo dài mấy giây lại trở về đến trên ban công ta có thể kéo dài cả đêm tô mộ đem hắn vứt trên đất nếp miệng cười một tiếng ma quỷ người là cái ma quỷ trong chấp nhóm này người kia triệt để phá vỡ rồi hắn không sợ hãi tử vong cũng có thể chống đỡ liệt h ỏ a cháy nhưng hắn không chịu nổi một lần lại một lần cực hạn thống khổ ngay cả bên cạnh những người khác cũng nói không ra lời ta tất cả đều nói cho ngươi chúng ta là một sát thủ tổ chức chúng ta lấy được hứa ra nơi đó tài liệu ôm lấy thử một lần tâm lý chuẩn bị đối với những cái kia không thể nào là tô pháp thần tô mộ hạ thủ cho nên mới tìm được ngươi tô mộ quan sát vẻ mặt của mọi người từ trên mặt bọn họ kia biến hóa rất nhỏ đến xem một lần này đáp án dĩ nhiên là thật nói như vậy trừ bọn ngươi ra ra không có người khác biết thân phận của ta sao ta cam đoàn với ngươi ngoại trừ chúng ta ra không còn có những người khác biết rõ ngươi chính là tô phát thần cầu ngươi cho ta thống khói đi trên mặt đất người kia luôn miệng hô hắn vừa dứt lời liền thấy tô mộ hướng phía ưu tiêu đi tới ngươi muốn làm cái gì lời này không phải hắn tê u kêu là cái kia cô em xinh đẹp nhìn ra được nàng đối với ưu tiêu mười phần quan tâm tô mộ không để ý đến giống như một cái đòi mạng tử thần không nhanh không chậm đi về phía u tiêu cầu ngươi thả qua chúng ta chúng ta có không tồi năng lực chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta chúng ta có thể trở thành ngươi tay chân cô em xinh đẹp còn đang hô to tô mộ thờ ơ bất động trên tay của chúng ta còn nắm giữ một ít muốn gây bất lợi cho ngươi người tin tức ngươi giữ lại chúng ta còn hữu dụng chỉ cần ngươi giữ lại chúng ta ta chuyện gì đều có thể vì ngươi làm ta cả người cũng đều là ngươi cô em xinh đẹp còn không hết hy vọng nở ra không nhỏ tiền đặt cuộc vô luận là tại tuyết đàn ông như thế nào trong mắt nàng đều thuộc về loại kia mỹ nhân tuyệt thế, thế đặc biệt là trên người nàng tản ra cổ kia cao lanh khí chất càng làm cho vô số nam nhân sinh ra cực mạnh lòng chinh phục trước mắt vì ưu tiêu nàng c a m nguyện dân g ra tất cả nhưng mà để cho nàng không có nghĩ tới là trước mắt cái nam nhân kia tựa hồ đối với nàng không có hứng thú chút nào nàng trơ mắt nhìn người kia nam nhân đi đến u tiêu bên cạnh hai người cứ như vậy cùng nhau mà biến mất tại trong tầm mắt của nàng tô mộ cũng không có đem u tiêu đưa tới chỗ khác đứng tại đám cháy trung tâm tô mộ lạnh lùng nhìn về u tiêu hòa d i ễ m v ế t sạch u tiêu thân thể từng điểm từng điểm đem hắn thôn vệ một khắc này như hắn một dạng tồn tại cũng không chống nổi kia cực hạn vặn vẹo biểu tình trương hiện nổi thống khổ của hắn dù là như thế hai mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn đến bên cạnh tô mộ nếu mà ánh mắt có thể giết người tô mộ đã sớm chết ngàn lần và lần tại đây nóng bỏng đám cháy bên trong vang lên một câu lời lạnh như băng hảo hảo hưởng thụ phần này khổ sở đi ta sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh Trưng 227, đi tới đám cháy trung tâm hiện lên một thanh Tô mộ đương nhiên sẽ không ú tiêu chết đương như hiện lên quang. nhiên không nhẹ nhàng đi Đô. Đám đạo Ma Mộ cháy vậy. sẽ Hỏa d vô vô thật ba. Thật ba. trận này mang thẩm e o thống k phán một mực kéo dài đến cứu hỏa nhân viên đến tô mộ không tiếp tục cho hữu tiêu trị liệu một người thuấn di ra đám cháy trận này nổ động tinh thật sự là quá lớn nhất định sẽ dẫn tới các phe lực chú ý nếu mà bọn hắn trong đám cháy không có phát hiện thi thể mà nói thân phận của mình rất có thể sẽ bị bại lộ sở dĩ đem u tiêu ở lại đám cháy còn có một nguyên nhân khác người này chiều cao hình thể cùng mình không kém quá nhiều một khi bọn hắn kiểm tra đám cháy liền sẽ phát hiện cái này cụ thể thi thể cho nên nhận định người này là mình đã như thế nơi này tô mộ sẽ được nhận định vì tử vong đổi thành bất kỳ bên nào thế lực tuyệt đối nghĩ không ra một cái đã tử vong tô mộ chính là tô p h á p thần trở lại thiên này tô mộ nhìn đến nơi này mới người suy tư mình là không thể nào để cho những người này sống sót nhưng cũng không thể ngay tại sân thượng này bên trên giải quyết bọn hắn về phần đem bọn hắn ném vào đám cháy nhiều hơn thi thể cũng biết để cho người sản sinh hoài nghi các ngươi điểm dừng chân ở địa phương nào tô mộ nhìn đến trên mặt đất người kia mở miệng hỏi đám người này nổ nhà của mình vậy bọn họ chuyện đương nhiên bồi mình một cái chúng ta tại lớn bao nhiêu trong thành phố đều có điểm dừng chân trên mặt đất người kia tựa hồ cũng đã minh bạch tô mộ ý nghĩ chi vô bất ngôn túi sách trên đất bên trong có cụ thể địa chỉ cùng phòng ở chìa khóa tô mộ nhìn về phía để ở một bên túi đi đến đem mở ra hào ra hỏa bên trong trên căn bản tất cả đều là vũ khí hạng nặng hỏa lực cường đại trừ chỗ đó ra còn có một ít tài liệu cùng một chuỗi chìa khóa phần tài liệu kia bên trên ghi lại rất nhiều địa chỉ trên căn bản hát quốc thành thị cấp một bên trong đều có lấy những người này thân phận bọn hắn chọn địa phương cũng không tệ ít nhất rất tiên lặng nên đi nơi nào tô mộ nhìn đến những cái kia địa chỉ tương đối xoắn suýt vậy liền đi ma d o đi đây ngoại ô biệt thự ở hẳn thật thoải mái liên tục cân nhắc sau đó tô mộ lựa chọn khoảng cách gần đây ma đô hai giờ xe là có thể đến hơn nữa số tàu cũng tương đối nhiều nếu ưu tiêu đã chết ngươi có thể tha cho chúng ta hay không một lần lúc này cái kia xinh đẹp nữ nhân lên tiếng ngươi cảm thấy thế nào đáp ứng nàng chính là một câu nói thêm một cái sống bàn tay tô mộ liên tục xuất thủ đem trên ban công mọi người toàn bộ giải quyết đối đại địch nhân mình xưa nay sẽ không lòng dạ mềm yếu tiếp theo chính là xử lý như thế nào rồi tìm một chỗ trôn tô mộ đem các loại người bỏ bao khiêng lên mượn bóng đem lại thêm tiềm thước hắn đem các loại người dẫn tới hẻo lánh hoang dao dã ngoại thành phố nhỏ ngoại âu phi thường hoang vu í tường hỏi sẽ có n g i Lại thêm t h â phận h n n của ữ người này tất cả đều lửa à càng nào có có vấn đề, càng không thể nào sẽ có người Tường đề, thể tới tìm. sẽ l tô mộ đứng tại địa phương chống trải giơ tay lên vung lên một đạo tường lửa đột nhiên xuất hiện đem các loại người toàn bộ ném vào trong lửa tô mộ liền mà đem vùi lấp những phiền toái này xem như được giải quyết rồi tiếp theo trong một đoạn thời gian ta có thể an tâm tiến hành trò chơi tự giải quyết sau đó trời cũng suýt sáng lên tô mộ chỉnh sửa một chút chạy tới chạm xe có một việc hắn cũng không biết tối ngày hôm qua tập kích hắn chính là trên thế giới một cái tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ dạ vương cái này để cho vô số người nhức đầu tổ chức từng ấy năm tới nay chưa bao giờ thất thủ qua một lần bọn hắn mỗi một lần ám sát kế hoạch đều có thể nói thiên ý vô phùng đã từng càng là bàn tiếng chỉ cần tiền có thể đủ cho đúng chỗ trên cái thế giới này hắn không có nhóm không giải quyết được người nhưng mà cái tổ chức này đầu lĩnh cái kia được xưng ban đêm vương người đã tại liệt diễm bên trong biến thành một bộ sát chết cháy tô mộ ra tiểu khu trải qua một đêm phân chiến thế lửa cũng bị dập tắt một đám người chính tại nổ trung tâm cũng chính là tô mộ trong nhà tìm kiếm. Nổ địa phương có 3 cái, một cái là tô tìm mộ kiếm. đây ị a p h ư ơ cũng cái, cái hơi là ga đ ư ống miệng, còn có một cái là phòng, ngủ cùng phòng khách. Đây không á c h h Đây k phải là đệ nhất, nhất khởi tô mộ chuyện gặp tập kích món đối ngoại tuyên bố là hơi ga tiết lộ sản sinh bạo tặc mà phát sinh bất ngờ đi người khác kia thở dài một cái đáng ghét ta liền tùy ý những người đó làm sàng làm bậy không báo cáo người nắm chặt n ắ m đấm cắn răng n h í ế n lợi người khác kia không nói gì vỗ vai hắn một cái bảng cho dù bọn hắn lại làm sao không cam lòng chuyện nơi đây cái hiển nhiên không phải bọn hắn có thể xử lý bọn hắn cũng không biết tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu hiển nhiên chính là trong con mắt của bọn họ vô tội chết thảm thô mộ、Mado. nơi này được xưng bất g i thành tại đây cũng tương tự có quá nhiều chuyện kỳ Đang bị gọi là ngoại gọi bị là ô một chương ỗ một n g ờ người i tại nhàn nhà đi. Úi tiêu chính chọn nhàn nhã những h đó địa ư p là ngoại cái ô một k hai á c thự khu. h lưu trăm ớ i ninh an phân tán, t o n hai mươi tám thấn thăng tứ giai cảm giác đầu tiên chính là rộng rãi so với mình phòng nhỏ bên trong tầng bốn này biệt thự lớn vẫn là rất thơm Ú u tiêu và người khác không thiếu tiền biệt thự trùng tu phi thường sang trọng khuyết điểm duy nhất chính là không thường thường người ở khó tránh khỏi sẽ có một ít cho bụi bất quá trong biệt thự tồn phóng rất nhiều lương thực trong đó không thiếu một ít phẩm chất cao đồ hộp ma pháp thị giác để cho tô mộ vui mừng chính là tại ma pháp thị giác bên dưới hạn tại biệt thự này bên trong phát hiện rất nhiều chỗ tối mấy cái trong phòng ngủ bị cải tạo trong đó một vài chỗ cất giấu không ít vũ khí còn có tài liệu những vũ khí kia tô mộ cũng không có hứng thú bạo tạc đều không làm gì được chính mình đừng nói chi là đ ạ m tìm ra trong biệt thự cất giấu đồ vật sau đó ánh mắt của hắn lại quét về phòng ngầm dưới đất vị trí đây là một cái mật thất xuất hiện ở ma pháp thị giác bên trong t h i ề m thước tô mộ từ trên lầu phòng ngủ trực tiếp vọt đến trong lòng đất trong mật thất có chút đồ vật ra nơi này là một nơi phòng máy để chừng mấy máy vi tính còn có một ít đặc thù nguyên k i ệ n chỗ như vậy tô mộ tại trong phim ảnh xem qua đỉnh cấp h ấ p khách phòng làm việc tại thời đại internet ưu tiêu những người này nếu như liền cái này đều sẽ không còn dám gọi chuyên nghiệp mở máy vi tính ra một cái nhắc nhở bắn ra ngoài xin cắm vào giày đặt tượng tô mộ chân mày cao lại tỉ mỉ nghĩ lại hắn nghĩ tới cái kia túi c h ậ m c h ở về lầu một đại sành túi liền đặt tại chỗ đó ngoại trừ những vũ khí kia ra những thứ đồ khác đều ở chỗ này tô mộ tìm tìm phát hiện một cái ưu địa bàn cầm lấy ưu địa bàn trở lại tầng hầm cắm ở trong máy vi tính sau đó một chuôi tô mộ nhìn không hiểu mật mã xuất hiện tiếp theo máy tính bị mở khóa rồi tô mộ ngồi ở bên cạnh làm việc mạnh mẽ a cái này trong máy vi tính có rất nhiều tài liệu còn có một ít thiết lập song thói xấu chức năng thao tác rất nhanh gọn trên căn bản h i ể u chút máy tính có tay là được nghĩ đến cũng đúng ưu tiêu trong những người này không thể nào toàn bộ đều h i ể u hacker kỹ thuật hiển nhiên là có kế hoạch như vậy thiết lập chỉ cần mang theo giày đặc thượng bất luận người nào cũng có thể sử dụng một ít cất giữ tại trong máy vi tính tài liệu đưa tới tô mộ chú ý những cái kêu phần lớn đều là một vài tổ chức vị trí còn có một ít chỗ tối nhân viên tin tức mỗi cái quốc gia đều có nhìn tô mộ phảng phất phát hiện một cái tân thế giới m ộ dạng trong này hẳn sẽ có muốn đối phó ta người tô mộ nhìn đến phía trên kia khoảng cách tương đối gần một ít địa điểm rơi vào trầm tư lấy năng lực của mình bây giờ hoàn toàn có thể đem phía trên này ghi chép tất cả mọi người một lưới bắt hết được rồi trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm a bận làm việc suốt đêm lại ngờ không ngừng vó chạy tới m a d o tô mộ đã làm trễ mãi không ít thời gian đối với những này phiền v á i nhỏ hắn thật đúng là có chút nhảy vọt lên cao không ra tay đến đóng lại máy tính trở lại biệt thự lầu một tô mộ lấy ra một ít thức ăn miệng to ăn đừng nói h u tiêu những người này còn rất biết hưởng thụ đồn thả đồ vật mùi vị cũng thực không tồi bước vào trò chơi ăn uống no đủ tô mộ đăng nhập vào trò chơi bên trong thời gian đã không còn sớm rượu nhật nội thành những cái kia cao quý pháp sư hẳn đều đã đi làm hắn hướng đến pháp sư hiệp hội chạy tới xin chào ma pháp học đồ có cần giúp gì không đi tới cửa một cái mặc lên tráng lệ pháp sư trường bảo ma pháp sư hướng về phía tô mộ hô ma pháp học đồ ma pháp sư xưng hô để cho tô mộ biểu m ô i thuận theo lời này mở miệng xin chào ta muốn tiến hành tiến đến dai xem ra ngươi đã nắm giữ trở nên mạnh mẽ phương pháp bất quá muốn trở thành một cái hợp cách ma pháp sư ngươi cần đánh chết cường đại ma vật dẫn bọn nó ma hạch mới có thể tiến hành tiến giai nghi thức lắng nghe pháp thần dạy bảo ma pháp sư quan sát tô mộ mấy lần nói ra lên cấp yêu cầu tiến giai nhiệm vụ dẫn một khỏa tam giai đại ma hạch một trăm khỏa tam giai ma hạch một cái nhiệm vụ cũng xuất hiện tại tô mộ trước mắt tại nhận đồng thời nhiệm vụ cũng cho thấy hoàn thành tại ngoài tường đánh chết tinh anh ma vật rơi xuống tam giai ma hạch sát xuất rất lớn tương đối khó khăn vẫn chỉ có bột sẽ rơi xuống đại ma hạch đương nhiên đối với tô mộ lại nói cũng rất đơn giản ta đã g o đủ hắn hướng về phía ma pháp sư nói ra Ngậy! ma pháp sư rõ ràng thật không ngờ thoáng cái ngơi dại có thể mang ta đi tiến giai không tô mộ thấy vậy nhắc nhở một câu cái này ma pháp sư lúc này mới phản ứng lại chỉ muốn gom đủ ma hạch nộp một nghìn kim tệ liền có thể bắt đầu tiến giai nghi thức rồi đây là một nghìn kim tệ tô mộ giàu đổ nước vách trực tiếp đem cầm tiền đi ra đi theo ta ma pháp sư gật đầu một cái đem tô mộ đưa vào rồi trong hiệp hội trong hiệp hội rất lớn bên trong cũng có không ít pháp sư nhìn qua tuổi tắc đều thiên đại trên căn bản đều ở đây ba mươi tuổi trở lên những người này trên đầu có không ít đều mang nhiệm vụ chờ tiến giai sau đó tìm một chút có hay không cho kỹ năng nhiệm vụ tô mộ nhìn đến những người đó định tìm mấy cái nhiệm vụ làm một lần sau đó chính là một mực không có học hai cấp bậc kỹ năng cũng phải nhanh chóng học mình chính là chuẩn bị đi đối phó cái kia khiếu nguyện thành chủ lại đi một hồi tô mộ đi tới một cái phủ đầy phủ văn pháp trận bên cạnh đến đem ma hạch đặt ở tiến giai đài bên kia sau đó đứng trên không được là được ma pháp sư chỉ, chỉ phát trận bên cạnh một cái thạch đài nói ra tô mộ khẽ gật đầu đi tới thân là luyện kim đại sư hắn mặc dù không có khả năng hoàn toàn phải biết những ma pháp này phù văn nhưng mà có thể nhìn ra một ít đây cũng là một loại nào đó chuyển đổi năng lượng pháp trận nói cách khác đây chính là đem ma hạch bên trong lực lượng chuyển đổi đến trên người của mình cho nên đạt đến tiến giai tô mộ đem ma hạch lấy ra lớn một khỏa tiểu một trăm khỏa không nhiều không ít tiếp đó hắn đi đến ma pháp trận trung tâm bên cạnh ma pháp sư bắt đầu n i ệ m chú mấy chục giây sau toàn bộ trận pháp cũng bị kích hoạt những cái kêu ma hạch bên trên năng lực bắt đầu bị trận pháp hấp thu dót vào tô mộ trong thân thể toàn bộ quá trình rất nhanh ước chừng kéo dài một phút khi trên trận pháp quang mang toàn bộ tiêu tán sau đó tô mộ trước mắt cũng xuất hiện nhắc nhở chúc mừng ngươi tiến dai rồi thu được toàn bộ thuộc tính năm mươi điểm để thăng chương hai trăm hai mươi chín trở lại khiếu người thành cổ kia lực lượng cường đại để cho tô mộ đột phá một loại nào đó ràng buộc cũng để cho hắn đẳng cấp đi tới tứ dai nhất cấp tất cả thuộc tính cơ sở lại tăng lên một trăm điểm a tại siêu hạn tăng lên gia trì bên dưới tiến dai tăng lên thuộc tính tăng lên gấp đôi bất quá đối với tô mộ mà nói điểm này thuộc tính thật đúng là không tính cái gì phải đem một bộ kia tam giai trang bị cho làm được như vậy thì có thể trở về khiếu người thành c h u y ể n chức hoàn thành tô mộ đi ra ma pháp trận hắn nhìn đến tên ma pháp sư kia mở miệng nói ta muốn học tập pháp sư kỹ năng kỹ năng đạo sư ở bên kia ma pháp sư chỉ một cái phương hướng tô mộ gật đầu một cái sai bước hướng phía bên kia đi tới rất nhanh mấy cái tròm dâu trắng b ệ c h lão ma pháp sư xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn tô mộ tiến đến đối thoại sau đó hai cái kỹ năng cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn phong bảo chi mô A cấp tiêu hao 2.000 điểm lượng ma nạ triệu hồi ra một cơn báo chi m â u lấy cực nhanh tốc độ địch nhân công kích tạo thành pháp thuật công kích lít 1 một tổn thương thi pháp khoảng cách 5 0 0 m thuấn phát thời gian đi lấy 3 phút thạch phu thuật a cấp tiêu hao 1.000 điểm lượng ma nạ khiến cho ngươi da cứng như ngon thạch tạm thời miễn dịch nhất định vật lý tổn thương thời gian kéo dài 5 ă m thuấn phát thời gian đi lấy 5 phút một cái phát ra kỹ năng một cái phòng ngự kỹ năng trong đó cái kia phong bạo chi mô tổn thương cao vô cùng là tô mộ trước mắt a cấp bên trong nhìn thấy tổn thương gia tăng cao nhất kỹ năng Đương nhiên, Kỹ ngươi ă n này nạ cũng mà tiêu t phi hao h ờ n n g g cao. ư đã trưởng thành lên thành một cái cường đại pháp sư rồi học tập hai cái này kỹ năng sau đó chúng ta đã không có gì có thể dạy tài của ngươi học xong hai cái này kỹ năng lao ma pháp sư mở miệng nói Ngạch! tô mộ sửng sốt một chút cũng phản ứng lại xem ra từ chức nghiệp đạo sư tại đây có thể học được kỹ năng chấm dứt ta tiếp theo nếu như muốn học kỹ năng vậy cũng chỉ có làm nhiệm vụ cùng r ế t quái rồi ta đều học nộp hai nghìn cái kim tệ sau đó tô mộ cũng học được hai cái này kỹ năng toàn bộ kéo căng vô hạn điểm kỹ năng phấn khích để cho tô mộ đem hai cái này kỹ năng tăng lên tới cấp độ ss trong đó phong bạo chi mâu tổn thương gia tăng đạt tới 2.000%, đã vượt qua phích lịch lôi quang thạch phu thuật thời gian kéo dài cũng đạt tới 1 0 s hai cái này kỹ năng nhận được pháp thần huyết mạch gia trì chỉ cần lượng mạ nạ đầy đủ mình là có thể không hạn chế sử dụng nói cách khác chỉ cần mình một mực mở ra thạch phu thuật trên căn bản sẽ không có vật lý công kích có thể đối với mình tạo thành đã làm thương tổn lại thêm mình siêu cao pháp thuật khẳng tính thịt này thẳng thắng trình độ tuyệt đối để cho những cái kia gắn lại chiến sĩ hâm mộ phải chết bất quá vấn đề cũng rất rõ ràng hai cái này kỹ năng mạ nạ tiêu hao vốn là cao pháp t h ầ n huyết mạch một gia trì không có si đi phong bạo chi mâu được hao tốn một vạn hai lượng mạ nạ cho dù lấy mình bây giờ lượng mạ nạ cũng chỉ có thể phóng thích tám lần tiếp theo sau khi thăng cấp thuộc tính gật gật toàn bộ thêm ở trên tinh thần nữa rồi a nếu có thể có một gia tăng tinh thần thần cấp bị động vậy cũng tốt hướng theo học được càng mạnh hơn kỹ năng sau đó tô mộ lần nữa ý thức được lượng mạ nạ tầm quan trọng trong lòng của hắn rất rõ ràng sau đó học tập đến kỹ năng chỉ có thể càng thêm tiêu hao mã nạ thậm chí có thể sẽ xuất hiện sử dụng một lần liền hao phí hơn vạn lượng mã nạ đại chiêu cấp bậc kỹ năng mà dạng này kỹ năng làm không tốt có thể để cho mình m i ệ u g sắt buột p h á p thần quyền trượng còn có một chút trưởng thành t r ị là có thể t h ă n g g i a i rồi không dùng qua tường chỉ cần ở ngoài thành ma vật rừng rậm soát bên trên một đợt là được vừa vẫn thu thập một ít vật liệu đem tam gia i trang phục làm được tô mộ trong đầu thần tốc kế hoạch tiếp theo hành động mình chuyện cần làm thật sự là quá nhiều được từng cái từng cái đạt đến a cáo biệt kỹ năng đạo sư Tô、mộ、tại trong trên mộ hội hiệp cái kia cùng những đáng ầ u nêu có cờ c nhiệm lên nở tờ cờ từng vụ tờ i t ừ cái bắp tiếc rất u một ít không tồi trang không bị ò n phong năng. Đáng có tiếc phú điểm kỹ năng. Đáng tiếc là những này đối với tô mộ lại nói cũng không có lực hấp dẫn rời khỏi pháp sư hiệp hội tô mộ ngay lập tức chạy tới ngoại thành thời gian còn sớm mình hơi soát cả một cái đê cấp quái là có thể đem pháp sư quyền trưởng trưởng thành trị xoát đẩy thiềm t h ư ớ c đi đến ma vật rừng rậm bên ngoài tô mộ trực tiếp một cái cực xa chuyển vị vạn mục tùng sinh thiềm thức vạn mục tùng sinh hai cái cường lực á hó e kỹ năng xuất thủ sau đó pháp thần quyền trượng cũng thành công tiến giai rồi pháp thần quyền trượng bốn giai sáu trăm trí lực sáu trăm i n h tinh thần sáu trăm h thể chất sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó thác quyền trượng đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng bốn trưởng thành trị một nghìn tứ giai quyền trượng tăng lên hai trăm năm mươi điểm bạ thuộc tính đồng thời còn nhiều hơn một cái từ cái trong tay trước mắt không có thích hợp ma pháp vật phẩm cái từ này cái cũng chỉ có thể trước tiên chống không nhặt đồ vật t h i ể m thước không ngừng sử dụng tiềm thước tô mộ đem phần lớn rơi xuống đều nhặt rồi Có được đại không gian thùng vật phẩm sau đó nhặt đồ vật hiệu suất cũng thu được tăng lên trên diện rộng một tia ý thức nhét vào thùng vật phẩm là được rồi sửa sang lại sự tình sau đó mới nói tự giải quyết sau đó tô mộ quay trở về nội thành diệu nhật nội thành có chuyên môn khinh khí cầu khu có thể ngồi khinh khí cầu đi tới cái khác hạ cấp thành chỉ còn có cái khác chủ thành cho dù trước đây không lâu phát sinh khinh khí cầu rơi tan sự kiện đi thông khiếu nguyện thành khinh khí cầu cũng sẽ không vì vậy mà đình chỉ khinh khí cầu bên trên thủ vệ trở nên nhiều hơn a mua vé leo lên k i n h khí cầu sau đó tô mộ phát hiện phía trên vệ binh số lượng so với trước kia nhiều gấp đôi điều này cũng làm cho nguyên bản không có bao nhiêu người khinh khí cầu trở nên có chút chật trội tô mộ tìm ra v ẽ thuyền bên trên vị trí ngồi xuống mình đáp ứng cái kia quản g i a sắp tới lúc rồi đối phương hẳn đang vội vã chờ mình trả lời bất quá dưới mắt tạm thời chẳng quan tâm bên kia sẽ để cho cái kia c h ứ n g sùng vật lao bản làm gấp là được vậy cái thành chủ là một người thông minh ta đột nhiên trở lại nhất định sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi phải nghĩ cái biện pháp để cho hắn đem đồ chơi này cho húm vào lấy g a bình kia linh thực t ự tế tô mộ hít mắt lại k i n h khí cầu cần mấy giờ mới có thể đến khiếu n g u y ệ t thành trong khoảng thời gian này mình phải nghĩ ra một cái đối phó khiếu n g u y ệ t thành chủ phương pháp vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm ba mươi diệu tử trang phục không ở hắn đem dược tề này trực tiếp cho hắn rót xuống thời gian còn rất dài tô mộ chậm rãi suy tư trọng lực trận kỹ năng này k h ô n g chế hiệu quả phi thường mạnh mẽ lấy mình bây giờ trí lực có lẽ có thể có thể khiếu n g u y ệ t thành chủ vững vàng ổn định đương nhiên cái phương pháp này nắm bắt cũng không cao dù sao đây chính là người đứng đầu một thành a n g u y ệ t bạch đồng giá tuyệt đối tại tứ giai hơn nữa mười có tám chín là tứ giai cao cấp bột thuộc tính hay là nói trực tiếp tập kích khống chế tô mộ vừa nhìn về phía mình cái khác khống chế loại kỹ năng lực lượng cường đại để cho những kỹ năng này khống chế hiệu quả đã nhận được g i á t r ị đem n g u y ệ t bạch n g ấ t cái mười mấy giây sẽ không có vấn đề gì chỉ là tại khống chế trạng thái bên dưới mình có thể hay không đem dược tề rót vào n g u y ệ t bạch trong miệng vậy coi như khó mà nói một khi mình vô pháp đem dược tề này để cho nguyện bạch vốn vào đối với một cái thành chủ xuất thủ đây chính là muốn cùng toàn bộ khiếu nguyện thành là địch tương tự trước cái kia thông báo nhất định sẽ một lần nữa xuất hiện đến lúc đó coi như là chỉ huy sứ thần lạc chỉ sợ cũng vô pháp bảo vệ mình chỉ có uống dược tề nguyệt b ạ c h gia hỏa kia mới có thể hiện hình cũng chỉ có khi đó ta mới có thể ra tay đánh chết hắn nguyệt b ạ c h thành chủ thân phận để cho tô mộ có chút nhức đầu gia hỏa kia thực lực không biết lại có thể hiệu lệnh khiếu nguyệt nội thành thủ vệ cùng đối phó một dạng bột cũng không đồng dạng muốn thế nào mới có thể tại động thủ chức để cho hắn uống đồ chơi này đâu linh thực dược tề chẳng những có thể để cho ma vật hiện hình còn có thể cực lớn suy yếu ma vật lực l ư ợ n chỉ cần nguyệt bạch uống linh thực dược tề mình liền hoàn toàn chắc chắn có thể đem nó đánh chết chạy đi tìm hắn uống rượu nhân cơ hội đem dược tề bên dưới tại trong rượu ngược lại đây linh thực dược tề đối với ma vật có thể có tác dụng ta uống cũng sẽ không có ảnh hưởng tô mộ nghĩ tới một cái phương pháp cùng nguyệt bạch làm quen trở về khiếu nguyệt thành liền đi tới phủ thành chủ sau đó ôm lấy nguyệt bạch b ả vai cùng hắn xưng huynh gọi đệ người anh em giữa uống chút rượu tới thuốc không quá phật đi vậy g a hỏa cũng không phải kẻ đần độn nhất định sẽ đối với ta đem lòng sinh nghĩ a lắc lắc đầu cái phương pháp này bị tô mộ rồi nếu thật là làm như vậy rồi không quản lý mình cho n g u y ệ t bạch xuống là cái gì g i a hỏa kia nhất định đều sẽ tự tuyệt vậy chờ ban đêm sử dụng ảnh đ ộ n lặng lẽ chạy và o phủ thành chủ chờ cơ hội mà động trước mắt đến xem cũng chỉ có đi một bước nhìn từng bước tô mộ trong lòng rất rõ ràng mình một khi trở lại khiếu n g u y ệ t thành tất nhiên sẽ bước vào n g u y ệ t bạch trong tầm mắt hồi đi sau đó ngay lập tức trước tiên về cửa hàng của ta nếu không thể tránh vậy mình liền phải để cho vậy cái kia ra hỏa nghi ngờ xuống đến thấp nhất đem linh thực dược tề thu vào tô mộ lấy ra chế tạo trang bị vật liệu n g ư ơ i l u y ệ n chế rượu t ử pháp bảo n g ư ơ i l u y ệ n chế rượu t ử pháp b ã o n g ư ơ i l u y ệ n chế rượu t ử hộ thối n g ư ơ i l u y ệ n chế rượu t ử trường hoa n g ư ơ i l u y ệ n chế rượu t ử bao tay vật liệu dồi dào tô mộ đem cấp ba rượu t ử bộ toàn bộ làm đi ra rượu t ử pháp bảo trí lực hai trăm h thể chất một trăm h i ệ u quả đặc biệt cắt giảm bị vật lý tổn thương hạ xuống một mươi tính bền dở một mươi trang phục hiệu quả bị thương tổn lúc đó có sát xuất khôi phục một pháp lực trị rượu từ hộ thối tinh thần trị một trăm năm mươi thể chất tám mươi pháp thuận bão kích một rượu từ pháp mão Chí lực 150 thể chất thể nhận 150 80 đ ư ợ c công kích lúc đó có cắt vật sát xuất lý đó g i ả m một lần tổn thương. tử trưng tinh thần trị thể lần nhận hoa, chất Diệu 150 80 được v ậ t sát xuất để thăng lý độ là công kích có tốc để độ d i động. Diệu tô ử bao tay, thể chất thuật chí lực pháp 120 100 n nẻ tránh công g kích kích bị sau đó, mộ t l ầ n nữa nhất định trúng mục t i ê u nói tóm lại, bộ này trang bị có thể nói pháp thẳng thắn g trang phục trên căn bản đều là đối với cận chiến đối với tô mộ lại nói bộ này trang bị ngoại trừ thuộc tính c a o g i a cái khác hiệu quả thật đúng là không có chỗ gì dùng thân là một cái phiêu giật pháp thần trên căn bản không có cận chiến quái có thể công kích được mình không biết tại mở ra thạch phu thuật dưới tình huống trang phục bị động còn có thể hay không thể kích động tô mộ nghĩ tới mình lấy được cái kia kỹ năng mới đây chẳng qua là miễn dịch vật lý công kích nhưng công kích cũng vẫn sẽ rơi vào trên người mình nếu như những công kích kia có thể kích động rượu từ bộ bị động vậy mình mở ra bên ngoài đá gánh vác một đám cận chiến quái chẳng lẽ có thể thực hiện vô hạn hồi làm sao nghĩ tới đây tô mộ đều có một loại nhảy xuống k i n h khí cầu thử một lần xúc động nhưng này nếu như xuống k i n h khí cầu dùng chân chạy về khiếu nguyện thành thật sự là quá lãng phí thời gian thay đổi rượu từ bộ tô mộ mở ra t h a n h thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp thứ giai cấp một không sáu mươi nghìn sinh mệnh trị mười chín nghìn hai trăm pháp lực trị chín mươi bốn nghìn tám trăm cận chiến vật lý công kích hai nghìn hai trăm sáu mươi bốn pháp thuật công kích sáu nghìn bảy trăm bảy mươi sáu phòng ngự vật lý một nghìn chín trăm hai mươi phòng ngự pháp thuật hai nghìn năm trăm bảy mươi thuộc tính lực lượng một nghìn ba mươi hai thể chất một nghìn ba mươi sáu trăm chín mươi nhanh nhẹn 816, t i n h thần 1390, 980, t r í lực 1930, 1150. t r a n g bị pháp thần quyền trượng vòng cổ thủy tinh rượu tinh chức nhẫn sơn dương nhân tế tự chức n h ẫ n áo thuật phi phong bạch vụ c h ấ n dũng sĩ huy t r ư ơ n g rượu từ trang phục tiến giai cộng thêm trang bị đổi mới sau đó trí lực thuộc tính đã vượt qua 3.000 điểm tinh thần cũng vượt qua 2.000 điểm mà rượu từ bộ cũng s á t thực phi thường thịt để cho mình lượng máu đã sắp đến hai vạn điểm mình bây giờ đối mặt những cái kia vật lý game thủ chuyên nghiệp trên căn bản không có áp lực chút nào rồi đỡ lấy một cái pháp lực hậu thuẫn liền tính mang đến trên vạn người bản thân cũng có thể đứng t r ọ i cứng dù sao số người càng nhiều trang phục hiệu quả cơ hồ có thể nói là một trăm linh kích động cái này hồi làm tốc độ tuyệt đối có thể làm cho mình duy trì pháp lực hậu thuẫn không ngừng về phần cái khác pháp hệ c h ư ớ c nghiệp thứ giai bên giới thật không nhất định có thể phá minh phòng lúc này tô mộ đã không phải là đứng tại người chơi chót đ ỉ n h rồi hắn đã cùng người chơi khác kéo ra một đầu không thể vượt qua khoảng cách có thể ngăn trở hắn chỉ còn lại những cái k i a cường đại ma vật hay hoặc là cái gọi là thần rồi vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm ba mươi một nguyện bạch xem thường khiếu người thành ngồi khinh khí cầu lần nữa trở lại sau đó địa phương quen thuộc này cũng không có biến hóa gì tô mộ hướng phía cửa hàng của mình chạy tới mỗi cái quầy trưng bày đều rất trình t ề bên trong đồ vật một kiện đều không có bán đi người chơi khác cho dù đã đến nhị giai có thể tưởng tượng muốn đến khiếu người thành còn phải hao tốn không ít thời gian dọc theo con đường này ma v ậ t không phải là dễ dàng đối phó như thế bù chút dược phẩm cùng tam giai trang bị đi ngược lại quầy quá lớn tô mộ trong cửa hàng sửa sang lại thanh túi t h ư ơ qua hai ngày nữa hẳn sẽ có rất nhiều người chơi đến nơi này đi cửa hàng này cũng có thể khai trương tô mộ vẫn là tương đối mong đợi cửa hàng bắt đầu buôn bán chờ nơi này cái gì cũng bán đi sau đó trên tay của mình vừa có thể nhiều hơn hai mươi vạn kim tệ rồi bằng không đi s o á tiếp theo hắn hướng đến ngoại thành phương hướng chạy tới đẳng cấp đã đến từ giai đánh chết những cái kia cấp hai quái đã không có một chút kinh nghiệm hơn nữa ba cái thần cấp bị động cũng hoàn toàn không có kích động qua đánh quái duy nhất lợi nhuận cũng chỉ có kim tệ cùng giới mất tô mộ trên đường cồn soát cũng tới đến phó bản lối b ả o tính toán thời gian đã qua năm ngày rồi cái k i a hỏa diễm c h i vương nên đổi mới đi đi tới nơi này tô mộ lúc này mới nhớ tới này cái hỏa diễm c h i vương thuận tay giết bước vào phó bản tô mộ tới một nhất ba lưu mang b u ộ c cùng nhau a ho e có được chính mình dạng này thổ tính toàn bộ quá trình có thể nói dùng chân đều được soát xong quái sau đó bạn xuất hỏa hạch vừa vặn đủ để gọi một lần hỏa diễm tri vương Tô mộ quả quyết tiến hành triệu hoán đuổi theo một lần khác nhau triệu hoán sau đó hỏa diễm c h i vương hư ảnh sau khi xuất hiện cũng không có chiếc cái kia nhắc nhở mà lần này triệu hồi ra hỏa diễm c h i vương cũng còn lâu mới có được bên trên một lần dạng này trí tuệ nó nhìn qua chính là một người bình thường b u t thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu thử một lần kỹ năng mới tô mộ trên tay nổi lên phong bạo c h i lực một cái từ năng lượng thể tạo thành trường m â u thần tốc thành hình giơ thanh trường m â u này hắn hướng l ử a cháy diễm tri vương dùng sức ném một cái phong bạo tri mẫu tốc độ cực nhanh trong chấp mắt chúng đích rồi hỏa diễm c h i vương hư ảnh ba một năm sau bốn tám người đánh chết hỏa diễm c h i vương hư ảnh để cho tô mộ không có nghĩ tới là mình một đòn này trực tiếp sinh ra bạo kích tự nhiên đem đầu này lựa máu đạt đến ba trăm n g à n bột cho trực tiếp miểu sát thói s ấ u a tô mộ không nhịn được hô lên kỹ năng bạo kích sau đó mới cộng thêm hai mươi cuối cùng tổn thương mình bây giờ sử dụng phong bạo chi mâu đánh ra tổn thương hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung pham là có một người chơi ở trước mặt mình đối p ư ơ n g cũng không xứng ăn mình cái này lại chiêu đây nếu là mấy cái phong bạo chi mâu đập vào cái kia nguyệt bạch trên đầu tùy tiện bạo kích mấy lần ra hỏa kia cũng chết chắc rồi đi tô mộ đối tiếp đi xuống chiến đấu cũng bằng thêm mấy phần tự tin đem hỏa diễm c h i vương bạo xuất đồ vật n h ặ t lên trong đó cái kia hạch tâm bị tô mộ trực tiếp đút cho cho bùi bảo thạch bảo thạch bên trên tán phát không nhỏ con mang vẫn như cũ không có đạt đến kích hoạt trạng thái tô mộ cũng không nóng nảy trên tay mình có tấm bản đồ kia chỉ cần đi tới hỏa hệ khu vực kích hoạt cho bùi bảo thạch chỉ là vấn đề thời gian đem thùng vật phẩm toàn bộ nhặt mát sau đó tô mộ q a y trở về khiếu nguyệt thành cửa hàng thời gian vẫn là quá sớm còn có thể tiếp tục soát bên trên một chuyến thời gian khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian trước đây tô mộ cũng không có ý định đi tìm nguyệt bạch phiền thoái nhưng ngay khi hắn sửa sang lại thời điểm một cái vệ binh đột nhiên đến thăm rồi mạo hiểm giả thành chủ đại nhân cho mời vệ binh lời nói khiến cho tô mộ những mày quả nhiên như mình dự liệu đó mình vừa về tới khiếu nguyệt thành liền bị nguyệt bạch giá hỏa kia theo dõi thành chủ đại nhân tìm ta có chuyện gì không hắn hướng về phía vệ binh do hỏi người thành chủ này đại nhân không có nói vệ binh cũng không rõ ràng đi thôi tô mộ tư duy một hồi vẫn là quyết định đi gặp một hồi nguyệt bạch đi theo vệ binh sau lưng tô mộ bước chân không nhanh không chậm hắn nhìn về phía đặt ở thùng vật phẩm đệ nhất cách linh thực dược tề một khi có cơ hội mình tùy thời đều có thể đ ộ n g thủ khiếu nguyệt thành cũng không có chủ thành như vậy lớn tô mộ rất mau tới đến phủ thành chủ vị trí tại vệ binh dưới sự dẫn dắt hắn thông suốt đi đến bên trong phòng nghị sự đã lâu không gặp a b ạ o hiểm giả nguyệt bạch ngồi ở phía trên thành chủ trên ghế nhận tình hướng về tô mộ chào hỏi các ngươi đi xuống trước đi đồng thời n g u y bạch còn đẩy ra rồi cái khác vệ binh t ô mộ nhìn đến nguyệt bạch biểu tình lãnh đạo tại trong lòng của mình gia hỏa này đã bị liệt vào tử địch mấy ngày không gặp cấp bậc của ngươi thăng rất nhanh rồi bất quá vẫn là quá thấp thấy tô mộ không nói lời nào nguyệt bạch giọng điệu lười biếng mở miệng nói những lời này cũng để cho tô mộ trong nháy mắt cảnh giác gia hỏa này có thể nhìn thấy cấp bậc của ta đâu nhanh chóng chuyển động tô mộ đối với nguyệt bạch kiên kỵ tăng lên rất nhiều xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp vị thành chủ này rồi những lời này là đang nhắc nhở ta tô mộ có thể nghe ra nguyệt bạch trong lời nói lời ngẩm ý tứ chính là người đẳng cấp này ở trước mặt ta còn chưa đáng kể người tốt nhất nhớ ước định của chúng ta lúc trước bất quá hắn hẳn không thấy được ta thuộc tính nếu không thì không phải là bộ dáng này rồi để cho tô mộ tương đối an tâm là nguyệt bạch nhìn về phía mình trong đôi mắt mang theo cổ kia xem thường cho dù mình lên tới tứ giai vị thành chủ này đại nhân hiển nhiên cũng không có coi mình ra gì đã như vậy vậy mình được tặng hắn một món lễ lớn rồi vượt qua muôn t r ù n g sóng gió nghiền nát mọi kẻ thủ chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm ba mươi hai động thủ xem ra thành chủ đại nhân rất quan tâm ta nha ta lúc nguyễn à y mới vừa trở về khiếu vừa về trở n ệ t t h bạch phá lên cười ánh mắt của hắn lạnh thấu xương nhìn chăm chú tô mộ trên người tán phát ra thượng vị giả khí thế cho người một loại cực mạnh cảm giác n ộ t ngạt nhưng đối với tô mộ lại nói về điểm kia khí thế căn bản không đáng chú ý mình chính là liền tà thần uy áp đều gặp người còn sợ cái này lá gan của ngươi rất lớn a nguyễn bạch â m thanh lại vang lên lần nữa hắn đột nhiên phát hiện có chút không nhìn thấu trước mắt người mạo hiểm này rồi vậy cũng không có thành chủ đại nhân ngài lớn mà ta tô mộ khẽ mỉm cười có ý riêng người đây là ý gì n g u y ệ n bạch giọng điệu trầm xuống giả thành rồi ngốc tô mộ nhún vai một cái hướng về phía toàn bộ đại sành quét mắt một vòng thành chủ đại nhân tại đây cũng không có người khác chúng ta không bằng chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao ta ngồi khinh khí cầu gặp tập kích là người làm chuyện tốt đi ha ha n g u y ệ n bạch nghe vậy cười lạnh một tiếng cũng không có thừa nhận hắn vươn tay sửa lại một chút tóc trên trán mở miệng nói k i n h khí cầu gặp phải ma vật tập kích tuy rằng không thường gặp nhưng mà không phải là không có phát sinh qua vương đô bên kia đã sớm truyền tin tức đến nhận định đó là một đợt bất ngờ n g u y ệ t bạch nói đến đây không có tiếp tục nói đi xuống đó là ta hiểu lầm tô mộ nhìn đến n g u y ệ t bạch hỏi ngược lại n g u y ệ t bạch giữ vững trầm mặc không có thừa nhận cũng không có phủ nhận hắn phái ra những ma vật kia đi tập kích k i n h khí cầu chính là vì cảnh cáo tô mộ không muốn tại trong vương đô nói lung tung từ vương đô bên kia cho ra kết quả điều tra đến xem người mạo hiểm này tựa hồ cũng lựa chọn thỏa hiệp trong mắt hắn tô mộ lúc này lộ ra ý chỉ chính là một loại không cam lòng mà thôi ngươi là một người thông minh nguyễn bạch từ vương tọa bên trên đứng lên ta hy vọng ngươi có thể một mực thông minh đi xuống nói xong những lời này nguyễn bạch hướng về phía tô mộ khoát tay một cái ý tứ cũng rất rõ ràng rồi tô mộ để lộ ra một cái hánh h á n h nhiên biểu tình s ả i bước đi ra phủ thành chủ trận này triệu kiến đến đột nhiên kết thúc cũng rất đột nhiên song phương nhìn như không nói gì lại hình như đã nói tất cả r ơ i khỏi phủ thành chủ sau đó tô mộ quay đầu nhìn thoáng qua lối vào thủ vệ nơi này phòng thủ lực lượng cũng không mạnh những thủ vệ kia càng giống như là làm dáng vẻ mình có niềm tin tuyệt đối có thể từ mỹ mắt của bọn hắn bên dưới chạy và o phủ t h à n h chủ từ vừa mới đối thoại đến xem gia hỏa này hẳn không có đối với ta đem lòng sinh nghi tô mộ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời thời gian còn sớm bản thân cũng không cần thiết gấp gáp như vậy trở lại cửa hàng vị trí tô mộ tiếp tục sửa sang lại đến lúc n à y toàn bộ đều bày đầy sau đó hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái dựa theo phía trên mục tiêu giá cả nếu như có thể đem các loại đồ vật toàn bộ bán đi không sai biệt lắm có thể bán được hai mươi năm vạn kím tệ t ô mộ không có chút nào lo lắng đồ vật bán không được chờ những cái kia bộ đội tiên phong người chơi đến khiếu n g u y ệ t thành sau đó đ ồ trong cửa hàng trên căn bản chỉ có thể nằm ở cung không đủ cầu trạng thái tiếp tục đánh quái đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tô mộ mở ra kiếm tiền đại kế tại hắn siêu cao đánh quái hiệu suất bên dưới toàn bộ tiếu n g u y ệ t thành bên ngoài quái vật khu trên căn bản đều bị thanh trừ sạch loại này khủng bố xuất phát cho dù có được nhiều như vậy thùng vật phẩm rơi xuống vật phẩm cũng có chút nhặt không xong soát đến màn đêm vông xuống sau đó chỉ là quái vật bạo suất kim tệ số lượng tô mộ đều nhặt được nhanh ba vạn trong họ mẹ tèm đại đa số đều là một tổ một tổ trồng chất đồ vật ngoại trừ vật liệu ra còn có thảo dược dược phẩm trở lại trong cửa hàng tô mộ đem các loại đồ vật một tia ý thức bỏ vào t h ư ơ n g khố ban đêm đã tới rồi ảnh đột tô mộ trong cửa hàng trực tiếp sử dụng ảnh đột dung nhập vào ám ảnh bên trong tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống khiếu nguyệt nội thành đâu đâu cũng có bóng m ở không có người có thể chú ý tới dưới bóng m ở khác thường tô mộ liền dạng này dễ như chở bàn tay đi tới phủ thành chủ bên ngoài mấy cái vệ binh đang đem thủ nhưng bọn họ cũng không thể nhìn thấu mình ảnh đột ma pháp thị giác tô mộ đạp vào phủ thành chủ bên trong sử dụng ma pháp thị giác to lớn trong thành chủ phủ ngoại trừ nguyệt bật ra cũng không thiếu nô bục tô mộ rất nhanh chú ý đến một chỗ nơi đó có nhiều cái nô bục chính tại chuẩn bị đó là bồn u tắm sao từ bố cục đến xem chỗ đó hẳn đúng là rửa mặt địa phương những người làm đang hướng về trung gian trong bồn u tắm tung cánh hoa thành chủ đại nhân thật đúng là biết hưởng thụ a tô mộ b u môi còn rất hâm mộ đây là cơ hội của ta mượn bóng mở tô mộ chạy tới bồn tắm vị trí hiện thời đó là một cái căn phòng rất lớn bên trong trùng tu phi thường sang trọng chính giữa là một cái tản r a nhiệt khí a o nước bên trong bày khắp cánh hoa tô mộ đứng tại bên ngoài phòng quan sát trong phòng mặt nạ bảo thạch phi thường sáng ngời không có có thể cung cấp ẩn thân bóng mở tô mộ l ự c chú ý đặt ở gian phòng một sừng để bầu rượu bên trên vậy hẳn là vì nguyệt bạch chuẩn bị nguyệt bạch ra hỏa kia còn chưa qua đây hiện tại là ta cơ hội tốt nhất rồi ma pháp thị giác bên dưới trên tháp cao nguyệt bạch đang hướng phía tại đây đi tới lấy nguyệt bạch thực lực đến lúc đến tại đây sau đó làm không tốt sẽ nhìn thấu mình nguy trang ta chỉ có một lần cơ hội hít sâu một hơi tô mộ không khỏi khẩn trương lên trong phòng không có bóng mờ muốn không bị những cái kia nô b u ộ c phát hiện mình chỉ có thể sử dụng t i ê m hành mà tiêm hành thời gian là có hạn một khi tại trong cái thời gian này mình vô pháp thành công đem linh hụ dược tề rót vào trong rượu vậy cũng chỉ có thể chờ đợi cái khác cơ hội tô mộ một bên tra xét trong căn phòng tình huống tìm kiếm thích hợp nhất cơ hội một bên tính toán nguyệt bạch đi tới cái địa phương này thời gian cơ hội tới hơn mười giây sau thừa dịp nô bục chính tại kiểm tra nước ấm tô mộ quả quyết hành động nhạy bén thị huyết c u ồ n bạo t ậ t phong bộ trong chấp nhóm này chỉ cần là có thể gia tăng tốc độ di động kỹ năng tô mộ một kia ý thức toàn bộ mở ra tiềm hành ẩn thân đồng thời tô mộ bám một hồi vọt vào trong phòng vượt qua muôn t r ù n g sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh tại r ư n hấp huyết quỷ thành chủ. quỷ t mấy cái kỹ năng gia trì bên dưới tô mộ tốc độ so với gió còn nhanh hơn như vậy một ít mấy giây sau đó hắn liền đi đến cái rượu kia bình bên cạnh đây là một cái dùng ngọc chế tạo bầu rượu vào tay có một loại cảm giác dịch t ấ u trong suốt bên trong chứa là chất lỏng màu đỏ tươi tô mộ nhìn đến bên bờ ao mấy cái nô b u ộ c đem trong hòm kèm linh thực dược tề lấy ra nếu như t r ư ớ c phổ thông dược tề một hồi đến trong rượu này m ù i vị đó tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bại lộ nhưng bây giờ linh thực dược tề trải qua cải tạo vô s ắ c vô vị tô mộ không có chút nào khách khí đem ngay ngắn một cái bình dược tề toàn bộ ngã xuống trong rượu dùng sức lắc lư đều đặn sau đó hắn hướng đến đường cũ trực tiếp trở lại ảnh đột đi ra bên ngoài chỗ bóng tối tô mộ trốn vào h á cám bên trong cũng không có đợi ở chỗ này ngược lại thối lui đến rồi tương đối xa vị trí cùng n ệ n bạch người như vậy giao thiệp không cho phép mình không cẩn thận khoảng cách này vừa vặn có thể dùng ma pháp thị giác nhìn thấy tình huống mở ra ma pháp thị giác tô mộ quan sát trong thành chủ p h ụ tình huống nguyệt bạch đi phi thường nhàn nhã thân là khiếu nguyệt thành thành chủ hạn tại nơi này địa vị chính là duy nhất bước vào trong b u ồ n tắm cả người hắn chìm vào trong ao nước tựa hồ rất hưởng thụ kia một loại cảm giác tô mộ tắc nhìn chăm chú kêu bình bị mình hạ độc rượu nội tâm khẩn trương cực độ linh thực dược tề cứ như vậy một bình đây nếu là thất bại vậy mình liền phải trở về rượu nhật thành tìm mệ di ạ làm tiếp một chai không ra ngoài dữ liệu lão nhân kia nhất định sẽ gõ lại mình một bút thành của ta chủ đại nhân ngươi được cho ta uống vào a tô mộ không nhịn được thì thầm lên đang lúc này một cái nô b ộ c đi về phía bầu rượu vị trí đến tô mộ nắm chặt n ắ m đấm nội tâm chờ đợi lên ma pháp thị giác bên dưới nô b ộ c đem cất đặt bầu rượu cùng ly rượu mâm bưng lên cẩn thận một chút đi a nhìn đến nô b ộ c kia bước chân nhẹ nhàng tô mộ rất sợ nàng sơ ý một chút k é cũng may những người ở này đều rất có kinh nghiệm an toàn đem rượu bình đưa đến bên cạnh cái ao nguyệt mạch từ dưới nước trôi ra nâng những cái kia cánh hoa nhẹ nhàng ném đi trên mặt của hắn mang theo một cổ nồng đậm nụ cười quay đầu nhìn về cái rượu kia bình hắn hiển nhiên đến hứng thú nô b ộ c hiểu ý rót một ly rượu hướng phía nguyệt bạch đưa tới nguyệt bạch nhìn đến trong ly rượu chất lỏng màu đỏ trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ khác thường hưng phấn hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch biểu tình trên mặt chưa thỏa mãn nô b ộ c rất nhanh lại cho hắn rót rồi một ly nguyệt bạch lại là một ngụm bực bội hai ngụm rượu đi xuống hắn kia sắc mặt tái n h u ậ tựa hồ cũng lộ ra mấy phần đ ư n g đỏ nguyệt bạch hướng phía nô bục vấy tay người sau lập tức đem toàn bộ bầu rượu đưa cho hắn nhận lấy bầu rượu n g u y ệ t bạch hoàn toàn không có thành chủ cao quý tư thái từng lốn từng lốn uống vào một màn này bị tô mộ nhìn ở trong mắt nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc b u ô n g xuống từ nơi này ra hỏa tư thái đến xem rượu kia có chút hấp dẫn người a đó là cái gì rượu bất quá n g u y ệ t bạch uống hết tư thái để cho tô mộ cảm thấy mấy phần kỳ quái ánh trăng chọc người tô mộ không có chút nào ngắm trăng tâm tư mình ở chờ đợi linh thực dược tề phát huy hiệu quả ma pháp thị giác bên dưới nguyễn bạch uống xong những rượu kia sau đó lần nữa chìm vào trong ao nước giá hỏa này tình huống gì hơn m ộ ư ơ i phút sau đó n g u y ệ t bạch vẫn chìm ở a o nước phía dưới cho dù hắn không phải người bình thường thời gian này cũng có chút quá lâu là dược tề phát huy tác dụng sao tô mộ chân mày cao lại chẳng quan tâm bị n g u y ệ t bạch phát hiện nguy hiểm hắn hướng đến b ồ n tắm chạy tới vừa tới bên ngoài phòng hắn liền nghe được bên trong chuyển đến âm thanh n g u y ệ t bạch đại nhân ngài không có sao chứ n g u y ệ t bạch đại nhân tắm sắp tới lúc rồi ngài chớ cùng chúng ta nói đùa nguyện bạch một mực chìm ở dưới nước ngay cả những cái kia nô bột cũng phát giác dị thường mấy cái nô bột nhìn nhau mấy lần một cái trong đó có chút thấp thỏm bước chân vào trong ao nước hiển nhiên nàng là muốn đi kiểm tra nguyện bạch tình huống bắt nhưng vào lúc này một thân ảnh từ dưới nước trực tiếp c h u i ra những người làm thấy vậy tất cả đều thở dài một hơi trong ao cái kia nô b u ộ c đang chuẩn bị mở miệng tỉnh h cầu trách phạt cái thân ảnh kia đột nhiên vọt tới trước người của nàng a một giây kế tiếp cái kia nô b u ộ c phát ra kêu thẳng thiết nàng bị cái thân ảnh kia kéo vào rồi trong ao nước chỉ chốc lát công phu toàn bộ ao nước đều bị màu máu n h u ồ n đỏ xảy ra chuyện xảy ra chuyện cái khác nô bục thấy vậy không ngừng phát ra hô to h ủ dọa bốn phía tháo chạy trong ao thân ảnh không để ý đến các nàng chính tại tham lam hấp thụ lấy cái k i a nô b u ộ c dòng máu g i a hỏa này dĩ nhiên là một đầu hấp huyết quỷ tô mộ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến tình huống bên trong nội tâm chấn động cho dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây bản thân cũng vẫn là nhìn rõ trong ao cái k i a quái vật nó mọc r a răng nanh cặp mắt p h í m h ồ n g sau lưng còn mang theo một đôi cánh rơi ngoại trừ da cùng nguyệt bạch một dạng trắng da cái tia quái vật khuôn mặt hoàn toàn khác nhau đã xảy ra chuyện gì thành trù đại nhân chúng ta tới rồi tô mộ còn đang quan sát trong thành chủ p h ủ vệ binh vọt vào trong căn phòng g à o không chờ bọn hắn kịp phản ứng trong ao n g u y ệ t bạch vọt ra hướng phía bọn hắn phát động tấn công tại đây tại sao có thể có ma vật nhanh tìm kiếm tiếp viện những n à y cấp thấp vệ binh tự nhiên không phải n g u y ệ t bạch loại này cao dai ma vật đối thủ mó của bọn hắn bị điên cuồng hấp thu cứu viện đã không còn kịp rồi đám vệ binh tất cả đều lâm vào trong tuyệt vọng đột nhiên một đạo từ phong bạo tạo thành trường m âu tiếp tục bay về phía đầu kia quái vật trường âu mang theo lực lượng xuyên thấu quái vật cũng để cho mục tiêu của nó phát sinh di chuyển nguyện bạch đại nhân xin chào a tô mộ mỉm cười hướng về nguyện bạch chào hỏi mạo hiểm giả n g ư ơ i nói cái gì đây là nguyện bạch đại nhân điều này sao có thể chứ đám vệ binh nghe thấy tô mộ mà nói lộ ra không thể tin t h ầ n sắc đây đều là n g ư ơ i làm chuyện tốt nguyện bạch nhìn về phía tô mộ khuôn mặt g i ữ t ậ n cực kỳ đáng sợ ta chỉ là sẽ giúp thành chủ đại nhân nhận rõ bản thân mà thôi tô mộ một chút không hoảng hốt bình tĩnh trả lời gào a nguyện bạch phát ra một tiếng rít trong không khí một cổ mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu tỏa ra vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm ba mươi bốn huyết hải thân là một cái hấp huyết quỷ n g u y ệ t bạch tự nhiên nắm giữ thao túng huyết dịch năng lực bên cạnh mấy cái vệ binh trên đầu bay lên một cái cực cao tổn thương con số thân thể trong nháy mắt nổ tung những cái kia huyết dịch chỉnh tề bay về phía nguyệt bạch dung nhập vào thân thể của hắn bên trong ngươi biết trả giá thật lớn kia màu đỏ máu cặp mắt nhìn chằm chặp tô mộ sắc ý mãnh liệt để cho người sợ hãi trạng thái suy yếu vẫn như thế có lòng tin tô mộ nghe câu này lời gác lắc, lắc đầu lúc này nguyện bạch tại trước mắt của mình trước mắt đã biến thành màu đỏ trạng thái đối nghịch nguyện bạch suy yếu đẳng cấp không biết sinh mệnh trị một trăm vạn một trăm vạn không biết không biết ngoại trừ một cái sinh mệnh trị ra cái khác thuộc tính đều nằm ở không biết trạng thái để cho tô mộ tương đối an tâm là cái kia trạng thái suy yếu bị linh thực dược tề ăn mòn sau đó nguyện bạch thời khắc này thuộc tính hiển nhiên bị đại phúc độ suy yếu mình vừa mới một k í c h kia phong bạo chi m u trực tiếp đối với hắn đã tạo thành gần mười vạn tổn thương cho dù hắn có một trăm vạn lượng máu cuộc chiến đấu này bản thân cũng có sức đánh một trận ta một cái mộ s i khuyết mệnh. g đại c h nói tổn thương con số từ mỗi tháng trắng trên đầu toát ra lượng máu của hắn trong nháy mắt giảm một đoạn gặp một đòn này sau đó hắn cũng không ngoài ý muốn hấp thu mấy người lính tia sinh mệnh sau đó lượng máu của hắn đạt tới một trăm vạn hoàn toàn khả năng gánh vác tô mộ công kích hắn cần làm chỉ có một việc tại lượng máu bị thanh trừ sạch sẽ trước đem tô mộ giải quyết một cái pháp sư mà thôi liền t i n h tổn thương cao hơn nữa cũng ngăn cản không nổi công kích của hắn chết đi nguyễn bạch vọt tới tô mộ trước người cặp tia cánh rơi giống như cương thứ một dạng hung hắn mà đâm về phía tô mộ phát động một đòn này sau đó nguyễn bạch giống như đã thấy tô mộ tử vong m i s nhưng mà ngay tại hắn cánh rơi đâm chúng tô mộ thân thể thì một cổ cường đại trở lực đem công kích của hắn cản lại đây là thạch phu thuật nhìn thấy nguyệt bạch sử dụng là vật lý công kích sau đó tô mộ quả quyết mở ra kỹ năng này cứng rắn ra cản trở trên cánh c ố t thứ cũng để cho mình miễn dịch lần công kích này ngươi làm cái gì cường lực nhất kích không có đưa đến hiệu quả nguyệt bạch mở mịt phát ra gầm lên giận dữ phong bạo chi m â u đáp ứng hắn chính là tô mộ lại một lần nữa cường lực công kích 105436, hai cái tổn thương con số liên tục phát ra lần công kích này kích phát pháp lực p h o n trào đến mấy cái bạo kích t a tô mộ thấy vậy có chút chắt lưỡi đối mặt nguyệt bạch một trăm vạn lượng máu mình lượng mã nạ kỳ thực là có chút căng thẳng nếu có thể bạo kích hai lần mà nói vậy mình là có thể có niềm tin tuyệt đối rồi ngươi chẳng qua chỉ là một cái pháp sư một cái mạo hiểm giả m à thôi ngươi không thể nào giết được ta lượng máu lại hàng một đoạn nguyệt bạch hoàn toàn bị ngọn lửa tức giận thôn p h ệ hắn huy động cặp kia cánh đối với tô mộ không ngừng phát động công kích từ tần số nhìn lên công kích của hắn tốc độ thật nhanh m i s m i s đáng tiếc là tại thạch phu thuật còn chưa có kết thúc trước n g u y ệ t b ạ c h công kích hiển nhiên vô pháp đối với tô mộ tạo thành tổn thương ít nhất thân ở ở tại suy yếu trạng thái công kích của hắn vô pháp đột phá tô mộ thạch phu thuật hắn cũng không biết tô mộ phóng ra thạch phu thuật là nhận được pháp thần huyết mạch g i a trì đối với vật lý công kích hiệu quả phòng ngự là cấp độ sss gấp ba cho dù hắn thân ở ở tại toàn thịnh trạng thái cũng không nhất định có thể đột phá đừng nói chi là hiện tại phong bạo chi mô trái lại tô mộ đối cứng đến nguyện mạch công kích trên tay phong bạo chi mô một cái tiếp tục một cái、21873. trong đó một lần công kích càng là xuất hiện bạo kích lần này lượng mạ nạ đủ rồi cái này bạo kích cũng để cho tô mộ thở dài một hơi tại mở ra năng lượng đánh thức điều kiện tiên quyết bản thân cũng bắt đầu sử dụng mạ nạ rồi chính là vì bảo đảm còn lại lượng mạ nạ có thể phóng thích đầy đủ kỹ năng lúc này nguyễn bạch cũng phản ứng lại tiếp tục sử dụng vật lý công kích là không cách nào giải quyết tô mộ người cái tên này cũng chớ quá đắc ý hắn cặp kia con mắt đỏ ngầu chảy ra huyết lệ một giây kế tiếp tô mộ nhất thời cảm giác đến vật gì đó áp hướng mình đó là một loại cực hạn cảm giác n ộ t n ạ t tại này cổ cảm giác ngột ngạt phía dưới tô mộ thế giới trước mắt phát sinh biến hóa mình vậy mà chẳng biết lúc nào đi tới một phiến trên huyết hải tình huống gì tô mộ chân mày gắt gao véo tại một khối trước mắt đã không thấy nguyệt bạch tung tích lúc này tô mộ phát hiện thân thể của mình đang hạ xuống dưới chân huyết hải tựa hồ sắp thôn vệ mình tô mộ theo bản năng muốn sử dụng tiềm thức tránh thoát lại phát hiện không làm nên chuyện gì một loại cảm giác vô lực đem hắn bao phủ rất nhanh huyết hải triệt để không có qua tô mộ thân thể thanh hôi khí tức thoáng cái rót vào núi của hắn bên trong Loại c ả một giác với c đó so h trăm chín ó chịu h mươi hai một trăm chín mươi hai cách mỗi mấy giây tô mộ lượng máu liền sẽ khấu trừ một đương nhiên sử dụng kỹ năng này nguyện bạch cũng không cách nào tiến hành động tác khác hai người cùng nhau lâm vào ảo ảnh thế giới bên trong muốn tránh thoát kỹ năng này biện pháp duy nhất chỉ có một cái b ă n g vào cường đại tinh thần lực thoát khỏi sợ hãi trói buộc vượt qua m u ô n t r ù n g sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm ba mươi năm nguyện bạch phản kích sợ hãi là mỗi cá nhân từ lúc sinh ra đã mang theo tình cảm vô luận là hạ người gì đều sẽ có cảm giác đến sợ hãi thời điểm đó cũng không phải ngượng ngùng gì sự t ì n h tô mộ cũng không ngoại lệ bị huyết hải thôn vệ sau đó hắn hết sức đánh phía trước muốn nổi lên mặt nước nhưng khi hắn quen thuộc cổ kia chết chìm cảm giác sau đó kia l i ề u mạng dãy rủa thân thể đột nhiên ngừng lại tất cả tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng b ế t b á t như vậy phát hiện một điểm này sau đó tô mộ lý trí tại lúc này khôi phục lại hô hắn tại trong biển máu dùng sức hít một hơi bất luận người nào đều hiểu ở trong nước miệng to hít hơi đó không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết có thể tô mộ cũng tại biển máu này bên dưới tự do hít thở lên không ngừng hít hơi thổ khí hắn từng bước thích đứng đây một phiến huyết hải cũng vừa lúc đó xung quanh vùng này huyết hải biến mất không thấy n g u y ệ t bạch cũng không biết tô mộ tinh thần t r ị vượt qua 2.000 điểm huyết tượng loại kỹ năng có lẽ ngay từ đầu có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả nhưng khi tô mộ kịp phản ứng sau đó hắn kia vượt qua tinh thần t r ị liền sẽ phát huy tác dụng huyết hải hoàn toàn biến mất tô mộ cũng từ thảo ả n h trong công kích thoát khỏi đi ra trước mắt của hắn xuất hiện n g u y ệ t bạch tấm kia khuôn mặt dữ thợn cuốn p h ủ c h ấ n người sau còn chưa phản ứng kịp tô mộ dơ cao phát trượng hung hãn mà chấn tải trên mặt đất cường đại trùng kích trong nháy mắt đem nguyện bạch cho chân trắng phong bạo chi mô tô mộ trên tay hiện ra một thanh chừng mâu tại khoảng cách này phía dưới c người bản n k h ô cần trực cái Bạch cái kích, khắc cái c thần ném, xuyên xuyên Nguyệt thân nữ mắn này hiện nhiên đứng ở tô mộ bên này. Bất quá thân là một một may một mộ một tiếp thấu thể. tô Bất thân Lại quá qua, bạo 21873. là là ở n g đ ạ buộc, b Nguyệt ạ hắn kháng không kích phong chi tỉnh h táo ngất năng cũng công liền Người. gặp tức lực lập lại. yếu, mâu sau bạo đó, vừa muốn mở miệng nói gì tô mộ trong tay pháp trượng đã đập vào trên đầu của hắn nguyệt bạch một lần nữa lâm vào choáng váng trong trạng thái phong bạo chi m u tô mộ không chút k h á c khí cho dù lượng mạng nạ căng thẳng vẫn là sử dụng công kích mạnh nhất kỹ năng nguyện bạch lượng máu đã tràn ngập nguy cơ lại đến mấy lần công kích là có thể đem hoàn toàn giải quyết nhưng mà tô mộ đánh giá thấp cái này khiếu n g u y ệ t thành chủ thực lực ngay tại mình công kích lại một lần nữa xuất thủ thì vị thành chủ này trên thân xuất hiện một tầng sương máu m iss sương máu đem lại một phát phong bạo chi m u cả lại đồng thời cho n g u y ệ t bạch thời gian thở dốc hắn không có tiếp tục cùng tô mộ q cái dày sau lưng cánh rơi nhanh chóng x ố i rục thoáng cái bay lên ngươi so sánh ta tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại thân là một cái mạo hiểm giả ngươi có thể đi tới bước này xác thực rất tốt không trung nguyệt bạch giọng điệu mang theo mấy phần thưởng thức hắn nhìn chằm chằm đến tô mộ kia mặt mũi dữ t ậ n còn đang rung động nhưng ngươi cũng đến đây chấm dứt chờ ta khôi phục sau đó ta nhất định sẽ khiến ngươi hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này g i a hỏa này muốn chạy trốn nghe thấy lời nói của hắn tô mộ chân mày khẩn túc nhất thời phản ứng lại nguyệt bạch lượng máu đã thấy đ ấ y đây là mình làm sạch hắn cơ hội tốt nhất tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn tô mộ nhìn chằm chằm đến nguyệt bạch trên thân tầng kia s ư n g máu vậy hẳn là một cái cùng thạch phu thuật tương tự phòng ngự kỹ năng chỉ cần là kỹ năng sẽ có kết thúc thời gian thành chủ đại nhân đây là tính toán chạy trốn sao tô mộ âm dương q u á i khí hô lên hừ n g u y ệ n bạch quả nhiên không nhịn được loại giọng nói này ánh mắt âm u phát ra hử lạnh chuyện cho tới bây giờ hắn trước thành chủ đã là không giữ được mà hết t hệ tất cả đều bái tô mộ ban tặng khẩu khí này hắn nói cái gì cũng không nuốt trôi thành chủ đại nhân nếu như hôm nay chạy trốn về sau sợ là không có cơ hội lại đối phó ta ta bảo đảm sẽ ẩn nó tại trong rôn đô không cho ngươi một chút lớn cơ hội tô mộ mở miệng lần nữa những lời này để cho nguyễn bạch ánh mắt buộc phát âm u lạnh lẽo liên tính hắn là một cái cường đại ma vật nhưng cũng không cách nào bước vào vương đô đối phó tô mộ nguyệt bạch lâm vào trong do dự tầng kia xương máu còn có thể kéo dài một đoạn thời gian hắn hoàn toàn có cơ hội có thể tại tại đây giải quyết tô mộ một cái mạng đây là ngươi tự tìm nguyệt bạch thanh âm trầm thấp vang lên pháp lực hậu thuẫn cùng lúc đó tô mộ cũng không có do dự trực tiếp mở ra hậu thuẫn kỹ năng tư thái phòng ngự cái này còn không xong tô mộ tiếp theo mở ra phòng ngự kỹ năng không chung nguyệt bạch cặp kia trên cánh dịn da máu đỏ tươi mình có thể thấy rõ ràng nguyễn bạch sinh mệnh trị đột nhiên thấp xuống m ộ ư ơ i vạn điểm hắn hao phí những cái k i a lượng máu h i ệ n nhiên là tính toán đối với tô mộ tiến hành tuyệt sát huyết chi kích kèm theo quát to một tiếng những cái k i a huyết dịch ngưng tụ thành một cái đại kích từ tạo hình nhìn lên đây đại kích so sánh tô mộ phong bạo chi mâu còn phải phong cách đi chết đi nguyễn bạch giống như một cái dạ xoa cầm trong tay huyết kích từ không chung đối với tô mộ phát động tấn công đón đỡ tại hắn rơi xuống đồng thời tô mộ giơ tay lên bên trong cơn trượng bày ra đón đỡ tư thế không phải vật lý công kích để cho tô mộ bất ngờ là đón đỡ cũng k có có vô có hiệu nói do kỹ năng này là pháp thuật tổn thương tự có năm mươi pháp thuật khẳng tính lại thêm tư thái phòng ngự bên dưới cắt giảm ba mươi pháp thuật tổn thương theo thứ tự giảm dần xuống nguyện bạch một kích này tổn thương cao đến mười vạn điểm cho dù những cái kia gắn lại chiến sĩ lên tới bốn giai cũng tuyệt đối đến không được đây đáng sợ nhất kích đây là n g u y ệ t bạch nằm ở trạng thái suy yếu xuống tổn thương tuyệt đối không thể để cho cái g i a hỏa này chạy trốn tô mộ ánh mắt vô cùng lạnh lẽo cho dù không có nhiệm vụ t h ư ờ n g bản thân cũng tuyệt không thể bỏ qua cho n g u y ệ t bạch địch nhân như vậy chương hai trăm ba mươi sáu khẳng khái thành chủ đại nhân trái lại n g u y ệ t bạch hắn tự nhận là một đòn này nhất định có thể miễu sát tô mộ cho nên thả rằng tiêu hao bản thân lượng máu cũng muốn sử dụng kỹ năng này có thể tô mộ trên đầu toát ra cái kia tổn thương con số lại khiến cho hắn giật mình càng làm cho hắn bất ngờ là mấy vạn tổn thương công kích vậy mà cũng không thể giết chết tô mộ một cái như vậy mạo hiểm giả chạy n g u y ệ t bạch trong đầu của c h ỉ còn lại có một cái ý niệm trước mắt người mạo hiểm này đã vượt quá tưởng tượng của hắn ít nhất lấy trước mắt hắn trạng thái tuyệt đối không thể là tô mộ đối thủ n g u y ệ t bạch mở ra hai cánh đột nhiên hướng phía vùng trời bay đi trong phòng từ không biết tên chất liệu chế tạo trần nhà bị hắn mạnh mẽ đụng nát thanh chủ đại nhân đừng trốn a ta liền không chống nổi a mắt thấy nguyện bạch bay đi tô mộ liền vội vàng phát ra hô to n g u y ệ t bạch hiển nhiên sẽ không lại bị dạng này phép khách tướng đ ầ u cũng sẽ không hướng phía không trung bay đi không thể để cho gia hỏa này chạy trốn tô mộ quả quyết mở ra ma pháp thị giác bắt đến n g u y ệ t bạch lộ tuyến phi hành gia hỏa này đang hướng phía p h ủ thành chủ trên tháp cao bay đi t h i ệ m thức tô mộ quả quyết quyết đoán lóe lên một cái đi tới tháp cao phía trên đứng tại cái kia khán đài vị trí n g u y ệ t bạch bay lên trên thân ảnh rõ ràng bại lộ tại trong tầm mắt của mình mà trên người của hắn tầm kia s ư n g máu lúc này cũng đã biến mất không thấy đi chết đi tô mộ trên cao nhìn xuống giống như một cái thẩm phán giả thánh quang đạp kích dưới bầu trời đêm một đạo rực rỡ thánh quang hiện lên tinh chuẩn rơi vào n g u y ệ t bạch trên thân một đòn này chẳng những đã tạo thành gấp đôi tổn thương càng là đã tạo thành điểm bạo kích、200900. nhưng dù cho như thế n g u y ệ t bạch cũng còn sót lại một ít lượng máu hắn quả quyết quyết đoán hướng phía tháp cao hướng ngược lại bay đi muốn thoát đi c h â u ngồi này khiếu nguyện thành người đi sao tô mộ thân ở ở tại tháp cao bên trên mắt hưng cùng ma pháp thị giác cùng nhau mở ra trạng thái nguyện bạch thân ảnh căn bản không trô ẩn trốn người này tốc độ phi hành nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá mình thi pháp tốc độ phích lịch lôi quang mấy đạo lôi quang liên tục t h i ể m thước thân ở ở không trung nguyệt b ạ c h không có chút nào bất ngờ bị lôi điện đánh rơi người đánh chết nguyệt b ạ c h thu được m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp thu được năm mươi điểm thuộc tính bốn mươi điểm điểm kỹ năng thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất d i ệ t chi thể thu được một điểm thể chất thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng mấy cái nhắc nhở liên tục xuất hiện đánh chết nguyệt mạch sau đó tô mộ lấy được kinh nghiệm chỉ trực tiếp tăng lên một cấp một nửa đây cũng nói đối phương ít nhất là tứ giai cấp độ bột ma vật người hoàn thành nhiệm vụ điều tra khinh khí cầu rơi xuống c h â n tướng cùng lúc đó tổng chỉ huy thần lạc giao cho mình nhiệm vụ cũng thay đổi thành hoàn thành trạng thái cuối cùng cũng giải quyết cái phiền toái này rồi tô mộ thở dài nhẹ nhõm trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hưng phấn nhanh đi nhặt đồ vật hướng phía n g u y ệ t bạch rơi xuống địa điểm chạy tới tô mộ không khỏi có chút mong ngợi vị thành chủ này đại nhân cũng sẽ không như vậy keo k i ệ t đi đây là một đầu ma vật nhìn qua là hút máu ma thú nó tại sao sẽ ở khiếu nguyện nội thành phủ thành chủ bên kia có tình huống chẳng lẽ nói là hắn tập kích phủ thành chủ hắn là bị thành chủ đại nhân giết chết sao đi đến rơi xuống điểm sau đó tại đây trông coi một đám binh sĩ bọn hắn chính tại đối với cỗ thi thể kia không ngừng đánh giá cũng không biết đầu này ma vật chính là bọn hắn trong miệng thành chủ đại nhân tô mộ sai bước đi qua mạo hiểm giả đầu này ma vật là ngươi đánh chết sao một người lính hướng về phía tô mộ dò hỏi hắn cũng không phải cái gì ma vật tô mộ cười trả lời ngươi nói cái gì gia hỏa này không phải ma vật kia hắn là cái gì bên cạnh sĩ binh hiển nhiên không hiểu ý của lời này tô mộ không co che giấu lên giọng gia hỏa này chính là chúng ta kinh yêu thành chủ đại nhân a điều này sao có thể ngươi biết mình ở nói cái gì sao mạo hiểm giả chú ý lời nói của ngươi đám binh lính liên tục phát ra hô to không có một người tin tưởng tô mộ nói khiếu nguyệt thành thành chủ dĩ nhiên là một đầu ma vật bọn hắn lại bị một đầu ma vật lừa gạt lâu như vậy ta phụng vương đô chỉ huy sứ thần lạc mệnh lệnh của đại nhân tiến hành điều tra việc hiện tại thật sự đã bày ở trước mắt ta phải đem người này đầu lâu mang về p h ụ c mệnh tô mộ mang ra thần lạc đẩy ra ngăn ở trước người vệ binh đi đến nguyệt bạch bên cạnh thi thể người thu được n g u y ệ t bạch đầu lâu người thu được kỹ năng huyết hải chi nhãn người thu được trang bị thị huyết chi giới tổng cộng tuân ra ba món đồ một cái d a o nộp nhiệm vụ vật phẩm một bản sách kỹ năng còn có một cái trang bị huyết hải chi nhãn é cấp sử dụng sau đó có thể mang đối phương kéo vào h u y ễ n cảnh thế giới mỗi giây đối tạo thành sinh mệnh trị một tổn thương cho đến chết t h ì pháp mục tiêu tinh thần trị càng cao càng dễ dàng thoát khỏi huyết tượng thời gian đi lầy hai mươi bốn giờ thị huyết chi giới cấp lực lượng hai trăm n h a n h nhẹn hai trăm thể chất hai trăm tạo thành tổn thương sau đó có xác suất hồi âm nên lần tổn thương 20% sinh mệnh trị nhu cầu tứ giai cấp một không tệ a nhìn thấy kia vốn sách kỹ năng sau đó tô mộ hồi tưởng lại mình ở trong biển máu nhìn thấy cảnh tượng cũng đã minh bạch mình tại sao có thể tránh thoát ra huyết tượng đây là một cái khống chế thêm tỷ lệ phần trăm tổn thương kỹ năng đối phó tinh thần trị thấp đ ị c h nhân hiệu quả cường đại a tô mộ trực tiếp học tập kỹ năng này đồng thời mở ra cột kỹ năng không hề nghi ngờ kỹ năng này có thể tiếp tục thăng cấp huyết hải chi nhãn thành công lên tới cấp độ ss mãn cấp sau đó kỹ năng này tỷ lệ phần trăm tổn thương cũng thay đổi thành hai phần trăm thời gian đi lấy biến thành m ộ ư ơ i hai giờ rất có thể tô mộ đối với kỹ năng này hiệu quả vẫn là rất hài lòng trên căn bản chỉ cần là tinh thần t r ị không cao đ ị c h nhân kỹ năng này hoàn toàn có thể làm đón sát thủ còn có chiếc nhẫn kia mặc dù là vật lý trắc n g h i ệ p thuộc tính thế nhưng cái hút máu hiệu quả pháp thuật công kích hiển nhiên cũng có thể kích động nói tóm lại vị thành chủ này đại nhân đối với mình thật đúng là khẳng khái a chương hai trăm ba mươi bảy câu cá tô mộ dùng hút máu chiếc nhẫn thay cho rồi sơn dương nhân trí giới về điểm kia trí lực cùng tinh thần bản thân đã coi thường chỉ phải đem lượng máu lên tới đi bằng vào cái này hút máu chiếc nhẫn hiệu quả ta chính là cái không cái chết thẳng thẳng a trên mặt mang nồng đậm nụ cười tô mộ chuyển thân chuẩn bị rời khỏi mạo hiểm giả g i a hỏa này thật sự là n g u y ệ t bạch đại nhân sao nợp lợ cờ binh sĩ hiển nhiên còn không dám tin tưởng đúng tô mộ nặng nề gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói chờ ta trở về vương đô phục mệnh sau đó hẳn sẽ ăn có mới nhậm chức thành chủ đến trước nhậm chức nghĩ không ra nguyện bạch đại nhân cứ nhiên là đây một đầu ma vật gồm ta còn như vậy kính trọng hắn nhất định phải đem đây ma vật nghiền xương thành cho đã nhận được xác nhận sau đó đám binh lính tất cả đều lâm vào phẫn nộ bọn hắn không cách nào nhịn được bị một cái ma vật chi phối lâu như vậy những người này vây quanh n g u y ệ t bạch thi thể khơi thông tâm tình của bọn hắn tô mộ nhìn đến một màn này có chút thổ thức bất quá đây cũng là n g u y ệ t bạch hẳn có kết cục tiếp theo nên làm chút cái gì chứ ban đêm cũng không có đi tới vương đô khinh khí cầu giải quyết vị thành chủ này đại nhân thời gian tốn hao cũng mới hơn một tiếng ngoại thành phố bản còn có dã quái cũng đều còn chưa đổi mới đâu hồi đi thu xếp đồ đặc đi t tốt? Tốt tích, tích, tích. đang lúc này một đầu tin tức bắn ra ngoài mở ra cái kia tin tức nhìn thấy phía trên nội dung sau đó tô mộ nhớ mày xin chào a tô pháp thần ta gọi là long phi không biết ngươi có nghe nói hay không qua tên của ta ta có một chuyện muốn tìm ngươi thương lượng hy vọng ngươi thấy sau đó có thể hồi phục một hồi long phi đối với cái tên này tô mộ có chút nghe thấy có không ít thiệp còn chuyên môn giới thiệu qua vị này long đội trưởng nói thật tô mộ thì không muốn cùng vị này long đội trưởng giao thiệp nhận được thần đồ trò chơi trùng kích sau đó toàn thế giới quy tắc đều ở đây phát sinh biến hóa vị này long đội trưởng chẳng lẽ là muốn để cho mình giúp đỡ duy trì trật tự lần nữa cân nhắc sau đó tô mộ vẫn là quyết định nghe trước một chút long phi lại nói cái gì đó chuyện gì hắn phát ra ngoài tin tức mang theo một c h ổ lạnh lùng cũng biểu lộ thái độ của mình tô phát thần ngươi cuối cùng cũng hồi phục long phi cũng rất mau trở lại phục rồi tin tức tô mộ nhìn đến cái tin tức này chưa có trở về tính toán một lát sau long phi bên kia lại phát tới tin tức là như vậy ngươi hẳn biết hiện tại có rất nhiều người cũng muốn xuống tay với ngươi trong khoảng thời gian này cũng biết ra phong ba không nhỏ ngay tại trong hai ngày này một cái hạng ba thành phố phổ thông tiểu khu càng là phát sinh bạo tạc thấy long phi nhắc tới mình tiểu khu tô mộ có chút bất ngờ chẳng lẽ ra hỏa này phát hiện mình sao Nói với t a những thứ này thứ gì? t là có ý ô mộ bất động thanh sắc phát một đầu tin tức long phi rất mau trở lại phục nói ngươi cũng biết thần đồ trò chơi đối với thực tế mang theo trúng kích rất nhiều người đều tiến vào trò chơi nhân thủ của chúng ta thật sự là có chút sai không tới cho nên ta muốn mời ngươi giúp một chuyện làm ra một cái thanh minh biểu thị ngươi cư ngụ ở hoa đều đây là chúng ta an bài địa chỉ tô mộ nhìn đến cái kia địa chỉ lập tức phản ứng lại long phi đây là muốn mượn mình tay câu ca a cũng vậy thay vì để cho những thế lực kia khắp nơi hạ thủ không bằng cho bọn hắn một cái mục tiêu rõ rệt sau đó đem một lưới bắt hết chỉ là như vậy phương pháp thấy thế nào đều là một cái bẫy ngươi làm sao bảo đảm những người đó trong buổi h ọ câu tô mộ phát tin tức hỏi vậy chút ra hỏa đã điên cho dù bọn hắn biết rõ khả năng này là một cái tin tức giả nhưng chỉ cần có một chút có khả năng bọn hắn liền sẽ bí quá hóa liều hơn nữa liền tính thất bại bọn hắn cũng biết cho rằng ngươi cùng chúng ta đã đạt thành nhận thức chung nếu như vậy bọn hắn liền sẽ đem mục tiêu đặt ở hoa đ ề u long phi cấp ra giải thích những người đó khổ nổi tìm kiếm tô phát thần đã đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trình độ cho dù biết có bấy dập những người đó cũng biết phấn đấu quên mình chui vào trong đây đã là một cái dương n h ư rồi tô mộ híp mắt suy tư đối với những cái kia nút trong bóng tối định nhân mình cũng không để ý bọn hắn mang đến uy hiếp còn không bằng tiếu nguyện thành bên ngoài những ma vật kia tiếp theo ta phải đi ngoài tường trong đó là không cách nào lọ g ặ c điều này cũng có nghĩa là trong thật tế sự tình ta không có thời gian xử lý nếu nói như vậy vậy liền cho long đội trưởng cái thể diện đi tô mộ đã có quyết định cho dù là một ít b ò sát giải quyết bọn hắn cũng phải lãng phí thời gian của mình cùng long phi hợp tác không thể nghi ngờ là cùng thắng cục diện ta phải thế nào lên tiếng minh nếu như là tại trong t h ậ t tế mà nói ngươi thay ta phát không phải tốt tô mộ phát ra tin tức điểm này ta cũng rất rõ ràng chúng ta bên này thảo luận sau đó có ý tứ là để ngươi ở trong game phát long phi cho ra trả lời ở trong game phát như thế ngoài tô mộ dự liệu mình ở kênh tán g â u bên trên nắm giữ đặc biệt dấu hiệu chỉ cần phát ra tin tức quả thật có thể có săn sức thuyết phục nhưng đồng dạng chỉ cần mình phát ra cái kia địa chỉ nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn ngươi xác định sao thân ô Mộ ư g là nhân g i phát tin liên vật chính tô mộ bày ra một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện thái độ mở ra kênh tàng gấu hắn bắt đầu biên tập lên ta biết trên thế giới có rất nhiều người đều ở đây tìm ta các người mang đến phiền thoái đều thật để cho ta có chút nhức đầu không biết các ngươi có can đảm hay không dám đến ít ít ít ít ít nơi này ta rất muốn nhìn một chút các ngươi những người này đến tột cùng có thể hay không muốn tam ệ n h vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm ba mươi tám trong gió lốc cái tin tức này mang theo nồng nặc khiêu khích thí vị càng đem pháp thần nơi có sẵn cổ kia tự tin tinh tế triển hiện ra tô mộ đây là tại hướng về thế nhân tuyên bố ta pháp thần tuyệt đối không hướng về bất kỳ thế lực t à ác túi đầu ngay tại hắn phát ra cái tin tức này sau đó tia nổi bật dấu hiệu rất nhanh sẽ bị k a n h tán gẫu bên trên đám người t r ờ i chứng kiến rồi ngoa tạo tô pháp thần tự bạo địa chỉ thật hay giả đây cũng quá cái quái gì vậy kích thích đi tô pháp thần cư nhiên ở tại hoa đề địa chỉ này có chút quen thuộc a giống như là một khu nhà giàu a phí lời tô pháp thần loại cấp bậc này cũng không được tại khu nhà giàu sao những lời này là ý gì a là tuyên chiến sao t a có chút hiếu kỳ tô pháp thần tại trên thực tế có phải hay không đã có thể phóng thích đủ loại kỹ năng nghe khẩu khí này thật giống như a thật sự muốn tới kiến thức một hồi a đang như dự liệu đó cái tin tức này đang nói chuyện trời đất k a n h bên trên đưa tới sóng to gió lớn vô số đám người chơi sinh ra kịch liệt thảo luận tô pháp thần ở thời điểm này bạo xuất địa chỉ của mình vậy tương đương là tại hướng về tất cả có dụng ý khác người hạ chiến thư a còn chúng ăn dưa nhóm có thể rất ưa thích nhìn dạng này hy mã tô mộ nhìn đến vô số người chơi bàn tán sôi nổi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt náo nhiệt này mặc dù là mình đưa tới nhưng náo nhiệt này mình thật đúng là sẽ không đi vào trong thấu Tích, tích, tích, vặt chặt văng lên. Như vậy thì có thể, chúng ta thoả hết Như gì văng chúng đáng, năng Long gửi lên. bên an phiền toái toàn vậy có có kia ra sẽ sửa ở bài khả loại toái bảo đem đảm. đạm đồ làm mộ Phi phục, bộ quét duy dọn. tới trì trong nhiều, tại trong sau đó, Tô hồi hắn trò biệt rất đủ hoa đều tô mộ đang nói chuyện trời đất k a n h bên trên nói cái kia địa chỉ nơi nơi này là một nơi thương nghiệp khu biệt thự lúc này tại đây đại đa số nhà ở tất cả đều đổi người rồi tiểu khu bảo an cũng đổi thành nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên Chứ chỗ đó ra nơi này càng là gắn thêm không ít thò đầu trong một ngôi biệt thự long phi ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay một đ i ề u thuốc ta còn thực sự không muốn đến g i a hỏa kia dễ dàng như vậy liền cùng chúng ta hợp tác chính là a long đội g i a hỏa kia đáp ứng cũng quá nhanh đi bên cạnh hai cái đội nhân viên gương mặt vô cùng kinh ngạc bọn hắn còn tưởng rằng vị này tô pháp thần sẽ không tiếp nhận đề nghị của bọn hắn ai biết đối phương cư nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy xem ra cái này tô mộ cũng muốn giải quyết những cái kia phiền thoại à có cơ hội thuyết phục hắn vì chúng ta hiệu mệnh sao văn diệu đứng tại long phi sau lưng trên tay cũng tương tự cầm lấy một điếu thuốc không dễ dàng như vậy long phi hút mạnh một cái khói lắc lắc đầu cùng tô mộ nói chuyện hợp tác thời điểm hắn có thể cảm giác đến tô pháp thần cổ kia lãnh đ ạ m cũng chính bởi vì dạng này hắn những cái kia chiêu mộ nói cũng tất cả đều nén trở về cùng ta muốn một dạng văn diệu đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười tiếp theo thời gian bên trong chúng ta nhưng có bận rộn đội phó những tên kia thật sẽ đến tại đây chịu chết sao bên trên đội viên thấp thỏm hỏi văn diệu nghe vậy n i ế n h miệng lên trong tầm tay đột nhiên nổi lên một đoàn hóa diễm bọn hắn biết ngay tại tô mộ tin tức phát ra ngoài không lâu sau các nơi trên thế giới giống như bị một cái sấm r ề n nổ một dạng phiêu lựa q u ố c g i à n nạ đ ờ trong phòng làm việc điện thoại vang lên không ngừng làm sao hắn nhận điện thoại biểu tình rất là không vui cái gì ngươi nói là thật nhưng khi nghe thấy bên đầu điện thoại kia tin tức t r u y ề n đến sau đó hắn đột nhiên đứng lên cả người lâm vào trong điên cuồng vậy ra hỏa lá gan cũng quá lớn đi lại dám ở thời điểm này cùng chúng ta tuyên chiến hắn đây là đang tự tìm đường chết văn phòng bên trong vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ giản nạ đờ cúp điện thoại lập tức lại cầm lên giúp ta đem điện thoại tiếp ra ngoài ta muốn tìm x i nhi chị dô nói chuyện một chút đợi hơn mười phút sau đó điện thoại đường dây đường ố i giản hướng phía đầu kia mở miệng nói sì nhi chị dô tiên sinh ngươi hẳn nghe nói đi ta n g h e nạ ó đợi các h ạ x g sine chị dộ dùng một ngụm lưu loát phiêu lượng quốc nói trả lời là chúng ta nên liên thủ lúc này g i ạ n nạ đ ờ lên tiếng lần nữa ta đã xin phép qua vị kia ý tứ chúng ta tại hát quốc nhân mã sẽ toàn lực phối hợp x i n e chị dộ rất nhanh tỏ thái độ nói g i ạ n nạ đ ờ nghe được câu này không khống chế được phá lên cười vậy sẽ để cho chúng ta cùng nhau đem vị kia tô pháp thần đưa vào địa ngục đi trên thế giới không chỉ là g i ạ n nạ đ ờ cùng x i n e chị dộ đặt thành nhận thức chung cũng không thiếu nhớ đưa tô mộ vào chỗ chết thế lực lẫn nhau giữa đạt thành ăn ý bọn hắn phân tán tại hát quốc các nơi nhân mã tất cả đều bị sai đi trước hoa đều đương nhiên những người này cũng sẽ không dễ dàng rút lui càng là tại loại này nguy cấp những người này càng cần bảo trì bình thản đến hoa đều sau đó bọn hắn biết lai bắt đầu tiến hành quan sát chỉ có xác định tô pháp thần thật tại mục tiêu địa điểm sau đó những người tài giỏi này sẽ chọn đ ộ n g thủ chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là tại bọn hắn đạp và o hoa đều một khắc kia trở đi trận cục này cũng đã bắt đầu rồi sz thành phố một đám người thân ở ở tại huyên náo trong quán rượu đủ loại mỹ nữ tại bên cạnh của bọn hắn không ngừng đ u n g đưa vậy cái tô pháp thần tự bạo địa chỉ các vị thấy thế nào có người phát ra hô to tại âm nhạc quấy nhiễu bên dưới trò chuyện những này tựa hồ không quá thích hợp nhưng hắn bên cạnh những người đó nhưng cũng không để ý đây vừa nhìn chính là cái cục một người đi theo hô to hoàn toàn không có tị hiềm ý tứ bất kể là thật hay giả ra hỏa kia tự bạo địa chỉ chúng ta làm sao cũng phải đi ý tứ ý tứ lại một cái âm thanh văng lên vậy liền bỏ phiếu đi rất nhanh chương n n g hai u q trăm ba mươi chín đơn giản thế giới quan phong bạo trong lòng có cái gì rất nhiều người sợ rằng nằm mộng cũng không nghĩ tới nhắc lên trận gió lốc này nhân vật chính kỳ thực khoảng cách trận gió lốc này một mươi vạn tám ngàn dặm xa dạng sáng bốn giờ trời còn m ư tối tô mộ sẽ khoan hồng lớn thoải mái d ư ờ n g leo lên lên triệu hồi ra thần đồ thủy tinh hắn đăng nhập vào trò chơi bên trong thời gian còn rất sớm toàn bộ khiếu nguyện thành cũng nằm ở trong yên tĩnh tô mộ một thân một mình đi trước ngoại thành đem những cái kia đổi mới sau đó quái vật từng điểm từng điểm giải quyết chạy trốn mấy cái bản đồ sau đó hắn quét qua một lần dung nham h à n g động phó bản ngoại trừ rơi xuống trang bị ra còn tôn ra không ít chức nghiệp chứng minh một cái chức nghiệp chứng minh một nghìn kim tô mộ không có chút nào khắc khí đem các loại chức nghiệp chứng minh đặt ở tương đối nổi bật trong k h o sau khi làm xong trời cũng triệt để sáng lên k h i ế u nguyệt nội thành đám nở t ỡ cờ bắt đầu bận rộn đi trước vương đô khinh khí cầu cũng tại làm chuẩn bị tô mộ mua vé thuyền leo lên trước này khinh khí cầu nguyệt bạch đã bị giải quyết ma thú tập kích khinh khí cầu chuyện như vậy cũng không có tái diễn trong toàn bộ quá trình khinh khí cầu tiến lên vừa nhanh lại thận trọng mạo hiểm giả ta ở đây cung kính chờ đợi đã lâu khi khinh khí cầu đến vương đô sau đó một người đi tới tô mộ trước mặt t h ầ n lạc đại nhân tô mộ nhìn người tới sau đó có chút bất ngờ khiến nguyệt nội thành chuyện xảy ra ta đều biết rồi thần lạc đi thẳng vào vấn đề khiếu n g u y ệ t thành phát sinh ngày hôm qua này bao lớn sự tình đã có người đi suốt đêm hướng vương đô tiến hành báo cáo đây là n g u y ệ t bạch đầu lâu tô mộ lấy ra n g u y ệ t bạch đầu quả nhiên là bất tử sinh vật thần lạc hướng về phía khỏa này đầu lâu quan sát một hồi biểu tình ngưng trọng đây là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận bọn hắn vậy mà để cho một vị bất tử ma vật đảm nhiệm lâu như vậy thành chủ thần lạc trong giọng nói mang theo một cổ phẫn nộ thân là vương đô tổng trị huy sứ hắn hiển nhiên đối với ma vật phi thường thống hận ngươi làm rất tốt vì thế ta đặc biệt xin chỉ thị quốc hội đặc phê ngươi đi tới vương đô bảo khố chọn một dạng thích hợp vật phẩm với tư cách phần thưởng của ngươi phía trước nói tô mộ cũng không thèm để ý nghe thấy vương đô bảo khố sau đó hắn nhất thời hai mắt sáng lên như vậy lớn vương đô trong bảo khố nhất định là có có thể làm cho mình hài lòng tưởng thưởng đi chúng ta khi nào đi tô mộ không kịp đợi do hỏi trước tiên cùng ta đi tới quốc hội đi những đại nhân vật kia muốn gặp ngươi t h â n lạc trả lời đây cũng là hắn đặc biệt chờ ở nơi này tô mộ nguyên nhân vậy rồi mời đi tô mộ so một cái thủ thế thần lạc khẽ mỉm cười đi vào màu trắng tường rào sau đó tô mộ thấy được cái gì gọi là trắng lệ toàn bộ trên mặt đất bày khắp trói mắt bảo thạch xung quanh những nhà kia một cái nhà so sánh một cái nhà loa mắt thần lạc dẫn tô mộ đi tới một nơi đại sảnh tổng chỉ huy khiến cho thần lạc phụ mệnh đến trước phát tin hướng theo thần lạc phát ra hô to phía trên đại sảnh một đám người đi ra bọn hắn cắt chạm tại một nơi trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tô mộ cùng còn có thần lạc tô mộ đến một hồi tổng cộng mười người tướng mạo không giống nhau phía trên những người đó không thấy thần lạc ngược lại hướng về phía tô mộ quan sát ngươi chính là vạch trần nguyệt bạch mạo hiểm giả đứng tại m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng một lao già dẫn đầu mở miệch trước đúng tô mộ ngầm đầu nhìn đối phương không tiêu ngạo không xỉm định ngươi là làm sao phát hiện ra hỏa kia là một đầu ma vật hướng ba giờ một cái mang theo kim quan nam nhân trẻ tuổi mở miệng hỏi ta cũng là từ một đầu ma vật trong miệng biết được tô mộ không có che giấu đem âm ảnh ma cùng tà thần sự tình nói ra những lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời để cho tại chỗ những người này không bình tĩnh bọn hắn cùng nhìn nhau biểu tình trên mặt tất cả đều mang theo một cổ sợ hãi mười hai giờ lão giả nhấn mạnh ngươi nói đều là thật chính xác trăm phần trăm tô mộ trả lời bầu không khí thoáng cái rơi vào trong trầm mặc tô mộ lặng lẽ quan sát những người đó biểu tình cũng không có lên tiếng mấy phút sau lão giả hít sâu một hơi giọng điệu mang theo mấy phần trận t ă n g tương mạo hiểm giả ngươi với cái thế giới này có bao nhiêu lý giải bất thình lình vấn đề để cho tô mộ có chút á khẩu không trả lời được mình với cái thế giới này hiểu bao nhiêu nói thật t h â n đồ trò chơi lúc mới bắt đầu tân thủ sổ tay bên trên giảng giải đồ vật cũng không nhiều lại lần nữa tay thôn đi đến vương đô dọc theo con đường này bản thân cũng đã làm không ít nhiệm vụ vẫn như cũ với cái thế giới này biết rất ít nói thật ta cũng không hiểu rõ lắm tô mộ thành thật trả lời lão giả gật đầu một cái đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý m u ố n hắn cười một tiếng hướng về phía thần lạc dùng một cái ánh mắt thần lạc hiểu ý mở miệng giảng giải lên ở trên cái thế giới này nhân tộc là hèn mọn nhất tồn tại chúng ta chỉ có thể co giúp ở tại bên trong tường thoi thót o chúng ta tạo hóa đã từng dựng nôn sẽ có vô số mạo hiểm giả được triệu hoán đến cái thế giới này dẫn dắt n h â n tộc chúng ta phát động phản kích chỉ có đến ngoài tường tòa kia tháp cao tầng chóc nhất tìm được đó thuộc về sáng thế thần vương tọa nhân tộc mới có thể trở thành cái thế giới chúa tệ ngay xong những lời này sau đó tô mộ rơi vào trong trầm tư cái thế giới này nhìn nghe có chút đơn giản a ý này không phải là mạo hiểm giả nhất thiết phải thông qua ngoài tường c ấ m khu tìm ra tòa nào đó tháp sau đó leo lên tháp tầng chóc nhất liền có thể qua cửa cái trò chơi này sao vậy phần leo lên kia sáng thế t h ầ n v ư ơ n g tọa cũng vừa vặn đối ứng cái trò chơi này ý nghĩa chính thành thần đương nhiên nói dễ làm coi như khó khăn t h ầ n bảo tọa như thế nào phạm nhân có thể ăn cắp vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm bốn mươi vật phẩm đặc biệt mạo hiểm giả con đường phía trước gánh nặng đường xa a tô mộ vẫn còn đang suy tư phía trên truyền đến lao giả thanh âm trầm thấp hy vọng ngươi có thể xông thẳng về trước ta biết tô mộ thu hồi suy nghĩ gật đầu một cái lao giả không tiếp tục nói gì nhiều ngược lại nhìn về phía thần lạc hai người ánh mắt sau khi trao đổi thần lạc tại tô mộ bên thai thì thầm nói đi theo ta tô mộ thần sắc vui mừng thần lạc đây là muốn dẫn mình đi vương đô trong bảo khố chọn thưởng cho a hướng theo hai người sau khi rời đi phía trên đại sảnh mười người cũng không hề rời đi lại có ma vật lẻ vào còn trở thành thành chủ như vậy vương đô bên trong phải chăng cũng có người đầu phục tà thần lao giả âm thanh vang lên có lẽ đây chỉ là một bất ngờ ba giờ phương vị người tuổi trẻ lái miệng nói bất kể như thế nào chuyện này nhất thiết phải nghiêm t r a đến cùng sáu giờ phương hướng tiếng nói của một cái nữ nhân vang lên nghe và o có chút linh hoạt kỳ hảo theo ta thấy chuyện lần này vẫn là đẻ xuống tốt hơn dù sao vương đô ủy phái thành chủ dĩ nhiên là một đầu ma vật đây nếu là chuyển tới cái khác trong chủ thành mặt mũi của chúng ta coi như bị ném ánh sáng bảy giờ đồng hồ phương hướng vang lên một tiếng nói thô lỗ ngươi đây là sợ mất mặt hay là sợ bị cha ra cái gì ta có cái gì tốt sợ nếu muốn cha vậy liền phất cờ giống trong cha mất mặt lại không chỉ là ta một người mấy người tại chỗ tựa hồ có cải và dấu hiệu đi đang lúc này lão giả phát ra một tiếng hô lớn địa vị của hắn rõ ràng cao hơn những người khác mọi người nhất thời không có âm thanh chuyện này đến đây chấm dứt một lát sau lão giả đ ẩ y nắp định luận hắn trước tiên từ phía sau cánh cửa kia đi vào trong rồi ra ngoài ánh mắt những người khác trao đổi lẫn nhau sau đó cũng lần lượt ly khai bên kia thần lạc dẫn dắt tô mộ đi tới một kho báo ra một đội trang bị hoàn hảo binh sĩ c h ấ n thủ ở cái địa phương này cũng vượt trội cái địa phương này không bình thường ta là thần lạc phụng mệnh mang vị này b ả o hiểm giả đi tới bảo khố chọn tường thường thần lạc lấy ra một cái lệnh bài dẫn đầu thủ vệ sau khi kiểm tra ra lệnh một tiếng mở cửa dây nặng cửa bị c h ầ m rãi mở ra tô mộ đi theo thần lạc đi vào bảo khố nhất thời bị bên trong bày la liệt bảo vật hấp dẫn ngươi chỉ có thể chọn một kiện nắm chặt thời gian đi thần lạc gầm thanh văng lên chỉ có thể chọn một kiện tô mộ biểu tình có chút thất vọng nhiều như vậy bảo vật mình cũng chỉ có thể lựa chọn một kiện n g ư ơ i chỉ có nửa giờ thời gian vừa đến mặc kệ ngươi chọn không có chúng ta đều phải rời khỏi t h ầ n lạc nhắc nhở Ngạch. tô mộ sửng sốt một chút liền hội vàng tại bảo khố này bên trong chọn lựa đầu tiên là là bày ra sửa sang lại trang bị các chức nghiệp đều có tô mộ đi tới một cái kiếm bên cạnh cầm lên nhìn thoáng qua diệu nhật bảo kiếm ép cấp lực lượng hai nghìn nhanh nhẹn một nghìn vật lý công kích ba mươi lúc công kích có sát xuất phá h o á i đối phương vũ khí nhu cầu đẳng cấp bày giai cấp một ngoa tạo vũ khí này thói x ấ a thanh kiếm này để cho tô mộ không nhịn được phát ra hô to nghĩ không ra bảo k h ố này bên trong cư nhiên có như vậy ra sức vũ khí có thể nhìn đến trang bị nhu cầu đẳng cấp sau đó hắn quả quyết buông lỏng thất giai mới có thể trang bị vũ khí có một d á m d n g a chờ mình lên tới cái kia đẳng cấp sau đó giết bột bạo xuất trang bị làm không tốt đều so sánh vũ khí này mạnh mẽ có sách kỹ năng sao tô mộ quay đầu nhìn về phía thần lạc muốn nói gì đồ vật đối với mình tăng lên lớn kia hiển nhiên là kỹ năng không có thần lạc trả lời để cho tô mộ có chút thất vọng hắn bất đắc d i quét nhìn khởi cái này bảo khố phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn đều là vũ khí trang bị còn lại đúng là đủ loại không biết tên bảo thạch còn có một ít nhìn qua đáng tiền vật phẩm luôn không khả năng chọn trang bị đi tô mộ cầm lên những cái kia trang bị nhìn nhìn trong đó không thiếu một ít mình bây giờ liền có thể trang bị thuộc tính quả thật không tệ so với bột bạo cao hơn một chút xíu nhưng trang bị như vậy đối với mình ý nghĩa cũng không lớn nếu thật là chọn những trang bị này mình coi như quá k h ờ rồi vừa văn pháp thần quyền trượng lên tới tứ giai nhiều hơn một cái từ cái vẫn là chọn bảo thạch đi tô mộ ánh mắt chuyển hướng kiên một đống bảo thạch đúng như dự đoán những thứ này đều là ma pháp vật phẩm phải t r ă n g phó thác từ cái ma pháp công kích mười phải t r ă n g phó thác từ cái bảo kích ba lấy ra pháp thần quân trượng tô mộ đem những cái kêu bảo thạch từng cái nếm thử có thể phó thác không tồi thuộc tính bảo thạch thật đúng là không ít có thể ôm lấy lại chọn một cái t ầ m tính tô mộ cũng không nóng nảy người cái tên này có thể hay không nhanh lên một chút thân lạc đứng ở một bên nhìn đến tô mộ ở đó một đống bảo thạch bên trong chọn tới chọn lui tức giận thúc giục không phải có nửa giờ sao thúc giục cái gì tô mộ trả lời một câu cũng không để ý thần l ạ c rồi khối đá này không tồi hắn rất nhanh tìm được một khoảng màu lam đá bên trong tản ra một đoàn vòng xoáy phải trăng phó thác từ cái bạo kích năm khối bảo thạch này có thể phó thác năm phần trăm bạo kích xem như trước mắt nhất ra sức một khối lại chọn một cái nói không chừng sẽ có tốt hơn muốn quả thực không tìm được liền khối này đi tô mộ không có gấp đem bảo khối này cho rằng nhà mình một khối k é n cá chọn canh nếu không có thần lạc ở bên cạnh nhìn c h ă m c h ă m hắn thật đúng là muốn đem nơi này bảo thạch toàn bộ bỏ bao mang đi thung vật phẩm thật đúng là đủ dùng nhưng nếu là mình thật như vậy làm đánh giá truy nã thế giới của mình thông báo liền sẽ xuất hiện lần nữa đây là nửa giờ thời hạn sắp đến bảo thạch chất chỗ sâu một tảng đá đưa tới tô mộ chú ý so sánh với cái khác rực rỡ bảo thạch khối đá kia là càng giống như là một khối thủy tinh nó bị đè ở đông đảo bảo thạch phía dưới là như vậy tầm thường giống như là một khối thủy tinh xâm nhập vào bảo thạch trong đống tô mộ hứng thú đem nó phía trên bảo thạch mở ra người cái tên này cho ta nhẹ một chút ta thân lạc nhìn đến tô mộ động tác cái chán thỉnh thịch này tô mộ đưa hắn một chút mặt mũi thả nhẹ rồi động tác mấy phút sau khối đá kêu bị hắn cầm tại trên tay đây là một khối hình thoi sờ lên cùng thủy tinh thật đúng là không khác nhau gì cả tô mộ cầm lên nó nến thử cho pháp thần quyền t r ư ở n g phó thác tử h cái vật phẩm đặc biệt vô pháp phó thác một cái nhắc nhở bắn ra ngoài không được tô mộ thoáng cái bối rối uy còn có cuối cùng một phút thời gian đến lúc đó trên tay ngươi cầm lấy cái gì ngươi liền mang cho ta đi nó cùng lúc đó thần lạc âm thanh cũng văng lên lần này tô mộ cũng nghĩ thầm khó mình đến tột cùng là mang đi cái này vật phẩm đặc biệt vẫn là lựa chọn cái kia năm bạo kích đâu vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm bốn mươi một mua đồ chơi này rốt cuộc là cái gì a thời gian cấp bách tô mộ đem trong suốt hình t o i tinh thể cầm trong tay đặc thù tinh thể tại một cái địa phương nào đó có lẽ có thể phát huy được tác dụng liên quan tới vật này cụ thể miêu tả để cho tô mộ lật ra xem thường một cái địa phương nào đó có thể phát huy được tác dụng đó là địa phương nào nếu như tự lựa chọn rồi vật này đánh giá trong một đoạn thời gian rất dài đồ chơi này duy nhất sử dụng chỉ có thể là chiếm cứ mình một cái thùng vật phẩm rồi năm phần trăm bạo kích đối với ta tăng lên vẫn rất lớn đều thật có chút xoắn suy ta đến tột cùng là chọn một không biết công dụng đồ vật vẫn là lựa chọn lập tức liền có thể thu được năm phần trăm bạo kích tô mộ thật đúng là có chút không quyết định chắc chắn được nếu như có thể mà nói hắn thật muốn đem hai loại đồ vật toàn bộ mang đi còn có mười giây cuối cùng sau lưng vang lên thần lạc thúc giục đối phương kia vô cùng thanh n m nghiêm túc cũng để cho tô mộ thở dài một hơi ta chọn xong cầm lấy khối kia trong suốt hình toi tinh thể tô mộ chuyển thân hướng phía thần lạc hô thần lạc gật đầu một cái cũng không thèm để ý tô mộ chọn lựa là cái gì đi thôi hắn hai con mắt nhìn chằm chặp tô mộ căn bản không cho thao tác cơ hội ai bất đắc dĩ thở dài một cái tô mộ tại thần lạc nhìn chăm chú bên dưới đi ra cái này bảo khố trước khi rời đi hắn quay đầu nhìn thoáng qua bảo thạch chất lưu luyến không rời đây nếu là có thể lấy ra bán đi đừng nói tại vương đô mua một cửa hàng rồi mình sợ là có thể trở thành đây vương đô tỷ phú đi theo thần lạc sau lưng tô mộ tâm tư dị thường sống động mỗi cái tọa độ đều có người nắm tay những binh lính này đẳng cấp tại tứ giai trở lên nếu như cấp bậc của ta để thăng đi lên bọn hắn hẳn vô pháp nhìn thấu ta ngụy trang bất quá kêu bảo khố hẳn bố trí một loại nào đó phù văn ta cần nghiên cứu một chút mới có thể tự giải quyết lặng lẽ nhớ kỹ trong này bố cục tô mộ giã tâm mười phần đúng rồi sự kiện lần này không nên đến nơi lộ ra ly khai sau đó thần lạc nhắc nhở lần nữa nói hiểu rõ tô mộ vui vẻ đáp ứng cái kết quả này đã sớm tại dự liệu của mình bên trong người đứng đầu một thành cư nhiên là một đầu ma vật chuyện như vậy nếu như chuyển đi đó cũng không phải là một dạng tiếng xấu thân l ạ cảm hướng phía về t tạ tổng chỉ huy đại nhân nhìn thấy huân chương thuộc tính sau đó tô mộ nội tâm mừng rỡ đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a ta còn có chuyện cần xử lý đi trước thân lạc khoát tay một cái chuyển thân rời khỏi tô mộ nhìn đến vị này tổng chỉ huy bóng lưng khẽ mỉm cười cái này từ mình mở màn nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành tiếp theo nên đến phiên người a mở ra thùng vật phẩm tô mộ nhìn đến bên trong viên trứng rồng kia là thời điểm đi tìm cái kia sùng vật thương nhân t i ế u nguyệt thành bên ngoài cắt bụi trên bình nguyên một hồi cuồng phong chính tại tàn phá tất cả mọi người cẩn thận một chút nhất định phải chú ý những cái kia xa c h ù n g hướng đi chúng ta đã chạy mấy ngày đường cũng nhanh đến k i ế u n g ư ờ thành chờ đến thành bên trong cũng có thể đi tìm thành chủ giao nhiệm vụ rồi một đám người có giúp ở b a o cắt bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch lại qua một lúc sau b a o cắt từng bước tàn đi tiếp tục đi đường tăng thêm tốc độ đám người này không có nghỉ ngơi ngựa không ngừng vó đi về phía trước đại khái hơn một tiếng sau đó một tòa tường thành xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn mau nhìn chúng ta đã đến cuối cùng đã tới không dễ dàng a mọi người mau vào thành a nói không chừng còn có thể gặp được vị kia tô p h á p thần hưng phấn tiếng kêu gào nối liền không dứt đám người này giống như điên tràn vào khiếu nguyện thành bên trong tòa thành này thật lớn a quả nhiên thành cùng thôn c h ấ n so s á n h chính là không giống nhau a nhiều rất nhiều thứ a ta tương đối để ý đi đầu tiếp nhiệm vụ mọi người bắt đầu ở thành bên trong khắp nơi đi dạo bản đồ mới mang theo c h ù n g kết quả thật làm cho những người này sinh ra cảm giác mới m ẽ đi dạo một chút có người đi tới tô mộ cửa hàng phía trước tô thần dễ mua danh tự này có chút đặc biệt ta t ừ danh tự đến xem đây chẳng lẽ là tô pháp thần mở đi ngọ o tạo lão bản lão bản có ở đó hay không a nhìn thấy tên tiệm sau đó mọi người lập tức liên tưởng đến tô p h á p thần như ông vỡ tổ chen vào trong cửa hàng nhưng khi phát hiện trong cửa hàng không có một bóng người sau đó những người này tất cả đều lộ ra thần s ắ c thất vọng lực chú ý của bọn họ cũng chuyển tới cửa hàng bên trong mua bán những vật phẩm kia bên trên dựa vào nhiều như vậy hảo trang bị ta đi những thuốc này thói xấu a tất cả đều là cao dài dược phẩm ta thích ngựa a bộ này trang cũng quá tàn nhẫn đi liên tiến giai chứng minh đều có bán trong cửa hàng mua bán các loại hàng hóa rất nhanh để cho những người này lâm vào trong điên c u ồ đang như tô mộ dự liệu đó so với những cái kia không dùng được tam giai trang bị tại đây bán nhị giai trang bị thị trường khổng l ộ làm trợ lý giao dịch cái này loại hình có chút đồ vật ta mọi người cũng phát hiện tiệm cửa hàng này bán phương thức có thể hay không không đưa tiền liền lấy đồ vật đương nhiên cũng có người khởi cái khác tâm tư bọn hắn vừa mới hành động một cái nhắc nhở bắn ra ngoài chú ý cử động của ngươi đem trái với khiếu nguyện thành luật pháp ngươi sẽ trở thành toàn bộ khiếu nguyện thành thông tập mục tiêu những người đó lập tức rụt tay về đây nếu là trở thành truy nã mục tiêu vậy bọn họ ở trong game hiển nhiên cũng không sống được nữa đầy trang bị không tệ ta mua những thuốc này ta cũng mua mọi người bắt đầu bỏ tiền mua sắm bọn hắn tâm nghi hàng hóa liên hệ lao đại để bọn hắn chuyển kim tệ qua đây những trang bị này chúng ta có bao nhiêu ăn bao nhiêu nói cho đại ca nơi này có rất nhiều c ự c phẩm vật phẩm chỉ cần có kim tệ toàn bộ đều là chúng ta không ít đại công hội người càng là khởi mua tâm tư trong lúc nhất thời căn này cửa hàng thay đổi đông như chảy hội chương hai trăm bốn mươi hai cơ giới tọa kỵ biết được trong cửa hàng có đủ loại t ự c phẩm trang bị cao dài dược phẩm sau đó các đại công hội các lao đại tất cả đều ngồi không yên bọn hắn bắt đầu tập trung tiền vốn gợi biêu điện cho thân ở ở tại khiếu n g u y ệ t thành thủ h ạ không chỉ là những n à y công hội lao đại khiếu n g u y ệ t thành bên trong có không ít người chơi tự do cũng khởi tâm tư những n à y cũng đều là bán chạy hàng a căn bản không lo bán không được liền tính l ấ y trong cửa hàng giá cả mua đó cũng là kiếm bổn không lô đ ó a cho dù những n à y người chơi không có nhiều như vậy kim ế tệ nhưng bọn hắn nghĩ tới một biện pháp tốt tìm người họ bọn dưới tình huống này trong cửa hàng mua bán đồ vật bị tranh mua đặc biệt là những dược phẩm kia một bình đều không có còn lại rất nhanh trong cửa hàng chỉ còn lại có tiến gia chứng minh nhị giai trang phục những n à y giá bán tương đối cao đồ vật bất quá các đại công hội các lao đại tất cả đều theo dõi những n à y c ự c phẩm mua sắm cũng chỉ là vấn đề thời gian d i ệ u nhật thành khu nhà ở tô mộ hoàn toàn không tưởng tượng nổi mình mở tiệm cửa hàng có bao nhiêu điên cuồng hắn gửi bán vật phẩm s á t thực đủ nhiều có thể không ngăn được hát quốc người chơi cơ số lớn a đương nhiên những thứ đó tuy rằng bán rồi nhưng trong thời gian ngắn tô mộ là sẽ không trở về khiếu nguyệt thành rồi lần nữa đi đến sùng vật thương nhân trong sân tô mộ có vẻ quen đường quen cửa mạo hiểm giả ngươi là thay đổi tâm ý sao chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể đưa ra hai trăm vạn tiền vàng giá cả nhìn thấy tô mộ sau đó sùng vật thương nhân nợ ra giá cao ta là tìm đến người quản gia này tô mộ nhìn về phía quản gia vậy thật sự là quá đáng tiếc bất quá có thể giúp ngươi hớp trứng ra viên trứng rồng kia cũng coi là một kiện chuyện may mắn rồi sùng vật thương nhân cười rồi cười hướng về phía quản gia dùng một cái ánh mắt quản gia gật đầu một cái đi đến tô mộ bên cạnh nếu mà ngươi chuẩn bị xong mà nói chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát được a tô mộ trực tiếp đồng ý vậy chúng ta bây giờ liền có thể lên đường q nhạt nhạt. Đi. Đi đi đúng vậy a không biết ngoài tường cùng bên trong tường khác nhau ở chỗ nào tô mộ bày ra một bộ ước mơ tư thái lần này đi tới điêu tàn sơ cốc ít nhất phải tại ngoài tường nghỉ ngơi năm ngày thời gian hy vọng tại năm ngày này bên trong ngươi có thể nghe ta chỉ huy quản gia lộ ra mỉm cười một cái không thành vấn đề tô mộ suy nghĩ một chút phi thường phối hợp quản gia cũng không nói nhảm hai người thông qua truyền t ố n g trận đi tới ma vật rừng rậm bên ngoài ngay tại tô mộ vừa mới chuẩn bị lúc đi quản gia từ một cái trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai loại đồ vật đây là cơ giới đà đ i ể u có thể giúp chúng ta mau sớm đi đường quản gia một phen thao tác sau đó k h i a hai loại đồ vật biến thành đà đ i ể u một dạng tạo hình cơ giới tọa kỵ có thể a tô mộ hướng về phía cơ giới tọa kỵ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngồi ở phía trên nơi đó có một cái thao túng phương hướng n ư tấn quản gia nhìn đến tô mộ thần sắc t ỏ mò giảng giải lên tô mộ khe gật đầu cũng không có đem quản gia nói để trong lòng thân là một cái khoa học xây dựng đại sư loại này cơ giới tọa kỵ nên như thế nào thao tác mình so với quản gia càng tinh thông bất quá tô mộ vẫn là bày ra một bộ tân thủ tư thái dựa theo quản gia chỉ dẫn thao tác khởi cơ giới tọa kỵ hao tốn một ít thời gian sau đó tô mộ đã có thể thuần thục k h ô n g chế lên đường đi quản gia thấy vậy khống chế cơ giới tọa kỵ một người một n g a cơ giới tọa kỵ tốc độ rất nhanh đủ để giúp đỡ hai người vứt bỏ ma vật rừng rậm bên ngoài những cái kia phổ t h ô n g ma vật đồ chơi này thật không t ệ ể a làm xong nhiệm vụ trực tiếp đem nó đen cưới cơ giới toa kỵ tô mộ là thật muốn cho bản thân cũng chọn một cái đồ chơi này tương đối t i ệ n mang tốc độ đi đường cũng khá nhanh cũng chỉ có sùng vật thương nhân dạng này thổ hảo mới có thể chế ra vật tốt như vậy rồi g i a hỏa này chỉ sợ không phải vì giúp ta ấp t r ứ n g long đàn đi tô mộ nhìn đến quản gia bóng lưng rơi vào trong trầm tư chuyến này lấy hoa chuyến đi khẳng định không có đối với phương t u y ế t dễ dàng như vậy về phần lao gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì vậy cũng không biết được thừa dịp đi đường nghiên cứu một chút đồ chơi này cấu tạo nói không chừng có thể lĩnh ngộ phương pháp chế tạo đi đường là khúc khan tô mộ ngồi ở cơ giới tọa kỵ bên trên vận dụng khoa học xây dựng đại sư thân phận phân tích những này cơ giới linh kiện phương thức chế tạo rất tinh diệu vận dụng lượng lớn khoa học xây dựng trải qua một đoạn thời gian quan sát sau đó tô mộ cũng lĩnh ngộ được chế tạo cơ giới tọa kỵ phương pháp người lĩnh ngộ cơ giới đà điều chỉ là nhìn đến phức tạp kia tài liệu cần thiết muốn chế ra cái đồ chơi này cũng không có đơn giản như vậy vật này là đang lúc này tô mộ phát hiện chỗ không đúng cho tọa kỵ cung cấp nhiên liệu hạch tâm trên cơ phận có một dạng đồ vật phi thường đột ngột đây là phía sau gắn lên đi v ề phần thứ này sử dụng là cái gì tô mộ nhớ lại trước tại ma pháp khinh khí cầu bên trên phát hiện cái k i a phá t o á i tinh thể g i a hỏa này quả nhiên không có hảo tâm gì a tô mộ nhìn đến quản gia bóng lưng ánh mắt trầm xuống nếu như mình không có đ o á n sai đây cũng là một cái nổ trang bị nếu không phải mình là một cái khoa học xây dựng đại sư thật đúng là phải bị người quản gia này chẳng hay biết gì gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì tô mộ bắt đầu suy nghĩ quản gia ý đồ long đản tại vật phẩm của mình cột bên trong liền tính gia hỏa này đem mình g i ế t long đản cũng sẽ không bạo xuất đi thân là một cái mạo hiểm giả mình chính là có thể phục sinh quản gia hẳn rất rõ ràng một điểm này mới đúng nói như vậy tại ngoài tường còn có ta không biết quy tắc nghĩ lại tô mộ cũng phản ứng lại so sánh với mạo hiểm giả nợ b ờ cờ đối với ngoài tường lý giải hiển nhiên càng nhựa a vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm bốn mươi ba quản gia thực lực ta hẳn là có thể tháo bỏ cái đồ chơi này tô mộ bắt đầu quan sát cái kia nổ trang bị đồ chơi này gắn tại cơ giới tọa kỵ nhiên liệu hạch tâm bên cạnh một khi tháo ra thất bại tất nhiên sẽ làm cho cả tọa kỵ mất đi nhiên liệu chỉ là hợp trình học đại sư mà nói điểm này tiểu sống không đáng kể chút nào để cho tô mộ nhức đầu là không có công cụ muốn tháo ra loại này tinh xào linh kiện không có công cụ chuyên nghiệp là rất khó làm được vậy tìm cái cơ hội cùng ra hỏa kia đổi một tọa kỵ nếu hủy đi không tô mộ khởi một cái khác tâm tư hai cái cơ giới đà điểu nhìn qua giống nhau như lúc chỉ cần mình cùng quản gia đổi một cái là có thể để cho đối phương cảm nhận được cái gì gọi là gieo gió gặp bão ngay tại tô mộ suy tính thời điểm một bức tường xuất hiện tại tầm mắt của hai người bên trong cơ giới tọa kỵ đi đường tốc độ s á t thực có thể a xuống đây đi đi đến chân tường quản gia đem cơ giới tọa kỵ thu hồi hướng về phía tô mộ hô tô mộ cũng nhảy xuống cơ giới tọa kỵ quản gia đi tới cơ giới tọa kỵ bên cạnh đem tọa kỵ thu vào tiếp đó hắn một người một ngựa bắt đầu leo lên tô mộ vĩ môi đi theo quản gia sau lưng leo đến tường phía trên không có vọt gác để cho tô mộ bất ngờ là quản gia lựa chọn nơi này không có canh gác sĩ binh giữa lúc tô mộ hiếu kỷ quản gia phải thế nào đi xuống thời điểm người sau lấy ra một cái thang dây đem thang dây cố định ở trên tường quản gia trước tiên bỏ đi xuống tô mộ theo sát phía sau buộc phát nhận định lão gia hỏa này tâm lý có quỷ không thông qua vọng gác đi tới ngoài tường loại hành vi này thấy thế nào đều rất không bình thường leo đến ngoài tường sau đó quản gia hướng về phía thang dây dùng sức kéo một cái cột vào tường bên trên sợi dây cũng phát sinh đứt đoạn vật lý t r ư c nghiệp đây lực lượng cường đại để cho tô mộ nội tâm vui mừng đối phó vật lý chức nghiệp mình có thể quá có kinh nghiệm ngoài tường vô cùng nguy hiểm những ma thú kia có cường đại cảm giác cùng khíu g i á c bén nhạy ngươi được theo sát ta quản gia lần nữa lấy ra hai cái c ờ giới tọa kỵ tô mộ chú ý tới hắn hướng về phía tọa kỵ quan sát một hồi lúc này mới đem bên trong một cái cho mình xem ra ra hỏa này làm ký hiệu a tô mộ leo lên tọa kỵ theo sát quản gia đồng thời mở ra ma pháp thị giác đối với hắn cái kia tọa kỵ cẩn thận quan sát lên quả nhiên quản gia cái kia tọa kỵ chân trên có một nơi ký hiệu đó là ba đạo nhỏ nhẹ vết trầy nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện biết rõ quản gia phân biệt tọa kỵ phương pháp sau đó tô mộ bất động thanh sắc tia ba đạo vết chảy vẫn là rất dễ dàng phù khắc bất quá hiện tại cũng không phải lúc cơ giới tọa kỵ đi đường tốc độ thật nhanh cho dù trên đường tao nộ một ít m a vật cũng có thể đem hất ra tựa như quản gia ư đối với đây một phiến hết sức quen thuộc mang theo tô mộ tránh được không ít thực lực cường đại ma vật ta nghĩ biện pháp dò xét một hồi người này sâu cạn mới được ga dọc theo đường đi quá mức bình ổn tô mộ hít mắt lại ma pháp thị giác bên dưới đường đi phía trước bên trên những cái tia cường đại ma vật thu hết vào mắt cũng không thể để cho quản gia thoải mái như vậy liền đi qua đi theo quản gia sau lưng tô mộ nhìn nhìn mình cơ giới toa kỵ nhất miệng lên lại chạy một đoạn đường sau đó phía trước xuất hiện một phiến tương đối d à y đặc ma vật khu vực quản gia hiển nhiên có chuẩn bị tính toán lách qua đây một phiến uy toa kỵ của ta thật giống như xảy ra vấn đề làm sao không bị khống chế đang lúc này tô mộ phát ra hô to dưới người cơ giới đà đ i ể u cũng không bị khống chế một dạng hướng về một phương hướng lao nhanh không bị khống chế người đẻ vào thứ gì quản gia thấy vậy chân mày khấn túc liền vội vàng hỏi thăm Ta k h ô n g biết ta, ta liền thấy trong này thật giống như có một là i ề n trong n thấy y thật như giống cơ ó một một mộ mặt đầy vô tội thứ thận Tô là không hô. cho gì, đụng g vô cẩn n cái. đầy Ai ư i loạt đ ụ n giới Quản g a ra phát không hoài nghi Hắn tô nổi giận, cũng không có hoài nghi tô mộ nói.、Hắn、lái i g có cơ mộ tọa kỵ nhanh chóng xông về tô mộ tiếp theo quản gia từ cơ giới tọa kỵ bên trên nhảy lên một cái rơi vào tô mộ phía trước đừng nhìn hắn lớn tuổi trên thân bắp thịt của lại dị thường dán chắc hây ha quản gia phát ra quát to một tiếng bắt lại cơ giới đà điều tại hắn lực lượng cường đại bên dưới mất khống chế cơ giới đà điều mạnh mẽ ngừng lại quả nhiên là vật lý trước nghiệp a vẫn là cái lực chiến tô mộ lần này cũng tâm lý n ắ m chắc rồi ngoài miệng giả vờ kinh ngạc hô không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy a hừ quản gia trận mắt nhìn tô mộ một cái tức giận vật này cũng không tiện nghi ngươi tốt nhất không nên l o ạ t phanh ta cũng sẽ không a tô mộ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ được rồi tiếp tục đi đường đi quản gia cũng không có truy cứu ý tứ ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm một hồi tiếng gầm nhỏ đột nhiên chuyển đến qua đây đừng n ú c ních có tình huống quản gia sắc mặt thoáng cái thay đổi khẩn trương lên gạo i hai đầu quái vật tinh anh mà thôi, cần phải cái này sắc mặt. Nhìn đến quản gia kia a hỏa nha, anh không Nhìn như này cũng cần này đến quản mà được đầu đ vật mặt. lâm sắc i biểu môi. địch thị sắc, rắc thần pháp tô t bên mộ Ma n ngay không g hai chỗ ma xa, tại đầu vật bất cứ lại ú c chuẩn bị phát động công kích. nào động Gào. phát bị l là gầm nhẹ một tiếng vang r ộ i một đầu ma vật trước tiên vọt ra đó là một đầu thân hình hai mét mọc r a miệng đầy răng nhọn loại khủng long sinh vật tựa hồ cảm thấy tô mộ là một cái trái hầm mềm công kích của nó mục tiêu phi thường rõ ràng nhìn đến đầu này khủng long xông về mình tô mộ chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ quản gia tại đạt thành mục đích trước cũng sẽ không để cho mình bị những ma vật này cho đưa trở về tránh ra a đúng như dự đoán quản gia phát ra một tiếng hô to tô mộ cũng làm ra rồi phản ứng trực tiếp lóe lên một cái lướt ngang mấy mét hào xào bất xào là đây lóe lên vị trí đúng lúc là một đầu khắc khủng long thân ở vị trí mặt khác đầu kia khủng long tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này trực tiếp chui ra tô mộ nhất thời bị giật mình thật phong va chạm may vào lúc này quản gia giống như một như đạn t h á o phi thân vào tới đem đầu kia khủng long đục bay cùng lúc đó Tô mộ chương ũ n n g ì n thấy đ hai trăm bốn mươi bốn tiếp kiến phan quái vật tinh anh phòng ngự cũng không cao đầu này khủng long phòng ngự vật lý chỉ có 2.500 điểm từ quản gia tạo thành tổn thương trị số đến xem tô mộ rất thoải mái tính toán ra hắn vừa mới cái kỹ năng đó tổn thương lực lượng rất mạnh vật lý công kích cũng không thấp ít nhất là cái tứ giai cấp độ bột nở cờ cờ tô mộ trong lòng thì thấm lên lấy quản gia thực lực như vậy mình thật đúng là không để vào mắt nhớ ra làm sao giúp ta phát ra a thấy tô mộ đứng ở một bên sừng sờ quản gia liền vội vàng phát ra hô to lấy thực lực của hắn cũng không sợ h ã i đây hai đầu khủng long thậm chí đều không cần thiết tô mộ xuất thủ có đúng không hắn mà nói đây đồng dạng là một cái dò xét tô mộ cơ hội t u y ệ t mỹ l a o r a hỏa này nhớ dò xét ta tô mộ tự nhiên phát giác quản gia ý nghĩ nhìn thoáng qua mình kia hơn sáu ngàn pháp thuật công kích lại nhìn một chút thấp nhất đều là S cấp kỹ năng đây nếu là vừa ra tay tuyệt đối có thể đem quản gia hù dọa gần chết đem ấy món trang bị cởi xuống đến suy nghĩ một chút hắn đem những cái kia không dễ thấy chiếc nhẫn dây chuyển trở trang bị thu vào pháp thần quyền trưởng hắn càng là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có lấy ra trí lực giảm một mảng lớn sau đó ma pháp công kích cũng bị khống chế tại hơn bốn n g h n điểm xíu hỏa cầu chi thuật tiếp đó tô mộ lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa kỹ năng này bản thân đã rất lâu không có sử dụng qua rất nhiều kỹ năng bên trong kỹ năng này gia tăng cũng là thấp nhất hỏa cầu tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu một đầu khủng long cũng đối với nó đã tạo thành hơn một vạn điểm tổn thương nhìn thấy cái tổn thương này sau đó quản gia rõ ràng à lấy l đối n h hãi. mặt giác công một cái không chú ý bị một đầu khủng long trực tiếp hút bay rồi ra ngoài thân thể của hắn hung hãn mà đụng vào một khỏa trên cây lượng máu cũng khấu trừ không ít không có quản gia kiềm chế hai đầu khủng long cùng nhau nhìn về tô mộ ngoài tường ma vật cũng có trí không nhất định bọn nó hiển nhiên cũng biết tô mộ là một cái da giòn bọn nó sửa sang lại hướng phía tô mộ phát động công kích mà lần này quản gia hoàn toàn không có trước gấp đáp g i a hỏa này là muốn bước ra lá bài tẩy của ta tô mộ lặng lẽ nhìn đến hết thệ các thứ này tâm lý cùng gương sáng một bản mình cường lực phát ra đã để cho quản gia cảm thấy uy hiếp i a hỏa này là cố ý bị khủng long đánh bay à. nếu ngươi muốn nhìn vậy ta sẽ để cho ngươi hảo hảo xem đối mặt hai đầu tàn huyết khủng long tô mộ có một trăm l i n g phương pháp có thể giải quyết bọn nó vấn đề tại ở tại thế nào để cho cuộc chiến đấu này nhìn qua tương đối vô cùng sốt ruột kỳ thực cũng không có cần thiết như vậy vô cùng sốt ruột để cho g i a hỏa này có chút áp lực cũng tốt nghĩ lại tô mộ có tính toán tại hai đầu khủng long sắp đến gần thời điểm hắn quả quyết sử dụng lóe lên một cái thời cơ phi thường tính chuẩn trong nháy mắt để cho hai đầu khủng long nhào hụt một cái quản gia thấy một màn này cũng không khỏi hít mắt lại đối mặt phiêu giật pháp sư cận chiến chức nghiệp quả thật có thế yếu bất quá trong ánh mắt của hắn chỉ có mấy phần kiên kỵ mà thôi ma pháp phi đạn t h i ể m t h ư ớ c đến vị trí an toàn tô mộ giơ tay lên chính là một phát phi đạn một cái tổn thương con số toát ra đồng thời trong đó một đầu khủng long cũng té ở trên mặt đất người đánh chết to giang long thu được năm trăm điểm kinh nghiệm thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất tô mộ nhìn về một đầu khác hoàn toàn không có ý k h á c h khí giơ tay lên lại là một cái thuấn phát kỹ năng thu được kinh nghiệm đồng thời còn kích phát một lần chiến thần chi lực hô một điểm cuối cùng lượng ma nạ rồi thật may giải quyết xong tiêu diệt đây hai đầu khủng long tô mộ bày ra một bộ ta thiếu chút nữa thì lạnh biểu tình nhưng n hắn cũng không biết tô mộ cho thấy thực lực bất quá hạt cắt trong sa mạc khoảng cách mục tiêu địa điểm còn rất xa ngươi cũng đừng lại loạn thao tác vạn nhất xảy ra vấn đề gì ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi quản gia phát ra một tiếng nhắc nhở hướng phía cơ giới tọa kỵ đi tới tô mộ thấy vậy cũng đi về phía mình cái tia cơ giới tọa kỵ song phương lẫn nhau dò xét đến điều này cũng làm cho kết thúc gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì là muốn để cho ta giúp hắn lấy cái kia cực sinh hoa sao tiếp tục đi đường tô mộ đối với quản gia mục đích buộc phát hiếu kỳ chỉ là đối phương hiển nhiên không có trả lời vấn đề của mình lấy được cái gì đó cực sinh hoa mượn sùng vật thương nhân phòng thí nghiệm dưới đất bên trong thiết bị ta hẳn liền có thể ấp trứng ra l o n g đàn đi tô mộ l ự c chú ý chuyển tới l o n g đàn bên trên quản gia muốn lấy được cực sinh hoa hiển nhiên cùng lòng đàn có quan hệ lớn lao chuyến này điêu tàn sơn cốc chuyến đi mình được nắm bắt cơ hội trở thành lớn nhất bên thắng ngay tại tô mộ đi tới điêu tàn sơn cốc trên đường có rất nhiều người cũng tại đi tới hoa đô trên đường dù sao tô pháp thần đều tự bạo địa chỉ luôn có một ít f a n cùng nhóm không xa vạn dặm m u ố n tại trong hiện thật tận mắt vừa nhìn thần tượng của bọn hắn trong lúc nhất thời các nơi đi thông hoa đô máy bay số tàu thay đổi đầy áp cả người vừa vặn thời gian một ngày các nơi đi tới hoa đ ô người đến không hết trên đường bọn hắn tất cả đều dẫn đường rồi cùng một cái địa chỉ tại đám này p a n cùng bên trong còn cất giấu rất nhiều có dụng ý khác người bọn hắn trà trộn vào trong đám người hoàn mỹ che giấu thân phận của từng người cũng chỉ tại nhóm người thứ nhất đến hoa đô sau đó long phi bên kia phát ra một cái thông báo tuyên bố tô pháp thần đem tại trưa ngày thứ hai tiếp kiến phan chỉ tiếp thấy một trăm n g ư ờ i hơn nữa đây một trăm n g ư ờ i tất cả đều phải trải qua thân phận nghiệm chứng bảo đảm có hay không vấn đề sau đó mới có thể đi vào tô pháp thần trụ sở quy tắc này thông báo vừa ra dưới nước sóng ngầm r ũ phát phun trào chương hai trăm bốn mươi lăm tiên hạ thủ vi cường t h â n ở ở tại ngoài tường tô mộ không tiếp thu được bất kỳ tin tức cũng không có biện pháp lò gập hắn cũng không biết trước phát sóng trực tiếp sự kiện phát sinh tái diễn chỉ là lần này hết thể đều trải qua hắn cho phép ở đó g a i trong trụ sở long phi đứng bên cạnh một đám đội viên văn diệu tô pháp thần liền từ ngươi đến đóng vai ta biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng trừ ngươi ra cũng không có người nào khác có thể đảm nhiệm long phi một cái tay nhấc lên văn diệu trên bả vai ngữ khí trầm trọng yên tâm đi ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ văn diệu cười một tiếng tựa hồ cũng không khẩn trương có thể vai diễn tô pháp thần đây chính là vinh hạnh của ta long phi nặng nề vỗ vai hắn một cái bảng Quay đầu nhìn về phía nhìn những người khác, về lần này quan hệ trọng đại các ngươi nhất thiết phải đem đội phó cho ta nhìn kỹ yên tâm đi long đội đồng loạt hô to để cho long phi nỗi lòng lo lắng hơi thả xuống đi tới một ít canh giữ ở trong gian phòng này đội viên tất cả đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tại thu được trò chơi phản hồi sau đó những người này hoàn toàn có thể dùng siêu cấp chiến sĩ để hình dung không biết cái kia tô pháp thần sẽ tới hay không thấu náo nhiệt này nếu mà hắn đến mà nói ta đánh giá những cái kia muốn chuyển người tất cả đều được giao phó tại đây văn diệu lên tiếng người đối với tô pháp thần cứ như vậy có lòng tin long phi bất đắc di cười một tiếng vậy đương nhiên hắn chính là thần tượng của ta văn diệu giọng điệu mười phần khẳng định ta dò xét qua bất quá g i a hỏa kia không có trả lời hơi thở hẳn đúng là sẽ không xuất hiện rồi long phi thở dài một cái ngoại trừ giải quyết phiền t h á i ra hắn còn nhận được một cái khác mệnh lệnh mượn cơ hội lần này tìm ra tô pháp thần nhưng long phi tâm lý rất rõ ràng vị này thần xuất quỷ một pháp thần là vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận bị bất kỳ bên nào thế lực khống chế ngoài tương ban đêm là âm lãnh quản gia thập một ít t u ổ i lửa tại một cây đại thụ trong lòng đất dâng lên một đống lửa tô mộ ngồi ở một bên c ả m thụ được ngoài tường không giống trật tự mình có thể cảm giác được rõ rệt lạnh lẽo mang theo ảnh hưởng không chỉ là lạnh lẽo còn có đói bụng cùng mệt mỏi tại bên trong tường một khi có những cảm giác này sau đó người chơi cũng sẽ bị đá ra trò chơi có thể ngoài tường vô pháp lọ gọng loại cảm giác này cũng so với bên trong tường càng thêm m á n h liệt tô mộ không có ăn uống gì cũng không có uống nước mặc cho suy yếu cảm giác tiếp tục kéo dài hạn tại đối với ngoài tường trật tự tiến hành m ờ mò khi những cảm giác này đạt đến trình độ nhất định sau đó ta như vậy người chơi thì sẽ sinh ra suy yếu thuộc tính rớt xuống đồng thời còn có thể khấu trừ lượng máu hướng theo giao diện bên trên xuất hiện suy yếu trạng thái sau đó tô mộ phát hiện mình thuộc tính cơ sở toàn bộ thấp xuống 30%, hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống bên trong hp của chính mình cũng tại mấy giờ mấy giờ đi xuống tô mộ đứng lên có thể rõ ràng cảm giác đến thể lực đang nhanh chóng s ó i mòn bất quá điểm này s ó i mòn còn đang có thể tiếp nhận trong phạm vi dù sao mình thuộc tính cơ sở phi thường cao lúc này một hồi mùi thơm tràn vào tô mộ hơi thở、giữa. quản gia lấy ra một hộp thức ăn ăn muốn nghiến lên đó là một cái cơ giới hộp cơm bên trong chứa thức ăn vậy mà đều là nóng vừa nhìn cũng rất sang trọng cơm này thật thơm a cho ta cũng tới chút đi tô mộ không có chút nào k h á c h khí người cái tên này đến ngoài tường thức ăn gì đều không có chuẩn bị quản gia liếc tô mộ một cái c a o mày ta nào biết ta ngươi trực tiếp sẽ để cho ta đến tô mộ mặt đầy mờ mịt quản gia tư duy một hồi tựa hồ cũng lo lắng tô mộ liền dạng này bị chết đói lại lấy ra một cái cơ giới hộp cơm tô mộ nhận lấy hộp cơm sau khi mở ra cũng không để ý những cái kia trực tiếp ăn quản gia chậm chạp không có đối với tự mình đọc thủ hiển nhiên sẽ không đang lúc này cho mình hạ độc ăn no về sau tô mộ uống một bình thuốc đỏ bổ sung một hồi yếu ớt trạng thái rất nhanh sẽ biến mất người t r ô n g coi đi ta nghỉ ngơi một hồi cũng không để ý quản gia có đáp ứng hay không tô mộ dựa vào đại tụ h nhắm mắt lại nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian thấy tô mộ tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong quản gia ánh mắt cũng thay đổi được lạnh thấu xương lên hắn đứng lên lấy ra một tấm bản đồ chính là ghi chú điêu tàn sơn cốc bản đồ tại đây minh mông bắt ngát ma vật rừng rậm bên trong nếu là không có bản đồ mà nói mất phương hướng hoàn toàn chính là trạng thái bình thường tính toán khoảng cách sau đó quản gia đem bản đồ thu vào hắn lần nữa nhìn về phía ngủ say bên trong tô mộ quản gia chậm rãi đi đến tô mộ bên cạnh hắn r ơ i lên nằm đ ấ m tựa hồ có động thủ tính toán chỉ là hắn cũng không có phát động công kích mà là dùng sức đẩy một cái tô mộ thân thể tỉnh lại đi đang quản gia một hồi dưới sự thúc giục tô mộ chậm rãi mở mắt làm sao đây là vớt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ tô mộ mở miệng hỏi lên đường quản gia giọng điệu mang theo một cổ không thể nghi ngờ tô mộ bất đắc dĩ đánh hắc cắt leo lên cơ giới tọa kỵ đi theo quản gia sau lưng cơ giới tọa kỵ đà điệu trong mắt phát ra q u a n trụ chiếu sáng con đường phía trước quản gia ở phía trước dẫn đường dọc theo đường đi đi mười phần cẩn thận tô mộ theo sát ở phía sau hắn ánh mắt thâm thúy mình vừa mới cũng không có ngủ quản gia nhất cử nhất động tất cả đều bị mình nhìn ở trong mắt vừa mới cơ hội tốt như vậy gia hỏa này cũng không có động thủ với ta là bởi vì mục đích vẫn không có đạt thành nói như vậy đến lúc cái kia điêu tàn sơ cốc ta được vô cùng cẩn thận rồi đổi chương a y n g ờ i c h định sẽ cho hai n ệ nhưng trăm mộ lại thấy phi thường i i t Quản g bốn mươi sáu đội toạ kỵ đối đại định nhân tô mộ chưa bao giờ hội tâm từ nương tay sở dĩ vẫn không có độc thủ không phải là còn chưa có tới cái kia đ i ề u tàn sơ gốc ta tìm một cơ hội đem đây tọa kỵ cho đổi qua đến a tô mộ nhìn về phía mình tọa kỵ bên trong cái kia trang bị từ bề ngoài nhìn lên hai cái cơ giới tọa kỵ không có một chút sự khác biệt khác biệt duy nhất chính là kia vài đạo vết chảy rồi từ trong họ mẹ kèm lấy ra một mũi tên tô mộ đem m ũ i tên đoạn gãy cầm trong tay thông qua ma pháp thị giác hắn quan sát quản g a ngồi tới cái kia tọa kỵ tại mình cái này tọa kỵ bên trên để lại một dạng vết chảy tiếp theo làm như thế nào đổi đâu lúc này là đêm khuya chỉ cần quản gia từ cơ giới tọa kỵ trên giới đến mình là có thể có đội tọa kỵ cơ hội tô mộ tầm mắt chuyển hướng phương sang một cái điểm đỏ đó là một đầu sinh mạng thể t r í n h phi thường cường đại cấp độ bột ma vật dùng thích lịch lôi quang mà nói mới có thể đem giá hỏa kia dẫn đến qua đây khoảng cách rất xa cho dù mình phóng thích phích lịch lôi quang cũng sẽ không dẫn tới quản gia lực chú ý còn có thể thuận tay đánh chết một đầu bột nghĩ đến liền làm tại mắt thưng cùng ma pháp thị giác ra chỉ bên dưới tô mộ phong tỏa đầu kia bột chỗ bên cạnh hắn một đòn này cũng không có công kích bột xét đánh tinh chuẩn bù vào bột bên cạnh nửa thước vị trí không có tạo thành tổn thương lại khiến cho đầu này bột cảm nhận được khiêu khích ngoài t ư ơ n g những ma vật này chính là có chi khôn đặc biệt là cấp độ bột ma vật nó đương nhiên không cách nào nhịn được dạng này khiêu khích nhất thời lâm vào phẫn nộ bên trong ma pháp thị giác bên dưới tô mộ thấy rõ ràng đầu kia bột hướng phía tự mình làm thân là một đ ầ u bột nó tốc độ di động nhanh vô cùng ta nói quản gia đại nhân chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một hồi tô mộ hướng phía quản gia phát ra hô to cố ý thả chậm tọa kỹ tốc độ di động ngươi không phải mới vừa nghỉ ngơi qua sao đêm khuya hành động quản gia vốn là lo lắng đột nhiên tình trạng tức giận trả lời ta vừa đang ngủ say ngươi liền đem ta đánh thức đây một đi đường ta liền càng mệt nhọc tô mộ lộ ra mệt m ỏ i tư thái quản gia chân mày khẩn túc hiển nhiên cầm tô mộ không có gì biện pháp chỉ có thể ngừng lại vậy liền nghỉ ngơi mấy phút nói xong quản gia từ cơ giới tọa kỵ leo lên xuống không quên ở để phòng bột phía hh tô mộ cũng từ cơ giới tọa kỵ leo lên xuống nét miệng lên đầu kia b ộ chính tại trên đường chạy tới một khi quản gia phát hiện nó sau đó cơ hội của mình liền đến dựa vào tại cơ giới tọa kỵ bên cạnh tô mộ làm đ ộ nghỉ ngơi quản gia cũng thừa cơ hội này chuẩn bị đánh ngủ gật rất nhanh hắn phát hiện có cái gì không đúng có cái gì nhích tới gần cẩn thận một chút quản gia sắc mặt so với trước kia gặp phải kia hai đầu quái vật tinh anh thì còn phải nghiêm túc đột nhiên hưu một thanh n â m vang lên lên quản gia liền vội vàng một cái né tránh đồng thời lấy ra mấy k h o ả cơ giới cầu ném ra ngoài những này cầu lăn trên mặt đất động một hồi phát ra ánh sáng sáng chói một đầu thân hình con n h ệ n to lớn cũng xuất hiện tại trên sân đầu này con n ệ n đầu khoảng chừng đến mấy mét tám cái chân mỗi một cái đều có hơn nửa thức thô phía trên càng làm ọ c đầy l ô n g s ù gai ngược đây là một đầu tứ d à i cấp ba bột ta kềm chế hắn ngươi thua ra quản gia nhìn thấy đầu này bột u sau đó cũng không có lùi bước ké phát động công kích thân là một cái cường lực chiến sĩ quản gia trên tay nhiều hơn một cái kiếm bảng to h u h h u n ệ n lớn cũng không cam chịu yếu thế trong miệng liên tục phun ra t h ớ nhện bay hướng quản gia quản gia một bên tiềm t h ư c một bên dơ kiếm bảng to tấn công so sánh với lực lượng hắn nhanh nhẹn tựa hồ cũng không thấp ngay c ầ tại h u t Tô lúc này tiếp tục bóng đêm tô mộ thần tốc lái tọa kỵ hướng phía quản gia tọa kỵ vị trí chạy đi hơn một trăm linh em mở khoảng cách chỉ tốn mất mấy giây thời gian tô mộ đem chính mình tọa kỵ lưu lại cưới quản gia tọa kỵ hướng phía bên kia chiến trường chạy tới hòa câu thuật đuổi theo sau đó tô mộ bắt đầu vững bước phát ra nhìn đến tô mộ ngồi ở tọa kỵ bên trên phát ra quản gia cũng không kỳ quái ngược lại lộ ra thưởng thức một cái pháp sư muốn đuổi theo bọn hắn tốc độ tọa kỵ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất quản gia vốn là so sánh nện bột mạnh hơn mấy phần lại thêm tô mộ phát ra đầu này bột lượng máu rất nhanh thấy đáy đoạt đầu người a ma pháp phi đạn tô mộ nhắm ngay một điểm cuối cùng lượng máu thuấn phát kỹ năng trực tiếp xuất thủ ngươi đánh chết rừng rậm con nện khổ thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất thoải mái d à n h lại đánh chết tô mộ cười lên quản gia trận mắt nhìn tô mộ một cái mở miệng nói không thể nghỉ ngơi nữa rồi ban đêm nghỉ ngơi nguy hiểm quá lớn tiếp tục đi đường được rồi tô mộ đem nệ lớn bạo suất đồ vật nhặt lên sảng khoái đáp ứng quản gia thu hồi trên mặt đất những cái kia phát quang cơ giới cầu trở lại trước vị trí tìm kiếm cơ giới toạ kỵ tô mộ theo phía sau hắn hơi có chút t h ấ thỏng thậm chí làm sòng trực tiếp định bán một khi quản gia phát hiện dị thường mình cũng chỉ có thể tại tại đây giải quyết hắn quản gia lấy ra một khóa q u a n cầu tiếp tục mà đi đến cơ giới tọa kỵ bên cạnh tô mộ thấy rõ ràng quản gia tầm mắt ở đó ba đạo tầm thường vết chảy thượng đỉnh giữ lại một hồi tiếp tục ngồi rồi đi lên không có phát hiện hay là nói c ô ý giả bộ ngu nhìn đến quản gia điều khiển cơ giới tọa kỵ bắt đầu đi đường tô mộ h í p mắt lại đối với nở tợ cờ rào hoạt trình độ mình chính là thấu hiểu rất rõ liên tính phát hiện cũng không trọng yếu đến lúc địa phương trực tiếp động thủ là tốt tô mộ cũng không xoắn suýt theo sắt đang quản ra sau lưng đổi tọa kỵ mục đích chỉ có một cái nắm giữ tiên thủ quyền chương hai trăm bốn mươi bảy nhờ vào ngươi lão gia hỏa này nếu như bị chơi chết đây cơ giới tọa kỵ không phải là của ta tô mộ chỉ tính theo ý mình đánh rất nổi danh l i ê n tính quản gia làm nổ cái kia động tay động chân tọa kỵ cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình bây giờ ngồi cái này l i ê n tính lần này chỉ có thể cầm một cơ giới tọa kỵ bản thân cũng kiếm lời a quản gia cũng không biết tô mộ tiểu tâm tư bị đầu kia b u ộ c tập kích sau đó hán r ũ phát cẩn thận hoàn toàn không có chú ý tới giới người tọa kỵ đã bị tô mộ cho đánh cháo hai người không ngừng đi đường suốt đêm đều không có nghỉ ngơi dọc theo đường đi tô mộ cũng cẩn thận quan sát qua mình thay thế cái kia tọa kỵ không có vấn đề không ngừng đi đường bên dưới sắp trời dần sáng còn bao lâu mới có thể đến tô mộ theo ở phía sau hô to dò hỏi dựa theo chúng ta bây giờ đi đường tốc độ nhanh quản gia đáp lại một câu tô mộ bị môi tiếp tục cùng tại quản gia sau lưng thật đúng là đường nói chỉ cần mình không gây sự dọc theo con đường này thật đúng là không có gặp phải ma vật công kích ma pháp thị giác bên dưới tô mộ thấy rất rõ ràng Quản gia mang mình đi đường, hoàn gia đi mỹ t r á n h được đ ư cả cản tất ờ n giới ma vật. g a hỏa này tuyệt không phải này lần đầu tiến tuyệt t đầu coi n h ư k h ô n g có thực a ắ chắc n có thể lấy được cái c thể đến đó lấy gì s i n hoa h mới đô ú frank trời hơi lạnh thời điểm một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn xông thẳng lên trời nổ địa điểm là một ngôi biệt thự đã xảy ra chuyện gì thân ở, ở tại tô pháp thần nơi ở long phi đám người nhất thời bị thức tỉnh liền vội vàng hỏi thăm tới rồi tình trạng có một ngôi biệt thự phát sinh bạo tạc tình huống cụ thể không biết một cái đội viên báo cáo nói long đội có thể là điệu hồ lý sơn văn diệu liền vội vàng mở miệng đám người này cứ như vậy chờ không được sao không phải đã nói hôm nay gặp mặt f a n long phi n h í u chặt mày sắc mặt lo lắng tình huống đang trở nên phức tạp cũng đang hướng phía bọn hắn mong muốn ra phát triển nếu bọn hắn đã đậu thủ vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp chiêu văn diệu hít sâu một hơi biểu tình trên mặt từng bước lạnh lùng p h a n ộ Lại là một hồi tiếng nổ kịch liệt vang lên tại ngày này đem tờ mở sáng thời điểm nơi này sắp lọt vào một đợt đại chiến giản nạ đỡ tiên sinh chúng ta đã liên hợp những người khác chính tại tiến công căn biệt thự kia lần này nhất định sẽ giải quyết cái kia tô phát thần khu biệt thự không xa một chỗ một người cầm lấy điện thoại vệ tinh chính tại hồi báo vì anh hoa quốc vinh quang đây là võ sĩ nơi quy tụ điện hạ sẽ nhớ các ngươi hôm nay dân hiến một cái mặc lên nị dạ dùng người đứng tại vị trí cao hai nghe bờ lu tút đầu kia vang dội một cái thanh âm nghe được những lời này sau đó hắn lặng lẽ tháo xuống thai nghe cầm trong tay hai thanh võ sĩ trường đao tung người nhảy một cái phía dưới vị trí chính là khu biệt thự hướng theo những người này cùng nhau liên thủ đối với khu biệt thự phát động tấn công một ít tần n ú t ở trong bóng tối người cũng không có nhàn rỗi chúng ta phải gặp tô phát thần chúng ta phải gặp thần tượng tại khu biệt thự bên ngoài trang trịt đám người đang không ngừng la lên trang diện so với cái gì đỉnh lưu minh tinh lễ ra mắt còn điên cuồng hơn nếu không có rất nhiều người nhân viên duy trì trật tự những người này sợ rằng sẽ như ong vỡ tổ tràn vào khu biệt thự dẫn đến cục diện thay đổi bất khả kháng chế để cho chúng ta vào trong chúng ta nhất định phải gặp tô pháp thần các ngươi có quyền gì ngăn chúng ta nhưng mà trong đám người có không ít người còn đang phát ra hô to kéo theo những người khác tâm tình hiển nhiên những người này là đang vì khu biệt thự bên trong những người đó đánh cháy trở một khi người ở bên trong thuận lợi sau đó l i ề n có thể mượn đám người hỗn loạn tiến hành rút lui vào giờ phút này vô số cặp con mắt đều chuyển hướng những tòa mấu chốt trong biệt thự cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng liền tính tô pháp thần không tại trong biệt thự nhất định cũng biết dựa vào cơ hội lần này tiến hành xuất thủ chỉ cần tô pháp thần xuất thủ vậy bọn họ cơ hội cũng chỉ đến thế lực khắp nơi sau lưng không chế giả không có một không nội tâm thấp t h ỏ g trong đầu đều có cùng một cái vấn đề tô pháp thần đến tột cùng có thể hay không tại hôm nay v ẫ n lạc nhưng bọn họ không nghĩ tới là ở cái địa phương này căn bản không có cái gì tô pháp thần so với gió nổi mây vần hoa đô khu biệt thự tô pháp thần chân chính địa phương s ợ tại ngược lại bình tĩnh đây chính là ngươi nói điều tàn sân cốc khi thái dương đến không trung chỗ cao nhất thời điểm tô mộ trước mắt xuất hiện hoàn toàn hoang lương sân cốc cái địa phương này quang cảnh phi thường đặc biệt tại bên ngoài sơn cốc vẫn là cây xanh tạo bóng mát rừng rậm bên trong sơn cốc chính là một phiến hoang vu cắt vàng ma pháp thị giác bên dưới tô mộ càng là không nhìn thấy bất kỳ sinh mạng thể trinh chính là nơi này quản gia trả lời khẳng định nói trên mặt của hắn không kinh ngạc chút nào hiển nhiên đối với nơi này hiểu rất rõ đi thôi còn có một đoạn đường đâu cực sinh hoa chỉ ở sơn cốc nơi sâu nhất mới có thể sinh trưởng quản gia nhắc nhở một câu trước tiên cưới tọa kỵ tiến vào sơn cốc tô mộ h í mắt theo sắt đang quản ra sau lưng mục đích đã đến tiếp theo chính là thấy do thời điểm rồi sau khi vào thung lũng tô mộ một mực mở ra mắt ứng cùng ma pháp thị giác đối với toàn bộ trong sơn cốc tình huống tiến hành quan sát mà như tên a để cho mình bất ngờ là đây đ i ề u tàn sơn cốc thật đúng là ứng tên của nó bên trong sơn cốc bộ phận hoàng v u dị thường hoàn toàn không có sự sống hoạt động dấu hiệu cho nên giá hỏa này đến cùng muốn làm cái gì tô mộ nhìn chằm chằm đến quản gia sau lưng có chút không đoán ra rồi lại đi một hồi lâu sau đó quản gia đột nhiên ngừng lại hắn chuyển thân nhìn về phía tô mộ một bộ xin nhờ tư thái tiếp theo liền toàn dựa vào ngươi rồi chương hai trăm bốn mươi tám quản gia xuất thủ dựa vào ta quản gia lời nói khiến cho tô mộ những mày giá hỏa này tại sao sẽ đột nhiên nói ra như vậy ta sẽ dẫn xuất trong này ma vật sau đó ngư ơ i nhân cơ hội lấy đi cực sinh hoa chúng ta ở bên ngoài thung lũng tụ họp thấy tô mộ hơi nghi hoặc một chút quản gia chỉ hướng phía trước một cái sơn động thủ tại chỗ này mặt ma vật thực lực cường đại ta chỉ có thể kiềm chế nó một đoạn thời gian cho nên ngư ơ i nhất thiết phải nắm chặt thời gian thân xác của hắn phi thường nghiêm túc tô mộ thấy vậy khi mắt lại tại ma pháp của mình thị giác bên dưới bên trong hang núi này cũng không có sinh mạng thể trinh có thể ma pháp thị giác cũng không phải là văn năng tại một ít chỗ đặc thù s á c thực sẽ xuất hiện vô pháp nhìn thấu tình huống đã minh bạch tô mộ hướng về phía quản gia gật đầu một cái lùi qua một bên tự mình rót muốn nhìn một chút quản gia đến tột cùng sẽ dẫn xuất cái dạng gì ma vật quản gia cũng không do dự lái cơ giới tọa kỵ hướng phía sơn động vị trí thần tốc tiến tới tô mộ ẩn nó tại một bên sử dụng ma pháp thị giác nhìn chăm chú quản gia nhất cử nhất động quản gia rất mau tiến vào rồi sơn động bên trong hơn nữa trên đường thông suốt đi tới sơn động bên trong đang lúc này trong sơn động phát sinh biến hóa một cổ năng lượng màu đen xuất hiện tại tô mộ ma pháp thị giác bên trong luồng năng lượng màu đen này là từ dưới lòng đất tràn ra trực tiếp biến thành một cái bò cạp to lớn hình thái quả nhiên có bờ a tô mộ thấy rõ ràng đầu kia bò cạp ngay lập tức đối với quản gia phát động tấn công tựa như quản gia ư cũng đối với đầu kia bò cạp phi thường k i ê n kỵ lái cơ giới tọa kỵ thần tốc thoát đi chỉ chốc lát quản gia từ sơn động bên trong vọc ra sau lưng theo sát đầu kia bò cạp vong linh k h á i tô mộ lần này cũng nhìn rõ đầu kia bò cạp cụ thể bộ dáng Đó đầu là một đầu từ x ư ơ ngay k tại lúc này tô mộ kiên nhẫn cùng đợi cơ hội tại bùi đất dưới sự che chở lái cơ giới tọa kỵ vọt vào sơn động bên trong không thấy quản gia bên kia tô mộ tại sơn động bên trong cẩn thận đi vào mình nhất thiết phải cảnh giác quản gia ở trong sơn động này có biết làm hay không tay chân gì dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ tô mộ cũng tới đến sơn động tận cùng bên trong sơn động đỉnh chót có một cái cửa hang xuyên qua rồi một ít ánh sáng tại tia sáng chiếu d ọ i xuống toàn bộ bên trong sơn động khắp nơi đều có xương khô ngay tại đây chất xương khô chính giữa một đoá màu trắng hoa dị thường nổi bật đoá hoa này cánh hoa là có tia hình dáng phi thường mạch nhỏ đây chính là cái gì đó cực sinh tốn tô mộ lặng lẽ quan sát đoá hoa kia không gấp tới gần đoá hoa này sợ rằng không dễ dàng như vậy lấy đi huyễn ảnh phân thân suy nghĩ một chút tô mộ triệu hoán ra phân thân có hay không c ả m ấy để cho phân thân đi thử một lần liền biết rồi phân thân c h ậ m g i ních tới gần đoá hoa kia xung quanh cũng không có xuất hiện cái gì khác thường tiếp theo tô mộ khống chế phân thân đem hoa một cái hai xuống không có vấn đề phân thân đem đoá kia cực sinh hoa cầm trong tay không có bất kỳ khác thường ta trách lầm lao nhân kia sao Toàn b giải trừ triệu hoán giải trừ đối với phân thân triệu hoán tô mộ đem cực sinh hoa thu vào lái cơ giới tọa kỵ rời khỏi bên ngoài sơn động quản gia bằng vào cơ giới tọa kỵ còn đang kềm chế đầu kia cự hạt hoàn toàn không có trả tay ý tứ phát hiện tô mộ từ trong sơn động sau khi ra ngoài hắn phát ra hô to ra hỏa này không xảy ra sân cốc tô mộ cũng không do dự lái cơ giới tọa kỵ vừa chạy ra ngoài cùng lúc đó cự hạt tựa hồ cũng phát hiện động bên trong cực sinh hoa bị tô mộ trộm đi không nhìn thẳng q u ả n g ra ngược lại hướng phía tô mộ đuổi theo quản gia thấy vậy hoàn toàn không có đi ngăn chở cự hạt ý tứ ngược lại lộ ra một cái nụ cười âm hiểm hắn nhìn đến tô mộ lái cơ giới tọa kỵ trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái hộp điều khiển tv ha ha quản gia cười một tiếng không chút do dự đẹ xuống một giây kế tiếp hắn lái cơ giới tọa kỵ đột nhiên phát sinh bạo tạc ẩm quản gia không kịp đề phòng cả người bị trực tiếp nổ bay ra ngoài trên đầu càng là toát ra một cái thương tổn không nhỏ con số ta ít í t í t ba hai mươi n g ư ơ i cái ít ít í t hắn thay đổi trước kia bình tĩnh t ư thái hướng phía tô mộ bóng lưng tức miệng mắng to lên gieo gió gặp bảo đi quản gia tình huống bị tô mộ nhìn ở trong mắt nhìn đến kia nổ thành khối vụn cơ giới toa kỵ mình thật đúng là cảm thấy mấy phần đáng tiếc g i a hỏa này là muốn để cho ta bị đây cự hạt cùng dây dưa tới tô mộ rất nhanh phân tích lên cực sinh hoa cùng long đản đều ở đây trên tay của mình quản gia vào lúc này đột nhiên xuất thủ đều thật để cho mình rất không lý giải à. mình nếu như bị cự hạt chơi chết quản gia chẳng phải cái gì cũng cầm không được sao tô mộ còn đang n g h i hoặc quản gia lôi kéo bị thương thân thể đứng lên người không đi được hắn phát ra một tiếng phẫn nộ g ầ m thét một bộ muốn đẩy tô mộ vào chỗ chết tư thế một cái kiếm bảng to theo sát xuất hiện tại trong tay của hắn quản gia trong ánh mắt sen lẫn l ử a giận hai tay giơ cao kiếm bảng to một đạo c h ả m kích đột nhiên bay ra ngoài đây đạo c h ả m kích mục tiêu cũng không phải cự hạt là hướng về phía tô mộ đi trảm kích vượt qua cơ giới tọa kỵ tốc độ di động chương à là n đoán g dự đi trước Tô mộ đi tới phương hướng. Nếu mà tô Mộ p hai ư ớ n Nếu dừng g mà Mộ Tô l trăm á n n h bốn mươi chín dụng tâm h i ể m ác một khắc này quản gia triệt để không nghề mặt mũi đem tô mộ trở thành hắn địch nhân lớn nhất hắn cũng biết trạm kích nhất định sẽ chỉ h o a n tô mộ bước chân d ơ cao kiếm bảng to đuổi theo nhưng ngay khi hắn cho rằng trạm kích tất trúng thời điểm một màn trước mắt để cho hắn trận to c ặ mắt phương xa người mạo hiểm kia cái pháp sư kia giơ tay lên bên trong pháp trượng bày ra một cái đón đỡ tư thái ngươi cho rằng có thể ngăn được sạch quản gia khinh thường n h ỉ non rồi một câu hắn vừa dứt lời hai con mắt chừng lớn hơn người mạo hiểm kia pháp sư vậy mà thật cách dùng trượng đỡ được hắn chẳng kích hắn toàn lực nhất kích không có chút nào đối với tô mộ tạo thành nửa điểm trở ngại điều này sao có thể quản gia không nhịn được phát ra hô to một cái pháp sư làm sao lại chiến sĩ đón đỡ kỹ năng nét mặt của hắn buộc phát phẫn nộ căn chặt hàm rằng toàn lực hướng phía tô mộ nỗ lực trái lại tô mộ đỡ được một kích kia sau đó hoàn toàn không có ở lâu ý tứ khống chế cơ giới tọa kỵ chạy thẳng tới bên ngoài sân cốc sau lưng khô lâu cự hạt s á t thực là một cái cường đại bột đẳng cấp đạt tới tứ giai cấp năm thuộc tính cũng không thấp nhưng đối với tự mình tới nói đánh chết loại này cận chiến loại bột hoàn toàn không có độ khó gì mặc dù có quản gia ở bên cạnh làm loạn bản thân cũng có thể đem hắn nhân tiện cho một khởi a h o e rồi có thể tại biết do quản gia mục đích trước tô mộ vẫn là quyết định trước tiên ra khỏi sơn cốc lại nói bột sau đó mới đánh cũng là giống nhau bằng vào cơ giới tọa kỵ trình độ linh hoạt cự hạt trơ mắt nhìn tô mộ vọt ra khỏi sơn cốc bên trong không có tiếp tục truy kích tựa hồ đang như quản gia nói như vậy đầu này b u ộ c vô pháp rời khỏi mảnh sơn cốc này nó chỉ có thể đem phẫn nộ chuyển tới còn đang bên trong sơn cốc quản gia trên thân không có cơ giới toạ kỵ quản gia tốc độ rõ ràng không nhanh bằng cự hạt đáng sợ kia hạt vĩ không ngừng bay về phía quản gia đối đã tạo thành phiền b h i lớn quản gia vốn là mới vừa rồi trong lúc nổ tung bị thương không nhẹ đã lâm vào nguy cơ tình huống bên trong mạo hiểm giả ngươi nhanh giúp ta một chút dưới tình thế cấp bách quản gia hướng về bên ngoài sơn cốc tô mộ phát ra cầu khẩn không nhìn ra a g i a hỏa này thật đúng là có ý tô mộ đứng tại bên ngoài sân cốc nghe bên trong la lên lật ra xem thường chân trước còn nghĩ đưa mình vào tử địa chân sau liền muốn để cho mình giúp đỡ quản gia kia mặt có thể so sánh k i a bức tường còn lớn hơn a mạo hiểm giả chỉ cần ngươi giúp ta ta có thể để cho ngươi phần thưởng phong phú thấy tô mộ thờ ơ bất động quản gia tránh né cự hạt công kích lại lần nữa hô to có tiếp nhận hay không nhiệm vụ quản gia thỉnh cầu hoàn thành tưởng thưởng quản gia biếu tặng lúc này một cái nhiệm vụ xuất hiện tại tô mộ trước mắt có chút đồ vật nhìn đến nhiệm vụ này tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi có thể cho ta cái gì suy nghĩ một chút tô mộ hướng phía quản gia phát ra hô to ta có thể giúp ngươi hớp t r ứ n g long đản trên người của ta còn rất nhiều vật đáng tiền ta còn có thể để cho chủ nhân của ta cho ngươi một bút phong phú kim tệ quản gia rất nhanh làm ra đáp ứng ha ha tô mộ khinh thường cười một tiếng nợp t ờ cờ cho người chơi bánh vẽ loại sự tình này mình chính là đích thân trải qua ngươi đem ta đưa tới sơn cốc này đến lại bảo ta đi hái đoá hoa kia còn chuẩn bị xuống tay với ta đến tột cùng là có ý gì quản gia, gia, gia ta, ta m ánh rất mắt u ố n b i không ngừng tiềm thức tựa hồ đang suy tính mắt thấy cự hạt sắp phát động một vòng mới công kích hắn hô lớn nói ngươi thu thập đoá hoa kia vẫn không có thành thục một khi ngươi tử vong mà nói linh hồn của ngươi cũng sẽ bị đoá hoa kia nơi g i a g cầm đến lúc đó liền tính ngươi là một cái mạo hiểm giả cũng không cách nào rời khỏi mảnh sơn cốc này quản gia lời nói khiến cho tô mộ lâm vào kinh ngạc hắn cũng không nghi ngờ lời nói này thật hay giả từ quản gia mục đích đến xem đối phương chính là hướng về phía mình long đàn đến ý của ngươi là chỉ cần ta chết tại mảnh sơn cốc này liền tính ta nắm giữ sống lại cơ hội cũng không cách nào rời đi nơi này tô mộ lên giọng không sai quản gia trả lời đây chính là hắn ngay từ đầu mục đích đem tô mộ dẫn vào mảnh sơn cốc này để cho tô mộ đi lấy đến đoá hoa kia sau đó để cho tô mộ chết tại sơn cốc bên trong đến đó cái thời điểm liền tính tô mộ có bao nhiêu lần phục sinh cơ hội đều vô dụng linh hồn một khi bị giam cầm cũng chỉ có thể trở thành cùng đầu kia cự hạt một dạng tồn tại bị ép buộc bảo vệ đoá kia cực sinh hoa về phần tô mộ có đồ vật cũng sẽ ở tử vong một khắc này toàn bộ rơi xuống bao gồm viên trứng rồng kia thật là hiểm h ca. làm rõ ràng một điểm này sau đó tô mộ ánh mắt trầm xuống vốn tưởng rằng quản gia kia là cái ngu n ơ ai b、so、đây đây vậy ra ta, ta hỏa tầng hầm có một cái sinh mệnh chuyển đổi trang bị chỉ cần đem đoà kia cực sinh hoa cánh hoa bỏ vào trang bị bên trong sẽ có thể giúp giúp ngươi hấp trứng ra viên trứng rồng kia lượng máu tràn ngập nguy cơ quản gia cũng không có sống lại cơ hội vì có thể sống hắn nói cái gì nói ra hết bên ngoài sơn cốc tô mộ không có làm ra đáp ứng tựa hồ còn suy nghĩ đừng suy tính chỉ có ta có thể giúp ngươi quản gia phát ra thúc giục rất nhanh hắn nhìn thấy tô mộ giơ lên p h á p trượng ngươi tốt nhất có thể giúp ta khống chế được g i a hỏa này một hồi dạng này ta là có thể thoát khỏi sơn cốc quản gia liền vội vàng chỉ huy nói tiếp theo hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cự hạt không thể đ ộ n g trên mặt lộ ra vui mừng quản gia thở dài một cái nhưng mà ngay tại dự tính của hắn chạy về phía bên ngoài sơn cốc thời điểm hiển nhiên phát hiện chính hắn cũng bất động rồi chương hai trăm năm mươi người tốt ta ố t t người làm cái gì quản gia không rõ vì sao hướng phía tô mộ phát ra gầm thét vị trí của hắn khoảng cách bên ngoài sơn cốc chỉ có một trăm m lấy tốc độ của hắn chỉ cần không có cự hạt u á i giày mấy dây bên trong liền có thể chạy trốn nhưng chính là đây một trăm m khoảng cách giống như danh trời ha ha tô mộ phát ra cười lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh đối với cái ý nghĩ này đem chính mình bao vây trong sơn cốc quản gia mình tại sao khả năng bỏ qua cho hắn nếu ta lấy đến đoá hoa này sẽ bị giam cầm như vậy ngươi cầm lấy nó chết ở chỗ này có phải hay không c ũ ngươi b i ế không thể làm như vậy quản gia đồng tử phóng đại ánh mắt bên trong hàm chứa sợ hãi vô ngẩn nếu chỉ cần cánh hoa liền có thể hấp chứng long đản vậy ta cũng không cần đem nó mang đi đem đó tiêu cực sinh hoa lấy ra Tô một lấy ấ xuống m cái thoáng n h hiện đi tới bên ngoài sơ cốc một cổ cường đại lực lượng ngưng tụ tại tô mộ trong tay phong bảo chi mô trường mô mang theo lôi đình chi thế tinh chuẩn trúng mục tiêu quản gia không đợi quản gia kịp phản ứng thân thể của hắn tiếp tục mà ngã trên đất một đòn này sinh ra bạo kích hơn ba mươi vạn điểm tổn thương trong nháy mắt mang đi nguyên bản là tàn huyết quản gia người đánh chết lao một thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất thông qua chiến thần chi lực thu được một chút lực lượng chúc mừng ngươi thăng cấp thu được năm mươi điểm thuộc tính bốn mươi điểm điểm kỹ năng cư nhiên có kinh nghiệm giao diện bên trên xuất hiện nhắc nhở để cho tô mộ cảm thấy bất ngờ mình vẫn là lần đầu tiên đánh chết nở tờ cờ thu được kinh nghiệm hơn nữa còn tăng lên một cấp cho nên tại ngoài tường sẽ không được những cái kia quy tắc trói buộc tô mộ hơi sau khi suy nghĩ suy nghĩ minh bạch điểm mấu chốt đi đến ngoài tường sau đó quy tắc hiển nhiên phát sinh biến hóa vừa lúc đó quản gia thi thể phát sinh biến hóa đặt ở trên người nó đoá kia cực sinh nói đột nhiên sản sinh tản mát ra một cổ quỷ dị bạch quang tiếp theo tô mộ nhìn thấy quản gia thân thể phảng phất gặp một loại nào đó ăn mòn chính tại mắt thường có thể thấy được xương trắng thân thể của hắn rất nhanh sẽ chỉ còn lại có một bộ không xương cái này còn không xong đầu kia từ xương khô tạo thành cự hạt đột nhiên mất đi lực lượng nào đó chống đỡ đầu khớp xương một cái tiếp tục một cái rơi trên mặt đất cùng lúc đó quản gia thân thể tại lực lượng nào đó dẫn dắt bên dưới đứng lên bộ kia xương khô cầm trong tay đoá kia cực sinh hoa hướng phía sơn cốc sâu bên trong mà đi đây chính là giam cầm linh hồn nhìn xong một màn này tô mộ cũng hiểu rõ ra nếu mà cầm lấy đoá hoa kia tử vong chính là mình hiện tại từ dưới đất bỏ dậy chính là mình khô cốt ngoài t ư ơ n g thật là nguy hiểm a mười cái mệnh sợ là cũng có chút không đủ dùng a tô mộ nỉ nó lên ngoài tường thế g i ớ i xác thực cùng bên trong tường có khác biệt to lớn đáng sợ chính là mình loại này người chơi đối với mấy cái này biết rất ít rất dễ dàng liền rồi nói dựa theo lão già kia mà nói đoá hoa kia vẫn không có thành t h ủ hái đi có phải hay không không tốt lắm có thể r a hỏa kia biến thành bút ta cuối cùng được x o á t hắn cả một cái a không gấp rời khỏi tô mộ nhìn đến quản g i a s ư ơ n g khô đâm chiêu lên đây chính là một đầu không kém gì cự hạt bút vô luận là kinh nghiệm chị vẫn là rơi xuống hẳn sẽ rất phong phú đúng rồi r a hỏa kia không nổ ra là thứ gì ạ nghĩ đến rơi xuống Tô mộ l i ề ngươi vội v à n nhìn về quản vong Đúng n h về vị gia tử vong vị trí. Đúng như dự đoán, chỗ đó đó, ngoài. cái sáng. Phát sáng mừng, nhanh Nhặt lên chùm sáng sau đó, liên tiếp nhắc nhở bắn n chỗ có chùm sắc bước chùm một mộ mặt Tô tới. tài tiếp vui sau g ư A. ra ngoài. thu được đai lưng chứa đồ ngươi thu được m ộ ư ơ i vạn kim tệ ngươi thu được dao sắc kiếm bản to ngươi thu được công trình q u a n cầu ngươi thu được công trình hộp cơm đồ hôn tạp rất nhiều cũng không thiếu đồ tiếp tế chỉ cần là quản gia mang đến đồ vật tất cả đều rất ra để cho tô mộ tương đối vui mừng chính là quản gia cư nhiên mang theo người m ư ơ i vạn kim tệ và cái kia nắm giữ năm trăm cái thùng vật phẩm đai l ư n g chứa đồ đáng t i ế c là đai l ư n g chỉ có thể đeo một kiện sớm biết ngươi cái tên này sẽ cho ta đưa đại lễ ta liền không mua à hiện tại đồ chơi này sợ là cũng không bán được đai l ư n g chứa đồ giá trị tuy cao nhưng muốn bán đến cái kia giá cả kim tệ cũng rất khó hiện giai đoạn có thể cùng mình một dạng thiếu thùng vật phẩm người thật đúng là không có dù sao những cái kia đại công hội người đông thế mạnh l i ề n tính một người thùng vật phẩm không đủ dùng một đám người làm sao cũng đủ dùng rồi bọn họ sẽ không tiêu tốn rất nhiều kim tệ đi mua không có một cái thuộc tính đai l ư n g chứa đồ trước t i ê người i ta đưa tiền đưa vật liệu đem quản gia rơi xuống đồ vật sửa soạn xong hết tô mộ phát ra một tiếng càng khái đầu năm nay giống như quản gia một dạng người tốt cũng không nhiều a nếu như ơ người tốt như vậy kia không ngại nhiều hơn nữa đưa ta ít đồ đi cái này còn không xong tô mộ trên tay xuất hiện lần nữa một thanh phong bạo chi mâu tin tưởng biến thành bột quản gia khẳng định nguyện ý cho nhiều mình bạo mấy món thứ tốt chương hai trăm năm mươi mốt vi thảm la bột lại bạo k í c h sao phong bạo chi mâu tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu quản gia người sau trên đầu trực tiếp toát ra một cái khuyết đại tổn thương con số ba trăm ộ t ba n h ă m sáu ơ bốn hơn ba trăm ngàn tổn thương con số cho dù là quản gia loại này tứ dai bột hiển nhiên cũng bị không được ca một đòn này trực tiếp mang đi quản gia một nửa lượng máu tương đối có ý là tại tô mộ thị giác bên trong quản gia danh tự biểu thị là b i thảm la bột hừm xác thực rất khổ tô mộ gật đầu một cái tiếp tục phát động tấn công bi thảm lao bột bị công kích sau đó ngay lập tức phát động phản kích đ ó a kia cực sinh hoa ký sinh tại đỉnh đầu của nó c ố t thượng đi theo nó công kích c h ậ m trờn kháng cự tri hoàn tô mộ đứng tại chỗ trên thân tuôn trào một cái vòng tròn đối mặt bất kỳ đột nhiên mặt kỹ năng kháng cự tri hoàn đều có thể nói là một cái thần kỹ tại cương đại trí lực gia trì bên dưới viên hoàn tổn thương là một mặt cổ kia vô pháp kháng cự lực đ ẩ y càng mấu chốt quản gia thân thể bị trực tiếp bắn bay thanh quang đà kích đối phó vong linh k h á i thanh quang đà kích gấp đôi tổn thương đều thật quyết đại một đòn này cũng để cho lượng máu đạt đến sáu trăm ngàn lao bột triệt để chơi xong người đánh chết bi thảm lao bột thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng quản gia đều thật bi thảm lại lần nữa cho tô mộ cung cấp kinh nghiệm trị mà hướng theo hắn ngã xuống về sau đoá kia cực sinh hoa g ã rơi vào trên mặt đất ta nếu như đem đồ chơi này mang đi mà nói như vậy quản gia có phải hay không cũng tự do rồi tô mộ nhìn đến trên mặt đất đoá hoa kia nhữ mày không hề nghi ngờ đ ó a hoa kia còn chưa đạt thời kỳ thành thục ngược lại tấm bản đồ kia cũng rất ra trước hết ở lại chỗ này ta còn có thể nhiều soát mấy lần lao bụt liên tục cân nhắc sau đó tô mộ không có lựa chọn mang đi đ ó a kia cực sinh hoa lao bụt đối với sơn q u ố c này quen đường quen cửa hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới rồi nếu không phải tại tọa kỵ bạo tạc bị trọng thương lấy thực lực của hắn đối đầu đầu kia cự c hạt tuyệt đối có lực đánh một trận hoàn toàn có cơ hội lấy đi đ ó a hoa này nhưng lại hắn cũng không có đem đoá hoa này mang đi cũng nên chứng đoá hoa này còn có thành thục đi tới đống kia đầu khớp xương bên cạnh tô mộ nhặt lên cái quan g đ o à n kia người thu được kỹ năng tật h phong va chạm người thu được xương khô dao găm người thu được người chết khô giáp tổng cộng tuân ra ba món đồ hai kiện trang bị chính là bình thường bột bạo cao thuộc tính trang bị mấu chốt là cái kỹ năng đó tật h phong va chạm a cấp hướng phía mục tiêu phát động mánh liệt va chạm đối tạo thành vật lý công kích g i t năm trăm tổn thương công kích khoảng cách 3 0 0 m thời gian đi lấy một phút lực lượng đủ cường đại thì có thể để cho đối phương lọt vào trạng thái hôn mê kỹ năng này lao bột trước mặt mình dùng qua tương đương với một cái cường hóa bản công kích đối với nắm giữ hơn một n g h n điểm lực lượng mình mà nói kỹ năng này xem như một cái cường lực k h ô n g chế kỹ năng kéo căng tô mộ đem kỹ năng này trực tiếp thăng mát tăng lên tới cấp độ ss s tổn thương biến thành một nghìn năm trăm phần trăm công kích khoảng cách cũng thay đổi thành một nghìn m đối đầu những cái kia ra giòn chức nghiệp đây tuyệt đối là cái ra sức tiến thủ bất quá những cái kia người chơi khẳng định không có ai có thể ăn rồi mình một đòn này tiếp theo nên làm gì chứ nhìn quanh to lớn sơ cốc tô mộ nghĩ tới mình trong h ồ kèm mặt khắc một tấm tàng bảo đồ từ phía trên ký hiệu vị trí đến xem muốn đến chỗ đó coi như mình h ư u cơ giới tọa kỵ đi đường cũng cần hao tốn hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian vậy địa phương quái làm không tốt là ngũ dai ta có chút mong đợi a nói không chừng ta cho bùi bảo thạch có thể được kích hoạt lao bụt rơi xuống vật phẩm có lượng lớn đồ tiếp tế bằng vào những thứ này tô mộ hoàn toàn có thể tại ngoài tường nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng muốn nghỉ ngơi hơn m ộ ư ơ i ngày còn chưa đủ hơn nữa trước mắt hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn phải làm không có người quản gia này ta có thể chạy vào cái kia sùng vật thương nhân dinh tự ấp chứng long đạt rồi hồi đi trên đường thuận tiện thăng cái cấp đi thu hồi tiếp tục thâm nhập sâu ngoài tường tâm tư tô mộ rời khỏi sân cốc dựa theo tấm bản đồ kia ký hiệu trở về đường cũ chờ ấp trứng s o n g long đản về sau đến thành bên trong mua sắm đầy đủ đồ t i ế p t ế lại đi tới ngoài tường cũng không m u ộ n đây cơ giới tọa kỵ cũng cần năng lượng hạnh tâm không thay đổi mà nói cũng chỉ có thể liên tục sử dụng ba ngày mà thôi ta ở trong thành còn rất nhiều đồ vật cần xử lý a lái cơ giới tọa kỵ tô mộ hãm lại tốc độ đến thời điểm quản gia vì đi đường trên đường những ma vật kia toàn bộ lựa chọn tranh né điểm này có thể để cho mình rất không hài lòng nhìn thoáng qua đẳng cấp biểu hiện là tứ giai t ă n g cấp trên đường những cái kia quái đều còn có không tồi kinh nghiệm kích động ba cái bị động tỷ lệ cũng không thấp đến cũng đến rồi làm sao cũng phải soát bên trên một đợt ngoài tường tinh anh lượng máu rất cao trong đó một ít tinh anh trong tinh anh lượng máu càng là đạt tới bảy tám vạn cái này lượng máu đều có thể so với một rồi lại thêm loại này quái phân bộ tương đối tán tô mộ cũng không có sử dụng vạn mục tùng sinh phích lịch lôi quang mượn cực xa coi cách tô mộ ở chung quanh trong khu vực phóng thích khởi lôi pháp lôi điện thỉnh thoảng phát hiện nếu là có người nhìn thấy cảnh tượng này làm không tốt thật đúng là cho là có người tại chỗ này độ kiếp người đánh chết bá khải long thu được ba điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực đánh chết nhắc nhở không ngừng xuất hiện những này cường đại quái vật tinh anh cũng phi thường ra sức trên căn bản mỗi một con đều có thể kích động một cái bị động sảng khoái a chính là số lượng có chút quá ít trong quá trình này tô mộ nhìn đến mình không ngừng gia tăng t h u tính được gọi là một cái tâm thần sảng khoái chương hai trăm năm mươi hai kỹ nhiều không đệ người tô mộ chính tại ngoài tường soát đến t h u tính trên thực tế cũng tại diễn ra một đợt t ỷ đấu hoa đô khu biệt thự long phi xuất lĩnh đội viên của hắn đang cùng một ít người thân phận không rõ t ỷ đấu nhất thiết phải đem đám người này toàn bộ giải quyết một cái đều không thể bỏ qua cho ở tại hoa đô lại phái ra rất nhiều nhân thủ long phi một phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối cho dù đông đảo thế lực cùng nhau liên thủ cũng không cách nào ở cái địa phương này làm sàng làm b ậ y không ít người điên c u ầ n vọt vào tô pháp thần trụ sở nhưng căn bản không có nhìn thấy tô pháp thần cai bóng nói như vậy nơi này căn bản không có cái gì tô pháp thần hết t h ầ đều chỉ là một cục những người này cũng phản ứng lại thần s á t cấm u không tội long phi không có phủ nhận ta không tin gia hỏa kia nhất định đã tới hơn nữa ngay tại trốn ở chỗ này một nơi long đội trưởng lẽ nào ngươi không muốn đem hắn tìm ra sao chúng ta có thể giúp ngươi mấy người thậm chí cùng long phi nói tới điều kiện không cần thiết đối với lần này long phi quả quyết cự tuyệt tô p h á p thần n g ư ơ i đi ra cho ta núp trong bóng tối tính là gì có bản lanh cùng chúng ta phân cao thấp bị cự tuyệt sau đó những người này còn không hết hy vọng muốn đem núp trong bóng tối tô phát thần khích tướng đi ra nhưng mà bọn hắn nhất định phải thất vọng những người này tất cả đều là v ứ t đi tấn công biệt thự mục đích cũng là vì dò xét tô pháp thần hư thực tại bên ngoài biệt thự thành trong đám người còn có một ít có thể dùng quân cờ một khi xác nhận tô pháp thần thật tại trong biệt thự bọn hắn mới có thể phát ra tín hiệu khi đó tất cả quân cờ cũng sắp không tiếc bất cứ giá nào ở lại đây đi long p h i cũng không biết những này nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái đem tất cả tấn công biệt thự địch nhân một lưới bắt hết hắn cùng những đội viên kia cũng nắm giữ thực lực này khu biệt thự bên trong chiến đấu rất bước nhanh vào giai đoạn cuối bên ngoài xem náo nhiệt những người đó thân phận đều kiểm soát một lần long p h i một bên thu thập tàn cuộc một bên ra lệnh ván này là hàn thắng nhưng đối với tô mộ hành động cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc phiêu lựa cuốc giản nạ đờ không có bước vào trò chơi thăng cấp một mực ngồi ở phòng làm việc của hắn bên trong chờ đợi lo lắng đến điện thoại t r u n g t r u n g t r u n g tiếng điện thoại vang lên giản nạ đờ khẩn cấp cầm lên đặc thù sao trong giọng nói của hắn mang theo một cổ trông đợi chúng ta mắc lửa cái tia tô pháp thần căn bản không có xuất hiện đầu kia t r u y ề n đến không khí trầm lặng trả lời người của chúng ta tổn thất nặng nghề phút giản n ạ đỡ phát ra một tiếng phẫn nộ g ầ m thét thoáng cái ngồi phịch ở tấm kia l á o bàn trên ghế hắn hai mắt trống rống vô thần giống như một không giúp lao nhân anh hoa quốc x i n e chi r ô cũng tại vội vã chờ đợi tin tức hành động thất bại các hạ đạt được hồi báo sau đó x i n e chi r ô thoáng cái ngồi l i ệ t tại trên ghế l o n g phi ván này thắng xinh đẹp cũng cho này chút có dụng ý khác người đà kích nặng n ề nhưng tất cả những thứ này còn lâu mới có được vì vậy kết thúc tô pháp thần chưa từng xuất hiện ngược lại làm cho rất nhiều người sinh ra những ý nghĩ khác tô pháp thần cư nhiên phối hợp long phi gia hỏa này chẳng lẽ bị chiêu mộ có khả năng này hắn hẳn bị giấu đi làm không tốt ngay tại hoa đô lần này hắn không có xuất hiện nói rõ hắn tại trên thực tế cũng không có đến có thể mặc kệ vũ khí hạng nặng bạo phá vật trình độ chúng ta còn có cơ hội đang như long phi dự tính đó những người đó tạm thời sẽ thu liễm một chút nhưng mà bình tĩnh sau lưng một cổ manh liệt báo tắp đang nổi lên ngoài tường khoảng cách tường chỗ không xa một thân ảnh đứng tại chỗ trên mặt man g rực rỡ nụ cười chúc mừng ngươi thăng cấp thu được năm mươi điểm thuộc tính bốn mươi điểm điểm kỹ năng nhìn đến thăng cấp nhắc nhở tô mộ hài lòng gật đầu một cái trở về dọc theo con đường này mình không ngừng dọn dẹp những cái k i a cường lực quái vật tinh anh tổng cộng thăng hai cấp đ ẳ n g cấp cũng tới đến tứ giai cấp năm đánh giá một chút dọc theo con đường này đại khái kích phát hơn một trăm l ầ n pháp thần hào quang hơn một trăm năm mươi lần chiến thần chi lực hơn một trăm bảy mươi lần bất diệt chi thể ba cái thuộc tính đều thu được cực lớn gia tăng hơn nữa chức thăng cấp thuộc tính điểm cũng không có phân phối tổng cộng là hai trăm điểm có thể phân phối thuộc tính thêm một trăm điểm nhanh nhẹn như vậy thì có thể lên ngàn hơi hơi cân nhắc sau đó tô mộ đem đây hai trăm điểm thuộc tính một nửa thêm tại nhanh nhẹn cùng về tinh thần mở ra bảng thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp thứ giai cấp năm hai nghìn tám mươi nghìn sinh mệnh trị ba mươi nghìn sáu trăm pháp l ự c t r ị một trăm linh hai nghìn tám trăm cận chiến vật lý công kích hai nghìn tám trăm sáu mươi bốn pháp thuật công kích bảy nghìn hai trăm mười sáu phòng ngự vật lý hai nghìn năm trăm sáu mươi phòng ngự pháp thuật ba nghìn bảy mươi thuộc tính lực lượng 1.332, t h ể chất 1.370, 690, n h a n h nhẹn 1.016, t i n h thần 1.590, 980, t r í lực 2.130, 1.150. t r a n g bị phát thần quyền t r ư ở n g tứ giai vòng cổ thủy tinh diệu tinh chiếc nhận thị huyết giới chỉ áo thuật phi phong diệu nhật huân chương diệu từ trang phục mỗi lần nhìn thấy mình thuộc tính tô mộ cũng muốn cảm khái một câu có quái thật tốt đừng nhìn cấp bậc của mình thấp hơn nhưng thuộc tính này thấy thế nào cũng không giống là tứ giai có thể có được đồng giai người chơi có thể có mình một phần ba thuộc tính cũng rất không tệ rồi không sai mình nói chính là cơ sở chính sở thuộc tính ngoại trừ cơ sở nhanh nhẹn hơi thấp một ít còn lại thuộc tính cũng có thể để cho hy vọng của mọi người nó bóng lưng tại thần cấp kỹ năng ra chỉ bên dưới ta thuộc tính chỉ có thể càng ngày càng cao đúng rồi trong khoảng thời gian này người chơi khác đẳng cấp đi lên hạn soát ra không ít sách kỹ năng đi mở ra cột kỹ năng bên trong kỹ năng để cho người hoa cả mắt thậm chí có rất nhiều kỹ năng học tập sau đó căn bản chưa từng dùng qua có thể nhìn điểm kỹ năng cái kia vĩnh hằng bất biến con số tô mộ đối với kỹ năng loại chỉ có một cái quy tắc ai đến cũng không có cự tuyệt kỹ năng tỷ lệ rơi đ ồ tuy rằng rất thấp nhưng không ngăn được người trời cơ số lớn trong tay có đầy đủ kim tệ tô mộ cũng tính toán trực tiếp mua mua mua còn có những nghề nghiệp khác kỹ năng cũng phải đi học rồi kỹ nhiều không đệ người a chương hai trăm năm mươi ba năm chữ số pháp thuật công kích vừa đi đang đi tới mục sư hiệp hội trên đường tô mộ một bên mở ra phòng đấu giá bản thân cũng có một đoạn thời gian chưa dùng qua phòng đấu giá rồi đồ vật trên căn bản đều đặt ở trong cửa hàng hay hoặc giả là trực tiếp gửi qua bưu điện bán đấu giá đồ vật trở nên nhiều đứng dậy a so với trước trong phòng đấu giá nhiều rất nhiều thứ tại r a n g bị, dược phẩm, t cái trò chơi này bên trong kỹ năng có thể nói cực kỳ trọng yếu liên tính một người lực công kích tương đối thấp chỉ khi nào có một cái s cấp kỹ năng hắn phát ra nhất định có thể để thăng một cấp bậc đây cũng là kỹ năng mặc dù có thể bán mắc như vậy nguyên nhân chọn một chút mua đi cho dù trong tay có lượng lớn kim tệ tô mộ cũng không có ý định đem phòng đấu giá này kỹ năng quét dọn hết sạch một cái là giá cả quả thực có chút hư cao một cái khác là phần lớn kỹ năng đối với tự mình tới nói đến thăng cũng không lớn hơn nữa bản thân cũng có tương tự cấp độ ss s kỹ năng tỉ mỉ tìm một lát sau một cái kỹ năng đưa tới tô mộ lực chú ý phòng ngự pháp thuật c cấp cơ sở phòng ngự pháp thuật để thăng ba mươi phần trăm đây cũng là một không tồi kỹ năng khẽ gật đầu tô mộ nhìn về phía phía sau đánh dấu giá cả một vạn năm nghìn kim tệ một cái c cấp kỹ năng d á m s ắ p xếp giá cao như vậy cũng nói phòng ngự thuộc tính tại thần đồ trong trò chơi tầm quan trọng thang đầy nói hẳn có thể đạt đến một trăm phần trăm cứ như vậy mà nói liền tính những cái kia người chơi có a cấp kỹ năng cũng không phá được ta phòng đi nhìn thoáng qua mình phòng ngự pháp t h u ậ t tô mộ đối với kỹ năng này tình thế bắt buộc có thể bán tiện nghi một chút sao một vạn kim tệ ta sẽ phải hắn phát một đầu tin tức cho người bán lại cho gọi đi kỹ năng này cũng không tốt ra a một vạn bốn thế nào đầu kia tựa hồ vẫn nhìn chằm chằm vào rất m a trở lại p h ụ nói một cái c cấp kỹ năng mà thôi một vạn kim tệ đã đủ nhiều hơn nữa ta thật không có tô mộ cũng không nóng n ả y kỹ năng này treo ở phòng đấu giá thời gian cũng không ngắn có thể bán đã sớm bán rồi ta cân nhắc một chút quả nhiên đầu kia tựa hồ cũng gấp bán ra kỹ năng này tô mộ nhét miệng lên sai bước đi vào mục sư hiệp hội xin chào ta muốn tiến dai trên đường trở về thuận tay soát ma vật để cho tô mộ thanh túi bên trong cất đặt đầy đủ lên cấp ma hạch đi theo ta một cái lớn tuổi mục sư hòa ái mà dẫn tô mộ tiến vào trong hiệp hội bộ phận nơi này có các pháp sư hiệp hội một dạng tiến giai p h á p trận quen thuộc quy trình sau đó đứng tại chính giữa trận pháp tô mộ bị một cổ nhu hòa thánh q u a n g túi cả người cũng thu được một loại nào đó tẩy lễ ta muốn học tập mục sư kỹ năng tiến giai thành công tô mộ hướng về phía lão mục sư mở miệng nói hai tử thanh quang vĩnh viễn kèm theo ngươi lão mục sư để lộ ra nụ cười vui mừng tô mộ trước mắt cũng xuất hiện hai cái kỹ năng thanh quang c h ú c phúc a cấp tiêu hao 2.000 điểm lượng ma n a đối với tự thân m ư mét phạm vi tất cả phe bạn tiến hành trúc phúc khiến cho thu được lượng máu hạn mức tối đa ba vật lý pháp thuật công kích mười bờ uff kéo dài mười phút đi lầy hai giờ thánh quang bảo hộ đặc thù tiêu hao bản thân ba mươi phần trăm lượng ma n a đối với mục tiêu thi hành một cái thánh quang bình t h ư ớ n g khiến cho tại ba mươi giây trong thời gian miễn dịch tử vong bình phong c h e chở cường độ cùng tinh thần trị liên hệ có thể bị phá vỡ thời gian đi lầy tám giờ thói xấu a hai cái này kỹ năng để cho tô mổ dơ ngón tay cái lên mục sư không hổ là đoàn đội tối cường phụ trợ hai cái này kỹ năng một cái so sánh một cái ra sức đặc biệt là cái kỹ năng đặc thù ba mươi giây bên trong miễn dịch tử vong Tuy rằng lớp b ì khoái n g có trá h ầ n đủ cao, móc t h nhân khoảng cách không phải ra kim tệ tô mộ đem hai cái này kỹ năng toàn bộ học tập thanh quang trúc phúc trực tiếp kéo căng tăng lên tới cấp độ ss hiệu quả cũng từ 30% lượng máu g i a tăng biến thành 200%, công kích để thăng t ắ c đạt tới 50%. đang lúc này tô mộ cửa sổ chặt văng lên người anh em một vạn kim tệ bán đi bất quá nhất định phải hiện tại giao dịch nếu ngươi cần thấu tiền vàng vậy coi như xong là trước cái kia người bán lợi tới thay đổi giá cả đi tô mộ giàu đổ nước vách trực tiếp hồi âm chỉ chốc lát phòng đấu giá bên trên kia vốn sách kỹ năng giá cả bị đã đổi thành một vạn kim tệ ngươi thu được phòng ngự pháp thuật phòng ngự pháp thuật đã để thăng đến đ cấp